Quy theo ư ơ n g c các p hấp huyết, huyết u chiến cấp sĩ trên đầu lớn đến không tính được khe hở hướng bên trong nhìn có thể chứng kiến mấy cái thân ảnh tại bay tới bay lui tốc độ đột nhiên con mắt đều có một chút theo không kịp cung t i ễ n thủ đám bọn họ muốn làm tốt dự phản ra tay độ khó khăn hay là rất cao đột nhiên xuất hiện minh quang thuật tựa hồ lại để cho cái k i a mấy vị b ạ t mạn dị thường không thể đứng lập tức trốn hướng trong động cật bộ gặp địch nhân không hề như con r ù i đồng dạng bay loạn tán loạn mà là đã có có thể dự phản quy tích c u n g tiến thủ đám bọn họ lập tức nắm lấy cơ hội mũi tên b ô n g nhiên đổ xuống mà ra cái này một lớp hỏa lực thừa nhận xuống đối phương thế nhưng mà tương đương không dễ chịu không có thiếu cánh tay gãy chân xuất hiện cũng đã chứng minh những n à y hấp huyết quỷ chiến l ư ợ c tương đương cường lực phải biết rằng đây chính là bị chiến lược sáu mươi mở ra hỏa hệ phủ văn cầu trang lực lượng nhanh nhẹn đều tăng trưởng gần gấp hai tóc đỏ loại cung t i ễ n thủ khoảng cách gần chúng mục tiêu cung t i ễ n thủ tiểu đội dùng cái kia chút ít tiễn chiều dài đều vượt qua một m năm ngón tay cái phòng chết cho dù đồng dạng đúng giáp nặng tiểu đội nếu như không mặc trọng giáp giáp nặng đi đón tiễn chỉ bằng thổ hệ phù văn cấu trang phòng ngự cũng không có thể có thể so sánh những n à y hấp huyết quỷ đám bọn họ dưới mắt trạng thái rất tốt đương nhiên không có thiếu cánh tay gãy chân không phải nói không có bị thương có thể nói ngoại trừ mạnh nhất hai gã hấp huyết quỷ bên ngoài còn lại cái kia năm cái đều bị thương không nhẹ đứng tại dưới mắt vị trí cũng có thể đem tình huống đã đèm thể thu hết vào mắt, vào lôi cửu đóng đó chừng vị này chiến lược tuyệt đối vượt xa quá tám mươi năm thậm chí rất có thể tại chín mươi đã ngoài chiến lược khu vực đều đi ra rất xa cũng không b i ế tuy cụ thể là cái gì cấp thể bất là gì q á nhất định là tương đương cao cấp hấp h cấp là cao u ế t quỷ k h ô nhiên g sai. Tuy n vừa rồi tại mũi tên tới người cuối cùng trước mắt sở hữu tất cả h ấ p huyết quỷ đều dựa vào tốc độ tiến hành tránh né rồi vốn lấy bọn hắn ngay lúc đó tình huống mà ngay cả mạnh nhất vị này h ấ p huyết quỷ đều không có thể toàn bộ né tránh tuy nhiên không có né tránh nhưng không có bị chính diện t r ú n g mục tiêu vị này h ấ p huyết quỷ cao thủ toàn thân trở ra càng không nói đến người khắc rồi phải biết rằng đám này hớp huyết quỷ cao thủ n n trở r càng không ồ i phải biết à cao t h đ ú phòng ngự đúng không có chút nào phòng hộ năng lực bình thường quần áo mặc dù không phải là bị chính diện bắn chúng có thể làm được hoàn toàn không tổn thương toàn thân trở ra vậy cũng tương đương rất giỏi trên hoàng h o à n đảo không ai dám khỏa thân giả bộ đón đỡ cung tiễn tiểu đội công kích mặc dù bọn hắn không khai hỏa hệ phù văn cấu trang cũng không được đương nhiên mặc áo giáp về sau t i ể u là m ặ t khác một sự việc rồi đặc biệt là như giáp nặng tiểu đội loại này mang siêu trọng giả bộ còn cộng thêm cử động đại thuẫn trước khi bảy tên hấp huyết quỷ một mực không có thể đột phá phòng tuyến nguyên nhân ngay tại ở những n à y thuẫn núi tồn tại chém bất động a rất hiển nhiên trong tay đối phương không có dùng sắc bén độ được ca ngợi cấp sử thi vũ khí bằng không công kích như vậy cả buổi như thế nào cũng có thể làm hư một mặt đại thuẫn ừ a người đoán đúng rồi những này đại thuẫn đều là hoàng kim cấp bởi vì giáp nặng t i ể u đội nhân số ít trang bị thuộc tính yêu cầu chỉ một cho nên bọn hắn trang bị đã toàn diện thực hiện hoàng kim cấp về phần một gã khác thương thế so sánh nhẹ đích hấp huyết quỷ chiến lược đoán chừng rất có thể cũng không thua kém tám mươi lăm thoạt nhìn nếu như không phải là vì che chở cái kia năm tên chiến lược tương đối thấp hấp huyết quỷ hai vị này đã sớm theo la tranh bọn hắn phong tỏa trong chỗ tới không có biện pháp cái này hai gã hấp huyết quỷ đặc biệt là lợi hại nhất chính là cái kia tốc độ thật sự quá là nhanh ngoại trừ la c h a n h người khác căn bản là theo không kịp tốc độ của đối phương mà ngay cả tại vừa rồi loại tình huống đó ở dưới tụ tập hỏa vậy mà đều không có một mũi tên có thể chân chính xúc phạm tới hắn quan g minh thần tế tự nghe được đối phương có trao đổi ý nguyện lôi cựu lên tiếng trước dừng tay la c h a n h la c h a n h gật đầu ý bảo cung tiến thủ đám bọn họ nhắm chúng trước không nên bắn tên hấp huyết quỷ gặp đảo chủ dùng ánh mắt ý bảo chính mình đến cùng đối phương bắt chuyện ản dở hữu mở miệng hừ chúng ta là huyết tộc đều đi qua không biết bao nhiêu năm các người đám này quan minh thần tín đồ hay là như vậy ngạo mạng có c h u vâng này sao? Là là ông quyết định đầu tại hắn lập trường quan niệm khả năng lôi cựu những người này ngoại trừ ngạo mạn vô lễ tự là thấp kém không chịu nổi được rồi a dù sao xem đâu những ngày hấp huyết quỷ y phục đều được xưng tụng đẹp đẽ quý giá có phẩm vị hẳn là hệ thống chuyên môn chuẩn bị cho bọn hắn nếu không một mực bị đóng cửa cấm tại đây tòa không có tung tích con người hòn đảo lên bọn hắn đi đâu làm cho cái này á o liền quẩn bọn họ là hắc cám thần tín đồ không phải hấp huyết quỷ k h ụ c huyết tộc đúng tử thần tín đồ á n giờ hiệu đúng cái phúc hậu người biết rõ hấp huyết quỷ xưng hô sẽ chọc cho đối với mặt không khoái tự sửa lại xưng hô ngoại trừ hắc cám thần nhà các ngươi lao đại cùng tử thần cũng không đúng dao khúc chúng ta cùng tử thần tín đồ quan hệ xác thực không được tốt lắm thứ nói liên tục nói đều không được sao còn phải dùng tín đồ đến thay chỉ lại nói hệ thống bề ngoài giống như đã từng nói qua ở trên đảo chỗ cung phụng tưởng niệm thần linh là có thể kiến tạo thần điện lôi cửu ngược lại là không có cấm ý định bởi vì kiến tạo thần điện đối với hoàng hoàng đ ả o bản thân cũng là có chỗ tốt chỉ là cái khác đều dễ nói hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những n à y thần điện cùng châu á đại lục ở bên trên từng cái thần linh giáo hội mắt đi mày lại thành lập liên hệ thần điện đúng hoàng hoàng đ ả o thần điện phải cùng giáo hội không có chút nào liên lụy đương nhiên chuyện này là hắn về sau cần thiết chú ý chú ý về phần hiện tại ở trên đảo nờ tờ cờ đám bọn họ căn bản không xảy ra h ằ n đảo càng không nói đến cùng ngoại giới liên hệ rồi. Hỏi một chút hắn, muốn chết hay là muốn sống? Tử thần một muốn muốn Tử tín sống? là tín hệ thống, không có gì khác nhau. đương nhiên hắn là không có khả năng bởi vì bảy cái hấp huyết quỷ sẽ đem tử thần chuyển bên trên tưởng niệm thần linh vị mặc dù bọn hắn chiến lược không kém cũng không được duy nhất so sánh phiền lòng chính là bọn họ là hấp huyết quỷ a mặc dù đối phương cường điệu bọn họ là huyết tộc thế nhưng mà đây là hấp huyết quỷ mà bởi vì này tòa ở trên đảo chỉ có động vật cho nên bọn hắn không có biện pháp hút máu người chờ tiến vào xã hội loài người bọn hắn nếu là cựu thái n ả i mầm lại hút máu người vậy phải làm thế nào Án r g i không biết nhà mình đảo chủ lại bắt đầu tại chữ bát còn không có chồng đít lên dưới tình huống muốn đông muốn tây dưới mắt tình huống ngươi cũng thấy đấy các ngươi không phải bên ta đối thủ nếu như muốn muốn sống mệnh ha ha ha ha ngươi có phải hay không thờ phụng quang minh thần tín choáng dù n g tử vong đến uy hiếp tử thần tín đồ đối với chúng ta mà nói tử vong bất quá là trở về ta thần minh thổ mà thôi lại nói tiếp tại sở hữu tất cả thần linh ở bên trong quang minh thần tín đồ ở bên trong sinh ra đọa lạc giả tỷ lệ mới được là tối cao ừ còn có chuyện này bắt quái về sau nói sau lôi cựu cảm giác đã đến cần hắn mở miệng lúc sau a ta nghĩ có chuyện cần ngươi trước hiểu rõ một chút chúng ta bên này quang minh thần chỉ là tín ngưỡng thần linh một trong mặt khác còn có hải dương tri thần cùng đại địa tri thần về sau còn sẽ có khắc thần linh cho nên nếu như ngươi là vì quang minh thần nguyên nhân hoàn toàn không có tìm chết tất yếu nơi này là địa bàn của ta tín ngưỡng tự do không cho phép bởi vì tín ngưỡng mà công kích lẫn nhau đương nhiên tín ngưỡng tuy nhiên tự do nhưng tưởng niệm thần linh cùng không có bị nhất định vì chính thức tín ngưỡng thần linh đãi ngộ đó là hoàn toàn bất đồng điểm này cũng không cần phải nói ra lôi cựu đúng chứng kiến song phương lập tức muốn bởi vì giữ gìn riêng phần mình thần linh véo mà bắt đầu mới lối ra đem thoại để cho kéo về đến tất cả mọi người rất bận không nên kéo những cái kia có không có đi các ngươi t i u đầu hàng không được hắn t i u nghĩ biện pháp giết chết các ngươi vừa v ậ n vị này đẳng cấp đủ cao khẳng định vượt qua hầu tức rồi chín dạng hy hữu trong tài liệu hết tính chi răng nanh xem như có rơi xuống q một chương chín mươi bảy bức hàng chương chín mươi bảy bức hàng ngươi là ai ta đúng thủ lĩnh của bọn hắn những thứ này đều là dưới tay của ta a cái này thế đạo lúc nào biến thành như vậy kẻ yếu giữa đường trong mọi người yếu nhất một cái dĩ nhiên là một đám thực lực coi như không tệ người thủ lĩnh còn dám ở trước mặt ta nói bốc u nói phét ôi ba a vừa rồi cũng cảm giác ngươi mới là thật n ạ n mạ hiện tại xem ra quả nhiên đúng vậy a lôi cựu cũng không tức giận bởi vì đối phương nói vốn chính là sự thực mà nói cái này đã tương đương với bị chỉ vào mặt mắng phế vật rồi quả nhiên là tử thần tín đồ lá gan rất lớn căn bản không ý kỵ tử vong đã như vậy ta đây cũng chỉ có thể thành t o à n các ngươi cho các ngươi đi chỗ đó cái gì minh thổ truyền bá tử thần vinh quang cũng không biết tử thần tín đồ nếu như mỗi người đều giống như ngươi về sau Tử thần trên thế triệt mất, Huy có phải hay không Quang muốn gian biến có để dù,、like、dù sao hắn cũng không tính nói dối hắn xác thực chưa nghe nói qua về phần đối phương như thế nào lý giải vậy không liên quan chuyện của hắn rồi người nói cái gì a ta nói như quang minh thần hắc thắng thần thiên không tri thần đại địa tri thần hải dương tri thần h ỏ a thần thổ thần thủy thần phong thần những n à y thần linh tại châu á đại lục ở bên trên phát triển vui sướng hướng quang linh giáo hội thực lực cái đỉnh cái c ư ờ n g duy chỉ có tử thần căn bản là chưa nghe nói qua hẳn có cái gì giáo hội a mà dù sao các ngươi cũng đã quyết định muốn đi minh thổ trở về tử thần ôm ấp hoài bao rồi không nên để ý những này vừa vặn ta còn cần một đôi huyết tinh răng nanh trên người của ngươi cái này một đ ô i thù đi án dở hiệu dùng ngươi cái kia nhất trướng mắt con ngươi rượu con thuật một lần nữa cho cung tiến thủ đám bọn họ bên trên một ít thánh quang a chúc phúc a cái gì đợi một chút đợi cái gì các loại động thủ ta đã không có gì muốn cùng ngươi nói rồi đợi một chút ô m một cái xin lỗi thỉnh x i n tha thứ ta bên ta mới bất kính ôi bốn ngươi đây là có bao lâu phản đối người đã từng nói qua xin lỗi mà nói sao nhìn cái này g ặ p g ề n liên huyết tộc chỉ m ô i hắn có tái n h ậ t sắc mặt đều hiếm thấy cho nghẹn đỏ lên lại nói hắn một mực hoài nghi hấp huyết quỳ trong cơ thể đến cùng có hay không huyết dịch nhìn sắc mặt của bọn hắn tựa hồ so người bình thường muốn tái nhợt rất nhiều a hiện tại hắn rốt c ù n xác định có bằng không bên trong vị kia mặt cũng hồng không thành như vậy tốt rồi muốn nói điều gì cứ nói đi bất quá ta nghĩ tất cả mọi người không phải cái gì người rảnh rỗi q u a n c o lòng vòng cái gì thì không cần bị đối phương khinh bị thành rắt rưởi lôi cựu s ắ c thực trong nội tâm khó chịu bất quá còn không đến mức bởi vậy quáy dày hắn một mực chỗ thừa hành nghĩ cách cùng cách làm cái gì nghĩ cách đương nhiên đúng đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết lớn mạnh hoàng hoàng đ ả o chiến lược a hắn xem như đã nhìn ra tuy nhiên cái này tầng ba đảo liệm dây xích đúng hệ thống cho đảo chủ đám bọn họ an bài tân thủ thôn tài nguyên một chút nhưng này cũng không có nghĩa là nó cũng không sao nguy hiểm nếu như lúc trước hắn không có thể đạt được n h i cổ đ ì n h gia nhập liên minh đối mặt người l ù n lúc sẽ không có cái gì chiến lược ưu thế muốn cho ẹt gạ t ú i đầu khả năng sẽ không dễ dàng như vậy nếu như không có thể hòa bình giải quyết người l ù n vấn đề về sau cái con kia bị phong ấn yêu thú lại về sau hiện tại hoàng hoàng đ ả o chiến lược đều là tại một lần lại một lần giao phong đối chọi đàm phán trong tích lũy lên kỳ thật lôi cựu một mực đều tại đáng tiếc nếu là hắn có thể sớm một chút học sẽ thu ngữ cái con kia thoát phong mà ra yêu thú có phải hay không đồng dạng có thể tranh thủ một chút được rồi cân nhắc đến ngay lúc đó tình thế khả năng tựa hồ không phải rất lớn tóm lại mỗi khi giao chiến song phương tầm đó có c â u thông khả năng lúc có hay không tại chiến lược bên trên ưu thế tuyệt đối nói chuyện phản kết quả cùng với hoàng hoàng đạo đủ khả năng thu hoạch thế nhưng mà có tương đối lớn ảnh hưởng t ỷ như nếu như bây giờ lập tức sẽ bị tiêu diệt đúng lôi cựu bọn hắn được rồi cái kêu đoán chừng đối phương căn bản cũng không có cùng hắn nói chuyện với nhau hứng thú kỳ thật chỉ cần những này hấp huyết quỷ đám bọn họ không có bị ngăn ở trong sân động la tranh bọn hắn mượn đối phương không có gì biện pháp những này hấp huyết quỷ mặc dù không có như trong truyền thuyết cái loại nảy phân thân vô số tiểu con rơi bụt năng lực hay là rất nhẹ nhàng người ta thế nhưng mà địa không lưỡng dụng binh chủng có thể đánh nhau có thể trốn hơn nữa còn là nhanh n h ẹ y kiểu hoàng hoàng đ ả o cung tiễn thủ không sợ cỡ lớn phi hành sinh vật điều kiện tiên quyết là đối phương ra dày trình độ không nên quá mức khoa trường bởi vì tốc độ của đối phương cùng hình thể tránh không khỏi bọn hắn m u i tên chỉ có thể n g ạ c kháng mà bọn này hấp huyết quỷ cái kia không trung tránh hiểm năng lực cùng chân chính con rơi đồng dạng linh xảo chính xác mau lẹ vừa bay bắt đầu cũng đừng n g h ĩ b ắ n t ớ i à ta, khu, ta hy vọng ngươi có thể thả chúng ta ly khai vốn chúng ta song phương tầm đó cũng không sao thù hận hơn nữa các ngươi cũng không có bị bất luận cái gì tốt h ấ t nếu như ngươi đáp ứng ta nguyện ý dâng huyết tinh chi răng nanh một đôi thù hận vốn không có nhưng bây giờ đây không phải đã có chúng ta cái tộc nhân của ngươi đánh cho thảm như vậy còn theo ngươi tại đây lửa bịp đi một đôi huyết tinh răng nanh cái này nếu là tha các ngươi đi rồi về sau các ngươi nếu có cơ hội không trở lại trả thù tỷ lệ có nhiều thấp trong lòng ngươi sẽ không một chút mấy sao ly khai các ngươi có thể đi thì sao thoát khỏi phong ấn thời gian dài như vậy không biết các ngươi có hay không bay ra ngoài dạo chơi nơi này là vô tận trên đại dương bao la một tòa đảo nhỏ chung quanh ngoại trừ nước biển cũng, cũng chỉ có một ít cùng tòa đảo này cùng loại g i i đảo nhỏ Các n g ư ừ đây nhất định châu á đại lục thế nhưng mà thuần túy nhân tộc đại lục như những ngày tiền sử di tộc chỉ có tại trên đại dương bao la những ngày đại lục sụp đổ tán rơi mất hải cốt hòn đảo bên trên mới có thể gặp được châu á đại lục ở bên trên mạo hiểm giả các người chơi cần đi luyện cấp đồng dạng đúng tiến vào mỗi tòa hệ thống thành thị đều có bao trùm thông thiên tháp đi luyện về phần đi ra ngoài mạo hiểm định nhân bình thường đều là hình người quái hoặc là giác thú mã thú rất ít xuất hiện những n à y đặc t h ù t r ủ n g tộc đương nhiên cự long ngoại trừ loại này xuất hiện x u ấ t l ĩ n h bạo cao siêu d à i tánh mạng đúng các loại trong trò chơi thủ quan t h u t bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ nhì vậy ngươi có gì cao kiến vừa mới thoát khốn đối mặt hoàn toàn lạ l ẫ m ngoại bộ hoàn cảnh vị này hấp huyết quỷ thủ lĩnh trong nội tâm tựa hồ cũng có được một tiêu mờ mịt càng mấu chốt đúng hắn nghe được đối diện cái này tự xưng đảo chủ nhược c t bã trong lời nói để lộ ra không muốn làm cho bọn hắn ly khai ý tứ gia nhập đảo của ta tự cho ta hiệu lực không có khả năng từ thần tín đừng cầm thần linh nói công việc đã từng các ngươi đã từng vì mình thế lực mà chiến vậy làm sao có thể đồng dạng đức giả là hoàn toàn tín ngưỡng tử thần quốc gia gặp đối phương còn muốn nói tiếp cái gì lôi cựu trực tiếp bày sự thật còn sống ngươi mới có cơ hội đi làm ngươi muốn làm hoàn thành ngươi muốn hoàn thành một khi chết rồi ngoại trừ ngoan ngoan trở về minh thổ ngươi cái gì cũng thực hiện không được đúng vậy lôi cựu t i ể u là tại uy hiếp hắn đối đ ạ i những n à y hấp huyết quỷ cũng không thể như đối với các người lùn như vậy một mặt đưa ra điều kiện ưu đãi thỉnh thoảng nhắc nhở một chút đối phương bản thân tình cảnh thật là có tất yếu dù sao cùng én gạ bọn hắn đàm phán có thể xưng là mời gia nhập liên minh Mà bây giờ đối diện v ớ q một y này y cái hấp h u chương chín mươi tám hấp huyết quỷ tập tính điều tra chương chín mươi tám hấp huyết quỷ tập tính điều tra hấp huyết quỷ đám bọn chúng khuất phục nằm trong dự liệu bởi vì lôi cựu trong tay nắm bọn hắn tay cầm không chuẩn xác hơn mà nói hẳn là nhược điểm hoặc là nói tố cầu hơn nữa nói cho cùng bọn hắn trong nội tâm đối với thần phục một cái mạnh hơn bọn hắn thế lực cũng không có bao nhiêu bài xích dù sao vị này y hấp h u ế trước q khi nói những cái tia cái gì có chết hay không kỳ thật đều là tại thăm dò lôi cựu chân chính thái độ hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu có hai cái một là bảo tồn tộc đàn kéo dài hai là tại có cơ hội dưới tình huống tận khả năng truyền bá một chút từ thần đại nhân quang huy đương nhiên cũng không phải nói hấp huyết quỷ đám bọn họ một túi đầu lôi c ử u t u thật sự tin tưởng bọn họ đã quy thuận hắn dựa vào đúng hệ thống mặt bản bên trong đích độ trung thành nhìn xem độ trung thành toàn bộ tại năm mươi điểm cao thấp tùy thời khả năng chạy trốn thậm chí phản loạn hấp huyết quỷ đám bọn họ lôi c ử u quyết định trước tiên đem bọn hắn đưa về hoàng hoàng đạo về phần thăm dò tiếp theo tòa đ ả o sự t ì n h ngày mai nói sau nam tiên trọng thương hấp huyết quỷ cần chăm sóc kỳ thật coi như là biến tướng giam l ò n g hoặc là nói có h ạ n độ hạn chế hành động quá trình này đại khái muốn tiếp tục đến vị kia hấp huyết quỷ thủ lĩnh cuối cùng nhất định ra ý nghĩ trong lỏng độ trung thành hướng lên trướng vừa tăng nói sau dù sao chỉ cần đối phương thực quyết định đầu nhập vào hoàng hoàng Đầu nhập hắn vào cái tia u độ cùng mưu c sắt cũng không có gì khác nhau quang minh cùng tử vong tại thuộc tính bên trên không tính tuyệt đối đối lập ít nhất không giống quang minh cùng hát cám như vậy nhưng quang minh hệ trị liệu thuật đối với sinh linh rất hữu hảo nhưng đối với tại tử linh hệ sinh vật hấp huyết quỷ mà nói quả thật sẽ tạo thành tổn thương điều này cũng làm cho trách không được người ta tử thần các tín đồ căm thù quang minh thần một b mục lại dù sao các ngươi tùy tiện p h ó n g thích cái năng lực đều có thể làm cho nhân ra không thoải mái bọn hắn nếu có thể xem các ngươi thuận mắt đó mới gọi quái hấp huyết quỷ vị này rõ ràng hợp lý tên là gợ rỗ linh n h ậ n cùng trên địa cầu một tòa thành thị danh tự giống nhau gợ rỗ linh n h ậ n các ngươi lích thực vật chỉ có thể là máu tơi ư sao mặt khác nhân loại máu tơi ư đối với các ngươi mà nói có phải hay không càng thêm mỹ vị hồi bẩm đạo chủ đại nhân chúng ta huyết tộc cùng nhân loại có giống nhau miệng đã tử thần đại nhân cho chúng ta cực độ tương tự chính là thân thể tự nhiên sẽ giao phó chúng ta tương tự chính là sách dạy nấu ăn chúng ta s o nhân loại hơn chỉ là một đôi tương đối nổi bật răng n à n h cùng một bộ k h á c kèm theo hấp thu hệ thống mà thôi tuy nhiên trong nội tâm còn không có, có làm ra quyết định độ trung thành cũng còn không có đi lên bất quá biểu hiện ra g ờ d ồ n lỵ nhận đã bày ra một bộ duy mệnh là từ tư thế các ngươi thế nhưng mà từ linh hệ sinh vật từ linh hệ sinh vật cùng nhân loại khác nhau làm sao có thể chỉ có một chút như vậy vậy đây là từ thần đại nhân chiều cố ta nói rất đúng cái này sao các ngươi chán ghét ánh sáng đây là quang minh thần âm hiểm người rủa chính diện trả lời vấn đề của ta theo ngoại nhân đối với chúng ta xưng hô có thể nhìn ra bọn hắn xưng ơ hô chúng ta huyết tộc là hấp huyết quỷ mà không phải uống máu quỷ chúng ta mỗi lần hút huyết dịch bình thường chỉ có hai trăm ba trăm linh lì lì tơ lượng như vậy có thể cho thân thể của chúng ta cùng đại não bảo trì một tuần lễ sinh động hương phấn trạng thái không dễ dàng cảm giác mệt mọc có thể ở trên đảo ăn thịt động vật không phải là bị các người tiêu diệt đ ấ y sao nếu như chỉ là hốt máu không cần phải tiêu diệt chúng a bởi vì chúng ăn thịt chúng ta cũng phải ăn thịt a chúng cái đồ ăn đều ăn hết sạch rồi chúng ta muốn n ó i bụng tốt có đạo lý được rồi cái k i a nhân loại máu tươi vấn đề chúng ta răng nanh bên trong cũng không có thêm vào cảm giác thần kinh vị giác đồng dạng sinh trưởng tại trong miệng huyết dịch tự là huyết dịch không có cái nào càng thêm mỹ vị thuyết pháp chỉ có điều nhân loại huyết dịch có thể cung cấp hoạt tính rất cao đồng dạng ấ p hai trăm ba trăm l i n lít t h nhân loại máu tươi hiệu quả rất tốt hơn nữa có thể duy trì hai tuần lễ à, cao cấp t hút u ố c c k í chi h muốn được. h cái trong cơ thể con người hết dịch hút sạch cũng rất khó làm đến chúng ta răng nhanh cũng không có lớn như vậy hấp lực cũng thế hấp huyết quỷ răng nhanh cũng không phải bơm nước ô chỉ là nghiên cứu của các nơi g ngược lại là rất sâu nhập a liền trong cơ thể con người huyết dịch chiếm đoạt tỷ trọng cũng biết sao nói cách khác hút máu là có thể làm cho đối phương tử vong rồi đối phương tránh đi điểm này không nói chuyện vậy hiển nhiên t ự u là chấp nhận mất máu quá nhiều tự nhiên sẽ dẫn đến cái chết cùng đổ máu quá lượng một cái đạo lý như thế nghe nói các ngươi hút máu lúc sẽ hướng sinh vật trong cơ thể rót vào gây nên huyễn vật chất làm cho đối phương lâm vào ảo giác cùng trong khoái càng khó có thể tự k i ể m chế do đó giảm xuống phản kháng đúng vậy h thật sự là nguy hiểm sinh vật người bình thường nếu như bị theo dõi thật sự rất khó phản kháng a Các nếu g ư i h u y t tộc, có thể thông có q a hút máu đến không i phục h t ư ơ thế sao? k h ô n giới thể trực t ế p k h này còn có nhân loại chuyện gì sớm đã bị bọn này hấp huyết quỷ trò thống trị các ngươi thông qua thủ đoạn gì truyền thừa hậu duệ điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết tương quan chuyển biến hấp huyết quỷ phương thức tựa hồ rất nhiều dạng trong đó một ít phương thức phát triển tốc độ quá nhanh hắn cần hiểu rõ trong trò chơi là như thế nào thiết lập tự nhiên sinh sôi nảy nở tự là giao phối sản xuất sao cái k i a khá tốt hắn đã cảm thấy cái loại n à y bị hấp huyết quỷ cắn một ngụm sau đó bị cắn người cũng biến thành hấp huyết quỷ loại này vi rút lây bệnh thức thiết lập thật sự quá lợi hại cũng quá dọa người rồi may mắn hệ thống chưa cho trong trò chơi hấp huyết quỷ trâu bỏ như vậy năng lực nếu không hắn lôi cựu nếu là đột nhiên bị bên cạnh gỡ rô n ầ nhận cắn một ngụm mà cẩn thận suy nghĩ một chút nếu quả thật biến thành như vậy hoàng hoàng đảo khả năng phát triển nhanh hơn cũng nói không chừng bất quá tương lai một ngày nào đó hắn tất nhiên sẽ lâm vào trên đời đều định tình trạng khiêu chiến toàn bộ thế giới tuy nhiên nhớ tới rất mang cảm giác nhưng chỉ cần đúng cái tư tưởng thành thục người cũng sẽ không có khuynh hướng lại để cho sự tình hướng về kia cái phương hướng đi phát triển nhất là như hắn như vậy đảo chủ người chơi ừ x ố i g ụ c người chơi khác ngược lại là có thể l ờ i của mình vẫn là không nên rồi một phen hiểu rõ xuống lôi cựu cảm thấy cái này cái bẫy người huyết tộc tiểu đội hoàng hoàng đảo là có thể dùng q u y một chương chín mươi chín đối với huyết tộc căn bài chương chín mươi chín đối với huyết tộc căn bài hiện tại còn thừa lại cuối cùng một vấn đề g ợ d rộ nịnh n h ậ n có thuộc h ạ ta là cái đi ngươi rất co được g i ã n được mà vừa rồi rõ ràng cùng ngạo không ai bị nổi hiện tại bất quá đ ả o mắt tựa như cái nho nhã lễ độ chấp sự quản ra rồi có một tay à. hơn nữa đến bây giờ mới thôi mặc kệ lôi cựu hỏi cái gì đối phương đều là hưu vấn tất đáp xem ra đối phương trong nội tâm đã ở chậm rãi tiếp nhận loại chuyển biến này chỉ cần lôi cựu kế tiếp không xuất ra cái gì bất tỉnh chiêu sai chiêu hào phóng hướng lên có lẽ không có gì vấn đề Các n gợi ư huyết dội lị nhận nguyện ý hóa thân ngựa giống năm trăm linh năm trò chơi thời gian đầy đủ lại để cho hoàng hoàng đạo nhân khẩu kết cấu đại biến chủ muốn k gợi dội lị nhận đã ngươi lựa chọn đầu nhập vào ta mà ta cũng đã tiếp nhận các ngươi rõ ràng là bị ngươi bước hàng có một số việc ta nghĩ ta cần sớm nói rõ đảo chủ đại nhân mời nói cái này ừ vì các ngươi có thể rất tốt du nhập g n hoặc là nói để cho ta càng yên tâm can đảm tín nhiệm các ngươi các ngươi cần khống chế một chút tộc đàn số lượng dù sao coi như là cùng nhân loại kết hợp sinh hạ đến cũng nhất định là hấp huyết quỷ nếu như không làm chút ít hạn chế gợ rồ nỉ nhận lộ ra vẻ tươi cười đảo chủ đại nhân yên tâm chúng ta huyết tộc cùng nhân loại kết hợp sinh dục xuất lĩnh đúng cực kỳ thấp coi như là hai cái huyết tộc kết hôn vài thập niên mới sinh ra một hai tình huống đều không tình h i ê m thấy sợ chính là các ngươi quảng tung lưới a hơn nữa chúng ta huyết tộc cảm tình so sánh một lòng ít nhất tại bầu bạn còn sống thời điểm rất ít làm ra bên ngoài sự t ì n h đến a điểm này tốt sẽ không quẳng tung lưới hóa thân ngựa giống là tốt rồi a ừ vì các ngươi có thể rất tốt du nhập g n cũng vì về sau không phát sinh một ít mọi người không muốn chứng kiến sự tình ta cũng không đối với đảo dân đám bọn họ phong tỏa tin tức của các ngươi thậm chí sẽ toàn diện phổ cập thư của các ngươi tức kể cả các ngươi sẽ hút m á u điểm này ngay từ đầu các ngươi tất nhiên sẽ phải chịu đảo dân đám bọn họ lớn hơn bài xích về phần về sau sẽ như thế nào t h xem các ngươi cố gắng của mình rồi đạo chủ đại nhân xin yên tâm chúng ta huyết tộc mỗi người có được hài lòng phẩm hạnh cùng ta tu dưỡng nhất định có thể cùng mọi người hòa hợp ở chung nhìn xem g vợ rô n y nhận dáng t ư ơ i cười lôi c ử u trong lòng t h ầ m lũ ngươi ngược lại là có lòng tin lại nói hai người nói nói đối phương nụ cười trên mặt bên trong đích tiêu ý ngược lại là nhiều hơn chút ít liên một cái đối phương trung thành a tăng ba điểm rõ ràng hắn biểu đạt đều là một ít đối với huyết tộc đề phòng đối phương trung thành ngược lại tăng cái này là công bằng hiệu quả bất kể nói thế nào luôn tốt bắt đầu một đoàn người ra khỏi sân động lên thuyền phản hồi phụ trách cụ thể khảo sát cùng lấy q u ặ n g nhân mã phải đợi lôi cựu cùng tề văn xuyên đánh tốt mời đến sau mới có thể an bài ngân q u ặ n g mỏ quy mô cùng số lượng dự trữ đều cần trải qua tiến thêm một bước khảo sát cùng số lượng dự trữ mới có thể được ra lại nói hoàng hoàng đ ả o hiện tại sở hữu tất cả khoáng sản kể cả hệ thống b a n thưởng tất cả đều là cỡ nhỏ mỏ than vài tòa q u ặ n g sắt ba tòa cất g i ữ lượng đều không tính lớn mặc dù đại địa chi thần giúp đỡ tăng lên hai mươi cũng không dùng được quá lâu dùng trước mắt khai thác hiệu suất tối đa hai ba năm sẽ khai thác không còn b ấ tuy q á cẩn cũng có được, thận ngắm lại, cũng là không phải không những thể phải hiểu lại, là à dù sao những này mỏ đều ra tại i d ệ nhiên t í c t ố đa đến đảo bất quá 10 đến km vùng lớn nhỏ hòn km l ra trung cỡ tài nguyên khoáng sản khả o á n g s năng khả n chỉ t ự c Cho nên nói, cái bạc, cỡ c tương tòa phát rất Tuy nhỏ. nên nói, này hiện đúng nhỏ năng lớn. nhiên năng đối mới khả khả h mỏ quy mô là loại nhỏ hơn nữa là giá trị hơi thấp m ỏ bạc nhưng chỉ cần có phát hiện lôi c ử u cũng rất cao hứng ít nhất tại kim loại hiếm mỏ tìm kiếm bên trên thủ đ ộ khai trương G-Zony nhận chờ vì thế thực ố lực chỉ so với gợi dô nị nhận tranh lệ huyết tộc gọi bước minh căn theo hà lan chạy tới nước đức trước mắt chiến lược tám mươi sáu đỉnh phong chiến lược tám mươi chín gợi dô nị nhận hiện tại chiến lược chín mươi ba đỉnh phong chiến lược chín mươi bảy làm cho bọn hắn chiến lược đều không có ở đây đỉnh phong nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn hắn phá phong mà ra thời gian còn thiếu không có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất kỳ thật xem qua g ờ rô nỉ nhận thuộc tính về sau lôi c ử u cũng minh bạch g ờ rô nỉ nhận bọn hắn t h u a c ó chút toan u ổ n g chính yếu nhất một điểm tự nhiên là bị ngăn ở trong sân động bị hạn chế ưu thế lớn nhất mặt khác bọn hắn những n à y huyết tộc đều nắm giữ lấy huyết pháp thuật bất quá huyết pháp thuật sử dụng điều kiện tiên quyết đúng đạt được đối phương huyết dịch huyết pháp thuật không giống với nam cung hàn băng hệ ma pháp cũng bất đồng tại ni cổ đinh lôi hệ ma pháp nếu như đem bạn giờ trị liệu thuật quy là trúc p h ú loại cái tiêu huyết pháp thuật tựu nên thuộc về nguyện dội ảo giác nghe nhầm những trạng thái này hiệu quả bình thường tại trong thời gian ngắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có thể thật lớn suy yếu đối phương sức chiến đấu chỉ có điều đối mặt ba lô bao khỏa tại trong khải giáp còn giấu ở đại thuẫn đằng sau các chiến sĩ gợi rộn l ị nhận căn bản là làm cho không đến máu của bọn hắn h ắ nắm n giữ chính là huyết pháp thuật không phải nói là làm ngay lối ra thành hiến đại dự ngôn thuật không có đối với phương huyết dịch hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn huyết tộc đi cũng là thân thể lộ tuyến bất quá cùng tóc đỏ loại môn so bọn hắn có lẽ thuộc về hệ nhanh nhẹn kiếm khách thích khách hơn nữa b ọ、so、chỉ ắ n h a là hiện tại hoàng hoàng đạo tạm thời tựa hồ còn không cần những nghề nghiệp này hiện tại không cần không có nghĩa là tương lai không cần dưới mắt trước hết coi vợ dô nị nhận là một cái cao cấp tay chân mặt khác huyết tộc trước dưỡng tốt tổn thương nói sau lại nói đoạn đường này phản hồi đến t o vậy phần cụ thể rốt cuộc là cái dạng gì không khỏe cảm giác nghe gờ dô lệ nhận giải thích cả buổi lôi cựu cũng không thể hình thành cái quá trực quan khái niệm như tiêu chảy bị cảm nắng hay là cao nguyên phản ứng tóm lại cựu là rất suy yếu sức chiến đấu đại giảm a Chắc được không nhận dồn gỡ t q một c chương đích một trăm linh i ể sáng h lên s u n động h chương một trăm linh t sáng lên sân động ngày hôm sau thăm dò đội ngũ có mấy người gia nhập gợ rộ nị nhận h mẹ i nỉ ngẩn cái này hai cây cộng thêm nam cung một cái ni cổ đinh một chiếc tổng cộng bốn người trong đó cái kia hai cây xuất động tự nhiên là lôi cửu yêu cầu hiện tại song phương quan hệ đang đứng ở nhu cầu cấp bách tăng lên giai đoạn lôi cửu khẳng định phải đem bọn họ mang theo quan hệ đều là chỗ đi ra ném ở trên đảo như thế nào để cạo trung thành lại để cho bọn hắn huyết tộc bảy cá nhân gom lại cùng một chỗ khai toàn bộ viến sẽ nếu là khai ra chút ít không phải rất hữu hảo kết luận t i ể u không tốt lắm hay là phóng bên người mang theo rất tốt về phần nam cung đương nhiên là vì nhàn rỗi không có chuyện đi theo đi ra đi dạo vừa để xuống hạ hoàng hoàng đ ạ o đại quản gia làm việc nam cung thế nhưng mà vô sự một thất nhẹ về phần cái pháp gì kêu ma l nghi kim t ư ơ n quan n g ê n cổ ứ u Hiện tại Hoàng Hoàng tại đinh cái này pháp sư đoàn đoàn trưởng làm có thể nói là phi thường không xứng trước ngày hôm qua buổi chiều đem làm hắn biết rõ lần này thăm dò đụng phải hấp huyết quỷ còn đã xảy ra chiến đấu về sau lúc ấy t ự u cho pháp sư đoàn lưu lại trong khi bốn ngày minh tưởng bài t ậ p sau đó chạy đi tìm lôi cựu sinh ra nhập đội ngũ vẫn là sáng sớm t i u xuất phát ít nhất lúc này thái dương quan g còn không gắt đối với hai gã huyết tộc trạng thái ảnh hưởng nhỏ một chút lần này mục tiêu vẫn là vùng núi địa hình tính cả buổi chiều cái tia tòa mục tiêu hòn đảo đệ nhị đảo liệm dây xích còn lại bảy tòa trong đảo ba tòa vùng núi địa hình hòn đảo cho dù gió xét xong còn lại bốn tòa đảo hai tòa đồi núi hình dạng mặt đất hai tòa bình nguyên hình dạng mặt đất leo lên hòn đảo mọi người tự chân núi hướng lên không ngừng thăm dò xét thấy ngày hôm qua nguy hiểm nặng tại sơn động tình huống xuất hiện cho nên lôi cự phân phó các chiến sĩ muốn càng thêm cẩn thận tìm r ấ theo sâu s ơ vừa rồi sắp đến đỉnh núi bắt đầu ta vẫn có một loại ách hình dung như thế nào một loại phát ra từ nội tâm tung tăng như c h đại n h xẻ đồng thời thân thể cũng tốt giống như một lần nữa tỏa sáng thanh xuân đ ả o chủ đại nhân ngươi trốn xa như vậy làm gì không, không có việc gì ngươi nói không có không có cái gì không có ta chỉ cảm giác được những này nhưng ta tại phụ cận cẩn thận thăm dò một vòng không có gì đặc biệt phát hiện n g u y ê n lai ạn giờ hiệu muốn nói lại thôi là vì cái này dù sao người khác tựa hồ cũng không có loại cảm giác này cái dám tỏa sáng thanh xuân chúng ta đều khó chịu chết rồi lôi cựu lúc này mới chú ý tới gợ rộn l ì n h ậ n cùng mẹn l ì ngẩn lúc này sắp mặt tựa hồ cách khác mới càng kém rồi thái dương quang cường độ tựa hồ biến hóa không thế nào đại Các người có cảm giác gì sao chính lôi cửu đúng không có gì đặc biệt cảm giác hắn lại hỏi thăm nam cung ni cổ đinh la t r a n h vương bất cầu bọn người cảm thụ kết quả mọi người nao h nhau, nhau lắc đầu phu cận khẳng định có quang thuộc tính rất mạnh thứ đồ vật tồn tại đối với cái này loại thứ đồ vật tự nhiên là hắn cái này thần cận quang thuộc tính quang minh tế tự còn có chúng ta những này chán ghét quang thuộc tính huyết tộc mẫn cảm nhất nhanh cẩn thận tìm xem xem có cái gì không đặc thù vật phẩm hoặc là h u y ệ t động động vật các loại đối chiến sĩ đám bọn họ phân phó số giới lôi cửu lại hỏi thăm về hàn r ờ cùng gợi nhẫn tại các ngươi cảm ứng ở bên trong cái này phạm vi nhiều đến bao nhiêu? Theo đ ừ như vậy a nhìn xem trên đỉnh núi nằm ngang cùng nhau xem không xuất ra cụ thể cấu thành thành phần cự thạch lôi cự như có điều suy nghĩ vấn đề không nhất định đúng ra tại đỉnh núi có lẽ đúng ra tại sơn thể chính giữa hoặc là nói chúng trụ vị trí về phần hướng phía dưới đi cảm ứng sẽ yếu bớt tự nhiên là bởi vì theo độ dốc nguyên nhân rời xa sơn thể trong trụ chờ các chiến sĩ tìm tòi một phen không có bất kỳ phát hiện nào về sau lôi cựu chỉ vào đỉnh núi cái kia khối cự thạch dịch chuyển khỏi nó đ ả o chủ đại nhân ngươi yêu cầu này có chút ép buộc gợ rỗ nỉ nhân đang muốn khuyên nủ lôi cựu thu hồi cái này ý nghĩ hao huyền nghĩ cách kết quả là gặp la tranh mang theo vương bất cầu còn có các chiến sĩ cởi xu ngao giáp cùng vũ khí cất kỹ sau đó đều đều phân tán tại cự thạch bốn phía hai tay bắt lấy dưới tảng đá lớn xuôi theo, xoay người chỉ Ô loại loại、so、ánh h mắt một mực không có ly khai qua là tranh bọn hắn lôi cựu đột nhiên đã có phát hiện cái tia khối cự thạch tựa hồ là thấu quang không không đúng phải nói là đơn bên cạnh thấu quang bởi vì la tranh bọn hắn đem cự thạch hướng về bị sau lưng hoạt động đi một tí lôi cựu phát hiện bị sau lưng bóng mở diện tích tuy nhiên làm lớn ra một chút nhưng mở rộng cái k i a m ộ t điểm bóng mở rất h ư rất nhạt phi thường không rõ ràng điều này nói rõ ánh mặt trời từ phía trên chiếu s ạ sẽ có một bộ phận xuyên thấu cục đá chiếu nhập dưới đáy sở dĩ nói là đơn hướng thấu quang bởi vì mặc kệ bọn hắn theo đúng phía trên hay là theo bên cạnh xem cục đá tựu là cục đá nguyên lý tựa hồ cùng tinh thể lòng có chút tương tự kỳ thật chỗ bất đồng rất nhiều muốn sinh ra hiệu quả như vậy tảng đá tiêm ặ t ngoài hoặc là nói lên mặt hấp thu xuất lĩ phản xạ xuất lĩnh đều có bao nhiêu nhưng cái kia cũng không phải lôi cựu muốn miệt mài theo đuổi mà nếu là nam cũng có hứng thú ngược lại là có thể nghiên cứu một chút ý bảo bên cạnh mấy người chú ý có cái tình huống lập tức độc thủ dù sao các chiến sĩ hiện tại đang đứng ở chiến đấu không thể t r ả thái hơn nữa trên người đều không có giáp phòng ngự năng lực không tốt khó coi chú ý cẩn thận cả buổi thẳng đến các chiến sĩ đem chọn khối cự thạch theo núi đỉnh dịch chuyển khỏi cũng không có cái gì tình huống phát sinh Phang phía dưới có một động bên trong rất sáng đường lôi cựu toàn thân chấn động hệ thống cái này cái gì thói quen là một tòa núi ngươi đều cho đào cái động à ngọn núi này sơn động ngài ngược lại là tàng được rất kín còn làm cho một tảng đá lớn cho đắp lên rồi từ bên ngoài rất khó coi ra dị thường lại nói tiếp nếu không có hẳn giờ cùng gờ dô nị nhận bọn hắn tại đây lôi cựu vẫn thật là phát hiện không được lôi cựu đi qua lúc này la chanh cũng đã theo cửa động xuống quan sát hơi lố đảo chủ đại nhân bên trong có t r ư ờ n g sáu mươi bảy mươi mét sâu bên trong không gian không nhỏ bên trong s á c thực rất rõ sáng bất quá bởi vì sáng có chút trói mắt tạm thời còn không cách nào xác định nguồn sáng mặt khác tạm thời không có phát hiện có sinh vật hoạt động dấu vết ừ lôi c ự u gật đầu chuẩn bị đi đi xuống xe một m chút bên trong sẽ sáng lên hũ hình dáng của miệng khi phát âm sơn động phải tìm tòi vâng đi ra thăm dò hay là vùng núi địa hình dây thừng cái gì nhất định là thiết yếu phẩm chuẩn bị xong hai đạo dây thừng các chiến sĩ cũng đem trang bị một lần nữa mặc la tranh cùng một gã chiến sĩ đi đầu xuống dưới mở ra quang minh h u y động phó bản、Khúc. sáng lên sơn động thăm dò q một chương một trăm linh một thương bạch đích chính nghĩa chương một trăm linh một thương bạch đích chính nghĩa bởi vì chính ở vào ngọn núi vị trí cho nên trong sơn động bộ không gian bên trên tiểu hạ đại thành hình nón thể đã đến sáu mươi m sâu cuối cùng lúc diện tích đã chừng mấy ngàn mở từ phía trên cửa động hướng phía dưới nhìn qua chỉ có thể nhìn đến trong động trắng xóa hiện r a quang cụ thể tình hình ngược lại là nhìn không rõ lắm sau khi xuống tới mới phát hiện nguyên lai、like、là trên vách động khảm nạm vô số có thể sáng lên tiểu thạch đầu có ni cổ đinh đi theo lôi cựu tự nhiên không cần phải bỏ dây thừng cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ phi hành kỳ thuật nương nhờ đánh ngộ còn có ản giờ cùng gờ rộn lị nhận về p h ầ n mễ l i n h ẩn lôi cửu lại để cho đã hư không được hắn ở lại bên ngoài trong động lại lớn như vậy ngoại trừ giáp nặng cùng cung tiến thủ tiểu đội bên ngoài chiến sĩ tiểu đội cái xuống hai cái tổng cộng năm mươi nhiều người nếu như xuất hiện tình huống như vậy đội ngũ pha trộn cho cân đối càng hợp lý hiệu suất rất cao mặt khác bên ngoài cũng phải lưu người nguyên lai là quan g minh kết tinh những này làm cho người ta chán ghét đồ vật tiếp xúc mặt đất về sau gờ r ộ lị nhận nhữ lại lông mày mở miệng hiển nhiên loại hoàn cảnh này lại để cho hắn cực đoan không thích nếu như không phải bởi vì thực lực cường đoan chừng hắn nói cái gì cũng sẽ không biết xuống hiện tại mặc dù ra rồi cũng là nửa bệnh nhân đãi ngộ quang minh kết tinh cái gì đó không phải chỉ có nguyên tố kết tinh cùng ma lực kết tinh sao quang minh kết tinh thần lực hoặc là nói thuộc tính kết tinh một loại so ma lực kết tinh còn muốn hy hữu chỉ là công dụng phương diện cũng không bằng ma lực kết tinh rộng lớn như quang minh kết tinh chỉ có tín ngưỡng quang minh thần đẳng cấp cao trước nghiệp giả nói thí dụ như ản giờ hiệu như vậy quang minh tế tự hoặc là cao giai thánh kỵ sĩ mới có thể dùng đến dùng để tu luyện đúng vậy n h i cổ đinh gật đầu tế tự hoặc là cao giai thánh kỵ sĩ sao xem ra bất kể là loại nào kết tinh ban về hữu ích thiết thực đến hay là người làm phép càng chiếm tiện nghi hà bởi vì thánh kỵ sĩ bình luận giai cùng với các kỵ sĩ bất đồng chiến lược chưa đủ chín mươi đúng không có tư cách được xưng là cao giai thánh kỵ sĩ chiến lược vượt qua chín mươi thánh kỵ sĩ coi như là châu á đại lục ở bên trên quang minh giáo hội có thể có cái mấy ngàn người cũng tựu i cao nữa là nhi đi à lại đến xem tế tự tuy nhiên trở thành tế tự cũng không tính dễ dàng nhưng cùng trở thành cao giai thánh kỵ sĩ độ khó so sánh mới cho nên nói quang minh kết tinh chủ yếu nhu cầu đám người kỳ thật tựu là quang minh tế tự rồi Quang minh theo ế tự đám bọn c ni cổ linh giảng hắn từng nghe đã từng nói qua trị liệu năng lực so người tiền sử tộc trung cực chiến lược thiên sứ còn cường đại hơn tế tự tồn tại hắn thậm chí có thể đem tử vong không cao hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ thân thể bảo tồn nguyên vẹn không phải tự nhiên tử vong người phục sinh thậm chí có thể dùng bản thân quang minh lực lượng cho gần đất xa trời người diên thọ kéo dài tuy nói người ta có thể đạt tới cao như thế độ trong đó khẳng định có thiên phú nguyên nhân tồn tại nhưng đầy đủ quang minh kết tinh trèo trống đồng dạng không thể thiếu xem ra những này tản ra hào quang kết tinh muốn giữ lại tự cho là đúng rồi cũng không biết cái sơn động này trong quang minh kết tinh số lượng dự trữ nhiều hay không nếu như hơn lời nói bán mấy khối đổi ít tiền cũng là có thể cân nhắc dù sao i cổ đinh nói cái đồ chơi này càng thêm rất thưa thớt mà quang minh giáo hội lại rất có tiền sơ n động tình trạng cũng không phải rất hình thành có không ít nổi lên cột đá mang đá phân bố bởi vậy trong lúc này tích tuy nhiên không lớn nhưng muốn một mắt đem sở hữu tất cả tình hình thu hết vào mắt cũng rất khó làm đến trước khi lôi cựu từ trên trời giáng xuống thời điểm hắn trên không trùng cũng không thể phát hiện cái gì có lẽ chỉ là bình thường kết tinh mỏ sở dĩ tàng được như vậy kín tựa hồ chỉ là vì đề cao phát hiện độ khó a lôi cựu trong nội tâm vừa mới toát ra ý nghĩ này b ắ c bên cạnh thì có chiến sĩ truyền đến tín hiệu có phát hiện đi vào phát hiện cái vấn đề chỗ đập vào mắt đúng hơn mười chiếc ăn mặc khôi giáp k h â lâu thời gian trôi qua huyết n ụ c tiêu vong còn lại một gã đ chiến sĩ đẩy ra khô lâu trong chất lộ ra một cỗ lửa dựa mang đá nằm vật xuống thi thể theo lọa lộ tại bên ngoài bộ vị có thể nhìn ra này là xác thực không có hóa thành khô lâu không chỉ như thế hắn thân thể trạng thái bảo trì còn tương đương hoàn hảo ít nhất so gỡ rộn l ể nhận thoạt nhìn càng giống còn sống sinh vật hắn khôi giáp bị một thanh kiếm đâm thủng ngực mà vào hẳn là trực tiếp đâm vào trái tim làm cho tử vong của hắn theo bị chiến sĩ đẩy ra hai tất cả khô lâu tư thế đến xem bọn hắn hẳn là liệu mạng đồng quy vũ tận quyết tâm mới có thể đem trôi kiếm lẩy đâm vào trước mắt người này chiến sĩ ngực tình hình dưới mắt hẳn là cái k i a m ư ờ i mấy cái đã hóa thành xương khô người đến vây giết trước mắt người này a xem bọn hắn khôi giáp hoa văn cùng kiểu dáng có lẽ thuộc cùng chung một thế lực mới đúng nội chiến phản loạn giết cầu ban bang lôi cựu quay đầu lại phát hiện ét gà chính ngồi sổn một cố khô, khô lâu trước nghiên cứu khô lâu trên người khôi giáp đón lấy hắn có chút ngưng trọng ngầm đầu đảo chủ đại nhân những này đều là cấp sử thi k h ô i giáp cái gì cấp sử thi xem ra cái này nhóm người thân phận rất là không đơn giản bất quá cái này không liên quan chuyện của hắn thời xuống bọn hắn trang bị sau đó đem những n à y thi cốt mang lên đi tìm thời gian giúp bọn hắn hải táng hoàng hoàng đảo cái này cái g i á m đại một chút địa phương có thể thực hành không được thổ táng hòa táng cũng không phải nói không được bất quá n ấ u hết còn lại cốt cho lại để cho ai c u n g p h ụ n g lôi cửu ngược lại là chuẩn bị kiến tạo độc thuộc về quân đội liệt sĩ nghĩa trang nhưng những thứ thân phận không rõ người hiển nhiên không phù hợp tiêu chuẩn nói sau liệt sĩ nghĩa trang công việc chữ bác còn không có chồng đi lên về phần cỗ thi thể kia không có hóa thành xương k h ô n g nguyên nhân rất có thể r a t ạ i cắm ở bộ ngực hắn chỗ cái kia cái không ngờ trên tân kiếm đang nhìn quang chuyển tới cỗ thi thể này bên trên lúc lôi cựu t i ể u mở ra vô hạn phân tích kỹ năng tổng cộng phát hiện bốn hạng có thể xem xét thi thể bản thân hắn tay phải nắm chặt năm g đen trường kiếm trên người cái kia kiện khôi giáp cùng với giết chết hắn cái kia cái thoạt nhìn rất không thu hút trường kiếm khôi giáp xem xét nhu cầu thấp nhất bất quá xem tiểu dáng cùng mặt khác khô lâu trên người khác nhau không lớn lôi cựu trực tiếp bông tha cho trước xem xét tính toán của nó. túi xuống thân lấy đi thi thể trong tay năm đen trường kiếm lôi c ử u trước xem xét thi thể trên ngực cái kia trôi thi thể thời gian dài không hủ bất hủ tình huống có chút quỷ dị so sánh với có thể trực tiếp nắm bắt tới tay hắc kiếm cái thanh kia cắm ở đối phương ngực hay là trước xem xét hết lại nổ xuống đến an toàn hơn mười cái kim tệ xem xét phí thực hạ ca bất quá khi xem xét hoàn thành lôi c ử u trong đầu ý nghĩ này trực tiếp bị hắn trục xuất tên thương bạch đích chính nghĩa truyền kỳ thuộc tính sức nặng mười một sắc bén ba trăm ba mươi ba cứng gọi sáu trăm sáu mươi sáu kiếm này cứng gọi so sánh thần khí vạn vật khó có thể hao tổn t á i nhật tái nhật cũng không có nghĩa là vô lực lực lượng năm mươi nhanh nhẹn hai mươi khu chụp hát cám đối với hát cám hệ lực lượng tu l u y ệ n giả tổn thương một trăm không chết sát thủ đối với tử linh hệ sinh vật tổn thương một trăm h thanh kiếm người cầm được miễn dịch sở hữu tất cả tâm trí loại hát cám loại nguyện r ù a loại mặt trái trạng thái chính nghĩa trong lòng có kiên định chính nghĩa tín nhiệm c h i nhân cầm trong tay kiếm này chiến đấu toàn bộ thân thể tố chất đề cao ba mươi lần cụ thể bội số xem người sử dụng tín n i ệ m kiên định trình độ mà địch ra chú thích chính nghĩa tái nhật mà khiêm tốn nhưng tuyệt không phải vô lực tri vật xuất tử thương huyết mân t ô i Phi ví dụ như truyền kỳ trang bị hy hi hữu cấp sử thi trang bị tuy nhiên chế tạo khó khăn nhưng đối với tối đỉnh cấp thế lực mà nói lại không phải cái gì khan hiếm hàng như trước khi đã từng nói qua châu á đại lục ở bên trên những cái kia tối đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn áo giáp có tại h ể l đây ư c hơn h p vậy mà sẽ xuất hiện một thanh truyền kỳ cấp trưởng kiếm lôi cựu có chút kinh ngạc tự nhiên cũng có chút mừng rỡ chỉ là hắn có chút sầu m ư ợ n thủ hạ không có thánh kỵ sĩ cái này kiếm thuộc tính phát huy không đi ra à. ngay tại lôi cửu mang kinh hỉ lại phức tạp tâm tình cảm thán lúc đối với thi thể xem xét cũng đã hoàn thành nhìn xem xét kết quả một mắt trong lòng của hắn lộ n bột t h á n g cái đem trong tay ngăm đen trường kiếm tiện tay khóa tại bên hông lôi cửu tiến lên hai tay nắm ở thương bạch đích chính nghĩa trực tiếp đem hắn rút ra thanh kiếm này thoạt nhìn tốt bình thường vậy mà có thể xuyên thấu cái này hoa lệ á o giáp vốn cho rằng nhặt được bảo rồi nguyên lai là trên đất bộ dạng hàng tốt đáng tiếc a trong miệm nói lời này lôi cửu đổi lại một tay cầm ki la tranh thấy thế khẽ giật mình sau đó kịp phản ứng lại để cho các chiến sĩ chú ý liệt chiến đấu đội hình thấy mọi người chuẩn bị không sai bị lắm lôi cựu đột nhiên lui về phía sau cùng lúc đó la tranh hô to bày trận công kỹ sớm đã chuẩn bị hoàn tất giáp nặng tiểu đội lập tức chi khởi đại thuẫn cung tiến thủ đám bọn họ bắt đầu hướng về nửa tựa tại mang đá bên cạnh thi thể tụ tập hòa x ạ kích các mặt khác chiến sĩ che chở lôi cựu thối lui đến đằng sau la tranh cùng vương bất cầu tiến lên thượng thủ trực tiếp sẽ dùng võ tướng kỹ kéo đao quần loạn n h múa đùng đùng g ầ m g ầ m mù một hồi loạn hưởng qua đi cỗ thi thể kia lại không đã bị bao nhiêu tổn thương thân hình chật vật đứng người lên đau quả a các người đám này âm hiểm tiểu nhân thi thể đứng lên cái này thuyết pháp thật q u dị nhưng đối phương quả thật đứng lên vô hạn phân tích xem xét kết quả trước mắt thi thể có lẽ phân loại là cương thi bất quá cùng những cái kia âm khí tụ tập chi địa hình thành cương thi bất đồng vị này cương thi đại ca là ở nơi này quang minh thuộc tính phi thường đồng đậm trong hoàn cảnh hình thành trường kỳ thân ở loại này quang minh thuộc tính rất mãnh liệt trong hoàn cảnh đối phương trên người hoàn khí sớm được tinh lọc cái sạch sẽ nhưng mãnh liệt không cam lòng chi ý lại để cho người này cương thi đến nay đều bảo lưu lấy khi còn sống chi nhớ trên người không có âm khí cùng hoàn khí cương thi cái kia còn có thể gọi cương thi sao vừa rồi vị này tóc đen dối tung còn rút cục lấy đầu thấy không rõ thể diện bây giờ đối với phương đứng lên lộ ra một chương ngay ngắn k i ê n nghị khuôn mặt chỉ cần xem s ắ c mặt có thể so sánh g ở d ộ n nị nhận bình thường nhiều hơn cái này tính toán cái gì mới giống quang minh cương thi tiểu tử làm sao ngươi biết ta còn sống vị này cương thi đại ca ếch Đại tuy h không không không nhi ta. Ta nhiên biết rõ ạ n trước mắt cương thi khó đối phó có thể vừa rồi tụ tập hỏa vậy mà không có thể làm cho đối phương gặp chút nào bị thương hãy để cho lôi cựu rất thất vọng hôm nay lần này thăm dò kết quả có thể sẽ không quá tức ta không thể tưởng được hắn lần thứ nhất gặp được siêu giai tánh mạng dĩ nhiên là cương thi vô hạn phân tích cho ra đối phương chiến lược đúng một trăm linh hai tại siêu giai t r o n g không tính cường theo lý mà nói đúng làm không được miễn dịch mọi người công kích không biết làm sao cương thi loại vật này luôn luôn là lấy mình đồng ra sát x ư ơ n g đ ó à. húng chi là ăn mặc sử thi áo giáp cương thi tuy nhiên cùng khác cương thi bất đồng vị này chính là một cái quang minh cương thi bất quá rất hiển nhiên vị này ra d à y trình độ chẳng những không có bị suy yếu tựa h ầ ngược lại tăng cường về phần tại sao biết rõ đối phương trạng thái tự nhiên là vô hạn phân tích kỹ năng quan hệ n ạ i biết rõ đối phương cũng không có bởi vì bị thương bạch đích chính nghĩa s ỏ xuyên qua mà thụ cái gì hạn chế ở vào tùy thời có thể tiến công trạng thái về sau lôi cựu tự nhiên m u ố n trước tiên đem truyền kỳ t r ư ờ n g kiếm rút đi ra nếu không cho dù đối phương phát huy không xuất r a truyền kỳ trang bị uy lực chỉ là bằng vào hắn sắc bén độ là có thể đem la tranh trên người bọn họ áo giáp nhẹ nhõm cởi rồi ta gọi cơ thanh t h á n cơ thanh t h á n thật có lỗi ta chỉ nghe nói qua kim thanh t h á n ừ ga đẻ trứng cũng đã được nghe nói các ngươi chưa nghe nói qua ta không nợ như thế đại thúc ngươi còn là một danh nhân ta nên nghe nói qua ngươi sao hết thể đều bị thời gian che giấu sao tiểu tử bây giờ là tân sinh lịch bao nhiêu năm hỏi cái này làm gì vậy bất quá đã đối phương không có lựa chọn đ ộ u thủ hắn tự nhiên càng sẽ không bởi vì tình thế rất rõ ràng bọn hắn rất có thể đánh không lại đối phương năm nay đúng tân sinh lịch ba nghìn năm bất quá theo năm nay bắt đầu đại lục bắt đầu dùng mới đích kỷ niên thiên hàng lịch sửa lịch nguyên nhân tự nhiên là các người chơi từ trên trời gián g xuống ba nghìn năm đã qua hai nghìn nhiều năm sao c h ắ c không được các n g ư ờ i đều chưa nghe nói quá ta đại thúc ta có thể đừng tự kỷ thành sao người rốt cuộc là bao nhiêu một nhân vật ta cho dù ngươi đúng quang minh thần ngươi nếu là nói thẳng cơ thánh thắng cái tên này vậy hắn lôi cựu cũng là chưa nghe nói qua hắn cũng không phải là châu á đại lục dân bản địa hắn là vừa hàng lâm m ấ y tháng trước mắt vẫn còn trên hải đảo ngăn cách người chơi ta đã từng đúng quang minh thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ta l ậ p cái đi còn tưởng rằng bao nhiêu cái thân phận nguyên lai、like、chỉ là hơn hai nghìn năm trước một cái đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gặp cơ thánh thắng liếc qua ả n dở hiệu lôi cựu hiểu được đối phương từ trên thân ạn dở cảm nhận được quen thuộc lực lượng cho nên cựu cho rằng bọn họ cùng quang minh giáo hội có quan hệ thế nhưng mà ngươi không thể cứ như vậy trắng tr người ta hay là hấp huyết quỷ nói sau hắn giờ hiệu đám người này đúng tiền sử di dân cùng châu á đại lục quang minh giáo hội không có quan hệ gì ngươi cái này bị nhãn tương đương với vứt cho mù l o à nhìn bất quá quang minh thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cái kia chiến lược có lẽ tiếp cận một trăm mười mới đúng chứ xem ra luyện k h í người biến thành cương thi về sau tuy nhiên lực phòng ngự phóng đại nhưng chiến lược lại hạ thấp rất nhiều nếu như đối phương là cái luyện thể hiện tại chiến lược sợ không phải thẳng mức cấp độ ép lịch sử danh tướng đi hạ bọn hắn đã từng đều là bộ hạ của ta chiến hữu huynh đệ gặp đối phương ánh mắt phức tạp nhìn xem trên mặt đất l o ạ n cốt lôi cựu phát giác được quang minh cương thi đại thúc hiện tại rất có thổ l ộ hết nhìn xem dưới mắt tình thế lôi cựu quyết định trong chốc lát mặc dù nội dung cốt truyện lại cầu hết hắn cũng chỉ có thể trước t r u n g t ư n g nghe nếu như không thể không luyện qua vai diễn phụ hắn thật đúng là muốn thỉnh thoảng đi lên phụ h ò a hai tiếng cơ thánh thán g k h ẩ u tài không tốt khó coi mặc dù là tự mình kinh nghiệm g i n g cũng không có gì kinh tâm đậm phách rung động đến tâm can cảm giác ừ ngược lại rất giống sổ thu chi cùng quyển sách nào đó tác giả tương tự bất quá thân thể to lớn tình hình lôi cựu đã minh mạch hai nghìn nhiều năm trước châu á đ vương quốc cao hứng giáo hội phân tranh sự tỉnh t i ự u phát sinh ở cái kia thời kỳ cơ thánh thắn với tư cách quang minh thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng loại này thời kỳ tự nhiên thường xuyên tại bên ngoài xuất bộ c h i n h chiến kết quả tại một lần về nhà về sau chứng kiến nhưng lại thế nữ a thi thể hắn tự nhiên muốn báo thủ kết quả tra xuống hung thủ là tới gần vương quốc người thừa kế duy nhất hơn nữa còn là lập tức muốn hữu kế vị cái chủng loại kia đồng thời hắn vừa mới bị quang minh giáo hội giáo hoàng tranh thủ đến đồng ý vào chỗ sau đem quang minh thần xác lập là vương quốc duy nhất tín ngưỡng vị này người thừa kế lần này tới giáo hội toàn bộ đúng là vì việc này cơ thánh thắn lúc này liền định giết đối phương cuối cùng trước mắt lại bị giáo hoàng ngăn cản ở trong mắt giáo hoàng tựa hồ chỉ có truyền bá quang minh thần quang huy đối với giáo hội đến nói mới là trọng yếu nhất về phần cơ thánh thắn thê nữ sự tình hắn chỉ có thể tỏ vẻ tiếp nối cũng cam đoan vị này vương quốc người thừa kế tương lai nhất định không cách nào thăng nhập quang minh thần thần quốc chỉ có thể xuống địa ngục loại này lừa gạt kẻ đần thuyết pháp cơ thánh thắn tự nhiên không chịu tiếp nhận hắn bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện có thể lắng nghe quang minh thần đại nhân chỉ dẫn đáng tiếc quang minh thần cao cao tài thượng hoặc là nói sở hữu tất cả thần linh đều cao cao tài thượng Bọn hắn sau ẽ sẽ vì với vi tín một chút bất ngưỡng người cung cấp một chút lực lượng cùng không bọn hành lại đối cấp lực che chở, lại sẽ không đối với bọn họ hành vi có c họ kỳ n n thiệp, ế như mỗi người gặp chuyện mỗi gặp đó ề u muốn muốn câu Sau tìm mệnh bọn hắn, cái kia thần linh chẳng phải là muốn chết đi được. Cho nên thần linh cũng không cùng tín đồ câu thông.、Cơ、thánh tháng tự nhiên cũng phải không đến chết tự phải Cho phải cái được. Cơ kia đi lại. là đáp đồ đ sau đó cái kia vương quốc người thừa kế tự chết rồi chết ở kế vị đại điện phía trên đem làm hắn trở thành quốc vương cái kia một k h ắ c q u y một chương một trăm linh ba hay là muốn đánh chương một trăm linh ba hay là muốn đánh đã giết chết hung thủ cái kia mặc dù về sau bị đuổi giết trí tử cũng không h trở t vậy sau đủ để cơ h này dùng c Dù thánh thắn c s lớn vậy cũng a m l xác thực toàn tâm toàn ý vì giáo hội vì quan g minh thần mà chiến thẳng đến cơ thánh thắn theo bí mật con đường biết được giáo hoàng từng có ý lại để cho cái kia chết đi hung thủ cùng nữ nhi của mình tiếp xúc tựa hồ có lại để cho bọn hắn kết thân ý định giáo hoàng đại nhân tự a hồ là xuất phát từ hào tâm chỉ là không nghĩ tới vị kia vương quốc người thừa kế không chịu được như thế cuối cùng đem sự tỉnh nào đến nước này cơ thánh t h ắ n cũng không cho rằng giáo hoàng có sai nhưng là lòng của hắn vẫn đang không cách nào bình tĩnh cho nên hắn lần nữa bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện quan minh thần đại nhân có thể cấp cho hắn chỉ dẫn bởi vì hắn phát hiện hắn đã ở vào xa đoạn biên giới đáng tiếc của hắn tín ngưỡng vẫn không có hiện thân đối với hắn tiến hành cứu rỗi hắn bắt đầu chuẩn bị ám sát giáo hoàng kế hoạch giáo hoàng đúng khó có thể bị người ám sát mặc dù hắn là quan minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cuối cùng nhất hắn cũng đã thất bại ở đằng kia về sau, hắn mà bắt đầu bị quan g minh giáo hội truy nã ta cảm giác mình đã điên rồi cơ thánh thán dùng những lời này hình dung chính mình về sau hành vi hắn bắt đầu săn giết quan g minh thần tín đồ giáo hội cao cấp thành viên thân thuộc dùng cái này đến bức bách giáo hoàng tự sát tại lúc ấy chuyện này huyên n á o rất lớn hắc ám thần giáo hội thậm chí cho cơ thánh thán ban cái hắc ám thánh đồ danh s ư n g đối với cái này lôi cựu tỏ vẻ tương đương im lặng yêu để tâm vào chuyện vụ mặt người người đã bị cựu hận thốt vệ không hiểu như thế nào ta cứu rồi a nhìn một cái bên hông vác lấy năm đen trường kiếm lúc này nó thuộc tính cũng đã bị phân tích đi ra tên tuyệt vọng thành kính truyền kỳ tuyệt h ộ c sức nặng 11. Bén 444. cứng cỏi có đặc lực cấp có chém tính thù thi thể đứt khí nặng bén nếu như không lượng nó. sắp 11, 111, bảo 444, đều u vệ, vũ xử vọng tuyệt vọng đại biểu cho tiêu cực sống hoặc là điên cuồng người cầm được lực lượng 150, t r í lực 50, bị đánh trúng người lực lượng nhanh nhẹn trí lực 20. áp chế quang minh đối với quang minh hệ lực lượng tu là giả tổn thương 100. t h t ô n vệ tín ngưỡng thôn vệ bị rét tín đồ tinh thần lực tại trên thân kiếm hình thành phòng hộ tránh cho thân kiếm bẻ gãy chết kiếm đối với bị đánh trúng người tinh khí thần tam vương mặt gây giả yếu suy kiệt suy vòng ba suy người liền r a lực lượng thành kính thành kính có thể sinh ra lực lượng nhưng đối mặt lực lượng lúc không thể chỉ còn lại thành kính biết được lại để cho người lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh trừ phi ngươi đối với lực lượng thành kính không tín người kiềm giữ lúc miễn dịch tuyệt vọng thuộc tính giảm trí năng hiệu quả lực lượng nhanh nhẹn hai trăm i n h do bậc thầy cơ thánh thán duy nhất một kiện truyền kỳ tác phẩm hoàn thành cho hắn thê nữ qua đời về sau a liệt trước mắt vị này lại còn là một gã có thể chế tạo truyền kỳ trang bị bậc thầy t r á c không được đối phương vừa rồi chành chứ nhị ngũ bắt vạn ngôi chém gió tự kỷ t ự như nguyên lai là cái có đại người có bản lĩnh nhìn xem thanh kiếm này c ù n g thương bạch đích chính nghĩa giao chiến mà không ngừng chứng nhận minh cơ thanh t h á n s á t thực dùng giết chết không ít tín đồ bất quá theo cơ thanh t h á n sở tác sở vi đến xem lôi cựu cảm thấy hắn cũng không có miễn dịch tuyệt vọng đặc tính giảm trí năng đặc hiệu ít nhất hiện tại trong tay không có tuyệt vọng thành kính hắn thoạt nhìn coi như bình thường lôi cựu suy đoán hắn rất có thể một mực đều không có x a đọa thành không t í n người có lẽ cho tới bây giờ hắn hay là quan g minh thần tín đồ có lẽ xem như một cái lạc đường cựu non trôi kiếm lầy sở dĩ tán dương nhìn qua thành kính nói có thể là những cái kia, như hắn thế nữ, cùng những cái kia bị hắn giết cái chết thành kính tín đồ đầm dạng đối mặt lực lượng cường đại lúc bất lực cũng có khả năng đúng đối với chính hắn sợ tác sở vi hoàn toàn rời bỏ chính mình một mực chỗ thành kính con đường không cách nào quay đầu lại tuyệt vọng cuối cùng nhất cơ thánh thắn ở chỗ này cùng kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất đám đội trưởng đồng quy vô tận tại ta hấp hối chi tế ta thấy đã đến quang minh giáo hoàng hắn hướng ta sám hối hắn nói tên kia vương quốc người thừa kế nhưng thật ra là hắn con riêng hắn m u ố n chỉ là m u ố n có thể ở truyền bá thần quang huy đồng thời có thể vì chính mình nhi tử kéo một ít trợ lực không nghĩ tới ha ha ha tốt một cái không nghĩ tới vợ của ta nữ chết rồi ta giết nhiều như vậy người vô tội tín đồ ta tự tay giết m ộ ư ơ i ba cái đã từng cùng nhau xuất sinh nhập từ huynh đệ cũng là bởi vì giáo hoàng không nghĩ tới sao đối mặt cơ thánh t h á n phẫn nộ chất vấn lôi cựu liếc mắt ta nào biết được giáo hoàng có sai sao có sai cái kia vương quốc người thừa kế có sai sao không hắn có tội cơ thánh t h á n có sai sao tuy nhiên hắn tình có thể mẫn nhưng hắn đồng dạng có sai lại có tội chân chính không sai vô tội chỉ có những cái kia bị sát hại các tín đồ kể cả cơ thánh thắn thế nữ còn có những cái kia bị cơ thánh thắn giết chết người tuyệt vọng khi theo ậ vậy t thành gắt thống truyền đạt một tại trên tình phát thể tuyệt t cùng chỉ có lực cựu cái có lực lúc, chỉ có kính không quan hệ, chỉ vì bọn hắn, không có lực lượng. Lôi cửu gắt đầu, hệ thống muốn đạt như nghĩa, dương bao la, không có lực lượng, đương sự phát sinh lúc, ngươi chỉ có thể tuyệt vọng. hệ, hệ h là Lôi đầu, bao la, vì đại ý sự lôi cựu giáo hoàng đúng một nhân vật chỉ là đụng phải cái l ừ a bịp hàng Cơ của có cái cái cựu cảm cách cũng trách. tiếc, có cái cũng chính thành thán, tội, thấy tư như hành vi của hắn không những hắn không không nhiều như như, này là nếu liên quan đến những cái kia người đáng Đáng nếu vi vô với vậy kia kia lôi gì l giáo hoàng đã chạy tới tại cơ thánh t h ắ n trước khi chết một trận s á m hối hắn ngược lại là dễ dàng đi rồi cái đỉnh núi cử động một phòng hết thẻ như vậy trôn có thể cơ thánh t h ắ n yêu cái này giáo hoàng thật sự là hại người rất nặng thân là người bị hại lôi cựu trong nội tâm lên án mạnh mẽ cũng không biết cầm đi cái thanh này giảm trí năng năm g đen trường kiếm về sau song phương có hay không hòa bình c ầ u thông giải quyết khả năng p h ẫ n nộ rồi một hồi cơ thánh t h ắ n đột nhiên bình tĩnh sau đó đối với lôi cựu mở miệng thanh kiếm trả lại cho ta cái thanh này lôi cựu bày ra trong tay cầm thương bạch đích chính nghĩa cơ thánh t h a n ánh mắt phức tạp c h ầ m c h ầ m vào thương bạch đích chính nghĩa nhìn ra ngoài một hồi thanh kiếm này tên là thương bạch đích chính nghĩa đúng quang minh thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hội kiếm trước kia của nó thật sự là của ta kiếm nhưng ở ta giết chết nhiều như vậy người vô tội về sau nó tựu không thuộc về ta kiếm của ta đúng người bên hông vác lấy cái k i a một tay nó gọi tuyệt vọng thành kính làm sao người biết ta chẳng những biết rõ tên của nó còn biết thanh kiếm này người cầm được nếu như trong nội tâm nhưng có tín ngưỡng t u n lưu sẽ có rất nặng giảm trí năng t r ừ phạt sẽ làm ra một ít không lý trí hành vi không cách nào điều khiển tự động người đúng g á m định sư c kỳ thật xét không, càng càng không cần nhiều ư ế m thành lời tính cách quyết định vận mệnh ta đúng làm không được ngươi nói làm tình rõ ràng là tướng mạo quyết định vận mệnh ừ hôm nay đi ra ngoài khả năng không cẩn thận đem mặt cọ bỏ ra mới có thể đụng phải như vậy cái phiền thoái hiện tại các ngươi có hai con đường có thể đi cái đó hai cái sinh lộ cùng tử lộ đúng vậy sinh lộ tự là giết chết ta như vậy tại đây hết thể đều là các người mặt khác trên người của ta còn có một bản nhật ký phía trên ta ghi lại rất nhiều về rèn tâm đắc nhận thức thắng đây cũng là các ngươi tử lộ tự nhiên là các ngươi toàn bộ lưu lại theo giúp ta rồi nhất định phải đánh đúng vậy ta đây đương nhiên không thể món vũ khí trả lại ngươi rồi ngươi có phải hay không ốc cơ thánh thán xứng sở khi bọn hắn cái kia niên đại chiến đấu cũng không phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sự tình cho nên lúc trước hắn một mực đều không có chân chính minh bạch lôi cựu động tác h à g nghĩa thế cho nên hiện tại đáng giận ti t i ệ n người quy một chương một trăm linh bốn ra quá dày đánh bất động như thế nào phá chương một trăm linh bốn ra quá dày đánh bất động như thế nào phá lôi cựu mà nói thành công trọc g i ậ n vị này quang minh cương thi hắn không hề nói nhảm trực tiếp hướng về lôi cựu x u n g lại đã đối phương không có ý định đem vũ khí trả lại cho hắn vậy hắn cựu chính mình đoạt lại đi ngăn trở giáp nặng tiểu đội trực tiếp tại lôi cựu trước người bày khởi g à y đặt đội hình Frank, giáp nặng chiến sĩ g i à y đặc trận hình bị quang minh cương thi đụng phải chỉnh thể trực tiếp hướng về sau trượt hơn một m phải biết rằng g i à y đặc trận hình giáp nặng tiểu đội mười hai người là bốn ba hàng liệt mỗi sắp xếp bốn người hợp với ba hàng mười hai người quả thực tựa như một cái chỉnh thể lại bị quang minh cương thi chỉnh thể phụ r ú t hướng về sau bình di trọn vẹn một m khoảng cách xa đây là đối phương tại khoảng cách gần khởi xướng công kích dưới tình huống nếu như khoảng cách xa làm cho đối phương tốc độ bao tố bắt đầu hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nội a lôi cựu sắc mặt k h a biến một trăm linh hai chiến lực cứ như vậy k h a trương sao đây là cái gì dạng lực lượng trước kia chiến đấu hoàng hoàng đ ả o một phương không phải dễ như t r ở bàn tay tự l à chiếm cứ thờ phòng thế cục đều ở nằm giữ cho nên lôi cựu đi theo cũng không sao cả nhưng lúc này hắn rõ ràng đã trở thành đối phương lược điểm cùng vương hữu n i i cổ đ n h n i cổ đinh hiểu ý phi hành k ỹ thuật dùng r a đem đ ả o chủ đại nhân nam cung cùng hạn dở hiệu đưa đi không trung súng ngươi cái này ti tiện tiểu nhân bỏ qua bắt đầu trọng trình đội hình các chiến sĩ quan g minh cương thi cơ thánh thán vẫn còn đối với không trung g à o ghét gặp địch nhân đã không cách nào uy hiếp được đạo chủ an toàn của đại nhân là tranh hạ lệnh giáp nặng các chiến sĩ bảo hộ cùng tiến thủ quần áo nhẹ các chiến sĩ dùng trợ giúp săn giết chiến thuật mục tiêu thực lực rất c ư ờ n g chú ý trợ giúp hiệu suất cần phải cam đoan bất luận cái gì thời khắc đều không nên một mình đối mặt với đối phương nói xong hắn mời đến vương bất cầu hai người làm đầu nhọn tiên phong đi đầu phóng tới cơ thành t h ắ n E gà vung tay lên ở bên trong c h i ế n phủ chúng ta cũng lên hh thật sự là cơ hội tốt cái gì k i a quang minh thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đoàn t r ư ở n g thực lực cũng đã từng ý giặt thị h thánh quan kỵ sĩ đoàn tương xưng a thật vất và gặp được một cái đã mất đi vũ khí cùng chiến mã đoàn trưởng cơ hội tốt như vậy không đi lên khi dễ một chút quả thực thi ê n lý nan dùng a chờ ta già rồi cũng có cùng con cháu khoác lát vô liếng tộc trường nói rất đúng chém h ắ n chó nha trạng thái không tốt khó coi g ỡ dô đ y nhận âm thầm dữ môi thô bị thẳng lùn không qua đối phương nói cũng không phải sai mặc dù chính mình thân là công tức cấp hấp h u y ế t quỷ, tại thánh quang kỵ sĩ đoàn trước mặt cũng không đủ xem cái này cơ hội xác thực ngàn năm khó gặp g ỡ a nói sau biến thành cương thi về sau mặc dù vị này thoạt nhìn không có rõ ràng âm thuộc tính hoặc là tử vong thuộc tính nhưng thánh quang loại đấu khí khẳng định cũng không cách nào sử dụng a không dùng được thánh quang đấu khí vậy hắn tự không thế nào sợ đối phương h ắ c ra sức đánh cao cấp trò rơi xuống nước cơ hội cũng không nhiều hắn khẳng định không thể bùng tha nghĩ đi nghĩ lại gợi rỗn lì nhận cũng hóa thành con rơi x u ố n g tới phanh khoe khoang trong tay không có kiếm cơ thánh thắn lực sát thương s á t thực giảm bớt đi nhiều trên thực tế từ nhỏ đến lớn hắn một thân b u ồ n sự cơ bản đều tại đầu khí kiếm thuật cùng thới ngựa kỹ thuật bên trên từ khi hóa thành cương thi về sau hắn còn chưa từng có tiến hành qua chiến đấu đã không có tọa kỵ hắn biết rõ như thế nào chiến đấu đã không có đấu khí hắn cũng có thể miễn cưỡng thích ứ n g cũng không có kiếm nhất thời không cha hoặc là nói căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ như thế hèn hạ mà đã mất đi vũ khí đúng hắn cơ t h á n h t h á n lớn nhất sai lầm nếu không chỉ bằng những người này thô thiện phòng ngự hắn một kiếm có thể kết quả một cái mặc dù mấy cái ăn mặc hoàng kim cấp áo giáp phiền t o á i chút ít nhiều lắm là chính là mấy kiếm xong việc nhưng bây giờ cơ t h á n h t h á n ở đằng kia âm thầm p h i ề n muộn lôi c ử u bên này đã có thể kinh hại không tôi h rồi la chanh vương b ấ t cầu ek gà gợ dô định nhận bất kể là ai xông lên đều chạy không thoát bị một quyền đánh bay vận bệnh không có người có thể phá phòng thủ không nói mặc dù cơ thanh thắn đã mất đi vũ khí cùng am hiệu đầu khí có thể biến đổi thành cương thi sau hắn khí lực cùng thân thể phòng ngự tăng nhiều một quyền oanh r a có thể đem bình thường cấp áo giáp oanh r a nguyên vẹn dấu quyền đến mặc dù là hoàng kim cấp áo giáp bị đối phương toàn lực quanh chúng cũng sẽ sinh ra một chút biến hình cho nên ở trong mắt lôi k i ự u trên chiến trường chỉnh thể tình thế tự là hoàng hoàng đạo các chiến sĩ không ngừng khởi xướng công kích sau đó bị cơ thánh thắn một quyền một cái một trưởng một đôi toàn bộ hành phi đây quả thực giống như là tại h o à n h đầy hiện tại hoàn hảo nói nếu như duy trì thời gian trừng rồi các chiến sĩ áo giáp phát sinh nghiêm trọng biến hình phòng hộ năng lực đại giảm mặc dù phối hợp ăn ý trợ giút đắc lực thương vong khẳng định cũng không cách nào tránh khỏi mặc dù có hạn dở cái này bác sĩ tại đây bất quá xem vị này quang minh cương thi sinh long hoạt hồ bộ dạng tựa hồ đánh cho mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không mệt mỏi không riêng hạn dở không có nhiều như vậy ma lực các chiến sĩ thể lực cũng theo không kịp tiếp tục như vậy không được ca ni cổ đinh cùng nam、Cung、cũng u n g c nhìn ra tình thế không quá rượu nhao n h a u độc thủ chỉ là bọn hắn chỗ nắm giữ ma pháp uy lực lớn nhất trên cơ bản không phải phạm vi công kích cựu là số nhiều công kích đều là hội tổn thương ma pháp cơ thánh thắng cũng không phải là bị phong ấn thân thể to lớn hình yêu thú hắn là thân kinh bác chiến kinh nghiệm phong phú kỹ sĩ đoàn đoàn trường hai người căn bản là tìm không thấy phù hợp phóng thích cơ hội cưỡng ép thi pháp hậu quả cơ thánh thán thế nào còn không nhất định bị lan đến gần chiến sĩ nhất định sẽ trọng thương bởi vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tốc độ nhanh tập trung tính mạnh đơn thể ma pháp chỉ là uy lực bên trên tựu không đạt được lớn nhất hóa kết quả nam cung hàn băng ma pháp ngoại trừ thoáng chậm chạp một chút tốc độ của đối phương bên ngoài không nữa những thứ khác hiệu quả n h i cổ đinh tia c h ư ớ c pháp thuật ngoại trừ đánh trúng lúc ngắn n g i tê liệt bên ngoài cũng vẫn có thể làm cho đối phương trên người ngẫu nhiên toát ra một chút khói xanh hiển nhiên tổn thương vẫn phải có chỉ có điều cũng giới hạn không sai cương thi có cao như vậy đích ma kháng phòng ngự vật lý vô địch còn chưa tính cương thi ma kháng tựa hồ không có khoa trương như vậy chứ hẳn là đúng đối phương trên người cái k i a kiện cấp sử thi áo giáp nguyên nhân cạnh mình tựa hồ không nữa cái gì hữu hiệu sát thương thủ đoạn có thể đánh bại đối phương phòng ngự à. võ tướng kỹ la tranh cùng vương bất cầu đã thử qua rồi có thể chống lại thậm chí đánh l u i cơ t h à n h thán nhưng muốn tổn thương hắn còn lực có chưa đến cương thi khôi phục năng lực có mạnh hay không tạm thời không nói bọn hắn đầu tiên được có thể gây tổn thương cho hại đến đối phương mới đ a da qua dậy đánh bất động như thế nào phá cha ngay tại lôi cựu đau đầu thời điểm đỉnh đầu cửa động đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng chim hót sau đó chỉ thấy một cái mỹ lệ hỏa hồng sắt chim to từ trên trời gián xuống lôi cựu ngầm đầu phát hiện đúng cựu ca đã đến lúc này hắn vị này con ngoan hình thể đã cùng một cái trưởng thành khổng tức không sai biệt lắm lớn hơn chỉ là cánh dương càng rộng lông đôi cũng càng dài cựu ca trực tiếp rơi xuống cùng lôi cựu giống nhau độ cao thì thầm lên tiếng a thật có lôi ngày hôm qua sự tình quá nhiều đã quên cho ngươi đưa cơm thật có lội à cựu ca vốn lôi cựu xế chiều mỗi ngày đều cho cựu ca đưa đi một khối hỏa nguyên tố kết tinh thuận đường liên lạc một chút cảm tình kết quả ngày hôm qua bởi vì huyết tộc sự t ì n h hắn cái chuyện này đem quên đi kết quả cựu ca hôm nay t u men theo lôi cựu khí tức tìm tới lôi cựu rút sạch nhìn một chút cựu ca chiến lược ừ tăng không ít nhưng khoảng cách một trăm cũng không có thiếu tranh l ệ n h cũng thế cựu ca cũng đã nói chiến lược phát triển đến một trăm đã ngoài cần hấp thu ít nhất một trăm khối hỏa nguyên tố kết tinh hiện tại mới vừa vẫn hấp thu mấy khối chỉ là bởi vì đối phương cái này hình thể biến hóa quá lớn lôi cựu trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều mà thôi cái này thật sự là cái trường vóc dáng không dài bổn sự a Tốt, trong ố t t chốc lát trở về t i ể u lấy cho ngươi hai khối đ ê m ngày hôm qua t r ê n h lệnh cái kia khối bổ sung hiện tại hiện tại không được ở trên đảo các chiến sĩ vẫn còn phía dưới khổ chiến ta cũng không thể lý khai địch nhân rất khó đối phó ngươi không được chờ ngươi trưởng thành ngược lại là dễ nói bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ không phải là đối thủ của hắn đợi một chút cựu ca trở về kết quả phượng hoàng cựu ca căn bản không để ý tới lôi cựu la lên thân hình cấp tốc hạ thấp bay xuống đi hướng về phía cơ thánh thán quay đầu tự phun ra một đoàn xích viêm vê anh cơ thánh thắng đen k ị ệ tóc dài lập tức bị đốt đi cái sạch sẽ trên mặt cũng hiện đầy đ e n xám làn da bên trên còn có chút không tính rõ ràng với cháy hiển nhiên t i ể u ca dưới mắt chiến lược có lẽ còn không cao nhưng vượng hoàng hỏa lực sát thương lại không phải bình thường nguyên tố hỏa d i ễ m có thể so sánh với có thể đối với vị này phòng ngự siêu cao quang minh cương thi tạo thành tổn thương thân thủ lau một cái mặt cơ thánh thắng ngầm đầu nhữ mày trong giọng nói có chút kinh ngạc phượng hoàng q một chương một trăm linh năm đánh xong b à lại chương một trăm linh năm đánh xong bàn lại thì thầm hừ hoặc là giết ta hoặc là bọn hắn lưu lại không có thương lượng ngươi phượng hoàng hỏa s á c thực bất p h ả m có thể ngươi bây giờ chiến lược quá thấp căn bản không có khả năng trọng thương ta c h a c h a c h a cương thi phương pháp tu luyện ta muốn tới làm gì dùng ngươi cho rằng ta nguyện ý dùng loại phương thức này lưu tồn ở thế sao lời này của ngươi là có ý gì lôi c ử u ở phía trên xe n vào đồng thời trong nội tâm m ồ n mực đám này tự nở cờ nguyên một đám đều có một tay a không thể tưởng được loại này hai nghìn nhiều năm trước lão ngoan đồng cương thi cũng có thể cùng c ử u ca câu thông gặp lôi c ử u mờ miệng cựu ca lại bay trở về bên cạnh hắn thì thầm liền gọi ừ đúng tên này không biết phân biệt chúng ta không chấp nhặt với hắn bất quá i ể u ca ngươi còn biết cương thi phương pháp tu luyện thì thầm a tại ngươi trong trí nhớ một thứ tên là hạn bạn hỏa hệ cương thi t i ể u tu luyện cái này hắn cho cắn lữ động tân không nhìn được nhân tâm tốt ta không rào hắn lữ động tân là ai ừ một cái đánh nhau rất lợi hại người tốt hạn bạn vị này cùng phượng hoàng nhất tộc có quan hệ sao i ể u ca như thế nào sẽ biết tu luyện của nàng công pháp lại nói lôi i ể u đi chính là luyện thể đường đi không biết tiểu phượng hoàng có biết hay không bắt i ể u huyền công như thế nào luyện bất quá bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm tuy nhiên cựu ca chạy đến đánh cho cái xóa bất quá cũng không thể trọng thương cơ thanh thán đối phương lúc này lại bắt đầu hoành đẩy lôi cựu ngược lại là cố tình đem thương bạch đích chính nghĩa giao cho la tranh sử dụng nhưng hắn sợ một cái không cẩn thận kiếm bị cơ thanh thán chiếm đi vậy cũng thật sự phiền p à i lớn hơn rồi dù sao la tranh chỉ dùng để đao sử dụng kiếm đi đối phó một vị suốt đời sử dụng kiếm đại hành gia múa dịu qua mắt thợ dưới tình huống phát sinh vũ khí bị phản đoạt khả năng hay là rất cao về phần giao cho gỡ rộ nảy nhận sử dụng nghĩ đến hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một tay quang minh hệ chuyển kỳ chi kiếm a uy lực cái gì trước không đi nói hắn cầm lấy thanh kiếm đầy bản thân mu Về p h ầ nếu y t t vọng là một cái cao thủ sử dụng kiếm đến dùng ngược lại là có thể trình độ lớn nhất tránh cho loại tình huống này phát sinh nhưng dưới mắt lôi cựu trong thủ hạ sử dụng kiếm cao thủ chỉ có gờ joni nhận một cái nhưng này cái tuyệt vọng thành kính hiển nhiên cũng không thích hợp hát dùng bởi vì gờ joni nhận đúng có tín ngưỡng hơn nữa rất kiên định cầm lấy thanh kiếm này hắn hiệu ảnh hưởng, không năng sẽ đã bị giảm năng hiệu quả trí cơ h chạy Minh u Quang ẩ n cùng sẽ cầm c kiếm chạy tới ư n g thanh i cứng g cứng, bị. Cơ t n h thán nghe được lôi cựu thanh âm quan g minh cương thi dừng lại ra quyền động tắc lần đầu đối với bên cạnh vài tên chiến sĩ chém tới chiến đao lý đều không để ý lôi cựu đem thương bạch đích chính nghĩa khóa tại eo khác một bên thao xuống bên hông tuyệt vọng thành kính cầm trong tay lôi cựu không có tín ngưỡng cho nên cũng không bị thanh kiếm lầy ảnh hưởng ngươi vẫn muốn muốn bắt hồi trở lại thanh kiếm lầy không chỉ có bởi vì hắn là vũ khí của ngươi a trên thực tế dùng để đối phó chúng ta bất kể là dùng nó hay là dùng cái thanh kia thương bạch đích chính nghĩa đều không có gì bao nhiêu khác nhau nhưng là so sánh với thương bạch đích chính nghĩa cái thanh này tuyệt vọng thành tính đối với ngươi uy hiếp rất cao a nhìn xem thanh kiếm lầy thuộc tính tuyệt vọng cái này thuộc tính ngươi nhất định sẽ chịu ảnh hưởng áp chế quang minh ngươi bây giờ sẽ không thuộc về quang minh hệ sinh vật ta quang minh hệ bất tử sinh vật lợi hại t ừ kiếm nếu như ta không có đoán sai mà nói ngươi nhất e ngại nhưng thật ra là cái này là tính đối với bị đánh trúng người tinh khí thần tam p ư ơ n g mặt gây giải yếu suy kiện suy vong ba suy người l i n rủa tuy nhiên ta không phải rất rõ ràng cái này bà suy nguyền r u a cụ thể hiệu quả bất quá rất hiển nhiên ngươi vẫn muốn cầm lại thanh kiếm này sợ có lẽ t ự l à nó ngay vậy cơ thánh thắn trầm mặc tiến công các chiến sĩ mượn cơ hội tự động lui về phía sau bày ra phòng thủ trận hình dù sao tổn thương không đến đối phương hay là mượn cơ hội này khôi phục thể lực ca đã ngươi đã đ o á n được vậy mà thật sự là như vậy cơ thánh thắn đột nhiên dừng lại sau đó gào thét ngươi cái này ti tiện chi đổ vậy mà lừa dối ta được rồi đ ư n g hô đã bị ta đã biết ngươi hô lại lớn tiếng cũng vô dù bất quá ta biết rõ dù vậy thắng bại nhưng cũng chưa biết chỉ cần ngươi tại bị tuyệt vọng thành kính chem chúng trước khi đem kiếm đoạt lại đi thắng bại tình thế sẽ lập tức đi n ả o nhưng là ngươi cũng thấy đấy thủ hạ ta thế nhưng mà có biết bay đi kỳ thuật loại này thất truyền ma pháp đại ma pháp sư tồn tại nói cho cùng chúng ta bên này là dựng ở thế bất bại tùy thời có thể bay đi dù sao hiện tại ta đã đã nhận được hai thanh truyền kỳ t r ư ờ n g kiếm thu hoạch tràn đầy vì một bản rèn tâm đắc ta cũng sẽ không liều mạng với ngươi mệnh về phần ngươi chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây cái cửa động cự cử thạch lại t r ắ n trở về ngươi lợi ở chỗ này có thể chạy không thoát chờ chúng ta lần sau lại đến ngươi có thể triệt để giải thoát rồi lôi cửu nói như vậy tín tâm ở chỗ trước khi hắn đã thử qua rồi tại đây thành động cùng hệ thống ban thưởng cái tia tòa loại nhỏ hỏa nguyên tố mỏ đồng dạng độ cứng thẳng b ứ t kim cương không có chuyên môn công cụ nơi tay mặc dù cơ thanh t h á n chiến l ự c có một trăm linh hai hắn cũng đừng muốn đục cái động tạc ra đi về phần cơ thanh t h á n trở thành quang minh cương thi về sau dài rằng giặc thời gian vì cái gì không có phát huy ngu công rời núi tinh thần cầm thương bạch đích chính nghĩa tốn hao mấy trăm năm đảo động đào ra đi nguyên nhân lôi cửu cũng không rõ ràng lắm có thể là bởi vì hắn không muốn cái đã từng minh quang biểu tượng coi như cái quốc để đến dùng càng khả năng chính là hệ thống căn bản là chưa cho hắn cái này thiết lập bằng hắn chân chính sống lại cái này ba cái tháng sau thời gian cho dù dùng thương bạch đích chính nghĩa đến nào đoan chừng cũng không có bao nhiêu thành quả ngươi cam lòng bông t h á cho sao của ta này một ít thứ đổ vật ngươi khả năng t r ứ n g mắt nhưng bốn phía những này quang minh kết tinh mặc dù đối với quang minh giáo hội mà nói đây đều là một số không nhỏ tài phú ha ha ta đương nhiên không bỏ được bất quá ta càng không nợ thủ hạ các chiến sĩ t á n h mạng dù sao cái này bị lịch sử cùng mọi người chỗ quên đi địa phương vĩnh viễn đều sẽ không còn có người đến nơi này lại chạy không thoát chúng ta được rất tốt những thứ không nói khác chờ thêm đoạn thời gian nhà của ta phượng hoàng cựu ca chiến lược vượt qua một trăm đến lúc đó ngươi đúng không phải là đối thủ của cựu ca đều hay nói chớ nói chi là chúng ta còn có thanh kiếm lẩy nơi tay rồi ừ đúng vậy ta tuy nhiên biến thành cương thi nhưng xác thực đúng quan g minh hệ cho nên ta phải nhắc nhở ngươi chỉ cần các ngươi vừa ly khai ta tự lập tức bắt đầu hấp thu trên vách động những n à y quan g minh kết tinh lôi cựu sắc mặt c h ầ m xuống đừng nói dỡn nếu có thể hấp thu ngươi cần gì phải trở tới bây giờ nếu như ta hấp thu quan minh kết tinh sẽ bắt đầu hướng về thánh cương thi chuyển hóa không còn có phục sinh cơ hội phục sinh ngươi chớ không phải là đang cùng ta hay nói dẫn ngươi cho rằng ngươi đúng cựu ca a ha ha mặc kệ ngươi tin không tin dù sao ta đúng có năng lực hấp thu những n à y quan g minh kết tinh hơn nữa hấp thu tốc độ còn rất nhanh ngươi có thể bảo ngươi bên cạnh tế tự cảm ứng một chút nói xong cơ thánh thắn là một m động tác lôi cựu ngược lại là cái gì cũng không có cảm giác đi ra b ấ t quá bên cạnh ả n dở cẩn thận cảm thụ sau khi sông hắn gật đầu tức chó bị néo h ở uy hiếp uy hiếp lôi cựu sắc mặt tương đương khó coi nói đi ngươi đến cùng muốn thế nào đừng nói cái gì không phải ngươi chết chính là ta sống nói nhảm Tại phát i h ệ người c h ú n ta tùy t có khả năng ngươi không khai, là làm tại nói đùa gì vậy coi như là một trăm năm một ngàn năm ta cũng không có bổn sự cho n g ư ơ i phục sinh lại nói ngươi bây giờ chẳng phải còn sống sao tuy nhiên này đây mặt khác một loại thân phận n g ư ơ i minh bạch ta nói này đây nhân loại thân phận được rồi vậy ngươi nói ta muốn làm như thế nào mới có thể để cho người phục sinh đã cơ thánh thắn nói ra vậy chứng minh trong lòng của hắn đã có biện pháp kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn hiện tại ta đây linh hồn cùng trí nhớ chú thân ngoại trừ giác quan hệ thống cùng thân thể trạng thái bên ngoài cùng còn sống lúc khác nhau cũng không tính quá lớn Hoàn toàn không có phục sinh người chết cái loại này nhiều loạn sinh toàn loại loạn này người tử giới có cái ngươi còn dùng để cái này đem làm điều kiện nói cụ thể ta hiện tại thân thể tuy nhiên đúng cương thi nhưng bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng trên người của ta cũng không có âm khí cùng t ử khí muốn chuyển đổi trưởng thành chỉ cần ba dạng thứ đồ vật ba dạng thứ đồ vật lôi cựu trong nội tâm một lộ bộc mới một tiếng chung trò chơi ba một z cờ họ t h ô n thực hóa tinh cái kia chín loại tài liệu hắn hiện tại đem tới tay chỉ có huyết tinh chi răng nanh cùng còn rất dài tại cựu ca cái đuôi bên trên phượng hoàng tri vũ hiện tại ngươi cái này lão cương thi vừa muốn để ba dạng thứ đồ vật cái này ba dạng thứ đồ vật khẳng định không tốt làm cho a hoàn toàn chính xác không tốt làm cho bất quá đó là đối với người khác mà nói cái này ba dạng thứ đồ vật kỳ thật ngươi bây giờ trong tay thì có ừ đối với người khác mà nói khó làm cho trong tay hắn đã có khoe mắt hiện lên phượng hoàng cựu ca thân ảnh lôi cựu trong lòng hiểu ra ta là không thể nào tổn thương cựu ca chỉ là cần hắn một giọt huyết mà thôi với hắn mà nói cũng không tính vấn đề gì bất quá đối với ta mà nói lại không thể thay thế lôi cựu cái này đã minh bạch kỳ thật theo cựu ca xuất hiện cái kia một k h ắ c lên cái này lao cương thi sợ là ở trong lòng nghĩ cách mặt khác khác nhau là vật gì đệ nhị dạng thứ đồ vật cơ thánh thắng nhìn gợi ô nị nhận một mắt ta cần mượn cái chết của hắn hồng quan tài từ hồng quan tài cái gì đó gợi ô nị nhận sắc mặt tối sầm chính là chúng ta hôn mê lúc dùng đại cái kia khẩu huyết thập tự hồng quan tài mỗi vị huyết tộc đều có chính mình độc thuộc từ hồng quan tài cái kia đều là bọn hắn vất vả vì chính mình chế tạo phi thường tư nhân đồ vật sao có thể tùy ý cấp cho ngoại nhân ngươi một cái cương thi chạy người ta huyết tộc nằm trên giường làm gì từ hồng quan tài đối với huyết tộc mà nói không chỉ có riêng đúng hôn mê trô đơn giản như vậy người cho rằng thân tử vật, thế linh sinh họ như bọn nào là là cam đúng o hoặc sao? a n thân không dụng tính, biến thành hành thể tử tác mất thi Hốt khí đây có ở đi đấy đ dưới máu. vậy nhưng hắn đem làm bọn hắn hôn m ê lúc khi đó bọn hắn cũng không có huyết có thể hấp đúng tử hồng quan tài tác dụng cơ thánh thắng gật đầu đúng vậy tại n u ố t phượng hoàng chi huyết về sau ta cần tại tử hồng quan tài trong nằm một tháng đem đã chết toàn thân tế bào một lần nữa kích hoạt dạng thứ ba xuất r a đầu tiên hở tờ tờ s hở tờ tờ s mấy khối quan minh kết tinh ta nằm tiến tử hồng quan tài về sau cần để vào mấy khối quan minh kết tinh bảo vệ nếu không sau khi đi ra rất có thể sẽ biến thành cùng bọn họ hấp huyết quỷ cùng loại tồn tại xác thực cái này ba dạng thứ đồ vật hoàng hoàng đ ả o đều có thể cung cấp những người khác nhưng không thấy được có thể con g ó t còn đối với phương trước khi nói mười năm nội phục sinh hắn h i ệ n nhiên cũng không để cho lôi cựu trước giao tiền thuê ý tứ mười năm thời gian quán ngắn người muốn bao lâu kỳ thật lôi cựu muốn nói năm trăm năm bất quá ngẫm lại đối phương mặc dù phục sinh sau khôi phục trước kia chiến l ự c dùng nhân loại c h i thân nhiều lắm là cũng chỉ có không đến hai trăm năm tuổi thọ khai cái năm trăm năm điều kiện căn bản không thực tế biến trở về nhân loại tri thân người muốn làm cái gì tuy nhiên cương thi c h i thân thể đã mất đi rất nhiều nhân loại giác quan nhưng đồng thời cũng làm cho cơ thánh t h á n đã không có tuổi thọ hạn chế tại lôi cửu n g h ĩ đến lấy đối phương tính cách nghĩ như vậy biến trở về thân người vì hưởng thụ khả năng không lớn khẳng định là tự nhiên mình mục đích ta ta nghĩ đi thê tử cùng con gái trước mộ nhìn xem hơn hai nghìn năm rồi ngươi xác định ngươi thê nữ mộ vẫn còn phản phất nhìn ra lôi cửu n g h ĩ hoặc cơ thánh t h á n mở miệng giải thích quan minh giáo hội là tự nhiên mình mộ táng hội thanh lăng lịch đại giáo hoàng đại chủ giáo còn có thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trường sau khi chết có thể nhập trôn cất bọn hắn phối ngẫu cùng trực hệ nếu như đồng dạng đúng thành kính tín đồ cho phép cùng bọn họ hợp táng lúc ấy ta tuy nhiên còn sống hào hào bất quá giáo hoàng lão già kia đặc biệt kỳ mộ địa vợ của ta nữ đã trước tiên ở thánh lăng hạ táng ta nghĩ chỉ cần quan minh giáo hội không có bị người đánh tới bị ép c h ố n chết thánh lăng nên sẽ không xảy ra vấn đề về phần giáo hoàng lão già kia hắn là sẽ không đi đụng đến ta thế n ữ mộ địa bởi vì trong lòng của hắn có xấu hổ cái kia thánh lăng mộ trôn cấp hội muốn đi vào khẳng định không dễ dàng đâu đương nhiên cho nên ta cần dùng nhân loại tri t h ầ n một lần nữa tiến vào quang minh giáo hội leo đến ít nhất t h a n h kỵ sĩ đoàn đại đội trưởng vị trí mới có đi vào cơ hội ừ vàng bản lanh của ngươi ngược lại có lẽ không khó chỉ là ta trước khi vẫn có nghi vấn ngươi đúng như thế nào chạy đến trên tòa đảo này đến truy binh lại là như thế nào tới tại đây khoảng cách châu á đại lục có lẽ rất xa a hơn nữa cái này b i ể n rộng minh mông đương nhiên đúng tới ngựa chạy trốn cưỡi ngựa đúng vậy t h a n h kỵ sĩ đoàn tọa kỵ đúng phi mã ta nói đến đây cơ thánh t h ắ n đột nhiên dừng lại hiển nhiên hắn cũng đã ý thức được hắn cái tia thất phi mã có thể sống không được hơn 2.000 n ă m lâu như vậy mà lôi cựu cũng ngây ngẩn cả người tuy nhiên thân bạch dạ đã từng nói qua quang minh giáo hội thánh kỵ sĩ đoàn nhiều n g ê u nhiều lợi hại nhưng trên thực tế thân bạch dạ cũng không có chân chính được chứng kiến cho nên bọn hắn cũng không biết cái này thánh kỵ sĩ đoàn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn q u a trương kỵ phi mã cái này thật đúng là ngưu lên trời a đối mặt loại này tồn tại công sự phòng ngự trên cơ bản không có gì ý nghĩa a phi mã có thể đi vào hành trưởng độ phi hành vừa rồi phát hiện lại để cho cơ thánh thán tính tích cực lập tức xa suốt đáy cốc nói chuyện bắt đầu hữ khí vô lực, không thể. năm trăm km cựu là cực h ạ n hai ta nhận thức khác biệt có phải hay không có chút đại năm trăm km không lâu lắm đồ sao vậy là ngươi như thế nào chạy trốn tới tại đây trên đại dương bao la hòn đảo như đầy sao r ậ p r ạ p năm trăm km đều không gặp được đặt chân hòn đảo tình huống rất ít nếu quả thật đụng phải ta t i ể u rơi xuống hải lý nâng phi mã khiến nó khôi phục thể lực người kiểu như châu bò a châu á đại lục ở đâu cái phương hướng chính tây đại khái năm nghìn km lúc ấy ta đúng một đường hướng về chính đông chạy trốn năm nghìn km lôi cựu chỉ muốn nói ngươi có thể thật là có thể chạy v ị tiếng ngay lúc đó quang minh giáo hoàng cũng thật là d ố i r á n h vậy mà chơi năm nghìn km theo dõi năm nghìn km đường biển nếu như muốn chèo thuyền trở về kỳ thật nếu như phái ra nhân thủ thay phiên chèo thuyền ngoại trừ gặp được có nước hòn đảo tiến hành tiếp tế bên ngoài một đường không ngừng trong vòng một năm như thế nào cũng đưa đến đương nhiên trên đại dương bao la không xác định tính nhân tố quá nhiều mặc dù có hải thần che chở có thể hay không thật sự thành công cũng hay nói chỉ là tuy nhiên tương đối khó khăn nhưng cũng không phải không thể quay về à ngươi dùng được như thế về phải sao ngươi không biết châu á đại lục bốn phía vùng biển bị cờ dạ tổ cụ phong đá vân q u n cái này cụ phong đái vòi rồng tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại toàn bộ gió mang nhất chật vật chỗ cũng có vài chục km rộng cờ dạ tổ cụ phong đái khủng bố căn bản vượt qua chúng ta phạm nhân lý giải chưa từng có bất cứ sinh vật nào có thể theo cụ phong đái ở bên trong đi ngang qua cho nên hoặc là đi không trung hoặc là đi đáy biển đúng vậy cụ phong đái ảnh hưởng phạm vi là đáy biển năm nghìn m đến không trung năm vạn m tầm đó vượt qua cái này hạ n độ có thể an toàn thông qua ta lập cái đi tuyệt đối phòng ngự a đây là hệ thống cái như vậy cái nguy hiểm đồ vật bẩy ở cái t i ê ý tứ rất rõ ràng mạo hiểm giả cùng đạo chủ các người chơi trừ phi nó bông ra hạn chế nếu không cắp ngươi chỉ có thể tất cả chơi tất cả lôi cựu đoán chừng cho dù về sau hệ thống bông ra hạn chế đoán chừng cũng là dùng cùng loại truyền thống phương thức cái này cụ phong đái rất có thể trưởng kỳ tồn tại xuống dưới đương nhiên nếu là ngươi đã cường đại đến chính mình tổ kiến một cái phi mã kỵ sĩ đoàn vậy cũng có thể đem làm cái này bình t h ư ớ n g không tồn tại phi mã có thể bay cao như vậy năm vạn m chở người phi năm mươi km cao thật lợi hại phải biết rằng ngoại trừ chuyên môn tiến hành vũ trụ phi hành tàu con toi thường dùng máy bay phi hành thăng hạn có thể vượt qua hai vạn m cũng không nhiều đúng vậy phi mã là ma thú a đương nhiên thánh kỵ sĩ đoàn tọa kỵ đều là đẳng cấp cao ma thú cấp bậc phi mã được rồi kiến thức đã hạn chế hắn sức tưởng tượng những này đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn xem ra đều là cấp chiến lược vũ khí a cái này lôi c ử u cũng không cần mở miệng nói phái người c h è o thuyền tiện đưa hắn đi trở về bất quá đối phương như vậy đột nhiên mất đi giao dịch hứng thú có thể không phù hợp lôi c ử u lợi ích nếu không ngươi xem như vậy như thế nào ngươi trước hết tại thủ hạ ta làm lấy biển cả bắt ngát như thế chúng ta không có thể tìm không đến phi mã cho dù thực tìm không thấy phi mã tìm được khác có thể bay qua năm vạn mét cao độ sinh vật cũng không phải không có khả năng nói sau không chung không được không phải còn có đáy biển sao chỉ cần đã tìm được phản hồi châu á đại lục phương pháp xử lý ngươi thiệu tiến hành thân thể chuyển đổi nghi thức như thế nào cơ thánh thắng ngẩng đầu c h ầ m c h ầ m vào lôi cựu nhìn trong chốc lát gật đầu đây là đối với ta có lợi nhất điều kiện rồi ta tự nhiên không có không đồng ý đạo lý Tốt. vậy như vậy định rồi Quy liệu chương tinh phương pháp xử lý. Chương 107, dùng kết tinh đổi tài đổi lý xử Lôi kiểu nguyên cái gần đây hỏa tuy ố kết tinh tồn toàn giao hàng cho bộ lấy ra ca, sao dù lần n à đối p h ư ơ nhiên g xem n ư b ế n tướng lập công lớn, cho rằng khen thường n Tuy lập cho h A. i những n à y vốn cũng sẽ cho hắn ngược lại là quang minh cương thi cơ thánh t h á n tại ở trên đảo dạo qua một vòng về sau đến tìm lôi cựu tỏ vẻ hắn còn muốn trở về ở tại cái kia tre kín quang minh kết tinh quạng mỏ ở bên trong dù sao muốn khôi phục thân người cơ thánh t h á n cựu cũng không đi động quang minh kết tinh cho nên lôi cựu cũng không có gì hay ngăn trở lúc này sẽ cùng ý quang minh kết tinh phi thường trân quý mặc dù đảo chủ ngươi muốn bồi dưỡng tế tự cũng muốn chọn lựa chân chính có thiên phú người bán cho nếu không cựu là lãng phí phải biết rằng tại ta thời đại kia bất cứ người nào cầm một khối quang minh kết tinh đến chúng ta quang minh giáo hội cũng có thể đổi lấy một kiện không tệ bảo vật cơ thánh thắn trước khi đi mà nói lại để cho lôi cựu hai mắt đột nhiên sáng lời đúng vậy còn lại cái kia bảy dạng tài liệu đối với hắn và thân bạch dạng mà nói rất khó làm đến nhưng đối với tại quang minh giáo hội cái này quái vật khổng lồ mà nói t i ể u cũng không phải là như thế nếu như có thể dùng chút ít quang minh kết tinh đổi lấy bất quá hắn được tìm thân bạch dạng cẩn thận quy hoạch một chút không thể để cho lão hữu bởi vậy bị quang minh giáo hội nhìn chằm chằm vào có lẽ thứ đồ tầm thường không đến mức làm cho đối phương không thể diện để cấp đ o ạ n nhưng quan g minh kết tinh thứ này câu nói kia nói như thế nào kia mà đúng vật ấy cùng ta quan g minh giáo hội hữu duyên nghĩ vậy lôi cựu không khỏi có chút h ứ n g phấn thôn thực hóa tinh hắn cuối cùng thấy được đạt được cái này kỹ năng một đường á n h dạng đông trở về sau theo hòn đảo biển lớn từ nơi này chạy tới bờ biển đều xịn hơn vài ngày không nói chính vụ đơn nói hắn đi một chuyến bên ngoài đi thăm dò hòn đảo qua lại cần tốn hao thời gian cũng khó khăn dùng tính ra cho nên cái này kỹ năng đối với khuyết thiếu đi luyện cấp thời gian lôi cựu cá nhân mà nói trọng yếu phi thường bất quá sự tinh gấp không đến hết t hệ đều phải đợi cùng thân bạch dạ cộng lại ra cái có thể thực hiện phương pháp xử lý sau lại nói bị kích động về phòng của mình múa bút thành văn cho thân bạch dạ đi tín lôi c ử u bắt đầu nghiên cứu khởi cơ thanh t h á n thuộc tính mặt bản t í n h danh cơ thanh t h á n chủng tộc quang minh c ư ơ n g thi giới tính nam tuổi 2175. t r u n g thành 66. trạng thái bình thường chức nghiệp thánh kỵ sĩ phong ấn chiến lược chủng tộc chuyển hóa nguyên nhân chiến lược hạn mức cao nhất s thông soái c h t á í n m ư 71-71-81, t b ả chủng tộc chuyển hóa nguyên nhân trí lực hạn mức cao nhất 10. chính trị 38-38. t h i ê n phú thiên sinh kỵ sĩ lv ba có thể rất tốt khống chế tọa kỵ c ư i trạng thái xuống công kích tốc độ 320, lực lượng 330. võ học kỳ t à i lv h a bất luận cái gì cùng chiến đấu tương quan kỹ năng luyện tập hiệu quả 2100, ộ uy lực 250, có thể căn cứ đạn nắm giữ võ học tri thức sáng tạo thích hợp bản thân chiến đấu kỹ năng kỵ chiến thiên tài lv h a thống lĩnh kỵ binh tác chiến chỉ huy thuộc tính đối với dưới chướng tăng thêm hiệu quả hai tăng lên chỉnh thể công kích tốc độ hai mình đồng ra sắt lờ v ba chuyển hóa làm quan g minh cương thi hậu sinh xuất ngày phú thân thể bản thân phòng ngự vật lý ba một trăm pháp thuật phòng ngự ba năm mươi năng khiếu kiếm pháp đại t ô n g sư chín mươi hai chín mươi hai cấp sử dụng kiếm loại vũ khí lúc tổn thương để cao chín mươi hai cơ thánh thắng thuộc tính rất c ư ờ n g có thể nói không hổ là từng đã là đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chỉ là hiện tại h ã n đại bộ phận kỹ năng đều ở và ưu ám không thể dùng trạng thái bởi vì như cái gì thần thánh đả kích những n à y kỹ năng đều cần đấu khí đi khu động dưới mắt hắn cương thi thân thể không cách nào chứa đựng tu luyện đ ấ u khí những này kỹ năng dĩ nhiên là phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực đến hơn nữa cương thi bản thân cũng không có cái gì chủ động tính chủng tộc kỹ năng bọn hắn năng khiếu tựu là mình đồng ra sát lực lớn vô cùng cho nên cơ thanh thắn hiện tại chiến l ự c là dựa vào lực lượng của thân thể cùng cường độ ngạnh xanh xanh trồng chất đi lên không có đối với ứng phát huy thủ đoạn có thể nói dưới mắt hắn chiến l ự c là có chút hư bất quá trải qua lần này một trận chiến cơ thanh thắn hiển nhiên cũng đã minh bạch tình cảnh của mình chỉ là hắn cũng không phải rất để ý dù sao hắn sớ muộn đều muốn một lần nữa khôi phục thân người đương nhiên hiện tại hắn đã có hy vọng vì hướng lôi cựu biểu hiện một chút giá trị của mình không có chuyện thời điểm tự nhiên cũng muốn cân nhắc một chút thích hợp nhất hắn dưới mắt sử dụng chiến đấu thủ đoạn đừng khiến cho lôi cựu cần hắn thời điểm như xe bị tuột xích cặp kia phương thể diện rất khó coi chứng kiến cơ thánh t h á n cái kia võ học kỳ t à i thiên phú lôi cựu ngược lại không nghi ngờ chỉ cần cho đối phương một ít thời gian cơ thánh t h á n vị này siêu giai chiến lược chắc chắn danh sừng với thực thương bạch đích chính nghĩa cùng tuyệt vọng thành kính hai thanh kiếm lôi cựu đều giao cho cơ thánh thắn tuy nhiên cái này hai thanh vũ khí cấp bậc đủ cao đều là chuyện k bất quá hiện tại cái thanh kia thương bạch đích chính nghĩa thuộc sở hữu quyền đúng thuộc về lôi cựu cơ thánh t h á n chỉ có quyền sử dụng về phần đám kia ngã vào trong sơn động khô lâu trên người sử thi áo giáp đúng thuộc về quang minh thánh kỵ sĩ đoàn phù hợp trang bị danh tự rất bình thường đã kêu quang minh thánh kỵ sĩ khải có xuất sắc vật pháp song p h ò n g có đ ư ợ c đối với quang minh hệ đấu khí t ă n g phúc hai cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng đặc biệt còn có tự ngã tu phục đặc tính cơ thánh thắn trên người cái tiết kiệm tại thương bạch đích chính nghĩa bị lôi cựu rút ra không lâu sau tổn thương chốt tựu dần dần khép kín thứ đồ vật là đồ tốt nhưng xấu hổ chính là, dùng ồ đúng vậy áo g bán đấu giá có thể tìm bán đấu giá à hệ thống đại thần trực tiếp mở cái t h ủ n g loại kia bọn hắn khẳng định không sợ quang minh giáo hội thế lực quang minh kết tinh phóng tới chỗ đo đ ầ u giá Quang minh giáo hội còn dám cường đoạn hay sao? Minh còn cường giáo dám hội đoạn ừ còn có thể như vậy nạp danh cho quang minh giáo hội lần lượt tờ giấy nói cho đối phương biết tại đối quang minh kết tinh tiến hành đấu giá lúc có bảy dạng thứ đồ vật có thể dùng đến trực tiếp một ngụm giá cầm x u ố n g nhất định số lượng quang minh kết tinh nghĩ tới đây lôi cựu bắt đầu múa bút v y mực b á b á b á lại viết xong một phong cho thân bạch dạ tín gửi thư hợp lý khẩu lôi cựu muốn phụ bên trên một kiện quang minh thánh kỵ sĩ khải kết quả hệ thống nhắc nhở thể tích quá lớn không cách nào gửi qua bưu điện hệ thống tin nhắn cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vương tha cho trước giữ đi mà tuy nhiên hôm nay thăm dò quá trình rất khúc chiết bất quá thu hoạch so ngày hôm qua càng lớn điều này cũng làm cho lôi cựu đối với đệ nhị đ ả o liệm dây xích còn lại năm tòa hòn đảo mong đợi hôm sau sáng sớm lôi cựu lần nữa bị kích động lôi kéo mọi người lên đường kết quả đến buổi tối không ít người nhìn thấy thăm dò đội ngũ khi trở về nhà mình đ ả o chủ đại nhân vẻ mặt thất vọng biểu lộ nhân khi cao hứng mà đi mất hứng mà về một ngày hai tòa giới đ ả o đến không có bất kỳ thu hoạch không có mỏ không có khan hiếm tài nguyên không có ma thú không có trí tuệ chủng tộc còn không có, có cao thủ nhập bọn không có cái gì chỉ là có chút coi như phì nhiều thổ địa cùng một ít rất bình thường thảm thực vật kế tiếp hai ngày còn lại ba tòa đảo cũng toàn bộ thăm dò hoàn tất y nguyên không có gì đ ạ i thu hoạch cái phát hiện hai tòa mỏ than thất vọng lôi c ử u một đầu đâm vào thông tiên tháp chạy đi tìm s ở làm điều tiết cảm xúc đi hệ thống thông cáo vĩnh hằng đ ả o đảo chủ y phong đường đường thành công đem hòn đảo tấn t r ư ớ c ba cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ vàng một tòa số lượng dự trữ một mươi kim tệ ồ ba cấp sao cái này uy phong đường đường còn rất nhanh đến mà cũng là loại nhỏ mỏ vàng bất quá không có nguyên tố kết tinh mỏ bán thưởng ngược lại là q u ê n hỏi, hỏi thân mạch dạ nguyên tố kết tinh tại châu á đại lục đúng giá bao nhiêu vị vừa mới một quần méo phi một cái sơ lạnh lôi cựu trợt nghe đã đến hệ thống thông cáo đón lấy n mừng chân chầm tư sau đó veng lôi cựu đột nhiên bị một cổ cực lớn lực đàn hồi cho bắn bay giữa không trung lôi cựu vẻ mặt mậu b ứ c quay đầu lại ánh vào hắn tầm mắt đúng một cái hình thể siêu đại lực đàn hồi bóng ách sơ lạnh vừa rồi hắn cựu là bị cái này cái siêu đại sơ lạnh cho bắn bay lãnh chúa cấp không rất có thể đúng vương cấp nếu không phải vương cấp đều thực s i n lôi hắn cái này hình thể a hy vọng vương cấp sơ lạnh trên người có tuy h ể nhiên đ bị đẩy lùi bất quá thân kinh bách chiến lôi cựu tự nhiên sẽ không ngã chó gằm bùn trên không trung thẳng lưng vào người lật ra nửa cái té ngã dùng nửa ngồi tư thế mặt hướng sở l ạ n h phương hướng chạm đất điều tra vô hạn phân tích kỹ năng phát hiện đối diện cái này cái sở l n h quả nhiên là vương cấp vương cấp sơ lạnh cấp thấp ma huyễn sinh vật kỹ năng đồng loại dung hợp tính bền dẻo làng da siêu tốc tái sinh thôn vệ tiến hóa nước chua liên phát tiễn so v ề tinh anh cấp sơ lạnh vị này khổng lồ vương cấp nhiều da siêu tốc tái sinh cùng thôn vệ tiến hóa hai cái năng lực toàn thủy tiễn cũng biến thành nước chua liên phát tiễn siêu tốc tái sinh n à y kỹ năng kẻ có được có đủ cực kỳ cường đại tự mình khôi phục năng lực bất luận là đối với nội thương hay là ngoại thương đồng đều có đủ hiệu quả hơn nữa đối với chảy máu ngang thể dị thường trạng thái có rất mạnh n h chế công hiệu bị động kỹ năng c á phân m tích thời gian hai tiếng đồng hồ phân tích tốn hao 100 k i m tệ. c h ú thích, này kỹ năng không cách nào thông qua học tập đạt được có thể giao nạp 1.000 kim tệ hoặc hỏa nguyên tố kết tinh một khối do hệ thống trợ giúp người chơi đạt được thôn vệ tiến hóa vương cấp sớm lãnh có thể thông qua thôn vệ những sinh vật khác thi thể đến đạt được bộ phận tiến hóa có được đối phương có chút năng lực thành công tỷ lệ cùng dung hợp độ tương quan phân tích thời gian hai tiếng đồng hồ phân tích tốn hao hai t r m linh kim tệ Chú thích, này kỹ năng không cách nào thông qua học tập đạt được có không g i a p biết hoặc h đúng sợ làm đặc thù hay là khác nguyên nhân gì gợi rộn lị nhận cùng cơ thành thán hai người một cái huyết tộc một cái quang minh cương thi trên người một ít lại để cho lôi cựu trông mà thèm thiên phú hoặc là bị động năng lực bởi vì kết cấu thân thể nguyên nhân lôi cựu đều không thể học tập hơn nữa hệ thống cũng không có khai ra dùng tiền đi cửa sau t u y ể n hạng nhưng ở sở làm chết người hệ thống chấn tựa hồ đặc biệt rộng thùng thỉnh tính bền dẻo làn da phía trước nói hơn nữa lôi cựu cũng đã phân tích hơi lố còn kém giao ra một nghìn kim tệ trực tiếp đã có được hiện tại lại đây cái siêu tốc tái sinh mười lần khôi phục tốc độ tuy nhiên còn nói không bên trên mắt thường có thể thấy được nhưng loại này khôi phục năng lực đã rất kinh người hơn nữa cùng tính bền dẻo làn da đồng dạng siêu tốc tái sinh đề cao chính là trụ cột khôi phục nói cách khác đồng dạng đúng lôi cựu càng mạnh cái này kỹ năng hiệu quả lại càng biến thái bất quá lần này một nghìn kim tệ đằng sau còn có một cái khác tuyệt hạng một khối hỏa nguyên tố kết tinh xem ra tại hệ thống tại đây kim tệ cùng nguyên tố kết tinh hối đoái tỷ lệ hẳn là mười nghìn không trăm linh một cái kia tại châu á đại lục ở bên trên một khối hỏa nguyên tố kết tinh giá cả tự khẳng định không chỉ một nghìn kim tệ may mắn hệ thống k h ó được hào phóng một hồi giá trị một trăm vạn kim tệ nguyên tố kết tinh mỏ nói tiến đưa sẽ đưa nếu không mắc như vậy sữa bột tự là bán đứng lôi cửu cũng mua không nổi mấy khối a thôn vệ tiến hóa chứng kiến cái này kỹ năng lúc lôi cửu lại bắt đầu may mắn rồi may mắn tại đây chỉ có sở làm a vương cấp sở làm cái này lịch tiên kỹ năng vô dụng thôi võ chi địa không chiếm được phát huy nếu không nếu để cho đối phương nắm giữ một đống lớn kỹ năng lôi cựu đoan chừng chính mình muốn tại đối phương bên người an toàn nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ chờ hai cái kỹ năng phân tích hoàn thành nhiệm vụ này đem trở nên phi thường gian khổ hắn không biết hệ thống đến cuối cùng sẽ cho hắn một cái dạng gì kỹ năng hiệu quả bất quá có thể cùng vô hạn phân tích cái này đặc biệt kiểu như châu bỏ chuyên trúc kỹ năng dung hợp chắc hẳn không có khả năng qua kèm a đương nhiên hắn hy vọng hệ thống cái thôn vệ thi thể cái này hạng nhất từ bỏ vô hạn phân tích bản thân dùng tiền tốn quất hình dạ đạo c hắn không quan tâm dùng nhiều này một ít thời gian cùng tiền tài thật sự nếu như thật sự không thể sửa nếu là cho phép nướng chín lại ăn cũng được đương nhiên có chút thật sự tìm kiếm cái lạ sinh vật lôi cựu rất có thể mở không nổi miệng hay là sẽ buông tha cho ba trăm kim tệ hai giờ ừ có lẽ không khó kiên trì a kết quả lôi cựu bỏ ra một trăm kim tệ phân tích siêu tốc tái sinh về sau muốn lại hoa hai trăm kim tệ phân tích thôn vệ tiến hóa lúc hệ thống nhắc nhở phân tích kỹ năng sử dụng trong nguyên lai、like. vô hạn phân tích kỹ năng sử dụng trong hắn muốn cùng cái này hơn hai m cao rộng hơn hai m hơn hai m béo hơi mở viên cầu thể q u ò n nhau bốn cái giờ đồng hồ hy vọng bọn hắn đừng quên cho mình cái này đạo chủ lưu cơm tối a rút ra bên hông chiến đao lôi cựu liên i ê n sớm biết như vậy sẽ đem chính mình xích viêm chiến đao mang đã tới trong tay cái thanh này thông thiên tháp cung cấp đồ trắng cũng không biết có thể hay không công phá vương cấp sở làm tính bền dẻo làn da a nếu như hoa không khai vậy chỉ có thể cho rằng đoàn côn đến dùng lại nói sơ gan loại này không có cốt giá trèo trống kết cấu thân thể so về nhân loại đến tuy nhiên các loại bất tiện nhưng đối mặt độ khí công tích tổn thương lúc giảm bất lực năng lực thật sự tương đối mạnh a trước khi h ã n tại sử dụng luyện thể quyền giải quyết bình thường sơ làm lúc liền phát hiện rồi nghiêm khắc mà nói quyền cước coi như là một loại đột khí vương cấp sơ làm toan thủy tiễn kèm theo âm thanh lôi c ử u phát hiện khổng lồ sơ làm trước người ngưng tụ cùng loại bóng đá lớn nhỏ thủy cầu hoặc là nói nước c h ô a bóng những này toan thủy tiễn đều là theo cái kia khỏa thủy cầu bên trên liên tục phóng ra đi ra c h ắ c không được gọi nước chua liên phát tiễn mà không phải liên phát toan thủy tiễn nguyên lai、like、là trước nhà nước chua sau đó lại liên tục phóng ra cái này nước chua bóng lại vẫn có đủ tự động phóng ra cơ chế bất quá tuy nhiên theo một phát biến thành liên phát nhưng t o à n thủy t i ễ n tốc độ lại không cái gì chất tăng lên tránh né độ khó tăng lên cũng không lớn gặp lôi cựu đơn giản tránh thoát công kích của mình khổng lồ sơ làm vương tựa hồ có chút nổi giận ba ba ba liên tiếp sáu cái nước chua bóng tại nó quanh người hiện hiện thấy thế lôi cựu sắc mặt có chút lục đối diện đây là muốn một mình một cái chế tạo một cái sắp xếp hỏa lực tiết tấu sao lại nói vị này sơ làm vương sẽ không phải là ghen ghét hắn lớn lên đẹp trai không nên dùng nước chua cho hắn rửa mặt huỷ dung nhan a chuẩn bị không đầy đủ dù che mưa đúng không có sớm biết như vậy mang mặt một thuẫn tới thì tốt rồi bất quá điều này cũng không có thể t r á c hắn h dù sao lôi c ử u cũng không nghĩ tới đến bí cảnh luyện s ơ lạnh còn phải tùy thân mang theo phòng mưa acid thiết bị toàn thủy tiễn tốc độ tuy nhiên không khoa t r ư ờ n g nhưng đồng thời ứng phó hai mươi cái bắn trụng lôi c ử u cũng không có bao nhiêu n ắ m chắc làm sao bây giờ chạy a đối với bình thường hành động toàn bộ nhờ đạn s ơ lạnh mà nói chúng tốc độ di chuyển cũng không khoái như vị này s ơ lạnh vương thật lớn như thế hình thể khẳng định thì càng chậm a lôi c ử u ý định cùng s ơ lạnh vương kéo ra một cái khoảng cách an toàn cam đoan thân ở nước chua liên phát tiến tầm bắn bên ngoài rơi nó như vậy cũng không đánh gây vô hạn phân tích kỹ năng quất hình giả、đạ. lôi cửu muốn chính cảm tạ cái này chuyên trúc kỹ năng không phải cái cận thị chỉ cần không phải cách quá xa hoặc là trùng trùng điệp điệp c h ứ a n g ạ i vật đều không ảnh hưởng kỹ năng quét hình dạ đạ hạ quyết tâm chạy trong một giây lát lôi cửu quay đầu lại nhìn xem sở làm vương đã bị hắn bỏ qua rất xa kết quả vừa quay đầu lại ừ người đâu không đúng bóng trên mặt đất bóng mở càng lúc càng lớn không tốt lôi cửu tranh thủ thời gian một cái lư lạc ồ n lan qua lan lại cho vay nặng lãi sau đó đón lấy lan a lan trực tiếp cút ra thật xa vội vàng ngầm đầu không có phát hiện sở làm vương đầu lại nâng lên nha muốn nệm n đã tới lôi cửu chạy đi chạy như điên hắn cũng không muốn bị sợ làm vương đặt mông ngồi chết uy một chương một trăm linh chín sợ làm vương bốn tiếng đồng hồ gặp bi thảm thao nộ tuy r ư ớ c 109, Sở nhiên Vương chúng bổn sự thấp kém căn bản không cách nào cho lôi cựu tạo thành tổn thương nhưng số lượng càng nhiều rồi không thể tránh khỏi đối với hắn chạy trốn hành động đã tạo thành quái nhiễu có nhiều lần hắn đều hơi kém bị sợ l n m vương chính diện đập chúng biến thành bánh, bánh mấy lần cực kỳ nguy hiểm về sau lôi c ử u biết rõ tiếp tục như vậy không được hiện tại hắn giống như là tại siếc dây hơi không cẩn thận sẽ ngã xuống kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ chết cũng không phải vội vàng cùng lắm thì ba ngày không tiến thông thiên tháp có thể muốn gặp lại đến một cái vương cấp sơ l ạ n h cũng không biết còn có hay không loại cơ hội này tục ngữ nói được tốt thường tại bờ sông đi nào có không ẩm ướt dày muốn không ẩm ướt dày hoặc là rời xa bờ sông hoặc là đổi sòng không thấm nước dày cho nên lôi c ử u hoặc là giải quyết những n à y vướng bận bình thường sơ lành hoặc là tự trọng thương cái con kia sơ lành vương khiến nó không thể như hiện tại như vậy tinh thần vui vẻ vốn chỉ tính toán bình tĩnh mang theo sợ làm vương đi tàn bộ hiện tại xem ra đúng không thể thực hiện được ừ có một chủ ý cũng không biết có thể hay không thành thử xem a hạ quyết tâm lôi cựu không hề do dự tiến hành trốn tránh đồng thời bắt đầu có mục đích là quan sát phụ cận địa hình đã có chứng kiến một chỗ phía trước hơi c h ú t nổi lên bãi cỏ lôi cựu hai mắt tỏa sáng thẳng đến chỗ đó mà đi đặt vào bãi cỏ nhô lên chỗ lôi cựu thuận thế nghiền một cái ừ coi như suốt hắn lập tức chấm xuống cầm trong tay chiến đao trôi đao lao xuống một tay cầm chặt trôi đao cầm trên tay đầu một tay méo ở súng dao đột nhiên hướng phía dưới một sừ muốn nói sống dao rơi vào đi bao sâu cái kia khẳng định không thực tế bất quá đem đao cố định dựng đứng lên hay là không có gì vấn đề cùng lúc đó sợ làm vương thân hình đã chạy lôi cựu rơi đập vì cam đoan sợ làm vương điểm rơi hắn không có lập tức trốn tránh bởi vì lúc trước hắn phát hiện sợ làm vương trên không chung lúc có thể bằng vào vung vẩy trong thân thể chất lỏng đến đối với hạ lạc phương hướng tiến hành điều khiển tinh vi tính toán thời gian cùng khoảng cách cuối cùng trước mắt lôi cựu thân thể nghiêng về phía trước nhân thể trực tiếp lăn đi ra ngoài、Phúc. cùng trước khi cái loại nầy bóng loại vào trên mặt đất bang, bang âm thanh bất đồng lần này bên trong sen lẫn một tiếng so sánh rõ g i n g dị tiếng nổ Quốc gia xa ngoài thật xa lôi cửu chi h ngầm đầu, p á trơ hiện Sở Lãnh Sở Vương lại mắt nhìn sợ l n h vương mang theo chiến đao lần nữa rơi xuống đất lại la phù một tiếng cách khác mới cái kia một tiếng ngược lại là nhẹ đích nhiều lần này vị này nhảy lên tiểu tay thiện nghệ tựa hồ thật sự bị làm bị thương rồi vậy mà không có tiếp tục bắn ra bắt đầu mà t ự a n h ư q u á t đầu bóng đá co giãn chưa đủ rồi hơn nữa sợ làm vương dưới thân chạy ra không ít chất lỏng rất rõ ràng sở làm vương mỹ hoành thánh trẻ trôi nước kim thân bị phá lòi đôi、Khủ. tóm lại nó đã nhảy đáp không đứng dậy kế tiếp tự là kế hoạch bước thứ hai hao hết sạch đối phương mỗi ngày nước chua tổ lượng khiến nó phát không xuất ra nước chua l i ề n xả tiễn một phát g i á c được lôi c ử u tới gần quả nhiên mấy cái nước chua bóng xuất hiện tại sở làm vương chung quanh chỉ là cùng vừa rồi tích cực tiến công bất đồng lôi c ử u dừng lại sở làm vương cũng thuận thế dừng lại vốn cứ như vậy hao tổn cũng t h u n thế g l kết quả hắn hai mắt quét qua phát hiện không biết lúc nào sở làm vương thân thể chuyển đ ộ vị trí đem đổ tráng chiến đao trôi đao cho lộ liêu đi ra cẩn thận nhìn chằm chằm hồi hắn phát hiện chiến đao tựa hồ bị hướng ra phía ngoài nặn đi ra một chút như vậy điểm đồng thời đi ra cũng không có thiếu chất lỏng đây là muốn cái làm cho nó bị thương đồ vật nặn đi ra a lại nói nếu là thật lại để cho sợ làm vương làm được lấy đối phương siêu tốc tái sinh năng lực vài phút khôi phục sức chiến đấu a cái này không thể được ai vì cái gì không thể thành thành thật thật nghỉ ngơi hai cái không bốn cái giờ đồng hồ ngồi xuống mọi người tâm sự trò chuyện thật tốt mà sợ làm giống như không có phát ra tiếng khí quan mặc dù lôi cửu nắm giữ thu n ữ cũng không có đất dụng võ n ô n ngữ không thông đúng cứng rắn tổn thương a Không có liên pháp, tiếp cửu chỉ toan thủy tiễn tựa như trường con mắt đồng dạng đem lôi cựu quanh người vị trí toàn bộ phong tỏa nếu như không phải lôi cựu đồ nghịch tâm nhãn có thể nhanh chóng rời khỏi tầm bắn bên ngoài hắn hiện tại đã bị thương Dưới mắt, siêu tốc tái sinh kỹ năng hắn còn không có đem tới tay nếu như bị nhiều như vậy t o a n thủy tiễn bắn trụng hắn cho dù không có trọng thường hành động năng lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng cái k i a kế hoạch tiếp theo sẽ rất khó lại tiếp tục đi xuống kế tiếp lôi cửu lập lại chiêu cũ bất quá hai ba lần về sau sợ làm vương đi học nghe lời chỉ cần lôi cửu không quá phận tiếp cận nó t o a n thủy tiễn cửu ngưng mà không phát sợ mò xuống ba lôi cửu b u ồ n b ự c thân là một cái trong đầu tất cả đều là nước sơ l ạ n h người thông minh như vậy làm gì vậy sợ muộn mấu chốt vấn đề ở chỗ sợ làm vương tại thân thể không di động dưới tình huống đối với toàn thủy tiễn không chế độ chính xác phi thường cao quả thực là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào trước khi lôi cựu còn nghĩ hoặc đối phương tại bắn lên đến ý định bằng thể trọng hạ xuống đ ể chết hắn thời điểm vì cái gì không phối hợp sử dụng toan thủy tiễn tiến hành công kích bây giờ nghĩ lại rất có thể là ở cao tốc di động trạng thái xuống sở làm vương căn bản là k h ô n g chế không được toan thủy tiễn cũng hoặc là xạ kích độ chính xác phi thường trên lệ n h bất quá theo sở làm vương hành động cùng trôi này đổ trắng đao lúc này trạng thái có thể thấy được một điểm tuy nhiên có thể ngưng tụ nước chưa tiến hành công kích nhưng sở làm trong cơ thể cái loại này như nước mũi đồng dạng dịch thể đúng không hiện lên dịch acid tính hoặc là nói dịch acid tính cũng không được nếu không đồ trắng chiến đao sớm đã bị ăn mòn rồi sợ l n h vương cái đó còn chi phí khí lực bắt nó nặn g đi ra ai đúng rồi sợ l n h vương không phải có thôn vệ năng lực sao hắn trực tiếp thanh đao c h u i cũng c h o nuốt v ế tác miệng vết thương dị vật chẳng phải không tồn tại sao lôi cựu đ o á n c h ứ n g a nhất định là sợ l n h vương chưa từng có cơ hội sử dụng thôn vệ tiến hóa năng lực này trong lúc nhất thời căn bản không có chuyển quan ngặt không đến quả nhiên đổ nước vào não ra hỏa hay là không đủ thông minh a sâu muộn bên trong đích lôi cựu ánh mắt phi hốt đột nhiên một vật đập vào mi mắt đưa hắn kéo về sự thật toàn bộ s ở làm b í cảnh không có cây cối sinh trưởng nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một loại diệp hành rất lớn thực vật lôi cựu ba b ư ớ c cũng làm hai b ư ớ c chạy lên trước hai tay nắm lấy một căn cánh tay thô diệp hành đột nhiên phát lực kết quả không có túng đoạn tại b í cảnh trong lăn lộn thời gian dài như vậy hắn hôm nay mới biết được nguyên lai loại này thoạt nhìn quá bình thường thực vật tính bền dẻo vậy mà mạnh như vậy dùng đao chém có lẽ lại càng dễ một ít đao ừ tựa hồ vẫn còn s ở làm vương trên người được rồi tốn sức cựu tốn sức ca dùng ra toàn bộ sức mạnh nhi hắn rốt cục thành công cầm xuống một căn so với hắn còn muốn lớn hơn diệp hành sau đó vung vẩy xông về sở làm vương một phen vất vả con nhau sở làm vương lấy hết nước chua t ổ lượng chỉ có thể triệu tập các tiểu đệ thiếp thân hộ giá kết quả lôi cựu mà bắt đầu dùng luyện thể quyền tiến hành thanh lý làm việc mục tiêu đúng những cái kia dán tại sở làm vương trên người bình thường sở làm thỉnh thoảng hắn còn phải nhảy dựng lên hướng về phía bị bại trừ đi ra một nửa chiến đao trôi đao đập bên trên một trường sở làm vương ngược lại là không có b ô n g tha cho trị liệu mấy lần nhấp nô thân thể đem trôi đao vị trí chuyển tới bất đồng phương hướng bất quá kết quả may mắn gì nước bay hơi sở làm vương đạn không đứng dậy a nếu không đằng sau làm sao nhẹ nhàng như vậy bốn tiếng đồng hồ về sau đem làm hai cái kỹ năng rốt c ụ c quách ì n h giả đạ hoàn thành lôi cửu như thế cảm khái một phen sau đó trực tiếp thối lui ra khỏi bí cảnh hắn đều nhanh bị chết đói rồi q u y một chương một trăm m ư ơ i chuẩn bị tham gia vật đấu giá chương một trăm m ư ơ i chuẩn bị tham gia vật đấu giá siêu tốc tái sinh cùng thôn vệ tiến hóa hai cái kỹ năng cũng đã phân tích hoàn tất kế tiếp tự lợi đến trả tiền một nghìn kim tệ lôi cửu hiện tại trong tay ngược lại là có bất quá kế tiếp tư liệu sinh hoạt tư l i ệ u hóa đoán chừng muốn đầu nhập không ít cho nên hắn chỉ có thể cầm hỏa nguyên tố kết tinh đến chống đỡ ba cái kỹ năng tổng cộng mười hai khối hỏa nguyên tố kết tinh đoán chừng phải đợi bên trên một hồi dù sao cái đồ chơi này sản lượng hàng ngày cũng không quá đáng hai khối còn phải phân ra một khối cho t i ể u phượng hoàng cựu ca về phần nói châu á đại lục hỏa nguyên tố kết tinh giá cả vượt qua một nghìn kim tệ thông qua thân bạch dạ chi thủ bán đi hỏa nguyên tố kết tinh lôi cựu thật không có loại ý nghĩ này bởi vì hệ thống i ê u phí thu so sánh hung ác hơn nữa qua lại gửi tiền rút ra thủ tục phí thu lợi rất ít không đáng đem làm hơn nữa lôi cựu đối với đấu giá quang minh kết tinh kế hoạch cao hơn tâm thứ này rõ ràng so hỏa nguyên tố kết tinh giá trị rất, cao, hơn nữa cao hơn ra rất nhiều quan g minh giáo hội lại là cái tài đại khí thô chủ hai ngày này hắn và thân bạch dạ chính thông qua thư tín trao đổi chuyện này nhi lợi dụng hệ thống bán đấu giá kế hoạch tự nhiên có thể thực hiện chỉ là bọn hắn còn cần chờ đợi thời cơ trực thuộc ở hệ thống bán đấu giá gọi châu á bán đấu giá trực tiếp dùng châu á đại lục danh tự vi danh từng cái thành thị đều có châu á bán đấu giá cứ điểm mỗi tháng những thành thị này châu á bán đấu giá đều riêng phần mình cử hành độc lập đấu giá hội nhưng quy mô cùng lực ảnh hưởng đều có cực hà tính nếu như lôi cựu thẩm nghị đấu giá một hai khối quan min kết tinh như vậy trình độ đấu giá hội cũng đã đủ rồi nhưng lôi c ự u mục tiêu tự nhiên sẽ không cực hạn không sai chỉ là hắn cần cái tiêu bảy loại tài liệu cũng không phải là mấy khối hơn mười khối quang minh kết tinh có thể đổi lấy đến châu á ban đầu giá tổng bộ tọa lạc tại châu á đại lục vị trí trung tâm đại lục đệ nhất thành thị châu á minh châu thành thị trên thực tế không ít tổ chức lớn cùng hiệu h i ệ u đều muốn tổng bộ kiến tại đây tòa thành thị ở bên trong bởi vì này tòa thành đại biểu cho châu á trung tâm đại lục cái này trung tâm có thể không đơn thuần là chỉ địa lý trên vị trí như quang minh giáo hội như vậy tuy nhiên không có khả năng quản lý bộ rời qua đến thiết lập tại tại đây nhưng ở châu á minh châu thành thị cũng đã thành lập nên một tòa có đủ tương đương quy mô giáo đường với tư cách cứ điểm châu á bán đấu giá tổng bộ mỗi nửa năm sẽ cử hành một lần đại quy mô đấu giá đến lúc đó những này đem tổng bộ hoặc cứ điểm thiết lập tại châu á thành phố thế lực đều chen t r ú c tới mặc kệ đem làm lần đích đấu giá có hay không bọn hắn cần đồ vật đám người này trên cơ bản cũng không vắng họp khoảng cách lần sau châu á bán đấu giá tổng bộ đấu giá hội còn có một nhiều tháng thời gian thân bạch dạ ý tứ tự nhiên là đem quang minh kết tinh phóng tới lần này nửa năm đấu giá hội bên trên Quang minh kết tinh tuy hữu, hi Minh tinh nói nhưng hy kết số lôi cựu bên này tự nhiên là phụ trách khai thác rồi hơn một tháng thời gian cũng không biết có thể khai thác bao nhiêu khối kết tinh mỏ t hành động đều quá mức cứng rắn lôi c ử u cũng không biết cái tiêu cực lớn quang minh kết tinh quặn mỏ dưới đáy hay không còn có c à nhiều g n quang minh kết tinh cất giữ ba mươi lăm bít nhưng chỉ vẹn vẹn đúng bốn phía trên vách động khảm nặng quang minh kết tinh số lượng cựu không dưới mấy chục v ạ n khối năm đó lao giáo hoàng ở trong mắt lôi c ử u thật không phải là cái gì người xấu mặc dù hắn con riêng bị cơ thanh thắn giết đối phương giống như cũng không có thật sự hoán hận qua đối phương c u ố i cùng nhất có thể là bởi vì ấ y n ấ y hoặc là nói là hối hận cái như vậy một khối bảo điện ngừng lại cho cơ thanh thắn làm mộ đ i ệ phải biết rằng lớn như vậy một cái quang minh kết tinh mỏ mặc dù đối với khổng lồ quang minh giáo hội mà nói cũng không thể nói đúng tiện tay có thể vứt bỏ đương nhiên mặc dù năm đó lao giáo hoàng đúng cái tội ác tài trời bại hoại có thể đem lớn như vậy bừng sáng kết tinh mỏ lưu cho chính mình lôi cựu cũng cảm kích hắn bất quá hy vọng lao giáo hoàng không có để lại vượt qua kiểm tra tại tại đây chút nào đôi câu vài lời hoặc là dấu vết để lại a nếu không lôi cựu đối với hắn cảm kích muốn theo trong nội tâm cảm t ạ biến thành nhân cần thăm hỏi hắn mười tám đời tổ tiên nói thật trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an dùng hệ thống nước tiểu tính không chuẩn hắn tại đây vừa mới bắt đầu đối quang minh kết tinh mỏ tiến hành khai thác quang minh giáo hội c h ỗ đó cũng không biết từ nơi này toát ra người trẻ tuổi theo hai nghìn nhiều năm trước nào đó thay lao giáo hoàng còn sót lại đôi câu vài lời ở bên trong được ra hải ngoại một chỗ có một mảnh bảo địa kết luận cho nên lôi cửu ném lại thần dữ của tư tưởng ý định mau chóng dùng quang minh kết tinh để đổi lấy tài nguyên không xuất ra hắn sở liệu quang minh kết tinh khai thác cùng hỏa nguyên tố kết tinh đồng dạng gian nan vô cùng cũng may sơn động tại đây rất lớn đủ để dung nạp mấy trăm người đồng thời bài tập một ngày đại khái có thể cam đoan hai trăm khối lượng sản xuất hơn một tháng sau đấu giá hội nhu cầu đúng vậy là đủ rồi bất kể là hỏa nguyên tố kết tinh hay là quang minh kết tinh bên trong lẩn chứa năng lượng đều phi thường ổn định lôi cựu như nghi cổ đinh bọn h ắ n chứng thực qua những n à y kết tinh năng lượng tràn lan phi thường chậm chạp ít nhất đều là dùng ngàn năm là đơn vị trên thực tế theo phát hiện những n à y kết tinh mỏ đến tìm kiếm được chính xác phương pháp sử dụng tất cả trí tuệ chủng tộc hao tôn khó có thể tính toán cố gắng cùng thời gian như vậy cũng tốt ngàn năm không ngàn năm hắn không quan tâm chỉ cần hắn tại trong trò chơi cái này năm trăm năm kết tinh nội năng lượng sẽ không rõ ràng xói mòn là tốt rồi Đã khai thác đi khai không thác ra biết cũng sẽ l à mặc cho có chóng khoăn định trong năng lượng mọn, lòng có băn lôi sói mau chóng đem mò kiểu, quạng ý dù dùng dưới mắt khai thác tốc độ hơn mười vạn khối quang minh kết tinh khả năng phải kể tới năm đến hơn mười năm mới có thể khai thác hoàn tất lôi cựu cái này tự nhiên là tại buồn lo vô cớ dù sao biển cả mênh mông một tại đầy sao bình thường trên đại dương bao la tìm được một tòa tầm mười km vông lớn nhỏ q u ò n g mỏ lại bị chắn lên hòn đảo s á c thực cùng kiếm châm cũng không có cái gì khác nhau mặc dù thực sự có người tìm được cái gì đôi câu vài lời cũng sẽ không biết bởi vậy bỏ chạy đến lớn trên biển đến tìm vật may bởi vì hy vọng thật sự xa vời căn cứ nam cung trước khi thực địa điều tra nghiên cứu kết quả tề văn xuyên rốt cục chế định đảo dân đám bọn c h ú n g tiền lương tiêu chuẩn hình thành báo cáo sau giao cho lôi cựu thẩm duyệt về phần nói thu thuế trước mắt chỉ có cá nhân thuế thu nhập cùng thương thuế hai loại bất quá xét thấy dưới mắt ở trên đảo hết thẻ tư liệu sản xuất đều là công hiếu đảo dân đám bọn họ trong tay tiền cũng đều đến từ chính đảo chủ cho nên cái này hai loại thu thuế kỳ thật đều có tên không thực đoán chừng đợi đến lúc chính thức phổ biến không ít đảo dân sẽ cảm thấy đảo chủ đại nhân giá trị vẽ vời cho thêm chuyện ra a cho bọn hắn mở tiền lương sau đó lại phải đi về một bộ phận nói sau thương thuế chờ bắt đầu phổ biến tư liệu sinh hoạt tư l i ệ u hóa về sau tiêu thụ tư liệu sinh hoạt khẳng định không phải cá nhân mà là ở trên đảo mở cung tiêu xã sông cung tiêu xã thu thuế đem mình tiền theo trái túi m ó c ra phóng tới phải trong túi áo mà theo d ư ớ i mắt xem ra làm như vậy tự nhiên là vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra lôi k i ể u cái này biện pháp chẳng qua là vì để cho đảo dân đám bọn họ hình thành một loại ý thức cùng thói quen cái gì ý thức tự nhiên là nộp thuế ý thức tương lai chờ bộ phận tư liệu sản xuất tư hữu hóa về sau tư nhân nhà xưởng tác p h ư ờ n g cửa hàng đều từng cái xuất hiện nếu như đến lúc đó mới bắt đầu cấp mọi người dựng đứng nộp thuế ý thức cũng không phải là tốt như vậy làm được tại tế văn xuyên trong báo cáo hoàng hoàng đảo hiện tại có hơn một vạn ba n g à n nhân khẩu muốn lại để cho tiền tại ở trên đảo lưu thông mà bắt đầu dự tính cần một nghìn năm trăm kim tệ đầu nhập gần đây một thời gian ngắn hai tòa mỏ vàng sản xuất lôi cựu một mực giữ lại không sao cả hoa cho nên trong tay hắn tích góp từng tí một gần ba nghìn kim tệ một nghìn năm trăm kim tệ đầu nhập cũng không có vượt qua lôi cựu dự đoán trong tay có tiền n h à rỗi tiền này hắn đảo tương đối thông k á i hơn nữa chuyện này đi qua hắn cũng không cần cái kim tệ đều n ắ m trong tay không dám tùy ý bỏ ra còn lại vài tòa hệ thống kiến trúc đều dựng lên đến đây địch một c h ư ờ n g một trăm m ư ơ i một quân cơ sử t r ư ờ n g một trăm m ư ơ i một quân cơ sử dưới mắt hệ thống kiến trúc danh sách ở bên trong cũng chỉ có quân cơ sử chức nghiệp giả đại sành cùng mậu dịch bến cảng ba cái không có kiến tạo ba mươi lăm mít sở dĩ một mực đề đó tự nhiên là bởi vì lôi cựu cảm thấy cái này ba dạng kiến trúc hoàng hoàng đ ả o tạm thời không dùng đến vậy phần tại sao hiện tại lại ý định kiến tạo này là vì lôi cựu lập tức cựu không kém tiền nhi rồi Quang mặt khác lôi cựu kế hoạch sẽ đối một ít trung tâm nghiên cứu nghiên cứu hạng mục tiến hành bơm tiền phía trước đã nói qua trung tâm nghiên cứu cái kia chút ít hạng mục kỳ thật đều là hệ thống đối với người chơi nghiên cứu khoa học tiến độ hạn chế hạn chế phương thức tam phương mặt nghiên cứu cần thỏa mãn trước đưa điều kiện tài chính thời gian trước đưa điều kiện có thể là nào đó hạ n g vật dụng thực tế phát hiện hoặc phát minh cũng có thể có thể là khác đã nghiên cứu hoặc là không nghiên cứu khoa học kỹ thuật tài chính đơn giản mà minh s á t ánh vàng rực rỡ tiểu khả ái thời gian ừ cho dù ngươi dơ rất nhiều kim tệ cũng không thể ảnh hưởng đến hệ thống tiến trình năm trăm n g à y một nghìn ngày hay là mười nghìn ngày chỉ cần hệ thống quy định rồi người chơi cũng chỉ có thể dựa theo đầu tư lượng một ngày một ngày bằng cho dù người chơi trong tay có đại lượng tiền n h à rỗi hệ thống cũng sẽ không cho ngươi khai thêm vào đầu tư tiền hạng nói bao nhiêu ngày là hơn thiếu ngày một ngày cũng không có thể thiếu kỳ thật trung tâm nghiên cứu cái kia chút ít nghiên cứu hạng mục nếu như tính toán tổng đầu tư đương nhiên đều không rẻ bất quá bình quân ngày đầu nhập đều không coi là nhiều tựa như ma động lực tinh thạch lò luyện kỹ thuật mỗi ngày cần đầu nhập một trăm kim tệ cái này tại toàn bộ nghiên cứu phát minh trung tâm ở bên trong đều xem như so sánh đắt đỏ được rồi như những cái kia luyện thiết luyện thép tương quan công nghệ cùng kỹ thuật rất nhiều mỗi ngày chỉ cần cái vị đ ế m được đầu nhập là đủ rồi nhưng là nghĩ đến tất cả mọi người minh bạch góp g i ó thành báo tích cắt thành tháp đạo lý trung tâm nghiên cứu rất lớn dưới mắt có thể nghiên cứu hạ cũng rất nhỏ rất hóa. lần ô i đi nghiên giờ đối với cửu cứu cả trung nếu hữu đ tâm tra xét tra, tất thỏa như hắn mãn bây sở u điều kiện hạng mục toàn bộ tiến hành đầu tư i k ệ hạng hành toàn tiến mục bộ đầu tiên ư m ỗ ngày cần Lần giá đầu trả vượt tệ. t kiếm i qua tới trung tâm nghiên cứu lúc lôi cựu cưỡi ngựa xem hoa xem đều là một ít hắn so sánh quan tâm hạng mục lần này tiến đến chăm chú nghiên cứu một phen hắn mới phát hiện trên thực tế hệ thống hạn chế so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn liên quan đến, đến nguyên lý công nghệ tài liệu chở các mặt tựa như chúng ta sinh hoạt hàng ngày trung bình dùng tẩy rửa tự nhiên sản xuất số lượng cũng không nhiều mà nhân công chế tẩy dựa chế tác quá trình cùng chế tác công nghệ đều cần đầu tư tiến hành nghiên cứu mà cũng không biết hệ thống đây là hy vọng các người chơi thể nghiệm một chút mỗi hạng nhất khoa học kỹ thuật tiến bộ trong quá trình vô số người chịu cố gắng cùng trả giá vất vả cần cù cùng mồ hôi hay là đơn thuần không muốn làm cho các người chơi đem trong hiện thực tri thức lấy ra tự dùng cũng may nhìn một lần về sau lôi cựu phát hiện trước mắt có thể bơm tiền những n à y khoa học kỹ thuật hàm lượng tương đối trụ cột hạng mục nghiên cứu thời gian cũng sẽ không quá dài ít nhất không có vượt qua một nghìn ngày dù sao cũng là trong hiện thực đã sớm nghiên cứu qua cũng đại lượng hữu ích thiết thực khoa học, kỹ thuật chi thức, không giống cái gì kia tinh thạch cột nhất mục. Vậy mà cần đầu tư một khoa học chi không chỉ phương chủ giống cái kia diện nhiều lực kỹ ma luyện, đầu vậy ràng động hạng cần vàng ngày, gì lò là rõ mà mục, năm à. bất quá lôi cựu cũng thừa nhận nếu để cho chính hắn đi lăng không nghiên cứu cái gì kia tinh thạch lò luyện cho hắn hai mươi bảy năm hắn thật đúng là không có thể có thể nghiên cứu ra đến những này đều chỉ bất quá là hắn đối với nghiên cứu thời gian quá dài mà phát bực tức mà thôi hai mươi bảy năm nên q u ă n g còn phải u ă n g a dù sao đây là ngoại trừ trước đưa điều kiện còn chưa đầy đủ điện lực nghiên cứu bên ngoài lôi cựu biết đến duy nhất có thể dùng thành hệ thống hữu ích thiết thực nguồn năng lượng mỗi ngày tổng cộng vượt qua một nghìn kim tệ đầu nhập hơn nữa trên cơ bản nhìn không tới chấm dứt hy vọng dù sao khoa học kỹ thuật cây đều là hoàn thành một đám t i ể u giải khóa một đám cái này tự là trung tâm nghiên cứu năm trăm năm phải chăng có thể đem trung tâm nghiên cứu bên trong tuyệt đại bộ phận hạng mục nghiên cứu xong lôi cựu không có gì tín tâm hay là vô hạn phân tích kỹ năng tốt cùng trung tâm nghiên cứu so với thông qua vô hạn phân tích thu hoạch đến kỹ thuật không có nhiều như vậy hạn chế giá cả càng là lương tâm đã đến lôi cựu đều có chút không có ý tứ trình độ đương nhiên không có ý tứ quy không có ý tứ muốn cho hắn nhiều trả tiền không có cửa đâu đáng tiếc ngoại trừ b ờ dạ cả đã di tích kỹ năng lôi cựu ngược lại là đụng phải không ít nhưng kỹ thuật phương diện hắn thật đúng là không có gặp lại b à i kiến ừ tại gỗ l ỉ n h chỗ đó lấy được cái gì l à g kỵ binh lợn rừng kỵ binh giáo dục đạo đức sổ tay không tính khả năng tại di tích trong phát hiện tiền sử kỹ thuật tỷ lệ sẽ khá lớn a dù sao rất nhiều chỉ có tại văn minh phồn thịnh lúc tồn tại đồ vật đối với chủng tộc t ồ n tục tác dụng cũng không nhất định đại những cái kia giải tại trên hải đạo tiền sử di tộc tại dài dòng buồn chán trong thời gian đầu tiên cần cân nhắc vẫn là như thế nào lại để cho chủng tộc sinh tồn được quân cơ sử cái thứ nhất rơi thành Vị trí c ũ n sở hữu tất cả hệ thống kiến trúc đều có đủ chuyên môn công năng tính như phụ trách ở trên đảo hành chính quản lý đảo chủ văn phòng nếu như không phải bổ sung hỏng thư t r ở lôi cựu cái này đảo chủ cá nhân sử dụng hệ thống công năng nó liền nửa cái hệ thống kiến trúc bên cạnh đều không dính nổi hệ thống kiến trúc tất nhiên trở đầy lấy bộ phận hệ thống độc lập công năng hoặc là một ít đặc biệt quy tắc tóm lại đúng các người chơi chính mình rất khó kiến tạo ra được quân cơ sử kiến trúc giống như q u â n doanh đều là bằng đá nhưng công trình kiến trúc vẻ ngoài điểm tô cho đẹp trình độ nhưng khác biệt khá xa dù sao lôi cựu là phi thường hối hận hối hận cái quân cơ sử kiến tại hắn đảo chủ văn phòng bên cạnh ngẫm lại tương lai một ngày nào đó hoàng hoàng đảo trở nên cũng đủ lớn phương xa thành thị đạo một ga tiểu nữ h à i lôi kéo mẹ mình tay hỏi mụ mụ mụ mụ mau nhìn chỗ đó t i ể u là đảo chủ đại nhân xử lý công thật ta thật xinh đẹp tốt đồ sộ mụ mụ xấu hổ rồi ngoan con gái nơi đó là quân cơ sử a kết quả tiểu nữ h à i lại chỉ vào bên cạnh đảo chủ văn phòng quân cơ sử những người lớn dùng nhà xí dễ phá cựu a chuyển động có phải hay không tại quân cơ sử tường ngoài dán lên một tầng bùn ý niệm trong đầu lôi cựu bước vào quân cơ sử cùng quân doanh giống nhau quân cơ sử bên trong không ít không đưa phong l ú hiển nhiên là cho người chơi đến an bài thủ h ạ n ở cờ đám bọn họ ở chỗ này văn phòng về phần quân cơ sử công năng thực hiện chỗ lôi cửu vẫn còn tìm lần lượt gian phòng đi dạo cả buổi lôi cửu lại là gọi hệ thống lại là gọi ta là muốn sáng tạo quân đoàn cúng họng đều nhanh hô ếch rồi cũng không được đến cái gì đáp lại ngay tại lôi cửu hoài nghi âm thanh không có phải hay không tại hệ thống chỗ đó mất đi s ù n g ái thời điểm hắn chuyển đến hậu viện hậu viện rất rộng rãi bởi vì ngoại trừ một tòa tấm bia đá bên ngoài tại đây cái gì cũng không có trên tấm bia đá xách vài cái chữ to hoàng hoàng đạo quân đoàn quân kỳ trưng bày chỗ được khẳng định cựu là ở đây rồi ta muốn sáng tạo quân đoàn bá đất t r ố n g ngoài cùng bên trái nhất xuất hiện một cây quân kỳ mặt cờ chỗ trống phía trên không có cái gì hiển nhiên cần người chơi chính mình khác quân kỳ đằng sau còn có hai cái không lớn tấm b i a đá chính diện cái gì cũng không có khác mặt sau phân biệt khắp danh sách cùng anh liệt bia hai cái danh tự sơ m ò x u ố n g ba lôi cựu suy nghĩ một chút về sau quay người tiến về trước quân doanh quân đoàn cụ thể sáng tạo làm việc hay là giao cho tương lai quân đoàn trưởng đám bọn họ để hoàn thành hạc một chương một trăm m ư ơ i hai chức nghiệp giả đại sảnh chương một trăm m ư ơ i hai chức nghiệp giả đại sảnh lôi cựu tìm đến la tranh vương bất cầu cùng hàn công cử ba người dưới mắt hoàng hoàng đạo trong quân đội so sánh có thể lấy được ra tay cũng t i ể u ba vị này ni cổ đinh muốn thống lĩnh pháp sư đoàn không có hình thành chiến lược trước lôi c ử u sẽ không để cho pháp sư đoàn chính thức thành quân Quang quỷ quỷ quân. quân nguyện cung ngẫu tuyệt ngẫu ra ra La tranh doanh Minh cương thi cơ thánh thán nhân chiến lược. Ngẫu nhiên giáo giáo hàn công cử thống binh chi đạo cũng không thành vấn đề, nhưng hắn tuyệt dùng người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng lĩnh quân. Tranh dẫn quân doanh thống lĩnh chi trước, ngẫu nhiên cũng đi theo hàn công cử đi cơ thánh thán giáo giáo thi cái chi chi đi đi theo chỗ cơ cấp cá lược, cử cự trước, cử cơ ý đạo bộ đề, đó d dưới mắt mới khó khăn l à m bốn mươi suốt đầu xem ra thích hợp nhất hắn hay là đem làm một cái đấu tranh anh dũng tiên phong đại tướng hàn g công tử tuyệt đối là một cái thông x o á i c h i tài chỉ là tuy nhiên giai đoạn trước thuộc tính tương đối thấp thời điểm tốc độ phát triển nhanh mà dù sao thời gian quá ngắn lúc này hắn chỉ huy cũng không thể vượt qua sáu mươi đối với quân đoàn trưởng người chọn lựa hệ thống cũng không có cái gì thuộc tính phương diện hạn chế có thể là dẫn đầu đấu tranh anh dũng v õ tướng có thể là xem thỏa thích toàn cục ra lệnh thông soái cũng có thể là bảy mưu nghị kế quân sư dùng cái dạng gì người đi thành lập cùng thống lĩnh một cái quân đoàn toàn bộ bằng người chơi chính mình quyết định Mới thành lập quân lập hoàng hoàng đương nhiên một điểm nữa tự là lại để cho ba người quyết định diên phần mình quân đoàn tên chi cùng quân kỳ quân đoàn tên cùng quân kỳ đúng một tri bộ đội bên ngoài hình tượng đúng quân đoàn lực ngưng tụ chủ yếu hợp tâm Cái khác hoạch t â mặt đương đúng đoàn nhiên quân chủ khác dưới mắt quân đội của chúng ta binh chủng đại khái chia làm trọng giáp bộ binh khinh trang chiến sĩ cùng viễn trình c ù n g tiến thủ các người riêng phần mình quân đội binh chủng cấu thành chủ yếu phát triển phương hướng những này đều cần người đám bọn họ chính mình cân nhắc tốt đạo chủ đại nhân chúng ta không có kỵ binh sao tạm thời không có bởi vì thích hợp tọa kỵ rất khó lấy tới bình thường sinh vật còn không bằng chúng ta binh sĩ chạy trốn nhanh hơn nữa chúng ta chiến sĩ xuyên thẳng mặc vào áo giáp bình thường nửa có thể đả động cũng không tệ rồi căn bản là chạy không đứng dậy chỉ có thể trở về sau gặp được phù hợp cũng có thể đại lượng liệt giả bộ ma thú hơn nữa nói sau hiện tại chúng ta lên bờ hòn đảo tối đa cũng bất quá hơn trăm km vương p h ạ m v i tạm thời cũng không có kỵ binh đất rụ n g võ mẫu chốt còn không có phù hợp tọa kỵ a nếu không lôi cựu làm sao có thể không liệt giả bộ lợn rừng cái kia toàn ra đến bây giờ còn không có một đầu tiểu lợn rừng trưởng thành tốc độ phát triển quá chậm nếu là hệ thống có thể bàn cho hắn một đám phi mã hắn nằm mơ đều có thể cởi tỉnh quản hắn khỉ gió có hay không vũ dung chi địa nuôi không hắn cũng nguyện ý nói sau trò chơi bắt đầu còn chưa tới nửa năm mục tiêu của hắn để lại ở trên trăm km vông hòn đảo lên qua cái hai ba năm không chuẩn trong mắt của hắn nhắm chúng chính là chút ít diện tích hơn vạn km vông đại đảo hơn vạn km vông nếu như địa thế lại bằng phẳng một ít có kỵ binh cùng không có kỵ binh đ ố i chiến hơi bố trí bên trên ảnh hưởng là hoàn toàn bất đồng ai không có tọa kỵ nhiều hơn nữa muốn đều là vô ích về sau ta sẽ xây dựng tạo ba tòa binh danh sau này sẽ là ba người các ngươi quân đoàn nơi đóng quân hiện hữu chính là cái tia quân doanh đem với tư cách nhập ngũ tân binh sân huấn luyện chỗ cũng có thể cho rằng là dự bị doanh ba người các ngươi đoàn t u y ể n người cần chính mình tiến đến lôi kéo không được bắt buộc xét thấy một cấp quân đoàn chỉ có một người hàn lạch lôi cựu cảm thấy xưng hô đoàn so quân đoàn thích hợp hơn đ ả o chủ đại nhân cái này không công bình la tranh thống lĩnh trở thành thời gian dài như vậy lão đại hắn tự nhiên ưu thế quá mức rõ ràng nếu quả thật muốn như thế tại hắn quân đoàn đủ quân số trước khi ta cùng hàn công cử quân đoàn căn bản kéo không đến người trước khi vương bất cầu tự muốn nói cái này hiện tại gặp lôi c ử u lại một lần nhắc tới hắn tranh thủ thời gian mở miệng ta đây mặc kệ chính các ngươi nghĩ biện pháp trong ba người t i ể u thuộc là tranh nội tâm ít nhất lôi c ử u tự nhiên muốn thiên hướng một chút nói sau lôi c ử u hiện tại m u ố n chẳng qua là lại để cho ba người đối với riêng phần mình quân đoàn kiến thiết có một cái tư tưởng kế tiếp chậm rãi đáp khởi một cái giàn rào đến đến tương lai nhân lực lính sung túc về sau ba cái đoàn rất nhanh có thể thành hình tốt rồi các ngươi trước hết nghĩ muốn quân đoàn danh tự cùng cờ xí a ta cho các ngươi ba ngày thời gian cân nhắc ba ngày sau ta mang tiền tới thành lập quân đoàn đừng đến lúc đó còn nói với ta chưa nghĩ ra ta cũng không muốn nghe nói xong lôi cửu ném bắt đầu nhữ mảy khổ tư ba người quay người đi ra quân cơ sử một cái muốn đi địa phương dùng đội xây cất làm việc hiệu suất chức nghiệp giả đại sành vật liệu xây dựng có lẽ đã toàn bộ vận chuyển đúng chỗ đi hả đi không bao xa lôi cửu đi vào một chỗ chất đầy đại lượng đá hoa cương c h ú t ít đá cầm thạch cùng bộ phận h ạ t cát xị mẳng đất xét vị trí tại đây ở vào đảo chủ văn phòng khác một bên cùng hắn nó hệ thống kiến trúc không có ở đây một khối kiến trúc tài liệu cùng năm trăm kim tệ chuẩn bị cho tốt hệ thống đó là tương đương thông khoái ngoại trừ quá trình không cho xem bên ngoài hiệu suất tuyệt đối là gạch thẳng đánh、dấu. cùng khắc trúc trước、so, trúc cụ, cùng xã hội hiện đại cơ quan văn phòng cao ốc có chút cùng loại, xem xét kiểu là cái chuyên kiến muốn nghiệp sành kiến ngoài trong hiện quan văn phòng môn tiến hành sự vụ địa phương. giả hội đại đại loại, kiểu xét xem quý so, sự địa là vẻ vụ xã ở bên ngoài nhìn hồi lâu lôi i ể u thật muốn quay đầu trở lại phòng làm việc của mình mời đến tể văn xuyên bọn hắn tới nơi này văn phòng bên cạnh lý t u y ề n còn chưa đi cuối cùng một cái hệ thống kiến trúc mậu dịch bến cảng vị trí tại phía đông bờ biển nhân thủ hắn đã an bài xong xuôi rồi một hồi đi qua thúc giục một chút vận chuyển tiến độ là được lý tuyển a a a có thuộc hạ ngươi nhìn xem cái nghề nghiệp này người lại sành lại nhìn một cái bên cạnh đạo chủ văn phòng sẽ không chút gì nghĩ cách sao lý tuyển tuy nhiên sẽ không tới công việc bất quá nhà mình đảo chủ cũng đã nói như thế rõ ràng nếu không minh bạch cái kia chính là kẻ đ ầ n a đúng đúng lại để cho đảo chủ đại nhân ở như vậy keo kiệt Không, lại để cho tề đại nhân bọn hắn trong một đơn sơ địa phương văn phòng đúng ta cái này đám bọn họ đội xây cất vấn đề trong chốc lát ta t i ể u tổ chức nhân thủ bắt đầu một lần nữa xếp đặt thiết kế nhất định che được so cái này tòa cái gì c h ứ c nghiệp giả đại sành rất tốt gặp đảo chủ đại nhân ánh mắt l ư ờ n hướng khác một bên quân cơ sử lý tuyển sắc mặt có chút sáng ngắt chức nghiệp giả đại sành kiến trúc kỳ thật rất trong quy củ hiện tại lý tuyển thủ hạ đã có mấy cái thợ đá liền thạch điêu đại sư cũng có một cái hắn có lòng tin lại để cho mới đích đảo chủ văn phòng tại vẻ ngoài bên trên vượt qua bên này chức nghiệp giả đại sành nhưng này bên cạnh quân cơ sử nha không chỉ có hắn không có b u ồ n sự này dưới tay hắn cũng không có mấy cái hiểu được kiến trúc nghệ thuật nhân t à i à. muốn nói cái kiến trúc tạo đủ giám chắc hắn dám vô n g ự c đánh cực nhưng mỹ quan trình độ nha cũng may lôi cựu nhìn sang quân cơ sử sẽ thu hồi ánh mắt không có lại tiếp tục khó xử chính mình công trình bộ trưởng gặp đảo chủ đại nhân đi vào cái này tòa chức nghiệp giả đại sành lý tuyển nghĩ, nghĩ. hay là không có theo vào đi hắn ý định trước chạy tới an bài tốt cuối cùng hạng nhất làm việc gáp an ủi chức nghiệp giả trong đại s ả n h bộ rất rộng rãi căn cứ nghiệp vụ bất đồng chia làm mấy cái khá lớn cửa sổ phía trên đứng thẳng tiểu bài tử ghi rõ tiến hành nghiệp vụ chức nghiệp chứng thực xin chức nghiệp đẳng cấp đánh giá xin tuyên bố nhiệm vụ nhận lấy nhiệm vụ giao phó nhiệm vụ ban thưởng nhận lấy cửa sổ những n à y cửa sổ phía trước đúng một ít cách ly xếp hàng dùng rào chắn mới tám mươi một tiếng chung trò chơi đổi mới cung cấp nghỉ ngơi chỗ ngồi đại sành đỉnh có một khối rất lớn màn hình bốn phía còn có một chút cùng loại tự chủ thẩm tra giá trị cơ trang bị rất có thể đều là dùng để biểu hiện hiện hữu có thể tiếp đi nhiệm vụ Hiện nhiên, chức nghiệp giả đại sảnh phái thể bình thường vận tác. Chức nghiệp chứng thực bình hiện thể như thân thể hạng, chỉ có thể giao phó người khác, hơn hắn chỉ nhân chủ tinh ghi chép, chủ giả đại người tới, mới tại tới, liệu lôi giao người đối với tài cái mọi người năng lực hạn mức cao nhất, đúng cần vận cùng dùng dân lớn quyền cũng nữa bọn cũng trên trung, năng có tác. cấp bậc có cửu có lực đảo đảo sao tư tay xét xét to một yếu xem dù là là ở dưới mắt vừa mới bắt đầu cấp cho tiền lương số lượng vẫn còn tương đối thống nhất chờ chức nghiệp giả đại sành vận chuyển tất cả ngành có thể sẽ căn cứ chức nghiệp đẳng cấp làm việc năng lực các loại hợp tư mức tiến hành tương ứng điều chỉnh đương nhiên trên lệnh tạm thời muốn k h ô n g chế không thể quá lớn về phần nhiệm vụ trong thời gian ngắn đoán chừng không có rất nhiều dù sao công sự mà nói hiện tại trên cơ bản đều là từ trên xuống dưới một cấp cấp hạ phái việc tư mà nói trên cơ bản cũng đều là tìm người quen hỗ trợ có lẽ chờ hoàng hoàng đảo lớn hơn chút nữa nhân khẩu nhiều hơn nữa mũi nhiệm vụ lượng mới có thể đi lên mặt khác hệ thống cố ý đánh dấu rồi chức nghiệp giả đại s ả n h có thể đối với người chơi cởi mở hệ thống cũng không làm không có tác dụng đâu thiết lập cho nên lôi c ử u minh bạch hệ thống sớm muộn gì sẽ thả khai đảo chủ người chơi cùng mạo hiểm giả giữa những người chơi trao đổi không giống là hiện tại thông qua hòm thư gửi thư như vậy hạn chế nhiều hơn trao đổi phương thức mà là mặt đối mặt cái chủng loại kia bất quá ít nhất tại đảo chủ người chơi triệt để nuốt mất riêng phần mình tầng ba đảo liệm dây xích trước khi loại này hạn chế chắc có lẽ không công ra lôi cựu cũng không thập phần bài xích mạo hiểm giả người chơi nhưng rất nhiều so sánh sự thật vấn đề khách quan tồn tại lại để cho hắn hy vọng loại này trao đổi đả thông vượt m u ợ n càng tốt dù sao loại chuyện này đối với những người kia nhiều thế trung thế lực người chơi mà nói chỗ tốt thật sự nhiều lắm Xuất đầu quy quân quân Cuối mậu miêu tiên. Trước tận thực một một thống tả, thể thống thực, vật ra ra đó, đầm đảo đảo đoàn. đảo đoàn. cái, biến li hắn vọng năng hoàng hoàng chương hoàng hoàng Chương hoàng hoàng cùng cảng, hướng bán lương lực, dịch chỗ có hy khả hệ hệ bởi vì đối với giữa những người chơi mà nói thật muốn muốn tiến hành giao dịch mà nói tựa hồ cũng không cần thông qua hệ thống kiến trúc ca chẳng lẽ cái này mậu dịch bến cảng có thể bỏ qua giữa những người chơi khoảng cách t r ư ừ n g chỉ cần kiến tạo rồi có thể giúp nhau mậu dịch nếu thật là như thế vậy cũng t i ị u thực sự một chút quá mức không tưởng vô ích hết thể chờ kiến trúc rơi thành về sau xem qua thực tế tình huống nói sau nói là mậu dịch bến cảng trên thực tế chính là một cái quy mô khá lớn bến tàu tăng thêm một ít quy củ kiến trúc cùng nhà kho tại bến tàu bên cạnh lớn nhất một cái trong kiến trúc lôi cựu kích hoạt lên hướng hệ thống bán ra tư liệu sản xuất công năng xem như một cái ổn định thu hoạch kim tệ con đường chỉ có điều lôi cựu tỏ vẻ hắn hiện tại không kém tiền nhi nói s a u hoàng hoàng đ ả o hiện tại tư liệu sản xuất cũng không giàu có không có gì có thể bán cho hệ thống kỳ thật thật muốn lại nói tiếp vật liệu bằng đá phương diện vẫn tương đối giàu có dù sao ngoại trừ hệ thống kiến trúc ở trên đảo dưới mắt đối với vật liệu bằng đá nhu cầu lượng không lớn trải đ ư ờ n g đều là dùng xi măng lôi cựu cố ý tuyển cận ô nới cũng là vì phòng ngừa bởi vì mùa đông quá lạnh nong t r ư n g lạnh có lại vô cùng rõ ràng làm cho xì mảng đường rất dễ dàng dạn nứ tại không có phù hợp công cụ dưới tình huống đem vật liệu bằng đá đánh bóng đến thích hợp trải đường trình độ quá mức lãng phí nhân lực tại trong ngắn hạn nhân lực không có g i à u có tới trình độ nhất định điều kiện tiên quyết lôi cửu đúng sẽ không làm như vậy mặc dù vật liệu bằng đá có dư thừa lôi cửu cũng không có ý định bán vì cái gì bởi vì hệ thống trò giá cả rất thấp không đơn thuần là vật liệu bằng đá vật liệu gỗ lương thực than đá thiết hệ thống trò cũng tự so thu rách dưới giá cả cao một chút như vậy nhi đối với lôi cửu mà nói ngoại trừ cho công nhân phát tiền lương tiền lợi nhuận cũng không nhiều tương đương với là ở lãng phí sức lao động nếu như hắn không có thể tìm được khác đến tiền con đường có lẽ sẽ cô nén không cam lòng đi kiếm loại này nghiêm trọng bị bóc lột vất vả tiền về phần hiện tại hắn hiển nhiên còn chưa tới cái này phần bên trên cái kia lại để cho hắn so sánh nghi hoặc hòn đảo ở giữa mậu dịch nghiên cứu cả buổi lôi c ử u cũng không thể nghiên cứu ra cái như thế về sau cuối cùng nhất chỉ có thể hợp lực bông t h á cho không bông bỏ lại có thể thế nào cổ họng của hắn đều hô á h rồi hệ thống cũng không nói cho một chút phản ứng đảo mắt ba ngày qua lôi c ử u tiến về trước quân cơ sử la tranh vương bất cầu cùng hàn công cử đã ở đằng kia chờ đợi về phần quân cơ sử tiền viện đã có người chuyển vào đ ã đến những người này chủ yếu phụ trách quản lý từng cái quân doanh cùng sắp tổ kiến ba cái quân đoàn hậu cần làm việc lôi c ử u ý bảo la tranh bắt đầu trước đạo chủ đại nhân thuộc hạ hy vọng có thể tướng quân đoàn mệnh danh là hoàng hoàng đạo đệ nhất quân đoàn nó tốt rào hoạt như vậy sao được quá gian t r á rồi la tranh còn chưa nói xong bên cạnh vương bất cầu cùng hàn công cử đã kêu lên tiến đến la tranh người vô tội bung ô tay có thể có thể ta cũng không thế nào sẽ đặt tên chữ a lôi cựu khoát k h o t a y ngăn cản cãi lộn ý bảo là chính tiếp t ụ hoàng hoàng đạo đệ nhất đệ nhất quân đoàn cờ xí đúng một cái thuẫn cùng một thanh kiếm biểu tượng thủ hộ cùng khai thác kế hoạch lính cấu thành trọng g i á p bộ binh khinh trang chiến sĩ viễn trình cung thủ tỷ lệ đúng hai trăm năm mươi ba lôi cựu gật đầu la tranh lựa chọn trong quy củ mặc dù không có rõ ràng đặc sắc thực sự không có gì khuyết điểm cùng uy hiếp trên chiến trường như vậy phối trí mới thích hợp bố trí là trong quân cho rằng chủ lực bộ đội cho nên cái kia đệ nhất quân đoàn đích danh sưng cũng không phải không thể cho xuất r a đầu tiên htts htts một kiếm một thuẫn vậy không bằng gọi kiếm thuẫn đoàn tốt rồi hoàng hoàng đảo kiếm thuận đoàn hoàng hoàng đảo kiếm thuận đoàn nghe được vương bất cầu thuyết pháp lôi c ử u cái thứ nhất ý thức t i ể u là tốt áp chế trước bất kể người khác đến thế ngươi hh t ta t hy vọng sắp sửa tổ kiến quân đoàn có thể gọi là hoàng hoàng đạo thiên hùng quân thiên hùng quân lôi c ử u gật đầu hắn cảm thấy cái tên này ngược lại là có thể đúng phải biết rằng lục địa bên trên mạnh nhất ma t h ú t i ể u là siêu d i a i sinh vật đại địa chi hùng mặc dù là tiền sử bị mông vậy h ẹ t mốt c ủ n g cự long cũng đừng muốn đợi một chút ngươi nói gấu đúng gấu đen gấu không phải anh hùng hùng vương bất cầu bất mãn nhìn hàn công cử một mắt cái gì gấu, đen gấu? Đúng đại địa chi hùng gấu có khác nhau sao ừ đại đ ị a c h i hùng đúng lục địa c h i vương thiên hùng có thể xưng ơ bá bầu trời cùng lục địa khá tốt còn có một chút lý trí biết rõ trong nước có hắn không thể t r e o vào tồn tại cho nên ngươi cờ xí t i ể u là cho gấu chen vào một đôi cánh lôi cựu sắc mặt c ổ q u á i có chút muốn cười t i ể u s ô n g danh tự cùng cờ xí kéo lính thời điểm vương bất cầu tại đây đoán chừng sẽ mất phân không y ta như thế cùng chỉ số thông minh cái gì không có quan hoàn toàn đúng cá nhân đích đặc thù yêu thích mà lôi cựu tạm thời không phát biểu ý kiến ý bảo vương bất cầu tiếp tục thiên hùng quân lính cấu thành trọng giáp bộ binh khinh trang chiến sĩ v i ễ n t r ì n h cung thủ tỷ lệ đúng một trăm bảy mươi hai trọng g i á p bộ binh chỉ là tại một ít tình huống đặc biệt hạ có thể phái bên trên công dụng cung t i ễ n thủ bình thường dùng để hỏa lực áp chế trên chiến trường chủ lực đúng theo ta xông lên phòng khinh trang chiến sĩ chủ lực đều là thích hợp đi theo ngươi công kích binh chủ sao ngược lại là thích hợp vương bất cầu loại hình vốn còn muốn nói điều gì lôi cựu nghĩ nghĩ không có phát biểu ý kiến đưa mắt nhìn sang hàn công cử ta không quá sẽ đặt tên chữ cho nên các ngươi đừng chê cười ta ạ la tranh cùng vương bất cầu cười gật đầu ta tổ kiến quân đoàn hy vọng có thể gọi là hoàng hoàng đạo thiên tuyển tinh anh binh đoàn b i n hàn đ o công h ỉ do t r giáp bộ cử không để ý tới hai người tiếp tục nói ra thiên tuyển tinh anh binh đoàn cờ xí cùng la tranh lao đại có chút cùng loại đúng trên tấm chắn mang lấy một cây cung tấm chắn bên ngoài tấm bắn ở trong đem quan đi ta hoàng hoàng đạo lợi ích cùng quy tắc ta nghĩ tốt rồi trọng giáp bộ binh trang bị ngoại trừ siêu trọng áo giáp phiên bản dài chiến đao cùng tính chất đặc biệt đại thuận bên ngoài còn muốn trang bị một cây trường m âu dùng để đối kháng l u ồ n g thứ nhất kỵ binh hoặc là bộ binh công kích nhiệm vụ của bọn hắn tự là thủ hộ thủ hộ tốt với tư cách phát ra chủ lực cung thủ xuất gia đầu tiên mặt khác chờ ta chỉ huy cùng trí lực thuộc tính tăng lên đi lên hy vọng học tập mấy cái thống xoáy cùng quân sư kỹ năng hy vọng đạo chủ đại nhân thành toàn a cái gì kỹ năng thống xoáy kỹ khiêu khích cùng ủng hộ quân sư kỹ lửa cháy bừng bừng lấy thành làm sao ngươi biết những này kỹ năng đúng cơ thánh thán thánh kỵ sĩ đại nhân nói cho ta biết bất quá hắn chỉ là giới thiệu cho ta đi một tí võ tướng kỹ thống xoáy kỹ cùng quân sư kỹ về phần như vậy tuyển đều là chính ta quyết định cái này ba cái đều là trụ cột kỹ năng trong quân doanh có thể trực tiếp học lôi cựu gật đầu xem ra trong ba người hàn công cử cân nhắc nhất cẩn thận chỉ là hắn lựa chọn quân đội cấu thành có t r ê n lệnh chút ít phong b ị đạo bất quá chỉ cần hắn cảm thấy thích hợp chính mình là tốt rồi gặp ba người đều có ý nghĩ của mình đồng thời cũng đều kết hợp được bản thân đặc điểm lôi cựu không có ý định quá nhiều can thiệp mỗi người năm trăm k i n tệ ba cái một cấp quân đoàn hoàng hoàng đạo đệ nhất quân đoàn hoàng hoàng đạo thiên hùng quân hoàng hoàng đạo thiên tuyển tinh anh binh đoàn chính thức thành lập về phần riêng phần mình quân đoàn tương ứng nhân viên ba người còn cần riêng phần mình đi tranh thủ cuối cùng đem số lượng báo cho đạo chủ sau đó theo cái k i a linh tiền đem danh sách bên trên binh sĩ tin tức lục nhập quân kỳ đằng sau danh sách tấm địa đá một người một k i n tệ một cấp quân đoàn chỉ có một ý chí chiến đấu sụp sôi tăng thêm chỉ nói là minh binh sĩ ý chí chiến đấu càng thêm tràn đầy không dễ dàng tan tác không có cụ thể số liệu miêu tả lại để cho lôi cựu rất thất vọng. Về phần q u â n đ o một h chương một trăm một mươi bốn vạn hóa chương một trăm một mươi bốn vạn hóa gần đây một thời gian ngắn tư liệu sinh hoạt tư hữu hóa đã bắt đầu từng bước thực hành đảo dân đám bọn họ lần thứ nhất lấy được tiền lương đột nhiên cáo biệt xác định địa điểm nhi ăn chung nổi sinh hoạt đồ dùng đúng h ạ n nhận lấy sinh hoạt rất nhiều thứ đồ vật đều muốn chính mình đi cung tiêu xá mua trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều đảo dân hữu kỳ thật đều không quá thích ứng rất nhiều người đàn ông độc thân thậm chí cảm thấy được đảo chủ đại nhân vẽ vời cho thêm chuyện ra lại để cho cuộc sống của bọn hắn trở nên phiền thoái bắt đầu cũng may ở trên đảo nhà bếp đại đội trưởng cũng không có biến mất nếu không, không ít mọi người cảm giác mình khả năng muốn không có cơm ăn chỉ có điều so sánh với lúc trước đến giờ nhi có thể xếp hàng ăn cơm hiện tại nhiều hơn cái theo như lượng trả tiền trình tự phải đi chỉ ó c ú t tiểu thời trưởng quyết, tâm, tối bắt gian, đại đội giải điểm qua đầu vợ chồng hoặc là、so、sánh gặp qua thời gian. cơm chưa có còn chỗ cơm chính c sánh nhà nhưng mình h đang dần dần gặp so là lẽ làm. bếp đó đã là trước khi thừa kiến cái k i a chút ít cư dân nhà ở gần cây ở người mà nói còn có thể được thông qua nếu như muốn muốn tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm t i ự u lộ ra quá mức chật trội chen c h ú c rồi hơn nữa cũng không thế nào an toàn sinh ra hỏa hoạn thai hỏa ngầm không nhỏ cho nên đối với xây thành trì kế hoạch lôi cựu còn phải chỉ hoãn một thời gian ngắn lại có chừng một tháng cựu là ngày mùa thu rồi chờ cây nô thu đảo chủ văn phòng đối diện cái này một mảnh nông canh khu sẽ tính vào trong kế hoạch nội thành công cư dân khu, tác vụ, của hắn đúng đối với bọn họ xuất ra cuối cùng nhất phương án tiến hành đánh giá nếu có không hài lòng địa phương có thể đưa ra ý kiến sửa chữa nếu như hết thể thỏa mãn vậy cho dù đã định mười ngày đi qua lôi cựu trong tay rốt cục tích lũy đã đủ rồi mười hai khối hỏa nguyên tố kết tinh tính bền d ẻ o làn r a siêu tốc tái sinh cùng thôn vệ tiến hóa cái này ba cái kỹ năng rốt cục muốn tới tay lôi cựu trước n h ắ m chúng không phải chờ mong đã lâu tính bền d ẻ o làn r a mà là tốn hao tối cao thôn vệ tiến hóa mười khối hỏa nguyên tố kết tinh theo trong tay biến mất hệ thống lập tức c h u y ể n đến nhắc nhở vô hạn phân tích kỹ năng cùng thôn vệ tiến hóa kỹ năng dung hợp bắt đầu duy trì thời gian một tiếng đồng hồ một tiếng đồng hồ thời gian ngược lại là một cách không ngờ ngắn làm chờ cũng không có ý gì lôi cựu ngay tại chính mình hậu viện đã ra động tác luyện thể quyền. người một khi có việc có thể làm đặc biệt là so sánh đầu nhập thời điểm thời gian luôn bỏ qua đặc biệt nhanh đinh kỹ năng dung hợp thành công lôi cựu dừng lại động tác mở ra hệ thống giao diện vô hạn phân tích kỹ năng danh tự đã thay đổi vạn hóa do vô hạn phân tích cùng thôn vệ tiến hóa dung hợp mà thành kỹ năng hiệu quả có thể phân tích bất luận cái gì văn minh bất luận cái gì giống là bất luận cái cái gì chi thức cùng kỹ thuật người chơi cựu tiêu có thể tốn hao nhất định số lượng tiền tài đến học tập có thể mô phỏng bất luận cái gì hoàn toàn phân tích qua kỹ năng bỏ qua chủng tộc cùng kết cấu thân thể hạn chế nhưng mô phỏng sinh ra kỹ năng hiệu quả sẽ có nhất định được biến hóa dùng thích c ứ n g người chơi bản thân kết cấu thân thể sau đó lôi cựu liền phát hiện theo vạn hóa kỹ năng xuất hiện tính bền d ẻ o làn da cùng siêu tốc tái sinh hai cái năng lực hắn tự nhiên mà vậy t i u nắm giữ quả nhiên lôi cựu trước khi đã cảm thấy đã hệ thống nhắc nhở thôn vệ tiến hóa năng lực này có thể cùng vô hạn phân tích tiến hành d u n g hợp cái tiêu tất nhiên sẽ đối với kỹ năng vốn là hiệu quả sinh ra ảnh hưởng lo lắng nữa thôn vệ tiến hóa cái này kỹ năng bản thân đặc điểm ảnh hưởng khẳng định không phải cái này chuyên trúc kỹ năng đang mở tích phương diện năng lực còn lại dĩ nhiên là đúng kỹ năng nắm giữ phương diện chỗ tốt đó là rõ ràng về sau lôi cử chỉ cần giao phân tích giá tiền hệ thống không cách nào nữa tìm kế loạn thu phí đấy tựa như tính bền dẻo làn da cùng siêu tốc tái sinh cái này hai cái năng lực hai khối hỏa nguyên tố kết tinh hiện tại có thể tiết kiệm về phần cái k i a kỹ năng hiệu quả sẽ sinh ra thích hướng tính biến hóa hay là tới trước nhìn xem tính bền dẻo làn da cùng siêu tốc tái sinh hiệu quả a tính bền dẻo làn da một không bản tăng lên trụ cột làn da tính bền dẻo 900%. siêu tốc tái sinh một không bản cánh mạng trụ cột khôi phục tốc độ c h í chạy máu chờ dị thường trạng thái duy trì thời gian s á lôi cử nháy mắt mê cái không phải u là hai khối hỏa nguyên tố kết tinh sao hắn giao còn không được sao vội vàng đem chém mất một trăm linh trả lại cho hắn cẩn thận nghiên cứu cả bồi lôi cựu cũng không tìm được dùng tiền thuyền hạng đem hắn tiền mượn quá sức sớm biết như vậy tự không tự cho là thông minh trước hoa hai khối kết tinh cái tính bền dẻo làn da cùng siêu tốc tái sinh đem tới tay nói sau hiện tại lại đảo ngược tiền đúng tiết kiệm đúng vậy có thể kỹ năng hiệu quả cũng bị hệ thống cho tiến xoắn suýt cả buổi gặp sự tình đã không thể vắn h ồ i lôi c ử u chỉ có thể ta an ủi cũng may đã có một không bản vậy có lẽ có một một bản một hai bản hai, bản, hai. một bản đến tiếp sau thăng cấp phiên bản nghĩ tới đây lôi c ử u cũng có chút hiểu được chắc hẳn về sau gặp lại đến cùng làn da tính bền dẻo tương quan tăng cường loại kỹ năng đều bị dung hợp đến tính bền dẻo làn da cái này kỹ năng ở bên trong tên không thay đổi phiên bản thăng cấp hiệu quả tùy theo tăng lên tiểu biến hóa thí nghiệm mục tiêu tự nhiên là quang minh cương thi cơ thanh thán lúc trước lôi cựu vẫn đối với cơ thánh thán cái k ê hóa thân cương thi sau đạt được mình đồng ra sắt thiên phú t r o n g mà thèm vô cùng chỉ là lúc trước hệ thống vậy mà chưa cho hắn cung cấp dùng tiền mua sắm phương pháp g â y tởm nhất chính là hệ thống cho ra lý do dĩ nhiên là chủng tộc kết cấu thân thể sai biệt lớn có thể không hạn phân tích kỹ năng miêu tả trong rõ ràng ghi vô cùng tin h tưởng không giới hạn chủng tộc lôi cựu không có biện pháp cùng hệ thống đại thần giảng đạo lý cho dù hắn muốn giảng hệ thống cũng không để ý tới hắn cho nên trước khi chỉ có thể âm thầm phiền mượt hiện tại hắn lại lần nữa thấy được hy vọng cơ thánh thán cái này trận cảm xúc không phải rất mỹ rượu vì、sao? nếu như nhà của ngươi lầu trên lầu dưới tạ hữu hàng xóm tất cả lắp đặt thiết bị mà ngươi lại cả ngày c h ô ở trong nhà vậy ngươi có thể lý giải tâm tình của hắn vì cái gì không tốt rồi đinh đ i n h đang đang không dứt bên thai tìm đánh thời gian ngắn khá tốt thời gian dài hiệu quả kêu quả thực cùng cầm truy nhỏ trực tiếp gõ đầu không nhiều gắm khác nhau cương thi cần ngủ sao khác cương thi cơ thánh thán tỏ vẻ hắn không rõ ràng lắm nhưng chính hắn đúng khẳng định cần cũng không phải nói hoàng hoàng đ ả o công nhân một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều tại khởi công chỉ là không có việc gì cơ thánh thán trong một ngày phần lớn thời giờ hắn thậm chí nghị trong lúc ngủ vừa qua nhiều năm như vậy h á n kỳ thật vẫn luôn là như vậy tới có đôi khi một ngủ trải qua nhiều năm tình huống đều là có lôi cựu chạy đến lúc nên đ o n hắn đúng một đôi cơ hồ hóa thành xích hồng con mắt hai mắt chủ nhân thì là một bộ thường xuyên tức h đêm thần kinh suy nhược sắc mặt ách hay là cho ngươi tìm địa phương khác ở a q u y một chương một trăm m ư ơ i năm không chết căn cơ chương một trăm m ư ơ i năm không chết căn cơ lôi cựu vốn là mang theo cơ thánh thắn đi huyết tộc sở đãi g á i kia tòa đảo huyết tộc đám bọn họ hiện tại còn ở tại trong sân động lúc này lên đảo đảo dân cũng không có mấy cái đều là được an bài tới đối với mỏ bạc tiến hành thăm dò cùng một tòa khác ở trên đảo quang minh kết tinh bất đồng đối với cái này tòa ngân q u ạ n g b ò khai thác lôi c ử u cũng không phải rất gấp hiện tại còn ở vào thăm dò số lượng dự trữ giai đoạn mới vừa vào sân động cơ thánh thắng chỉ lắc đầu đi ra đối với lôi c ử u tỏ vẻ hắn không thích loại này âm vũ địa phương được rồi xem ra quang minh cương thi yêu thích cơ bản đều tại quang minh hai chữ lên cùng cương không quan hệ nhiều lắm không âm vũ người lại thiếu địa phương về ngoài giống như cũng chỉ có c ử u ca nham thạch nóng chạy động quật đi hả bất quá nói thật lôi cựu cũng không muốn đem cơ thánh thắng mang đi qua vì cái gì bởi vì cơ thánh thắng độ trung thành một mực không có c h ư n g nờ tờ cơ độ trung thành cũng không phải chỉ có đối với lôi cựu cái này đảo chủ tự đáy lòng cảm kích mới có thể dâng lên đối với hoàng hoàng đảo nhật đồng sinh ra lòng trung thành đối với đảo dân đám bọn họ lòng mang thiện ý đều lệnh độ trung thành bay lên ít nhất tại độ trung thành rất thấp thời điểm là như thế này cơ thánh t h ắ n độ trung thành không cao nếu như đem hắn mang đến nham thạch nóng chạy huy động lôi cựu thật đúng là sợ hắn tạm thời này lòng tham gây bất lợi cho cựu ca dù sao cựu ca hiện tại còn không phải là đối thủ của cơ thánh t h ắ n vốn có thể bay ư thế nếu như bị cơ thánh t h ắ n ngăn ở huy động ở bên trong cũng cựu phát huy không đi ra lôi cựu tin tưởng cuối ơ thánh thán trên n g k cùng lôi cựu đưa hắn đưa đến mang thiết sơn bên trên một tòa tiểu đình từ ở bên trong tiểu phía trên quân doanh tại đây ngược lại là thuận tiện hàn công cử bọn họ chạy tới thỉnh giáo về phần nơi này cũng không thích hợp ở lại vấn đề dù sao quan minh cương thi đối với hoàn cảnh yêu cầu rất thấp lấy ánh sáng không tệ không bị dầm mưa là được về phần bốn phía có hay không vết tưởng do không lỏng gió trên mặt đất mát không mát cái kia cũng không có cái gọi là ừ tuy nhiên không có cụ thể hỏi qua bất quá lôi cựu thay nam cũng không sao cả rồi cái cơ thánh thắn đưa đến địa phương quan minh cương thi quả nhiên như lôi cựu nghĩ như vậy đối với rất nhiều thứ căn bản là không quan tâm chỉ là con mắt nhắm lại cả buổi cơ thánh thắn lại không có loại mở ra đạo chủ đại nhân có chuyện gì không không có việc gì ngươi ngủ ngươi không cần phải xen vào ta trận mắt hỏi thăm mấy lần về sau lấy được đều là cùng loại trả lời cơ thánh t h á n chỉ có thể bất đắc dĩ Giả bộ ngủ lại nói lúc ngủ bị cái khác đại nam nhân chằm chằm vào đúng cái nam nhân sẽ khó a như thế dày vò hai giờ ngay tại cơ thánh t h á n muốn bằng vào vũ lực cưỡng ép đem vị này cử chỉ quái dị đạo chủ đại nhân mời đi lúc lôi cựu chỗ đó đã xảy ra biến hóa tại trong mắt người bình thường vị này đạo chủ lúc này tựa hồ không có gì biến hóa nhưng ở cơ thánh t h á n loại cao thủ này nghiêm trọng lôi cựu biến h ó a phi thường rõ ràng cốt cách cơ làn ra từ trong tới ngoài không chỗ nào không có phát sinh dị biến thoát thai hoa cốt tuy nhiên mọi người thường xuyên dùng cái từ này để hình dung một người cực lớn biến hóa có thể cơ thánh t h á n còn chưa có chưa thấy qua bất luận kẻ nào thân thể có thể ở trong thời gian ngắn sinh ra như thế khoa trương biến hóa hắn có thể cảm giác được lôi c ử u thân thể tại trở nên mạnh mẽ cùng người khác vất vả đánh bóng thân hình một khi đột phá lúc chỗ kinh nghiệm biến hóa bất đồng đối phương cái này rõ ràng cho thấy trong thân thể có một cổ lực lượng tại cưỡng ép n u n g c h i ề u cho hư đốt cháy giai đoạn không mà cáo lam mà mà cáo rú hơn nữa như thế nào cảm giác có chút quen thuộc a thẳng đến lôi cựu biến hóa dừng lại cơ thánh thắn bừng tỉnh đại ngộ Cái chính phải biến này không phải là chính mình là tuy h h à n q a sau kia sao. ta n minh cương chủng thân tính Hứng dắn cốt cách, lực lượng cường đại cùng phong ngự, người ta không nói được lời nào pháp thuật kháng tính. g làm thi cái loại đại lời thể cách, cho pháp thuật có được đặc cốt lực được t về u nhiên rõ ràng cản không nổi chính mình cái nguyên bản bất quá đảo chủ tình huống thân thể biến hóa rõ ràng cho thấy tại đối với chính mình thân thể trạng thái tiến hành một loại bắt trước n g ư ơ i đảo chủ đại n h â n phải đúng cái gì bỏ ra năm trăm kim tệ hai tiếng đồng hồ thời gian phân tích cơ thanh t h á n trên người một cái bị động kỹ năng một cái thiên phú cũng vừa mới hoàn thành kỹ năng văn hóa đem cái kia bị động kỹ cùng thiên phú hóa thành chính mình dùng lôi cựu nghe vậy xương sở có ý tứ gì đạo chủ đại nhân giống như ta bây giờ không phải là nhân loại a ta đương nhiên đúng nhân loại ta nói là hiện tại loại trạng thái này hiện tại ta cũng là nhân loại điều này sao có thể ngươi bây giờ rõ ràng cùng ta đây là của ta một loại thần ban cho năng lực không phải quang minh thần những n à y thần linh đúng sáng thế chủ thần trực tiếp ban cho có thể phân tích bắt t r ư ớ c người khác bộ phận năng lực liền một ít kết cấu thân thể bên trên biến hóa đều có thể bắt t r ư ớ c một bộ phận dĩ nhiên là sáng thế chủ thần đạo chủ đại nhân dĩ nhiên là chủ thần đại nhân thần q u ý người đối với đám n ở vợ cờ mà nói hệ thống đại thần đúng so với bọn hắn chỗ tín ngưỡng cái kia chút ít thần linh cao hơn cao tại thượng tồn tại cho nên tuy nhiên lôi cựu lúc trước biến hóa y nguyên lại để cho cơ thánh thắn không quá có thể tiếp nhận nhưng ít ra không có như vậy chấn kinh rồi đồng thời cơ thánh thắn trong nội tâm minh bạch ở chỗ này tại nơi này b i ể n rộng mênh ngông ở bên trong một tòa không ngờ trên nào nhỏ có một cái quái vật đang tại dần dần phát triển thần quyến người nghe tựa hồ rất kiểu như châu bò nhưng trên thực tế hệ thống đại thần thần q u y n người chừng một nghìn vạn không có gì hay ngạc nhiên cùng cái này so với lôi cựu càng để ý chính mình đạt được kỹ năng hiệu quả Lôi lựa cửu không, không bất nhiên luận à cái gì âm thuộc i ê n p tính hát ám hệ tử linh hệ nguyên rủa hệ trở năng lượng gia thân đều lập tức bị đếm đốt dùng quang nóng chấn động hình thức hướng ra phía ngoài phong thích sẽ không lan đến gần người chơi bản thân Bị bất động kỹ năng, kỹ suy yếu l u ậ n c á i gì âm t h u ộ c tính năng lượng tập kích 60 hiệu quả, cũng đem cái này bộ phận năng lượng h 60% i ệ u quả, c ũ n g đ e mày cái n bộ p h ậ n n ă n lượng dùng g h ộ thân l i ệ t diễm h ì n h t h ứ c p h o n g thích. Về phần Về mình đồng g i a sắt thiên phú tự a hồ bị h là gia tăng ba trăm linh phòng ngự vật lý cùng một trăm năm mươi pháp thuật phòng ngự a đến hắn tại đây cũng rút lại nhiều làm a bất quá cho dù cái này hay cái bị động tộc lại cũng hoàn toàn không cách nào cùng mình đ ồ n g ra sắt thiên phú hiệu quả so sánh mới sai không nói đại bộ phận cũng đều đúng cố định trị số phát triển tính tranh lệch tóm lại đối với cái này lần đích thí nghiệm kết quả lôi cựu đã cao hứng lại thất vọng cao hứng chính là trước khi không cách nào thu hoạch kỹ năng bây giờ có thể đem tới tay thất vọng thì là có chút kỹ năng tựa hồ rút lại so sánh lợi hại ai rút lại t i ể u rút lại a lôi c ử u cũng không phải không có biện pháp giải quyết chất lượng không đủ số lượng đến gom góp quá hắn cũng không tin chờ hắn đem những này kỹ năng phiên bản đều thắng cấp đến 999. n chín c á i k i a tăng thêm còn có thể thấp rồi lôi c ử u mục tiêu t i ể u là cùng chồng chất loại này không có đẳng cấp đặc thù bị động kỹ năng trong mắt hắn đây mới là có thể bảo chứng hắn không cái chết bảo đảm cùng căn cơ về phần chủ động kỹ năng chỉ có gặp được phi thường hợp tâm ý hắn mới có thể học qua đến bởi vì chủ động chiến đấu kỹ năng có rất ít chẳng phân biệt được đẳng cấp bình thường càng cao cấp chủ động kỹ năng kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng lại càng cao cái này cũng đại biểu luyện tập kỹ năng cần tốn hao thời gian cũng lại càng nhiều mà ở sau này một đoạn không tính ngắn thời kỳ nội lôi cựu chỉ tính toán luyện tập luyện thể quyền thí nghiệm hoàn tất lôi cựu hướng về phía trước mắt phức tạp cơ thanh thán vây tay từ biệt trở về vội vàng chuyện của mình đi q một chương một trăm mười sáu ngày mùa thu hoạch mùa thu hoạch chương một trăm mười sáu ngày mùa thu hoạch mùa thu hoạch lại đến hòn đảo dung hợp thời gian bởi vì đã sớm kế hoạch t mục tiêu lần này đúng nuốt mất toàn bộ đệ nhị đ ả o liệm dây xích còn lại hòn đảo hơn nữa cái kia bảy tòa đảo đều đã thăm dò h o à n tất nguy hiểm đều thanh lý mất cho nên lôi c ử u trong nội tâm so sánh ổn đương nhiên tất yếu tính cảnh giác hay là muốn bảo trì vạn nhất có nguy hiểm gì là trước kia không có phát hiện tại hòn đảo dung hợp lúc bạo phát đi ra cũng không phải không có khả năng cho nên ở trên đảo cao thủ cùng các chiến sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch kết quả chứng minh bọn hắn thanh lý làm việc làm hay là rất cẩn thận không có để lại cái gì thai hoàng ẩm lần này hòn đảo dung hợp tiến hành phi thường thuận lợi hoàng hoàng đạo diện tích đột phá hai trăm km、vông. mới một tiếng chung trò chơi ba một z cờ họ kế tiếp hơn một tháng sự tình tương đối tương đối nhiều quan trọng nhất là ba cái phương diện ngày mùa thu hoạch hoàng tiêu thành quy hoạch kiến thiết đẩy bình đệ nhị tòa tầng ba đảo liệm dây xích bên trên hòn đảo muốn nói trọng yếu châu á bán đấu giá nửa năm tổng bộ đấu giá hội đồng dạng trọng yếu nhưng lôi cựu dù sao không đi được chuyện này cũng chỉ có thể phiền toái thân bạch dạ vợ chồng làm thay rồi gần đây hai ngày bắt đầu hắn phải đem quang minh kết tinh từng nhóm lục tục gửi đi qua xuất g a đầu tiên hở tờ tờ s hở tờ tờ s muốn thu đồng ruộn có hai khối một khối đúng hoàng hoàng đảo mùa xuân t r u y ề n ba bốn trăm hai mươi hectare cây ngô một khối đúng nguyên thần ban t h ư ở n g đảo lê minh bộ lạc trồng trọt không đến ba trăm h e c t a r e lúa mì sắp tới cá một chút bắt được lượng bắt đầu hạ thấp lôi cựu biết rõ mùa không đánh cá lập tức muốn đã đến kế tiếp nửa năm thời gian hoàng hoàng đảo làm mất đi hải ngư cái này theo bắt đầu đến bây giờ là tối trọng yếu nhất lương thực nơi phát ra cũng may lôi cựu sớm tự ngừng mất nhân khẩu l u y ệ n mới cho đến tận này tích góp từng tí một đại lượng cá khô chỉ cần lần này ngày mùa thu hoạch không phải mất mùa hoặc là t u thu ở trên đảo cựu cũng không buộc phát lương thực nguy cơ nhìn x hiện nhiên, mùa tại h h u o c h sắp t ớ Chỉ cần lôi ư ơ n cựu mỗi ngày đều tại ruộng đồng ở bên trong cùng mọi người cùng nhau lau mổ hơi như mưa hiện tại lúc này tiết sớm muộn gì thời gian tuy nhiên rất mát mẻ bất quá giữa chưa đại mặt trời y nguyên độc vô cùng có tương đối sung túc sức lao động tại lôi cựu vị này đảo chủ dưới sự dẫn dắt bất quá vài ngày thời gian hai khối điền ngày mùa thu hoạch làm việc toàn bộ hoàn thành lại nói tiếp hoàng hoàng đảo cực kỳ phụ cận thổ n h ư ỡ n g phi nhiêu độ đúng chín điểm trên lệch một điểm t i ể u là đấy về phần cái này chín điểm phi nhiêu độ thổ địa đến cùng có nhiều mập nhìn xem thu hoạch lượng sẽ biết lần này ngày mùa thu hoạch cây ngô thu hoạch tổng sản lượng là sáu nghìn ba trăm tấn mẫu sản một nghìn kg phải biết rằng mặc dù tại xã hội hiện đại tại các loại nông mập nông dược nông nghiệp tinh làm kỹ thuật chống đỡ dưới một nghìn kg mẫu sản cũng rất tiên các h nhìn rất nhiều địa phương cây ngô mẫu sản bình thường đều bảo trì tại bốn trăm tám trăm kg tầm đó mà hoàng hoàng đảo nông canh kỹ thuật hiển nhiên không có khả năng cùng hiện đại nông nghiệp nối đường dây phân hóa học càng không có khả năng có mà ngay cả phân chuẩn kỳ thật cũng không phải rất sung túc có thể đạt tới một kg mẫu sản tự nhiên lệnh lôi cựu mừng rỡ lúa mì sản xuất tổng cộng hai hai trăm tấn mẫu sản tiếp cận năm trăm kg đồng dạng ở vào một cái phi thường cao chụp hành bên trên dân d ĩ thực vi thiên không có ăn k h á c bất luận cái gì kiến thiết đều là nói xuông mùa thu hoạch đối với hoàng hoàng đ ả o mà nói cựu là nhất làm cho người phân chấn tin tức tốt lôi cựu phát hiện mặc dù là không có nông dược ở trên đảo cây nông nghiệp cũng không quá dễ dàng sinh bệnh bất kể là cây ngô lúa mì chờ lương thực mà ngay cả về sau gieo trồng một ít rau quả ăn sáng cũng không có phát sinh bệnh gì hại cũng không biết là vì thổ nhưỡng độ phì quá mạnh mẽ làm cho cây nông nghiệp cây mỗi người thân thể khỏe mạnh cường trắng sẽ không sinh bệnh hay là bởi vì đại địa c h i thần che chở về phần trước khi la tranh theo như lời dị hóa linh vật cây linh ngọc em mở cùng linh mạch lôi c ử u cũng nhìn được bất quá đều là thu hoạch sau thu hoa màu thời điểm hắn ngược lại là không có được phải kỳ thật trước sớm hắc căn cũng đã như lôi c ử u báo cáo hơi lố bởi vì này chút ít dị hóa cây có lẽ làm mà bắt đầu cho thấy không giống người thường đến chiếu cố đồng ruộng nông phu đám bọn họ rất dễ dàng có thể phát hiện bọn hắn đối với cái này lôi c ử u cũng chỉ có thể phân p h ó hắc căn bọn hắn dốc lòng chăm sóc bởi vì tựa hồ những này dị hóa cây mọc cái cùng chung quanh hoa màu mọc tương quan khắc u ộ n g đồng nếu như mất mùa cái k i u mặc dù dị hóa cây giờ dạp trải giường độc chiếu cố d ù cho nó cũng sẽ đi theo mất mùa vốn lôi c ử u còn có đem những này dị hóa cây lưu loại ý định nhưng hắc căn cùng la t r a n h đều dán nói phản đối ý nghĩ của hắn những này cây tuy nhiên dị hóa nhưng chúng di c h u y ể n đặc tính không có bất kỳ cả biến mặc dù loại tất cả đều là loại này dị hóa linh chủng năm thứa dài ra đại bộ phận vẫn là bình thường cây nếu như toàn bộ dùng linh chủng linh chu sinh ra x sẽ không cái kia hắc căn minh m ạ c h đảo chủ muốn hỏi cái gì linh chi linh mạch xuất hiện sát xuất chỉ cùng gieo trồng cùng loại thu hoạch ruộng đồng diện tích lớn tiểu cùng với mọc có quan hệ nói cách khác phí nhiêu độ không sai biệt lắm hai khối ruộng lúa mạch một khối một hectare một khối m ộ ư ơ i hectare m ộ ư ơ i hectare cái kia khối linh mạch sản xuất xuất lĩnh sẽ rất cao hai khối một hectare ruộng lúa mạch mọc rất tốt ruộng lúa mạch linh mạch sản xuất sẽ thêm nữa chính là như vậy thổ n h ư ỡ n g vượt phí nhiêu mọc càng tốt sản xuất linh mạch càng nhiều hắn ngược lại là có thể hiểu được nhưng gieo trồng cùng loại thu hoạch một khối điện diện tích càng lớn linh mạch sinh ra tỷ lệ càng cao đây là cái gì nguyên lý? số lượng nhiều có thể lý giải dù sao diện tích lớn nhưng tỷ lệ biến lớn là chuyện gì xảy ra không nghĩ ra a tổng cộng sáu trăm ba mươi kg linh ngọc m hai trăm hai mươi kg linh mạch một phần vạn sản xuất xuất lĩnh cây ngô tổng sản lượng sáu ba trăm tấn lúa mì hai hai trăm tấn vừa vặn một phần vạn hắc căn lắc đầu cây dị biến tỷ lệ là trăm vạn phần có một vậy làm sao lời nói vừa lối ra một nửa lôi cựu tiểu kịp phản ứng dị hóa cây những cái kia linh ngọc m linh mạch sản lượng rất cao sức nặng rất nặng đúng vậy một gậy linh ngọc m sức nặng đ kg, kg、like、kế tiếp hai ngày lôi cựu đánh nhịp đã định tề văn xuyên đưa tới hoàng tiêu thành quy hoạch lý tuyền mang theo đội xây cất bắt đầu toàn lực đẩy nhanh tốc độ hoàng đ ả o hơn một vạn người kỳ thật hơn phân nửa mọi người thuộc về lý tuyển đội xây cất chỉ có tại cày bừa vụ xuân cùng ngày mùa thu h o ạ c lúc mới có thể theo đội xây cất rút đi đại lượng nhân lực đi nông khu khai khẩn hỗ trợ cho nên thời gian bên trên tuy nhiên rất gấp g á p nhưng ở bắt đầu mùa đông trước hoàn thành kiến thiết cơ bản hẳn là không có vấn đề phương diện này tự không cần phải lôi cựu gương cho binh sĩ rồi đã tích lũy không ít kiến thiết kinh nghiệm đội xây cất đối với xây xong hủy đi hủy đi xây cái gì quen việc dễ làm ngày hôm nay lôi cựu cả ngày đều mèo tại chính mình hậu viện nhìn chăm chăm vào hòm thư cam đoan có cái thư tín xuất hiện hắn tùy thời có thể nhận được. Hôm nay, lôi cựu đột u g i nhiên g nửa năm đấu giá hội cử h h thời t gian. vô cái đây, đã t n góp m hắn t h vô hạn phân tích kỹ năng biến thành vạn hóa kỹ năng về sau hắn căn bản không có lại quá trình giá đạ quá thao thiết huyết tinh cũng không biết đạt được thôn thực hóa tinh điều kiện có hay không biến hóa vạn nhất nếu có thể trực tiếp đạt được thôn thực hóa tinh kỹ năng rồi hắn còn thu thập như vậy chân quý tài liệu làm cái gì cất chứa nếu như không cần tranh thủ thời gian thông chi thân b ạ c h dạng lại để cho hắn cái quang minh kết tinh đều đổi thành tiền về phần quang minh giáo hội cảm giác bị buồn g đ ị c h cái kia không trọng yếu dù sao đối với cái này loại không xác định nơi phát ra tin tức bọn hắn cũng sẽ không biết hoàn toàn tin tưởng lôi c ử u vội vàng đứng dậy một trận lục tung về sau đem thao thiết huyết tinh tìm được xem xét lôi cựu phát hiện hắn suy nghĩ nhiều đối thủ ở bên trong thao thiết huyết tinh sử dụng vạn hóa kỹ、năng. c ă q một chương có một trăm một mươi bảy đấu giá chương một trăm một mươi bảy đấu giá quang minh giáo hội giáo hoàng quả nhiên là cái lao đầu lại nói lúc này đây đấu giáo hội vậy mà có thể làm cho quang minh giáo hội cùng hắc cam giáo hội giáo hoàng đích thân tới xem ra cựu ca ngươi nhóm này quang minh kết tinh ảnh hưởng rất lớn a Ô ô ô! quang minh cùng hắc cám hai cái giáo hội đã thế như nước với lửa sao hai nhà tại đi ghế lô trên đường t i ể u rằng co đi lên ai hai cái nhàm chán l a o đầu nhi cũng quá bảo trì bình thản rồi bọn hắn một tỏ thái độ còn thế nào đánh nhau a ha ha n ắ m cựu ca phúc không thể tưởng được trò chơi bắt đầu mới ngắn như vậy thời gian ta có thể ra vào như thế quy mô đ ấ u giáo hội lại vẫn có chuyên môn ghế lô thứ nếu để cho châu á minh châu thành phố bên trong những cái tia chảnh chứ ngồi chém do tự kỷ lũ tiểu tử đã biết không phải chừng mất trong mắt không thể hệ thống đối với mạo hiểm giả người chơi thông tin hạn chế không giống đảo chủ người chơi như vậy nghiêm khắc bọn hắn tùy thời tùy chỗ có thể gửi thư tín nhưng nếu như muốn muốn gửi thứ đồ vật phải tại không phải trạng thái chiến đấu hạ mới được cho nên lôi cựu trước khi vẫn còn tương đối trầm mặc hộp thư tại tại phía xa châu á đại lục trung tâm đấu g i á hội bắt đầu vào bán lúc trong lúc đó công việc lưu bù lên thân bạch dạ s ư ớ n g sốt u bằng vào tự mình một người lại để cho lôi cựu hộp thư ở bên trong thư tín bày biện ra tuyết hoa phất phới giống như tình cảnh coi như là người tại bà châu không thể chỉ là trước khi cựu ca xưng hô thế này còn không có cái gì nhưng lôi c danh tự đã kêu cựu ca xưng ơ hô thế này nghe cũng có chút không được tự nhiên quang minh kết tinh đập so sánh gần phía trước cho nên không có chịu được thân bạch dạ bao lâu nói nhảm thế công chúng đấu giá mà bắt đầu năm nghìn khối quang minh kết tinh hai trăm khối một tổ tổng cộng hai mươi lăm tổ hai trăm khối quang minh kết tinh căn cứ vật phẩm sở hữu tất cả người yêu cầu giá bắt đầu là một giọt trúc long trí nước mắt về sau kèm theo kim tệ đấu giá mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn kim tệ đấu giá sư lời của rơi xuống toàn bộ hội trường một hồi im lặng phía dưới trong tràng tựa hồ không người nào dám hiển nhiên n ă g i á gác tội quang minh giáo、hội. dù sao bọn hắn cũng không phải là tại trong dạng là ai ra giá vừa xem hiểu ngay hơn nữa quang minh kết tinh thứ này người bình thường thật đúng là không dùng đến phía trên trong dạng không ít người khả năng cũng là nghĩ như vậy bởi vậy đồng dạng không có ra giá nhiệt tình đương nhiên càng lớn có thể là mọi người trong tay căn bản cũng không có c h ú t long trí nước mắt trầm m ặ t q u a đi một cái ghế lô trong vang lên thanh âm một g i ọ t c h ú t long trí nước mắt thanh âm có chút g i à n mua không ít người đã nghe được đó là quang minh giáo hội một gã đại chủ giáo thanh âm một dọn trúc long trí nước mắt cộng thêm một vạn kim tệ quang minh giáo hoàng thanh âm vừa mới rơi xuống một cái khác trong rạp đã có người theo sát lấy lên tiếng giống như đúng h ắ t cám giáo hội thật vậy chăng h ắ c đây không phải rõ ràng mà quang minh giáo hội biết rõ lần đ ầ u giá này n sẽ có rất nhiều quang minh kết tinh xuất hiện phi thường coi trọng mà ngay cả giáo hoàng đều tự mình chạy đến h ắ t cám giáo hội đồng d ạ p nhận được tin tức đây là tới quay r ố i quá h ắ t cám giáo hội lại không dùng được quang minh kết tinh ha ha cựu lan ném vào trong biển rộng cũng so lại để cho quang minh giáo hội đạt được cường a có lý song phương đấu giá rất kịch liệt nhưng song phương đều là có uy tín danh dự đích nhân vật đấu giá trong quá trình ngựa khí nghe không xuất ra chút nào kích động hoặc là hồn hển cảm xúc lại để cho ngồi ở phía dưới trong sân không ít thế lực đều tại khiếp sợ thật không hố là hai đại giáo hội lấy tiền không lo tiền thân bạch dạ ở trong đó một cái ghế lô trong hướng về phía lao bà của mình đắc ý cờ nhẹ hắc hắc ta chủ ý này không tệ a tin tức sao có thể cái tiết lộ cho quan minh giáo hội quá dày này mỏng k i a rồi cũng phải cho hắc ám giáo hội một phần a húng chi vạn nhất quan minh giáo hội tụ tập không đồng đều bảy loại tài liệu hắc ám giáo hội bên tia cũng có thể làm cái bảo hiểm tiêu n kế tiếp t muốn đấu giá đồng dạng đúng hai trăm linh khối quang minh kết tinh giá bắt đầu là một quả cựu đầu xa lân thiến đồng dạng kèm theo kim tệ đấu giá mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn kim tệ phía trước bảy tổ quang minh kết tinh giá quy định toàn bộ là nào đó chân quý tài liệu quang minh giáo hội chuẩn bị năm loại hát cám giáo hội chuẩn bị bốn loại Thật đ ú nguyên nhân căn bản đúng hắc ám giáo hội không có quang minh giáo hội có tiền nguyên nhân chủ yếu đúng quang minh kết tinh bản thân đối với hắc ám giáo hội không có tác dụng gì Bọn hắn lần này tới m ụ cuối đích chủ y ế là quái dối, lại để cùng h o q u m nhất giáo hội k năm g cách nào đ khối quang minh kết tinh đánh ra bảy loại hy hi hữu tài liệu thêm một thước một ba trăm linh vạn kim tệ khấu trừ thủ tục phí thân bạch dạ lấy được bảy loại tài liệu cùng một thước linh một trăm vạn kim tệ tiền nắm bắt tới tay về sau thân bạch dạ lập tức mang theo vợ đã đi ra đấu giá hội về sau đấu giá đều không có quan hệ gì với hắn dù sao hắn một kiện cũng mua không nổi cùng lôi cửu nói cuối cùng n h ấ t đến tay tiền mấy về sau lôi cửu hồi âm ý là bảy loại tài liệu trước gửi cho hắn tiền cái gửi cho hắn một phần nhỏ là được đại bộ phận còn đặt ở thân bạch dạ tại đây hệ thống thu tiền thủ tục phí quá tối mười phần trăm lôi cửu thật sự đau lòng ý định trước hết đặt ở thân bạch dạ cái kia lôi cựu đ ó n m chừng về sau hắn thường xuyên sẽ cần đối phương giúp đỡ mua đồ qua lại thu tiền quá phiền thoái hơn nữa không chuẩn lúc nào mạo hiểm giả người chơi cùng đ ả o chủ người chơi trao đổi t ự u bông ra rồi đến lúc đó thân bạch giả trực tiếp đến hoàng hoàng đ ả o khoản này một mươi thủ tục phí chẳng phải còn lại sao đối với cái này thân bạch giả kiên quyết tự tuyển cựu ca người cũng biết mạo hiểm giả người chơi cũng không có các ngôi ư đ ả o chủ người chơi t h i ế t mệnh hơn nữa chỉ có tại không cấp lúc tử vong mới không mất kinh nghiệm cho nên hiện tại châu á đại lục mạo hiểm giả các người chơi ai không chết cái vài chục lần kinh nghiệm chỉ là không cấp tử vong tuy nhiên không mất kinh nghiệm nhưng mất tiền chết một lần trên người kim tệ rơi xuống 50%, ngân hàng gửi ngân hàng rút lại 20%, trong ngực suy đoán một t ư ớ c kim tệ trong nội tâm của ta t h ỉ n h thịch hay là đều cho ngươi gửi trở về đi nếu như ta hiện tại chết trước đó lần thứ nhất ta x ó a n ít tâm đều đã có gặp thân bạch dạ hồi âm lôi cựu cũng không cách nào lại đau lòng cái k i a 10% t h ủ tục phí rồi lại để cho thân bạch dạ lưu lại một trăm vạn chính minh hoa cho mình cái cái k i a m ộ t t ư ớ c kim tệ đánh tới hiện tại hắn đã biết rõ quang minh kết tinh thân thể to lớn giá cả đơn khối ít nhất tại một vạn tám nghìn kim tệ đã ngoài đấu giá hội trông có thể đập đến hai vạn kim tệ về sau nếu như cần thân bạch dạ giúp đỡ mua đồ trực tiếp cho hắn gửi quang minh kết tinh là được chỉ là hắn hiện tại trong đầu ý nghĩ đầu tiên không phải hắn có tiền rồi mà là hắn lập tức sẽ bị hệ thống bóc lột một vạn kim tệ thủ tục phí nghĩ đến đây hắn toàn thân huyết nhục g ầ n quốc gia đều tại đau nhức đau nhức triệt nội tâm Quy một chương Chương phất nhanh phất thế sau sau mỏ mẫm vỏ. Chương 118, phất nhanh về sau mỏ dày kệ kiểu hệ lôi đau lòng, đúng cái k i a bảy loại tài liệu đủ phí tiếp tục bởi vì một nghìn vạn kim tệ thủ tục phí đau lòng một hồi lâu lôi c ử u mới tính toán khôi phục bình thường sau đó có tiền à có tiền á hắn lại bắt đầu thừa nhận phất nhanh trung kích cũng may lôi c ử u cũng không phải mười tám thế kẻ nghèo hàn chuyển thế sẽ bởi vì bỗng nhiên phất nhanh đem mình làm điên rồi dù sao bên cạnh hắn một mực sẽ không như thế nào thiếu trả tiền sở dĩ cao hứng như vậy hay là bị tiến vào trò chơi sau trong khoảng thời gian này nghèo khó để ước tâm tình kỳ thật cẩn thận ngắp lại hiện tại trong tay đột nhiên nhiều hơn nhiều tiền như vậy ngoại trừ trung tâm nghiên cứu hắn thật đúng là không có có thể đại lượng chỗ tiêu tiền trước vội vàng chạy tới trung tâm nghiên cứu cái sở hữu tất cả năng điểm khoa học kỹ thuật tất cả đều điểm sau đó thiết trí thành mỗi ngày tự động đầu tư khấu trừ phí tính toán một chút tổng cộng mỗi ngày cũng không quá đáng đúng một nghìn kim tệ xuất đầu chi tiêu không có ý nghĩa ngẫm lại còn có nào cần chỗ tiêu tiền hàn g công cử chuyển chức thống xoái quân sư học tập thống xoái k ỹ cùng quân sư k ỹ cần dùng tiền đoán c h ừ n g toàn bộ số muốn mấy ngàn kim tệ món tiền nhỏ nhi hơn nữa hắn thuộc tính khoảng cách yêu cầu hạn cuối còn kém một ném ném không đội cho đảo dân đám bọn họ trướng tiền lương không được đ ả o dân đám bọn chúng tiền lương đúng căn cứ trước mắt hoàng hoàng đ ả o sản xuất tổng giá trị ngoại trừ đặc thù kết tinh mỏ thân thể to lớn tính toán đi ra tùy ý chướng tiền lương ngoại trừ sẽ ảnh hưởng đến giá hàng bên ngoài căn bản không có chỗ tốt gì nghĩ tới nghĩ lui trước khi dùng tiền chủ lực cựu chỉ còn lại hắn vạn hóa kỹ năng ừ trước dọn dẹp một chút trong chốc lát đi huyết tộc chỗ đó nhìn xem có cái gì không có thể học năng lực về phần thu thập đồ vật tự nhiên là cái k i ê u bảy loại tài liệu a tính cả ẩn dấu nhi huyết tinh chi g i n g lanh đã tám loại trong chốc lát thuận đường đi cựu ca chỗ đó xem hắn lông đôi có thể hay không hao một căn xuống sớm biết như vậy sự tình thuận lợi như vậy lúc ấy cái phượng hoàng c h i vũ cũng thêm đi vào tốt rồi tỉnh còn phải đi hao cựu ca cái đôi cọc đông huyết tộc ở lại chính là cái kêu mỏ bạc sơn động chỗ h à n đảo đã bị hoàng hoàng đ ả o d u n g hợp lôi cựu qua dễ dàng rất nhiều không cần bởi vì ngồi thuyền đem hơn hai giờ lãng phí ở trên đường lại nói mái trèo thuyền tốc độ thật sự là chậm thuyền buồm không có đất dụng võ a dùng phụ cận trên mặt biển tốc độ gió tốc độ đi tới khả năng còn cạn không nổi mái trèo thuyền lôi cựu ý định tìm n i cổ đình c ộ n lại c ộ n lại đề cao pháp sư đoàn trung khí hệ hoặc là nói chuyên tấn công phong ma pháp pháp sư tỷ lệ Về sau, ở trên đảo hay là muốn c o thuyền b ư ờ n g bất quá mỗi lần ra biển đều cần phân phối không ít sở trường phong ma pháp pháp sư dùng ma pháp thúc gió mà đi cái này cũng coi như biến tướng ma pháp động lực đi hạ ả Kế tiếp, đảo dân đám bọn họ là hai kiện khởi tiếp, tình Một cất t hai đội rồi, đảo đám đã đang dân xây bọn bận rộn. Một là đội xây cất đã khởi công mà họ là là sự i giờ việc tới Hai tại nông khu khai khẩn khai hoang, cùng với đối với thổ địa tiến hành sâu trở mình. Qua một thời gian ngắn, nên gieo hạt lúa mì vụ đông. Lôi tăng thổ trở một hạt căn sông dẫn nông dân nông khẩn hoang, cùng hành mình. gắn, nên đông. làm là lúa đám mì vụ hắc sâu độ. đầu địa khu Qua đại khái đủ gieo hạt 400 h e c t a r e tả hữu hợp lại có 1.000 hectare ngẫm lại quang lưu loại h ạ n nhất kỳ thật muốn đào ra đi không ít lương thực hiện tại hoàng hoàng đào diện tích vượt qua 200 km v ô n g toàn bộ nông khu khai khẩn ngoại trừ về sau bị hoa tiến nội thành cái k i a một phần nhỏ cũng có 130 km v ô n g tả hữu 130 km v ô n g cái k i a chính là 13.000 hectare nếu như năm sau mùa xuân toàn bộ loại bên trên cây ngô t i ê u cần gần 600 t r n tấn cây ngô hạt giống đúng cây ngô tổng thu hoạch lượng một phần m ộ ư ơ i đương nhiên sang năm lúa mì đậu nành trị lượng đường kẹo dùng cây củ cải đường còn xem ra tại lương thực pha trộn cho cân đối bên trên còn phải làm sơ hạn chế cá vẫn đang có thể mở rộng ăn cây nô mặt trắng cái gì kiểm chế một chút ra lôi cựu nghĩ cách sẽ trực tiếp thông qua giá cả thể hiện đi ra cá thiện nghi lương thực quý không thích ăn cá không có vấn đề tốn nhiều tiền là được dù sao mỗi người một tháng tiền lương tiểu nhiều như vậy chính mình tính toát tốt kiềm chế một chút là được đương nhiên giá cả thay đổi sẽ không rất khoa trương chỉ cần thoáng hạn chế một chút đảo dân đám bọn họ lựa chọn lương thực tỷ lệ là được trên thực tế cho dù xuất ra một phần ba hai nghìn nhiều tấn cây ngô lưu loại còn lại bốn nghìn nhiều tấn cũng đầy đủ đảo dân đám bọn họ mỗi người mỗi ngày gần hai kg tiêu hao đo dựa theo tóc đỏ loại cùng tóc bạc loại khẩu vị một bình quân kỳ thật cũng kém không nhiều lắm đã đủ rồi dù sao hiện tại người trên đảo khẩu không tính quá nhiều tổng cộng mới m ư ơ i ba nghìn nhiều người mà thôi lôi cựu làm như vậy chủ yếu hay là xuất phát từ phòng ngừa lã nếu như không có người nguyện ý ăn cá những này bị ở dưới cá khô thế nào xử lý qua mùa đông còn thành sang năm mùa xuân vừa đến tất cả đều được ném đi thật là đáng tiếc trong nội tâm năm lấy chút bất chi bất giác lôi cựu đã đi tới huyết tộc ở lại chính là cái k i a sơn động tuy nhiên từng tại tại đây chiến một hồi bất quá về sau đám này huyết tộc cũng không có chuyển địa phương g ờ d rỗ nị nhận quyết tâm ở dưới rất nhanh chờ hắn độ trung thành một vượt qua bảy mươi cái k i a năm tên i huyết tộc lập tức thương thế tốt hơn ra viện hiện tại tất cả đều bản hồi đến ở chỉ là trước mắt lôi cựu còn không có, có tìm được thích hợp cái này bậy vị làm việc Bất quá bọn quá hòn ắ n động ở quân biên xuống, mỗi ngày buổi tối cũng phải đi quân doanh huấn luyện một hồi, cũng không tính không hồ chế phải hồi, h sơ đều đội đi buổi một gì. ở mỗi tối việc có đảo một dung hợp vốn là coi như phong phú động vật tài nguyên huyết tộc đám bọn chúng có máu số lượng kịch liệt giảm bớt đều bị đảo dân đám bọn họ đánh cho món ăn dân dã cho ă n hết cũng may lôi cựu mỗi tuần đều cho mỗi vị huyết tộc cung cấp một ống huyết xung làm bộ phận quân lương những ngày huyết đến từ đại lợn rừng đám bọn họ dùng chúng khổng lồ hình thể mỗi tuần phóng một chút như vậy như huyết căn bản không có nhiều cảm giác ban n à y đúng huyết tộc đám bọn chúng thời gian nghỉ ngơi bình thường không có người vào lúc này tới quay dày bọn hắn đương nhiên đảo chủ đại nhân hoặc là đảo chủ mệnh lệnh của đại nhân ngoại trừ tiếp đãi lôi c ử u đúng gợi dôn lị nhận trên thực tế lôi c ử u vốn là đến tìm hán đối mặt đảo chủ đại nhân lại để cho hắn t ù y ý, chỉ là đừng nằm lại chính mình từ hòm quan tài yêu cầu gợi dôn lị nhận sợ không được ý nghĩ trong nội tâm suy đoán đảo chủ đại nhân mục đích sau đó hai người cứ như vậy đứng hai giờ hai giờ vừa đến lôi c ử u vỗ vô, vô gợi dôn lị nhận bạ bà b a y được rồi ta t u đi trước rồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt nhìn xem đảo chủ đại nhân vay người ly khai bóng lưng g ợ d ô lị nhận vẻ mặt mặt mỡ b c vị này đến cùng làm gì đã đến đi ra sơn động lôi c ử u biểu lộ rất cổ quái phân tích thân hóa biên b ứ c kỹ năng t hao tốn hai trăm kim tệ kế tiếp hóa thành chính mình dùng quá trình hoàn toàn đúng vạn hóa kỹ năng một tay xử lý xác thực không có lại mất tiền chỉ là cái này kỹ năng hiệu quả quả thực sự hoàn toàn thay đổi a thời á o ra lôi c ử u sờ lên phía sau lưng thu tay lại cẩn thận cảm giác một phen sau đó bám một chút sau lưng hắn mở ra một bộ cánh rơi cánh rơi gốc cùng hắn phía sau lưng xương bả vai n ô lên bộ vị tương liên kín kẽ phản p h t nó vốn chính là từ trên thân lôi cựu dài ra đồng dạng cánh rơi manh ngự gỗ lôi cựu cảm thấy không khí chính là sức nổi Cái này cổ sức nổi lại để cho hắn miễn cưỡng có thể làm được tiếc, chừng ngược Đáng nổi lại miễn khai đi nói, lại này hắn hẹn lên đến. Đáng tiếc, tự do bay lượn không chừng khả năng, nếu như là lướt đi mà nói, ngược lại không làm là mà ly bay lướt để đất, thể khả do mặt có tự vừa ấ n lớn. đề gì v cẩn thận thí nghiệm một phen thẳng đến cánh rơi có thể tự do co rút lại lôi cửu lúc này mới thu hồi cánh rơi xuyên thẳng mặc vào thượng y dùng sức méo n h o c á i chán lôi cửu phiên m u ộ n cái này tính toán cái gì hắn là đến học tập thân hóa b i ế n bước kết quả cuối cùng cưỡng ép cho hắn giả bộ một bộ có thể phù không thể phi cánh rơi tuy nhiên theo trước kia căn bản không thể học cái này kỹ năng đến bây giờ có thể có biến hóa học tập có thể xem như một cái cực lớn tiến bộ nhưng loại này tiến bộ cũng quá tàn lần một chút ta cũng may thân sinh cánh rơi đằng sau có một một không phiên bản đánh dấu lại để cho lôi cựu còn không đến mức quá mức tuyệt vọng cánh rơi rất mỏng cũng cựu cốt ra chiếm chút ít địa phương thu lại sau xuyên thẳng mặc vào thượng ý ý ý ngoại trừ cho người cảm giác lôi cựu càng khôi nô hơi có chút nhi bên ngoài xem không quá đi ra cái khác cái gì ai vốn hảo, hảo như thế nào hướng về quái vật phương hướng phát triển hắn thầm nghĩ muốn trách vật thực lực cũng không muốn muốn trách vật bề ngoài a phiền muộn kế hoạch bên ngoài sớm biết như vậy t i ể u không đi cái này một chuyến xem ra sau này sử dụng vạn hóa kỹ năng trước khi muốn suy nghĩ kỹ càng như hóa bức loại này căn bản không cách nào dùng bình thường đạo lý đến lý giải năng lực thực tế muốn đặc biệt cẩn thận không chừng vạn hóa kỹ năng cuối cùng nhất cho lôi cựu hóa ra cái dạng gì năng lực đến mặt khác về sau cũng muốn lưu ý cánh màng phi hành loại sinh vật rồi đã việc đã đến nước này hắn dù sao cũng phải lại để cho mình có thể chân chính bay lên nếu không cái này dị biến chẳng phải là lãng phí một cách vô ích đương nhiên lôi cựu sở dĩ chấn định như vậy nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hệ thống không n ú p n í c h mặt của hắn ừ hay là đẹp trai như vậy may mắn may mắn q u y một chương một trăm m ư ơ i chín lại để cho người làm phức tạp linh lương thực vấn đề chương một trăm m ư ơ i chín lại để cho người làm phức tạp linh lương thực vấn đề giang co cả bưởi đem mình dày v ò làm ra một bộ quái vật cánh rơi lôi cựu cuối cùng là yên t ĩ n h xuống bởi vì phất nhanh mà lộ ra có chút sao động nỗi lòng cũng dần dần chuyển thành bình tĩnh trở lại văn phòng hậu viện gian phòng của mình lôi cựu tỉnh lại gặp đại sự cần tính khí gặp đại hỷ cũng giống như thế hắn vốn cho là mình đã trải qua không ít đúng có trong h chìm ể t khí, bất quá hiện tại xem ra, còn còn xem ra, ma a chờ c luyện đề t ì h hoàn lại ấn tượng tựa hồ vừa rồi hắn tiến hậu viện thời điểm tại đây thì có không ít người chỉ là hắn lúc ấy không sao cả chú ý lúc này lý t u y ề n từ bên ngoài tiền đến nhìn thấy lôi cửu vội vàng mở miệng đảo chủ đại nhân ngại như thế nào còn không có chuyện ừ a nghĩ tới thật có lôi thật có lôi thứ đồ vật ta đã thu thập xong ngươi tìm hai người giúp ta chuyển a trước khi lý tuyền đã cùng hắn đã nói rồi phụ cận cái này phiến cải biến trùng kiến liền từ đ ả o chủ văn phòng bắt đầu bất quá đ ả o chủ văn phòng trùng kiến thời điểm h n g thư không cách nào sử dụng cho nên lôi cựu yêu cầu chỉ hoãn hai ngày chờ đấu giá hội chấm dứt trong ngày hôm ấy hắn cựu đem đến trụ sở tạm thời đi kết quả vừa rồi bởi vì hệ thống giao diện bên trên cái kia liên tiếp tiếp cận chín ngàn vạn con số mà hương phấn quá mức hắn c á i chuyện này cấp quên ở sau mang theo hai người phản hồi hậu viện lôi cựu chỉ vào mấy n g ụ n đại dương hòm lại để cho hai người k i ê đi sau đó hắn cho thân bạch dạ viết thơ nói rõ một chút tình huống nói cho hắn biết gần đây mười ngày ở trong hắn hỏng thư không cách nào sử dụng tín phát ra ngoài không lâu thân bạch dạ hồi âm đã đến phía trên chỉ có hai chữ thu được nhìn xem cái này phong cực kỳ ngắn gọn hồi âm lôi cựu hầu nghi nghiên cứu cả buổi cái này thật sự là cái k i a l ạ i nhải ở bên trong rong dài thân bạch dạ về đích nghĩ lại tầm đó lôi cựu đã minh bạch lần này thân bạch dạ được một trăm vạn kim tệ chân chạy phí đồng dạng coi như là phất ninh rồi đem tiền cùng tài liệu gửi cho lôi cựu về sau hắn đoán chừng đã ở cộng lại cái tia một trăm vạn làm như thế nào đương nhiên chuyện thứ nhất nhất định là cùng vợ dạo phố mua đồ lần đầu giá này sẽ tô i h i ể u tuyển thế nhưng mà toàn bộ hành trình đi theo cái này phong hồi âm sở dĩ như thế giản lược rất lớn khả năng đúng thân bạch dạ hiện tại toàn thân chính treo đầy bao lớn bao nhỏ căn bản không có gì tinh lực lại rong d ả i lôi cựu đồ vật không nhiều lắm tổng cộng cựu mấy ngụm dương hòm chờ đem đến trụ sở tạm thời lôi cựu hơi chút sửa sang lại một chút lại đi ra hiện tại đảo chủ văn p h ò n g chút sửa sang lại một chút lại đi ra về phần đảo dân đám bọn chúng chỗ ở một bộ phận ở tại bên ngoài rời nông khẩn khu cư trú một bộ phận ở tại tạm thời dùng vật liệu gỗ dựng giản dị hoạt động trong phòng bởi vì sức lao động so sánh sung túc thời gian so sánh nhanh cho nên lý tuyển chọn dùng loại này điểm hơn toàn diện nở hoa thi công phương thức trong lúc nhất thời toàn bộ trung tâm khu vực khí thế ngất trời phản vất lại nhớ tới vài ngày trước ngày mùa thu hoạch lúc chẳng diện cẩn thận cảm thụ trong chốc lát gặp lý tuyển vừa vặn nhìn qua lôi cựu chỉ chỉ đạo chủ văn phòng vừa chỉ chỉ bên cạnh chức nghiệp giả đại sành quay người lý khai hắn đi quân doanh tìm lá tranh đệ nhất quân đoàn t h Hoàng Hoàng Đông Đông đệ nhất ù quân, quân, quân đoàn nơi đóng quân quân doanh vẫn đang gọi là đệ nhất quân doanh về phần nguyên lai đệ nhất quân doanh la tranh tại từ nhậm trước khi đem danh tự đổi thành dự bị quân doanh lại để cho lôi cựu dợ khóc dợ cười lôi cựu lần này tới đúng có một sự tình muốn hỏi thăm la tranh ba cái quân đoàn la tranh bên này kéo đến đội ngũ nhân số quả nhiên là tối đa chừng hơn năm mươi người chiếm được nhất thời nước khác phải biết rằng Hoàng Hoàng h khoát khoát lần, linh linh lần này ngày h sĩ l n mùa thu hoạch cuối cùng nhất thu hoạch nếu như không lưu loại đầy đủ người trên đảo mở rộng bụng ăn được nửa năm nhưng linh ngọc mễ cùng linh mạch ra bắt đầu cũng chưa tới chín trăm linh kg nếu như cho các binh sĩ mỗi người phân một phần bình quân một người chỉ có bảy kg xuất đầu cái này cũng quá thiếu đi tuy nhiên theo sang năm canh tác diện tích lớn tăng những n à y linh lương thực sản lượng cũng sẽ tùy theo gia tăng nhưng đồng dạng nhập ngũ nhân số cũng sẽ tăng nhiều kết quả đến cuối cùng phân đến mỗi tên lính trên đầu số lượng đoán chừng cùng năm nay cũng sẽ không có quá lớn cải biến trước khi đã nghe ngươi nói tóc đỏ loại tinh nhuệ quân đội tự hồ mỗi ngày đều muốn ăn linh trì linh mạch rốt cuộc là làm sao làm được cái này kỳ thật ta cũng là kiến thức lừa đời lời nói không tốt làm ý tứ mà nói trước kia thuộc hạ thật đúng là không sao cả chú ý qua việc đồng áng b ấ tuy q á tại trong ấn tượng của ta, ấn những n của à l i nhiên lương lệ, lẽ như sản không thực xuất tỷ lệ, tựa hồ không có lẽ thấp hồ có vậy m ớ đúng. lúa cũng hoài nghi, lần này cây nô, Kỳ thật, thu hoài hoạch lôi cửu cây mì ở b tại r o n nhiên g dị hóa thấp. cây Tuy tỷ t lệ quá thấp. Tuy nhiên tại sức nặng bên trên chiếm được một phần vạn nhưng ở cây phần trăm lên thực tế chỉ có trăm vạn phần có một sát xuất thật sự thấp đáng thương nếu như về sau đều là như vậy đừng nói mặt hướng toàn bộ quân đội cung cấp coi như là chỉ cung cấp cho chính lôi cựu cùng trong bộ đội tướng lãnh cái kia cũng không đủ phân đích cùng la tranh trao đổi cả buổi hai người cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau lôi cựu giàu dĩ ly khai quay người đi tìm hắc căn nghe rõ đảo chủ đại nhân ý đ ổ đến hắc căn thật có lôi tiêu tiêu ngày mùa thu hoạch lúc quá mức bận rộn cũng trách ta không có cùng đảo chủ đại nhân giải nghĩa sở kỳ thật gieo trồng cùng loại thu hoạch cày rộn u g diện tích lớn nhỏ đối với dị hóa cây xuất hiện sát xuất ảnh hưởng là phi thường to lớn như ở trên đảo mùa xuân gieo hạt 420 h e c t a r e cây ngô diện tích quá nhỏ sản xuất sát xuất cực thấp chỉ có trăm vạn phần có một trái phải nếu như sang năm cây ngô mọc cùng năm nay đồng giả tốt gieo trồng cây ngô diện tích đạt tới bốn h t h e c t a cái t i ê dị hóa cây xuất hiện tỷ lệ có thể đạt tới m ư ơ i vạn phần có một gieo trồng diện tích đ dị hóa cây xuất hiện tỷ lệ có thể đạt tới một phần vạn một mảnh mấy ngàn hơn vạn km vông cùng loại thu hoạch đồng ruộng dị hóa cây phần trăm thậm chí có thể đạt tới một phần ngàn đây cũng là dị hóa tỷ lệ phong giá trị loại này đồng ruộng phải kết nối thành phiến không thể có rõ ràng ngăn cách đúng không đúng vậy cái kia có thể đạt thành một phần ngàn sát xuất điều kiện đồng ruộng không phải tốt như vậy làm ra đến a hơn vạn km vông phải kết nối thành phiến không thể có chút ngăn cách đồng ruộng nếu như cái này khối đồng ruộng đúng hình vông cái kia đại biểu cho bên cạnh trường một trăm km a những cái kia làm ruộng nông dân ở thì sao mặc dù thuật ở tại bốn đầu đường biên lên trong khoảng cách vị trí đều có năm mươi km khoảng cách cẩn thận ngẫm lại một đầu một trăm km lớn lên ránh thật sự là đáng sợ coi như là hiện đại nông nghiệp toàn bộ cơ giới hóa bài tập n g h e được một trăm km lớn lên lũng cũng phải dọa gục xuống một đám người a một trăm km dùng máy gieo hạt cùng thu hoạch cơ tốc độ một ngày một đêm đều quá sức có thể đi đến đầu chớ nói chi là tại toàn bộ nhờ nhân lực thời đại cho dù tóc đỏ loại khí lực đại chạy trốn nhanh độ khó cũng là tương đối lớn đúng vậy bình thường chỉ có tại sông lớn hai bên đồng ruộng mới có đạt thành một phần n g ẳ n cây di biến tỷ lệ khả năng hắc căn cân nhắc chỉ có đồng rộng u tự nhiên điều kiện về phần một trăm km canh tác độ khó tựa hồ căn bản không có bị hắn để ở trong lòng xem ra về sau phân chia chuyên môn làm nông nghiệp thôn cấp hành chính đơn vị lúc muốn đem loại này tận lực giảm bớt m ả n g lớn đồng rộng u bị phân cách nhân tố cân nhắc đi vào theo trăm vạn phần có vừa đến một phần ngàn tăng lên một nghìn lần hiện tại binh sĩ người đồng đều có thể phân đến bảy kg hơn linh lương thực tăng lên một nghìn lần tự là bảy tấn nhiều rõ ràng ăn không hết đây là một quý lương thực sản lượng hoàng hoàng đảo lương thực đúng một năm hai mùa ừ nếu quả thật có thể đạt thành như thế phần trăm ở trên đảo ngược lại là có thể xuất ra một bộ phận linh lương thực đến mặt hướng bình thường đảo dân bán nghi vấn có thể giải quyết lôi cựu tâm tình không tệ vừa muốn cáo từ ly khai hắc căn mở miệng lần nữa đảo chủ đ ạ i nhân mang thiết sơn thung lũng cái kia phiến thảo dược gieo trồng đấy đã có thể cấy ghép nhận tâm lăng rồi nhận tâm lăng hơi s ư n g sở lôi cựu nghĩ tới trước kia thăm dò hòn đảo lúc giống như phát hiện như vậy v à i cọn g tác dụng tự a hồ là có thể dùng đến luyện thể dùng để luyện thể đã tới cấy ghép điều kiện sao đúng vậy thỏa mãn nhân công sinh sôi nảy nợ đảo tạo điều kiện rồi thật quá tốt đi mang ta đi nhìn xem nhận ó i xong, a g tâm lăng đúng một loại thông dụng luyện thể dược liệu da thịt gân cái này ba cái bên ngoài luyện luyện thể giai đoạn cùng với cuối cùng nội luyện luyện bẩn giai đoạn sử dụng nhận tâm lăng tiến hành phụ trợ cũng có hiệu quả Mới 81 tiếng chung trò chơi trò chung đương ổ i mới nhanh nhất điện thoại nhanh nhất hờ tờ tờ tờ đầu, đ S.、Đương、nhiên tại bất đồng giai đoạn nhận tâm lăng phụ trợ hiệu quả là không đồng dạng như vậy tại giai đoạn thứ nhất luyện ra trong quá trình nhận tâm lăng hiệu quả là rõ ràng nhất nhận tâm lăng đúng một lùm một lùm sinh trường cây cùng bộ dễ tại sinh trường trong quá trình sẽ phân nhánh thông qua nhân công đem phân nhánh bộ dễ cây cho bong lại đem chúng tách ra tại bồi có thể đạt được càng nhiều nước cây lôi c ự u nhớ rõ trước khi thăm dò lúc bọn hắn tìm được nhận tâm lăng chỉ có vài cọn mà bây giờ cái này mảnh mất lên mọc ra ít nhất trên trăm tùng nhận tâm lăng đối với cái này thành quả lôi cửu đúng tương đối hài lòng nhìn xem m ọ c không t h ể nhận tâm lăng lôi cựu trong nội tâm đã có nghĩ cách tóc đ ọ loại luyện thể là có thể dùng dược vật đến phụ trợ thậm chí bọn hắn bản thân thì có dược vật luyện thể cái này chuyên môn tăng cường dược vật hiệu quả chuyên trúc bị động kỹ năng chỉ là trước khi hoàng hoàng đ ả o tài chính cũng không giàu có lôi cựu khẳng định không thể cái không nhiều lắm kim tệ hoa tại mua sắm luyện thể dược vật bên trên hiện tại có tiền rồi chuyện này sẽ không có chứng ngại có thể áp dụng một hồi trở về tự cho thân bạch dạ gửi đi một khối quang minh kết tình lại để cho hắn sưu tập luyện thể dược liệu gửi tới nghĩ vậy lôi cựu mạnh mà vỗ đầu một cái nghĩ tới hỏng thư gần đây ai thính sai trước khi làm sao lại không nhớ ra được cái này phiến dược đ i ể n hiện tại do hơn m ộ ư ơ i người dược nông chuyên môn phụ trách quản lý lôi c ử u đối với bọn họ tiến hành một phen động viên cũng phân phó vị tia chuyên môn phụ trách chiếu cố nhận tâm lăng dược nông dưới mắt mục tiêu đúng tận khả năng mở rộng quy mô tại gieo trồng quy mô đạt tới trình độ nhất định trước khi không cân nhắc thu hoạch sử dụng chính lôi c ử u luyện thể dược vật có thể thông qua mua sắm đến trèo trống những này nhận tâm lăng là cho thủ hạ quân đội chuẩn bị cân nhắc đến nhân số vấn đề nhận tâm lăng sản lượng thiếu đi căn bản là như m ố i bò biển cho nên dưới mắt đầu tiên cần phải làm là mở rộng quy mô Mặt khác, chỉ có một nhận tâm lăng hiển nhiên không đủ dù sao loại này luyện thể thảo dược đối với l u y ệ n thịt luyện gân hiệu quả không có luyện ra như vậy rõ ràng đối với l u y ệ n cốt luyện màng cùng thay máu luyện thể ba cái cảnh giới càng là không có chút nào trợ giúp cho nên kế tiếp còn phải ra ngoài tìm kiếm mới đích thảo dược không chỉ là luyện thể phương diện còn có một chút luyện chế ma dược tương quan c â y khoáng vật đều là mục tiêu của h ắ n lúc trước lôi c ử u cũng thông qua thân bạch dạ chỗ đó nghĩ tới biện pháp kết quả lại không bằng nhân ý giống ma pháp hiệp hội tất cả đại tướng hội đối ngoại bán ra thành phẩm dược tể cùng xử lý tốt dược liệu đối với hạt giống cùng hoạt tinh cây cái khống cũng rất nghiêm khắc dẫn ra ngoài số lượng rất ít thân bạch dạ tuy nói phát triển tốc độ cũng không chậm bất quá muốn đánh vỡ loại này phong tỏa thu hoạch một ít tương đối đặc biệt hạt giống độ khó vẫn còn có chút cao bất quá hiện trong tay hắn đã có một trăm vạn kim tệ chắc hẳn gần đây một thời gian ngắn sẽ phát triển vô cùng n h a n h a ít nhất một ít cửa khẩu có thể bằng vào kim tệ lực lượng đà thông chờ mười ngày sau có thể thư từ qua lại rồi có thể đem chuyện này lại cùng thân bạch dạ để nhắc tới dù sao tại trên biển một chút nhi tìm vật may mặc dù ngẫu nhi đối đa c ũ như g bất một quá là a kia có thể đánh nhau qua cửa i thôi. cái chủng Chỉ cần bạch có có thân thể đánh hệ, thoáng thể bên trên mà đạt dạ đảo đ ở ợ c các loại công dụng cây không hạt、giống. Như dụng giống. ít loại vậy tưởng tượng có thế lực đảo chủ người chơi cùng lẽ loi c h ơ trọi là một mình đảo chủ người chơi thật sự là khắp nơi đều có trên người ta may mắn hắn bên này còn có một thân bạch dạ nếu không hắn hiện tại đã có thể có chút chập t r ọ n g trào lại nói thân bạch dạ tổ kiến chính là cái kia mạo hiểm giả tổ chức tên gì đoàn kia mà đi hỏa nguyên tố kết tinh quạt mỏ lấy mấy ngày gần đây nhất khai thác hàng tồn lôi cựu đi về hướng cựu ca nham thạch nóng chạy động vật gần đây một thời gian ngắn lôi cựu đều so sánh b ộ i vàng chạy tới xem cựu ca số lần làm không được một ngày một lần mỗi cách vài ngày tới một lần cho cựu ca đưa tới vài ngày luyện hóa cần thiết hỏa nguyên tố kết tinh trước đó lần thứ nhất đến đúng bốn ngày trước đi hả? cựu ca rất ít ra nham thạch nóng chạy đạo quật mỗi ngày trên cơ bản đều ngâm mình ở nham thạch nóng chạy t a o ở bên trong toàn lực luyện hóa nguyên tố kết tinh dùng hắn nói nói chỉ cần đã luyện hóa được một trăm khối kết tinh là hắn có thể triệt để thoát khỏi trói buộc cái hắn muốn là hoàn toàn vô câu vô t ú c không phải mang theo gông xiềm tự do lôi cựu lúc ấy nghe nói như thế lúc rất im lặng cho dù hiện tại đi ra ngoài hoạt động một phen năng lượng chưa đủ trở lại nham thạch nóng chạy trì vậy cũng bất quá là tương đương với đói bụng về nhà ăn cơm đi vậy phần dùng gông xiềng để hình dung sao lại nói chờ dây rủa cái này gông xiềng về sau ngươi muốn bay đi chỗ nào h đi vào nham thạch nóng chạy trì không chút nào ngoài ý m u ố n lôi c ử u trông thấy c ử u ca chính trung thực dừng lại ở nham thạch nóng chạy trong ao luyện hóa hỏa nguyên tố kết tinh thiên tướng h à n g đại nhậm tại tư phượng hoặc vậy tất nhiên trước khổ hắn tâm trí vì hắn cất cốt nghe cựu ca nhắc tới đồ vật lôi cựu rất im lặng có khoa chương như vậy sao mới một tiếng cơ họ lời này đúng nghi cổ đinh giáo hắn cái kia nghi cổ đinh là từ đâu học được bất quá hay là tiểu hài từ cựu ca có thể như vậy có định tính như thế khắc khổ cố gắng không ham chơi hay là rất lại để cho lôi cựu cao hứng địa phương chờ thêm trận cựu ca rời núi nhất định có thể trở thành hắn một đại trợ lực đến lúc đó có cựu ca cùng cơ thánh thắn ở bên hắn thì có tín tâm đi nhìn trộm một chút danh tướng tần quỳnh khiêu c h i ế n bí cảnh đang muốn đưa trong tay mấy khối hỏa nguyên tố kết tinh vức cho cựu ca lôi cựu đột nhiên lựa chọn lông mày hắn phát hiện nham thạch nóng chạy r a e o ở bên trong bay mấy cây hỏa hồng s ắ c xinh đẹp lông đôi u lại nhìn kỹ xem cựu ca sau lưng cái đôi u tựa hồ cũng không thay đổi t h ừ a thớt cựu ca người thay lông sao lại nói bình thường loài chim lui cọng lông không có khả năng chỉ đổi lông đôi u a như thế nào nham thạch nóng chạy r a e o ở bên trong nhìn không tới khác bộ vị lông vũ ừ gần đây hấp thu hỏa nguyên tố kết t i n h có chút nhiều dinh dưỡng quá thừa lôi cựu s ư ớ n g sở dinh dưỡng quá thừa cái này nguyên nhân hắn vẫn thật không nghĩ tới cọng lông bị dụng vô dụng a người muốn lôi cựu gật đầu người trong nhà không cần khắc khí Đơ, lên, kiểu. Lôi kiểu dối ca c ra phải á nếu h là ô n đặt trước khi lôi cựu khẳng định bị kích động chạy về trụ sở tạm thời bắt đầu dựa theo trình tự thu hoạch thôn thực hóa tinh cái này kỹ năng đi bất quá lúc trước tỉnh lại hay là rất hữu dụng Cũng mặc kệ cựu ca có nguyện ý hay không lôi cựu lại lôi kéo đối phương tăng tiến cảm tình lao mười khối tiền phản hồi trụ sở tạm thời lôi cựu đem khác tám dạng tài liệu đều nhảy ra đến sau đó dựa theo vạn hóa kỹ năng cho gia trình tự bắt đầu xử lý tài liệu phối trí điều hòa thao thiết huyết tinh cần có d ự tề tài liệu khác vẫn còn dễ nói tự là nghiền n g nát cựu đầu xà lân phiến quá mức tốn sức cuối cùng lôi cựu hãy tìm khí lực lớn nhất cơ thanh thắn hỗ trợ mới làm xong quá trình là khúc c h ế t bất quá cuối cùng là cái điều hòa d ư tề cho xứng đi ra lôi cựu tâm tình có chút tiểu khẩn trương có chút tiểu hưng vấn đem thao sau đó đem t r ạ n g thái dịch điều hòa rực t ề đồ vào nương theo lấy suy suy thanh âm trong chén toát ra đại lượng khói đặc phi thường sạc người lôi cựu tranh thủ thời gian mở ra cửa sổ cuối cùng thật sự chịu không được hắn trực tiếp cầm chén đầu ra đến bên ngoài sương mù phong thích chậm rãi trở nên t h ư a thớt lôi cựu xem chừng có nửa giờ thời gian trong chén mới không hề có sương mù tràn ra không có gì mỹ lệ màu hổ phách trong chén chất l ò n g hiện ra thâm trầm màu đ ỏ sậm người bình thường cho dù đói điên rồi cũng sẽ không sinh ra nuốt g ụ c vọng cái c h ủ loại kia lôi cựu ngược lại không sao cả xoắn s u ý chỉ là thoáng trần chờ một chú không dài thời gian hắn cũng cảm giác trong bụng hình như có lôi mình dạ dày cùng phần bụng thỉnh thoảng không hề quy tắc tính bộ phận bành trướng cảm giác thật sự không thế nào tốt một mình trở về phòng nguy rồi cả buổi tội trong cơ thể rốt cuộc khôi phục bình tĩnh mở ra cá nhân thuộc tính chứng kiến kỹ năng danh sách bên trong đích thôn thực hóa tinh lôi cựu vui mừng nợ nụ cười Quy cựu một chương 121, tăng kinh nghiệm. Chương 121, tăng kinh nghiệm. Cơm tối lúc, lôi vừa ăn cơm, một tăng vọt tăng vọt tối chương Chương lúc, kinh kinh ăn lần vừa lôi t h ư ơ n thực hóa tinh đúng bị động kỹ năng mỗi khi một n g ụ m cơm canh vào trong bụng t h ư ơ n thực hóa tinh cựu tự, tự động tiến vào làm việc trạng thái khả năng bởi vì lôi cựu cơm canh năng lượng ẩn chứa lượng hoặc là nói có thể trực tiếp hấp thu lợi dụng năng lượng không nhiều lắm thoáng qua tầm đó kỹ năng lại khôi phục chờ thời trạng thái bên kia thanh điểm kinh nghiệm có cực kỳ nhỏ bé tăng trưởng cứ như vậy bên này từng miếng từng miếng vào trong bụng bên kia kỹ năng khi thì làm việc khi thì chờ thời thanh điểm kinh nghiệm một tia một tia nhảy lên thẳng đến bữa cơm này ăn xong lôi cựu tính toán một chút thanh điểm kinh nghiệm tiến độ phát hiện chỉ cần bình thường ăn cơm cho dù hắn căn bản không đi đi lợi cấp một năm thời gian cũng đầy đủ hắn lên tới một cấp đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho hắn về sau bằng vào ăn cơm có thể vượt qua người khác toàn lực đi lợi cấp dù sao theo đẳng cấp đề cao thăng cấp cần điểm kinh nghiệm e ít ở càng ngày càng cao chỉ có điều bởi vì người chơi có thể đối phó quái cho kinh nghiệm cũng đề cao cho nên bình quân x u ố n g vẫn đang duy trì không sai biệt lắm một năm một cấp tốc độ nếu như lôi cựu không thay đổi biến sách dạy nấu ăn vậy hắn thông qua ăn cơm thu hoạch được kinh nghiệm lên tới một cấp chỉ cần một năm theo một cấp lên tới hai cấp khả năng cựu cần một năm dưới thậm c h í hai năm đương nhiên lôi cựu còn có những biện pháp khác lấy ra một khối quang minh kết tinh tìm nước trong x u y ế n xuyến sau đó miệng há đến lớn nhất một ngụm đem chi n u ố t vào kết quả lôi cựu có chút xem trọng chính mình nuốt năng lực quang minh kết tinh kẹt tại thực quản chính giữa trên không ra trên dưới không ra dưới hơi kém không có bắt hắn cho kìm nén mà chết rằng co cả buổi phế đi hắn thật lớn khí lực mới vớt vớt cổ cho triệt xuống dưới trí hoãn một đại hội nhi lôi cựu còn có một chút lòng còn sợ hãi t h ô n thực hóa tinh cái này kỹ năng cũng không phải thật là làm cho người ta bớt lo nếu là hắn có thể như cựu ca như vậy chỉ là lôi n h cựu m cũng không rõ ràng lắm vừa mới nuốt mất cái tia khối quang minh kết tinh sẽ ở trong bụng tiêu hóa bao lâu hy vọng cái đồ chơi này đừng tìm bị hắn ăn vào trong bụng đích thực vật hoàn toàn đồng bộ a nếu không một hai ngày về sau Lôi ném ném c ử không không ừ ngày mai n hắn béo p đi tìm n g hắn thử xem nghe được lôi cửu yêu cầu cơ thánh thắn mở miệng đạo chủ đại nhân bất kể là thương bạch đích chính nghĩa hay là tuyệt vọng thành kính đều có thể đem quang minh kết tinh mở ra nhưng là lôi c ử u khoe miệng một khiên dáng tươi cười còn không có bỏ đầy cả khuôn mặt đã bị đối phương một cái nhưng là cho cưỡng ép nhân xuống tạm rừng dáng tươi cười chưa hoàn toàn t r i ể n lộ cũng đã cứng lại thoạt nhìn có chút cái gì ghét nhất loại người này rồi phía trước rõ ràng nói hay l ắ m tốt ngươi nhưng là cái gì nhưng là còn có thể hay không vui sướng địa trao đổi sao bất quá lôi c ử u cũng minh bạch trốn tránh thực tế thì không có tác dụng đâu cho nên nhưng là cái gì nhưng là mở ra về sau vốn năng lượng trạng thái cực kỳ ổn định quang minh kết tinh sẽ mất đi năng lượng ổn định trạng thái sau đó bạo tạc nổ tung cơ thánh thắn l ư ờ n lôi cửu một mắt lắc đầu thế thì sẽ không chỉ là kết tinh bên trong chất chứa năng lượng sẽ nhanh chóng s ó i mòn lôi cửu thất vọng gật đầu tuy nhiên sẽ không bạo tạc nổ tung bất quá năng lượng nhanh chóng s ó i mòn mà nói cũng có vi bản ý của hắn một khối quang minh kết tinh hắn bình thường hấp thu căn bản không biết cần hấp thu bao lâu nếu như lâm vào năng lượng s ó i mòn trạ n g thái mặc dù tiến vào bụng đoán chừng đại bộ phận năng lượng cũng tới không kịp hấp thu không xói mòn không nói hắn còn phải mạo hiểm dạ dày bị nấu mang nguy hiểm thật sự được không b ù mất xem ra con đường này không thể thực hiện được nuốt sống quang minh kết tinh tội hắn còn phải tiếp tục bị cũng may hôm nay điểm kinh nghiệm e ít tờ tăng vọt tốc độ cùng ngày hôm qua không có gì bất đồng đây là không phải đã nói lên quang minh kết tinh có lẽ còn dừng lại tại hắn trong dạ dày không có hoạt động địa phương nếu là nó một mực vững vàng đương đương dừng lại ở một cái cố định vị trí vậy không thể tốt hơn kỳ thật lôi c k u hoàn toàn quá lo lắng t h ô n thực hóa tinh năng lực này tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy tại nơi này xây dựng so sánh chân thật thế giới trò chơi coi như là hệ thống cũng phải tự bào chữa duy trì lấy cơ bản hợp lý tính trên thực tế có được thôn t h ự c hóa tinh năng lực lôi cựu trên người so những người khác nhiều hơn một cái không tính lớn khí quan ở vào dạ dày bình thường lôi cựu ăn cơm đồ ăn theo thực quản tan mất dạ dày nháy mắt năng lượng sẽ bị cái này khí quan t r ư ớ c qua một lần chỉ có điều bình thường đồ ăn ẩn chứa có thể nuốt năng lượng có hạ toàn bộ quá trình thời gian rất ngắn nhưng lôi cựu nuốt mất quang minh kết tinh lại bất đồng ẩn chứa năng lượng phi thường độ cao rơi vào dạ dày trong tích tắc đã bị cái kia khí quan cho bao trùm bất quá cái này khí quan thể tích không lớn tối đa cũng chỉ có thể dung nạp hai khối quang minh kết tinh trình độ nếu như lôi cựu liền nuốt ba khối vậy có một khối sẽ như hắn suy nghĩ cái kia dạng ngày hôm sau ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư tại hắn béo phệ trong bị phát hiện bất quá những sự tình này nhi không ai có thể nói cho lôi k i ử u cho nên hắn còn phải lo lắng cái một hai ngày la tranh vương bất cầu cùng hàn công cử ba cái đoàn tổ kiến hoàn tất r i ê n g phần mình rèn luyện cũng có trận rồi lôi k i ử u ý định mang theo bọn hắn đi ra ngoài luyện luyện Mục t đem đệ tam đảo liệm dây xích bên trên hòn đảo cho rằng mục tiêu mặc dù ở trên đảo không có bất kỳ sinh vật có trí khôn hoặc là định nhân quan qua lại trên đường tiêu hao thời gian tăng thêm thăm dò cả tòa đảo thấp nhất trước tầng toàn ít trình, trinh tính phải ngày. Cho khi xích hơn hành không cũng ngày. nên ngày nói viễn cũng mức. đảo đối với liệm với là là dây so bộ quá、mức. ừ có thể xưng là khoảng cách không thế nào xa v i ễ n trinh đệ tam đảo liệm dây xích tổng cộng có hòn đảo m ớ i ngọn trước khi thần bàn cho đảo đã bị hoàng hoàng đảo dung hợp hiện tại còn thừa lại chín tòa dựa theo một tháng một cái tần suất nói cách khác còn có hơn tám tháng thời gian hoàng hoàng đảo cái này tân thủ thôn sẽ bị lôi cựu thanh lý sạch sẽ mà đã có hải dương chi thần che chở đối với gia tân thủ thôn chuyện này lôi cựu trong lòng lực lượng ngược lại là so trước kia muốn đủ không ít chỉ là phong hệ pháp sư động lực thuyền b u ồ n g kế hoạch khoảng cách chân chính thực hiện còn xa xa không hẹn dùng hiện tại mái chèo thuyền tốc độ về sau ra ngoài thăm dò có thể chiếm đoạt hòn đảo vừa đi ở ít nhất được m ộ ư ơ i ngày nửa tháng a hiện tại ba cấp hoàng h o à n g đảo phạm vi thế lực đúng chín trăm km thứ bậc ba đảo liệm dây xích toàn bộ bị lôi cựu dung hợp hoàn tất có lẽ có thể đột phá bứt cấp chính là khoảng cách hoàng h o à n g đảo một sáu trăm km trong phạm vi hòn đảo lôi cựu đều có thể dung hợp chỉ là nghĩ tới một sáu trăm km cái số này lôi cựu tự ra đầu r u lên chợ phụ cận hòn đảo đều bị dung hợp xa hơn chút nữa hòn đảo chỉ là đến một lần một hồi hơn nữa thăm dò thời gian hơn một tháng đều không chỉ đi ạ đến lúc đó ảnh hưởng hòn đảo tốc độ phát triển sẽ không còn đúng chờ đợi hòn đảo dung hợp cd mà là ai có thể thêm nữa nhanh hơn tìm được cũng dọn dẹp muốn dung hợp hòn đảo mặt khác ra tân thủ thôn thì có thể đụng phải mặt khác đảo chủ người chơi đi ạ q u y một chương một trăm hai mươi hai cầu đầu nhân chương một trăm hai mươi hai cầu đầu nhân lần này xuất trình é t ga bọn hắn cũng không có đi theo theo giới t r ư ớ n g chiến lược không ngừng mở rộng tám mươi đánh nữa lượt ba tên người lồn tuy nhiên không tính là có cũng được mà không có cũng không sao nhưng đến cùng không tính là rất trọng yếu dù sao bọn hắn cùng tóc đỏ loại các chiến sĩ không cách nào hình thành phối hợp vốn đang tính toán cao đ ẳ n g chiến lược bọn hắn lúc này cũng không hề nổi bật hãy để cho bọn hắn ở nhà chế tạo trang bị a dù sao ẹ p gạ ba người bọn hắn không chỉ là đám này người lùn trong chiến lược tối cao đồng thời cũng là rèn đ ẳ n g cấp tối cao cả ngày cùng lôi cựu đi ra chạy tại phát huy không xuất ra bao nhiêu tác dụng dưới tình huống rõ ràng cho thấy một loại lãng phí thời điểm này còn không bằng nhiều chế tạo điểm hoàng kim cấp trang bị gỡ rỗ lỵ nhân cùng mẹ lỵ ngần đi theo xuất trình đệ tam đảo liệm dây xích cùng ngày tất nhiên không thể phản hồi ban đêm cảnh giới nhiều muốn dựa và ưa cùng một chỗ xuất trình pháp sư vẫn đang chỉ có ni cổ đình cùng nam cung hai người pháp sư đoàn chiến lược tốc độ phát triển rõ ràng so trong quân đội tóc đỏ loại muốn chậm hơn không ít ngoại trừ ni cổ đình cái này đoàn trưởng bên ngoài hiện tại còn không có, có chiến lược có thể bỏ lên trên sáu mươi pháp sư cuối cùng với tư cách lôi cựu lực lượng đúng gần đây một mực không có việc gì quang minh cương thi cơ thành thán đối với cùng xuất trình hắn ngược lại là không có ý kiến đến gì dù sao hắn cũng rất d ố i r á n h cả ngày ngoại trừ ngầm người ngủ bên ngoài hắn không có gì muốn làm cũng không có gì có thể làm lên đảo lúc lại đến lúc xê triều ngày đã t h o á n nga về tây lên đảo sau chuyện thứ nhất tự nhiên là phái người đi ra ngoài thăm dò thăm dò ở trên đảo đại khái tình huống trước khi hoàng hoàng đảo phái ra thăm dò đội đã từng xa xa tại mười tòa đệ tam đảo liệm dây xích bên trên hòn đảo bên ngoài vùng biển đi thuyền quân đi tuy nhiên dò xét không đến tình huống cụ thể nhưng một ít rõ ràng dấu vết vẫn có thể quan sát đến ví dụ như tòa đảo này cũng có sinh vật có trí khôn qua lại tương quan báo cáo cùng thần ban cho đảo vùng đất bằng phẳng bất đồng tòa hòn đảo này địa thế bắc cao nam thấp lôi cự bọn hắn lên bờ mặt phía nam địa thế so sánh bình có mấy cái phát nguyên tại phía bắc vùng núi dòng sông nhỏ qua la tranh vương bất cầu cùng hàn công cử tất cả mang m ộ ư ờ i người xuất phát lôi cựu đối với bọn họ nhắn nhủ đúng cái xác minh vùng phía nam giải đất bình nguyên tình huống t i ể u phản hồi về phần dựng tạm thời nơi chú quân bọn hắn chờ đảo vị trí t i ể u không tệ không cần phải mặt khắc t ì m một đầu sông nhỏ ở chỗ này nhập biển nơi chú quân dựng ngược lại là không tốn bao nhiêu công phu dù sao chỉ là trụ sở tạm thời nhiều lắm là bên ngoài tăng thêm một ít một hàng rào trong đêm có hai gã cao chiến lược huyết tộc tuần tra ban đêm lôi cựu cũng không thể nào lo lắng gặp đột nhiên tập kích nhóm lửa nấu cơm đó là không có khả năng dù sao hòn đảo lại lớn như vậy khói bếp loại này cách thật xa cũng sẽ bị phát hiện đồ vật tại xác minh hòn đảo thân thể to lớn tình hình trước đúng phải tránh cho mọi người mang theo con lương đúng cá khô cùng bánh ngô còn một đ i ề u nhi mì xào dùng bột mì cùng dầu xào chế mà thành không phải mì xào đ â u mới tám mươi mốt tiếng chung trò chơi đổi mới nhanh nhất máy tính đủ ớt bánh ngô nguyên liệu đúng bột ngô bởi vì làm mì chưa lên men nhi mà không phải bột lên men nhi trưng thành cho nên độ cứng tương đối cao không thể ăn chuyện này lôi cựu tạm thời cũng không có biện pháp tốt bột lên men nhi trưng đi ra ngược lại làm ề m ăn ngon nhưng hiện tại thì khí trời vẫn còn tương đối nóng bột lên men nhi bánh ngô dễ dàng biến chất vốn bởi vì không có mặt tẩy rửa bột lên men nhi cây nô bánh xốp tiểu đ a u s ó t acid vô cùng nếu quả thật biến chất rồi tại vốn là vị chua che giấu xuống do biến chất chỗ sinh ra vị chua cũng không dễ dàng phát giác nếu như ăn hư mất bụng cho nên loại này gạch thẳng đánh dấu cứng rắn bánh n ô chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn được thông qua nhét đầy cái bao từ a về phần mì xào bởi vì không thể nhóm lửa nấu nước của ăn chỉ có thể tiểu cảm lạnh nước làm nghẹn cũng không phải thật tốt mỹ vị thể nghiệm cho nên lôi cựu cũng không có dùng nó hoàn toàn thay thế bánh ô tóm lại xem cá nhân yêu thích phân phối quân lương tỷ lệ a ba chi thăm dò tiểu đội là cùng nhau phản hồi sau lưng còn mang theo một ít ừ Thù Minh. không xem i dáng n Dù sao xem bộ g là ố trại chủ, trại chủ ừ các ngươi là người nào loại tuy nhiên họ chính là nhân chủng nhưng lôi cựu mở miệng chỉ dùng để thú ngữ hỏi trước h thật ì t o đoán, dù sao n lòng hắn g của có khái h đã đại đối suy dù p ơ chơi n không cao cái đầu, đứng thẳng hành cùng trong thường xuyên xuất hiện sinh giống. g phối hợp chó, thật cao cái loại lại đầu, đầu tàu xuất một một trò vật rất t bộ sự r ư khi một mực không cách nào câu thông đột nhiên nghe thấy chính mình quen thuộc ngôn ngữ vốn có chút sợ hai tù binh trong mắt t r ợ t l o e sáng ta đúng vĩ đại cầu đầu nhân nhất tộc thành viên trọng yếu các ngươi là quái vật gì còn không mau đem ta thả nếu để cho thủ lĩnh của chúng ta phát hiện các ngươi lại dám động hắn là tối trọng yếu nhất thủ h ạ các ngươi tất cả đều phải chết quả nhiên là cầu đầu nhân xuất gia đầu tiên loại sinh vật này tư liệu sống nơi phát ra tựa hồ không phải anh hùng vô địch hàng loạt mà là cái khác chuyển thừa cổ xưa trò chơi ổ cờ giặc hàng loạt xem ra hệ thống không có lại anh hùng vô địch trên một thân cây treo cổ à. cũng thế dù sao thuộc về đông phương thao thiết cùng thần thú phượng hoàng đều đi ra tựa hồ tại cái khác trong trò chơi cầu đầu nhân tính cách đúng nhát gan m à x ấ u xa lôi cựu lâm vào c h ầ m tư về phần đối phương uy hiếp ha ha các ngươi cầu đầu nhân lần nữa lên tiếng đã cắt đứt lôi cựu suy nghĩ nhăn tao mày hàn hướng về phía đối diện la tranh gật đầu la tranh đi lên ngay tại cầu đầu nhân trên mặt lôi một quyển thành thật một chút thân hình chỉ tới la tranh bên hông cầu đầu nhân bị một quyền này vung mạnh vòng vo hai ba vòng trực tiếp hôn mê rồi hơn nửa ngày đều không có chỉ hoãn quá mức nhì đến đại khái trong đầu một mực tại tái diễn ta là ai ta tại nơi nào các loại vấn đề chờ cầu đầu nhân rốt cục kịp phản ứng trên mặt hiện lên một cái chớp mắt hung tàn sau đó lập tức thu liễm một mực tại quan sát lôi cựu lắc đầu xem ra cầu đầu nhân trí tuệ rất cao nhưng cùng g ỗ lìn đồng dạng cũng không phải cái gì thuần phát chủng tộc trong tính cách có trời sinh xảo trá cùng tàn nhẫn ta hỏi người đáp không chỉ nói dư thừa nói nhảm nếu không muốn bị đánh mạnh hư hư hai tiếng liếc một cái la tranh lần nữa giơ lên nằm đấm cầu đầu nhân gật đầu các ngươi cầu đầu nhân bộ lạc cái gì quy mô quy mô cựu lạc có bao nhiêu nhân khẩu bao nhiêu chúng ta bộ lạc rất lớn người rất nhiều lôi cựu im lặng lúc này mới kịp phản ứng đừng nhìn cái này cầu đầu nhân ra châu thổi dung trời tiếng nổ hắn rất có thể căn bản là không nhìn được mấy ở trên đảo trừ bọn ngươi ra cầu đầu nhân bộ lạc còn có tộc khác hội tồn tại sao làm sao có thể chúng ta vĩ đại ách trên núi có một đám hậu tử vốn còn muốn thổi hai câu gặp la tranh lại lộ ra ngay nằm đấm cầu đầu nhân lập tức trung thực hậu tử hầu món óc thật sự là mỹ vị a mười mấy năm trước ta đã từng may mắn nhấm nháp qua một lần một đám hầu tử thoạt nhìn hay là rất được cầu đầu nhân đám bọn họ thèm thuồng hầu tử l i ê n một đám hầu tử đều bày bất bình những này cầu đầu nhân chiến lược được rồi không nói chuyện cái này các ngươi cùng đám kia hầu tử quan hệ không hòa thuận đám kia chưa khai hóa hầu tử đã biết rõ trong núi chạy tới tháo chạy vĩ đại chúng ta bộ lạc vô số lần vây quét đều không có thể thành công nhưng là trên núi có chúng ta ưa thích vàng đám kia hầu tử nhuỗng rượu trái cây cũng uống rất ngon bộ lạc những người lớn rất ưa thích cho nên song phương chiến đấu chưa từng có chân chính đình chỉ qua tuy nhiên trong lời nói hết sức khinh bỉ nhưng lôi c ử u hay là bắt đến trên mặt hắn lóe lên rồi biến mất sợ h ã i biểu lộ sợ hãi đối với một đám h ầ u tử cái này cầu đầu nhân cũng thật sự là kinh sợ về đến nhà rồi lại nói lôi c ử u đối với c ầ u ấn tượng phi thường tốt bản thân của hắn cũng phi thường ưa thích c ầ u cho rằng c ầ u đúng nhân loại trung thành nhất đồng bọn các động vật đều vô pháp so sánh như thế nào đã đến cầu đầu nhân tại đây c ầ u thân bên trên tốt đẹp truyền thống một chút đều nhìn không tới muốn xa không đúng vừa rồi hắn nói cái gì kia mà vàng vàng cầu đầu nhân vàng đây là chính tông đầu chó kim mặt khác cầu đầu nhân trong miệng hầu tử có thể sản xuất rượu trái cây chứng minh trên núi có cây ăn quả a thậm chí rất có thể không chỉ một loại lôi cựu cảm giác lần này rất có thể vừa muốn thắng lợi trở về rồi uy một chương một trăm hai mươi ba trả hàng chương một trăm hai mươi ba trả hàng thảo dược hạt giống nơi phát ra sẽ bị hạn chế nhưng hoa quả cũng không cho nên lôi cựu trước khi đã thông qua thân bạch d ạ cho tới một đám hoa quả hạt giống chủng loại không ít nhưng số lượng không nhiều lắm dù sao trước khi hoàng hoàng đạo kim tệ số lượng dự trữ không nhiều lắm cũng không phải nói những này hạt giống có nhiều quý nếu như tòa đảo này trên núi có đại lượng cây ăn quả mà nói cái tia nói rõ hắn hai ngày này có thể ăn được mới lạ hoa quả trước kia không thiếu hoa quả ăn hắn ngược lại thật sự rất ít chủ động đi tìm nào đó hoa quả đến ăn Kết t quả h o á người cái có thời gian hơn không có ăn, hắn thật nửa năm ăn, đúng t là ở bởi n nghiệm nhanh. nào không hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không có chán ghét cái nào chủng n g ghét hoa hoa Loại ai cái loại. sao quả quả tuyệt, cả, có cự có vì ư đúng nông dân đã tiến hành cả buổi tâm lý hoạt động lôi cựu đột nhiên lên tiếng cái cầu đầu nhân hỏi sưng sờ ngơ ngác gật đầu sau đó kịp phản ứng lại tranh thủ thời gian l ắ t đầu vừa rồi nhưng hắn là nói khoác cả buổi chính mình đúng bộ lạc thủ lĩnh trọng yếu thủ hạ một cái không có ý nghĩa nông dân lại thế nào khả năng trở thành thủ lĩnh trọng yếu thủ hạ ngẫm lại đều không đúng các người gieo trồng lương thực c h ủ loại đúng cái gì tây nô lúa mì lúa nước cầu đầu nhân ánh mắt n g h i hoặc những này đều là cái gì đó các ngươi bình thường ăn cái gì cây bánh mì á c h không ta bình thường trên cơ bản đều ăn thịt cây bánh mì đúng bánh mì trên cây lớn lên cái loại lấy cây bánh mì sao về phần cầu đầu nhân đằng sau giải thích cái t i a c â u lôi cựu căn bản là không để ý tới la t r a n h các ngươi bắt được hắn lúc hắn chỗ hầu hạ đồng ruộng cây là dặm gì có chừng cao một thước phía trên treo rất nhiều bẹp hình dáng dài mảnh trái cây ta còn nhỏ nhẽo rất nhuyên hồ lôi cựu nháy mắt mấy cái này cây bánh mì không phải kia cây bánh mì a hắn đột nhiên đã đến hứng thú cây bánh mì như thế nào ăn trưng ăn n ấ u ăn n ư ớ n g ăn không phải ta làm sao biết loại này giá rẻ đích thực vật chỉ có thứ dân mới ăn ồ có ý tứ có biến địch nhân số lượng rất nhiều vượt qua năm trăm bên ngoài trên một thân cây đột nhiên vang lên canh gác binh sĩ tiếng la lôi cựu ý bảo la tranh đem cầu đầu nhân dẫn đi xếp thành hàng xếp thành hàng vương bất cầu cùng hàn công cử bên kia đã bắt đầu triệu tập nhân thủ không dài thời gian xa xa xuất hiện không ít thân ảnh chính hướng về lôi cựu bọn hắn nơi chú quân mà đến tốc độ cũng không phải chậm chỉ là bọn hắn đội ngũ kéo dài như vậy như vậy tán còn có thể còn lại bao nhiêu sức chiến đấu đám này cầu đầu nhân đơn thể sức chiến đấu không được tổ chức tính kỷ luật cũng không được lôi cựu l ắ t đầu quá kém trách không được liền một đám hầu tử đều làm cho không chết một ít trước hết nhất vọt tới chỗ gần cầu đầu nhân đối mặt hoàng hoàng đạo binh sĩ đỉnh ngũ quán giáp chỉnh tệ đội hình tranh thủ thời gian dừng ngay nhìn những n à y tráng hán thân cao thể trạng hơn nữa minh lóng lánh khôi giáp tầm chắn cùng đao kiếm xem xét cựu phi thường không dễ chọc bọn hắn hay là chờ đằng sau đại bộ đội theo kịp sau lại nói đi cầu đầu nhân tầm đó đồng dạng dùng thú ng sẽ không ông ông ông gọi ngoại trừ đầu hình dạng có thể nói thật sự cùng cầu cầu loại sinh vật này không có bất kỳ chỗ tương tự thủ linh t i ể u thiết bảy cầu ông ngoại tự là bị bọn hắn bắt đi a khẳng định chúng ta thế nhưng mà men theo mùi l ổ i theo cái khác đều có thể làm bộ mùi có thể không làm được lôi cửu ghém ắ t vừa nói xong đối phương cùng cầu cầu không có chỗ tương tự bọn hắn tự biểu hiện ra khiếu rác bén nhạy cái này mặt đánh chính là tương đương không hữu hảo a vài tên đứng ở đàng xa trao đổi cầu đầu nhân không biết bọn hắn trong lúc bất chi bất giác sẽ đem cái nào đó lòng dạ hẹp hòi người cho đ ấ tội Theo một cái thai to mặt lớn cầu đầu nhân h ồ n hển mang thở gấp đổi tới địch quân đội ngũ cuối cùng trình tề lính g á c nhãn lực đáng giá khích lệ trước mắt cầu đầu nhân bộ đội số lượng ước chừng năm trăm năm mươi hơn bộ dáng trên người bọn họ ăn mặc chỉnh tề thống nhất bị giáp cầm trong tay dài hơn một mét trường mâu trang bị so thần bàn cho đảo đám gỗ l ỉ n h chính quy nhưng y nguyên đơn sơ lại để cho người bật cười cái khác không nói trước chiều dài còn cản không nổi tóc đỏ loại trong tay chiến đao trường mâu đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu y lực rất lại để cho người hoài nghĩ a tổng trưởng chính là bọn họ đúng bọn hắn bắt cóc lao t h ư ban cái này hóc đầy bụng vệ da hỏa cũng không biết trong đầu đều giả bộ cái gì đối địch ta song phương tranh l ệ n h làm như không thấy đại khái là cho rằng đối phương nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối mập vung tay lên cái kia còn chờ cái gì đem bọn họ toàn bộ g i ế t sạch vội vàng đem thương ban cấp cứu đi ra thế nhưng mà đại nhân chúng ta không lưu người sống khảo vấn một chút những người này đến từ ở đâu sao được nguyên lai chỉ số thông minh không có ở đây tuyến không chỉ cái kia mập cắt ra ừ xeo nói đúng vậy lưu một hai cái người sống còn lại rét chết k i ế n trở về khai chai ăn mặn sau khi hết ăn chay đám này không biết là chủng tộc gì sinh vật bộ xương ngược lại là đại hắc, hắc. s ư ơ n g cốt của bọn hắn khẳng định rất có gầm đầu nhìn xem vù vù, vù xông lại cầu đầu nhân lôi c ự u liếc mắt người này tập hợp đủ rồi cũng không gặp bọn hắn bảy cái trận hình cái gì thuần túy đám ô h ờ a quá trình chiến đấu lôi c ự u đều lười lấy được nhìn thậm chí liền thẩm vấn tù binh hứng thú hắn cũng không có đại đối phương lựa chọn giết sạch bọn hắn cái kia hắn cũng lựa chọn giết sạch ca trước sau không đến năm phút năm trăm nhiều cầu đầu nhân toàn bộ chém đầu mang lên vừa bắt đầu mang về đến cái kia tù binh người đầu chó còn có cái kia hai to mặt lớn chúng ta trực tiếp đi cầu đầu nhân bộ lạc mặt trời tuy nhiên lập tức muốn xuống núi v nghĩ nghĩ, ấ thiên tướng h một đoàn người đi vào cầu đầu nhân bộ lạc bên ngoài thâu chế tường vây bên trên thậm chí ngay cả cái lính gác đều không có lôi cựu không thú vị phất phất tay những ngày cầu đầu nhân cảm giác thật không có giá bao nhiêu giá trị a còn không bằng trong tay mình cây bánh mì lôi cựu trong tay đúng một cái có chút bẹp dài mảnh hình trái cây sờ lên có chút nhuyễn búng ngoài ra bên trong cái loại nảy cùng n h ư n g có chút tương tự chính là tổ chức kết cấu ở bên trong sẽ chảy ra một ít b ạ c h sắc huyết thanh dùng ngón tay c h á m một chút phóng tới đầu lưỡi bên trên liếm liếm vị cam có cổ tinh bột vị đạo không biết cái đồ chơi này trực tiếp trưng hoặc là trực tiếp nướng ra đến tự là thành hình dài mảnh bánh, bánh mì a nếu thật là như thế lôi cửu hai mắt tỏa ánh sáng trước khi đi ngang qua cái kia phiến ruộng đồng đại khái tính ra một chút sản lượng rõ ràng so lúa mì cao hơn ra rất nhiều a chiến đấu không có tiếp tục bao lâu thời gian, la tranh mang theo một cái hình thể càng lớn đầu càng mập cầu đầu nhân đi tới đảo chủ đại nhân cái này cầu đầu nhân tựa hồ là bộ lạc thủ lĩnh hắn tựa hồ muốn đầu hàng làm sao ngươi biết hắn muốn đầu hàng ách hắn dẫn một bầy chó thủ lĩnh quỳ trên mặt đất gào khóc ta nghĩ hẳn là cầu xin tha mạng a la tranh gãi gãi s a o g á i còn có loại này thao tác kinh ngạc đồng thời lôi cựu trong đầu hiện lên lại để cho quân đội các tướng lĩnh học tập thú ngự nghĩ cách ngươi đúng cái này bộ lạc thủ lĩnh hồi bẩm vĩ đại trinh phục vương tiểu nhân đúng cái này tiểu bộ lạc thủ lĩnh t ư ơ n g ông trinh phục vương cú chém gió này đập nói chuyện không đâu a nghe nói ngươi muốn đầu hàng đúng vậy nhỏ bé làm bọn chúng ta đây là có thể sinh hoạt tại vĩ đại chinh phục vương vũ d ự c hạ mà p h â n chấn Tốt, vậy ngươi đầu hàng đi thương n ô n g s ữ n g sở cái này chinh phục vương đại nhân ta đã đại biểu bộ lạc đầu hàng lôi cựu trầm mặc chốc l á t nhi đón lấy trong nội tâm cười lạnh cùng ta tính toán thiệt hơn trả hàng vậy nhìn xem ngươi đến cùng muốn chơi cái gì thủ đoạn t ố t ngươi phía trước dẫn đường ai vĩ đại chinh phục vương đại nhân thỉnh bên này đi nói xong cái dám điên nhi cái dám điên nhi hợp lý trước dẫn đường lôi cựu nghiêng đầu đối với bên cạnh mấy người m ầ miệng bọn họ là giả ý đầu hàng nói cho mọi người đừng biểu hiện ra ngoài bảo trì cảnh giác là được ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì đây vâng đảo chủ đại nhân mọi người thấy phía trước gân cần to mọng cầu đầu nhân hiểu ý cười cười thật sự là đầu kẻ đáng thương ha q một chương một trăm hai mươi b ố lại một cái bộ lạc biến mất chương một trăm hai mươi b ố lại một cái bộ lạc biến mất lôi cựu thế nhưng mà người chơi có hệ thống đại thần tại s a u lưng người bảo đảm cầu đầu nhân có phải là thật hay không tâm đầu hàng nó hướng về phía hệ thống giao diện ngắm một mắt sẽ hiểu những n à y cầu đầu nhân còn muốn chơi trá hàng ha ha vốn hắn còn tưởng rằng đám này cầu đầu nhân sẽ an bài hồng môn yến a diệu độc thuốc sổ a các loại sách lược kết quả không nghĩ tới sự chịu đựng của bọn hắn thật sự không được tốt lắm chỉ là vô cùng đơn giản chơi một tay mai phục xiếc nhìn xem chung quanh đưa bọn chúng bao bọc vây quanh mấy trăm cái cầu đầu nhân lôi cựu nhữ mày những n à y cầu đầu nhân thoạt nhìn có chút đặc biệt ta cái đầu không thể so với tóc đỏ loại đám bọn họ không kém nói còn trang bị thiết giáp tương kiếm xem ra những này mới được là cầu đầu nhân bộ lạc tinh nhuệ bộ đội bỏ ra mười ngân tệ làm cái đơn giản xem xét long huyết cầu đầu nhân cầu đầu nhân trong cơ thể ẩn chứa rất thưa thất cự long huyết mạch tại thai ngén lúc có tiểu sát xuất hiện hóa biến thành long huyết cầu đầu nhân long huyết truyền thừa khiến cho long huyết cầu đầu nhân lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất từ nhỏ tiểu đã bị cường hóa phát triển đến đình p h o n g chiến lược phổ biến vượt qua sáu mươi trong đó tinh nhuệ thậm chí có thể đạt tới bảy mươi hoàn toàn không phải ba bốn mươi chiến lược bình thường cầu đầu nhân có thể so sánh những này tiểu là cầu đầu nhân bộ lạc các chủ bài sao nói thật ra số lượng tuy nhiên thêm nữa nhưng tính chất uy hiếp căn bản không cách nào cùng thần ban cho đảo gỗ liền bộ lạc cái kia g ú p thực nhân ma đám bọn họ so sánh với thứ nhất long huyết cầu đầu nhân trang bị tuy nhiên s o bình thường cầu đầu nhân mạnh hơn không ít nhưng y nguyên đơn sơ đối với hoàng hoàng đ ả o các chiến sĩ mà nói thậm chí còn không bằng thực nhân ma trong tay cái k i a cực lớn đ ộ n khí đại bồng tử có uy hiếp thứ hai những n à y long huyết cầu đầu nhân cùng bình thường cầu đầu nhân đồng dạng đội hình tán loạn không có gì tổ chức tính kỷ luật thoát không xuất r a quân lính tản mạn hàng ngũ đã ngơi ư còn nắm chắc bài vì cái gì còn muốn lấy thân phạm hiểm dẫn chúng ta tiến đến lôi cựu thật sự có chút hiếu kỳ bởi vì xem long huyết cầu đầu nhân đám bọn chúng thái độ cái này vừa mới trốn vào đối phương che chở heo mập cầu đầu nhân tựa hồ thật là bộ lạc thủ lĩ cho nên hành vi của hắn cũng rất lại để cho người khó hiểu ừ ta sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi như thế giết chóc con dân của ta vừa rồi trong bộ lạc long huyết các chiến sĩ còn không có co tập kết hoàn tất hơn nữa lúc ấy trong bộ lạc bình thường các con dân chạy loạn tán loạn bất lợi với chúng ta chiến đấu húng chi chỉ cần ta thoáng b ư ớ c lên điểm hiểm có thể cứu vãn đại lượng con dân lại để cho bọn hắn miễn phải bị đ ổ sát chi ách loại này phong hiểm hay là đáng giá một bước lên lúc này vây quanh lôi cựu bọn hắn long huyết cầu đầu nhân nhao nhao dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn giờ này khắc này lôi c ử u cũng nhìn không ra đối phương là thật như vậy m u ố n hay là đơn thuần tại thu mua nhân tâm bất quá những này cũng không sao cả dù sao lôi c ử u cũng t r ư ớ n g mắt cái này cái gọi là long huyết cầu đầu nhân hơn nữa đối với phương tựa hồ hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ lôi c ử u phất phất tay chấp hành với bắt đầu mệnh lệnh một tên cũng không để lại vâng la chanh vương bất cầu cùng hàn công cử kho người l ĩ n h mệnh cũng không trách lôi c ử u t r ư ớ n g mắt những này long huyết cầu đầu nhân biểu hiện của bọn hắn thật sự là thẹn với long huyết hai chữ này tuy nhiên chiến lược đạt tới bảy mươi có mấy cái nhưng có thể đạt tới tám mươi một cái cũng không có đối mặt trang bị tốt m ở phù văn cấu trang hoàng hoàng đạo chiến sĩ những n à y long huyết cầu đầu nhân chiến sĩ biểu hiện cũng không có so cho thường thủ lĩnh cường ra quá nhiều từng người tự chiến dễ dàng sụp đổ sau đó sụp đổ nhanh chóng lấy bệnh đồng dạng là một đám đ á m m hô h ợ p không có biểu hiện ra chút nào có thể làm cho lôi cựu hai mắt tỏa sáng đồ vật ngược lại là tên kia heo mập thủ lĩnh lại để cho lôi cựu có chút vài phần kính trọng nhìn thấy long huyết cầu đầu nhân sụp đổ nhanh như vậy hắn muốn là khiếp sợ ngoài ý mớn đón lấy hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt tình hình hắn tựa hồ đã đoán được chính mình bộ lạc kết cục rút ra bên hông thi Bộ l ạ cầu đầu nhân g lên p h bộ lạc thủ lĩnh cũng không ngoại lệ bởi vì lôi cựu mệnh lệnh đúng giết sạch hơn nửa canh giờ về sau một đoàn người bắt đầu xử lý chiến trường đem vô số cỗ cầu đầu nhân thi thể chống chất hóa bắt đầu sau đó đại lượng đốt cháy nhìn xem ánh lửa t r ù n g tiên lôi cựu cảm giác mình tâm quá cưng rắn dù sao c ầ u đầu nhân bộ lạc đồng dạng tồn tại già yếu phụ nữ và trẻ em một cái bộ lạc cứ như vậy biến mất kỳ thật lôi cựu không muốn tiếp nhận c ầ u đầu nhân bộ lạc không chỉ là bởi vì đối phương không muốn đầu hàng cũng không chỉ có là bởi vì c ầ u đầu nhân bộ lạc đối với cường đại hoàng hoàng đ ả o trợ giúp quá nhỏ cũng bởi vì đối phương sinh vật tính cách sao trá âm độc hung tàn phàm là có chứa cái này phi thường dễ dàng khiến cho xã hội vấn đề chủng t ộ xung đột tính gợt điểm sinh vật có trí k h ô n tập đàn đều không là lôi cựu chỗ vui hoặc là nói bất luận cái gì một vị người chơi đ ả o chủ cũng sẽ không n g ỡ thích tiếp nhận như vậy bộ lạc bởi vì tiếp nhận bọn hắn rất có thể sẽ phát triển trở thành về sau thai hoàng hầm mặc dù là tại rất nhiều đi nhiều loại tộc phát triển lộ tuyến trong tiểu thuyết được xưng chủng tộc ngang hàng cái kia chút ít l ã n h địa trên thực tế đối với gia nhập chủng tộc cũng là có sàn g chọn đối với sẽ lãnh địa tạo thành đại lượng mặt trái ảnh hưởng quan quay dối không làm chuyện tốt n h ì chủng tộc bọn họ là sẽ không nhận nạp nhất định sẽ bởi vì đủ loại lý do hoặc đưa bọn chúng đổi xa hoặc trực tiếp diệt sạch đương nhiên biểu hiện ra tất nhiên có rất nhiều hợp tình hợp lý bất đắc dĩ đối phương cự không đầu hàng ngược lại là giảm đi lôi cựu đi tìm chính mình bất đắc di lấy cớ lôi cựu kiếm cơ không phải là vì lại để cho chính mình yên tâm thoải mái trên thực tế hắn biết rõ thân là một gã đảo chủ làm như thế nào mới đúng chính mình hòn đảo có lợi nhất cũng sẽ không biết nhân từ nương tay kiếm cơ hành vi chẳng qua là vì không để cho mình dưới tay trong nội tâm lưu lại tàn nhẫn hiếu sát ấn tượng mà thôi hơn nữa thân là đảo chủ rất nhiều chuyện hắn phải làm được sư gia nổi danh không phải hắn không nên đem đối phương giết sạch hắn đã đã cho nhiều mặt cơ hội có lẽ như vậy có chút dối trá nhưng với tư cách hoàng hoàng đảo chủ nhân tối cao người quyết định có đôi khi nói hơi nhiều kỳ thật mấu chốt nhất đúng những này đối với lôi cựu mà nói cũng không có gì phiền thoái dù sao chẳng qua là giả trang bộ dáng mà thôi mà kéo tới có chút nhiều chủ yếu là những người khác đang bận bận dội lục lôi cựu một người đối mặt đại hòa c h n g chất có chút rối rãnh đảo chủ đại nhân sau lưng vang lên thanh nhâm cái lôi cựu gọi trở về sự thật nhìn lại ừ la t r a n h trong tay nắm một cái h ầ u tử a đằng sau còn đi theo hai cái đây là bị cầu đầu nhân nuốt lại h ầ u tử ừ lôi cựu cẩn thận rõ xét cái này ba con h ầ u tử cái đầu không nhỏ a tại hắn trong ấn tượng h ầ u tử cái đầu bình thường đều không quá cao cái này đứng lên thân cao đã cùng đại tinh tinh không sai biệt l ắ m a lại nói mặt phía bắc ngọn núi kia sẽ không gọi hoa quả sơn a ngoại trừ tôn đại thánh h ầ u tử hầu tôn bên ngoài lôi cựu thật đúng là không biết ở đâu có hình thể lớn như vậy hậu tử nghĩ đến vừa bắt đầu bị nắm trộm chính là cái kia cầu đầu nhân nói đến hầu mơ lôi cựu lựa chọn lông mày cái này ba con hầu tử không phải là cái k i ê u cầu đầu nhân thủ lĩnh dự trữ nguyên liệu nấu ăn à. chúng tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn rất nghe lời lôi cựu sai biệt đây là hình dung hầu tử mà nói bình thường hình dung hầu tử đều là thông minh nhà thông thái tính a hoặc b á t hiếu động mới được là bọn hắn bản thể dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời hắn rất nghĩ hoặc rốt cuộc là la tranh nói sai rồi hay là hắn nghe lầm sau đó lôi cựu túi lầu xuống đối với ba con hầu tử nhìn chằm chằm cả buổi kết quả cũng không có phát sinh ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi thế nào điệp như vậy khiêu khích sự kiện ba con hầu tử s á c thực rất t i ế n tĩnh nhìn xem lôi cửu ánh mắt lộ ra nghi h o ặ c hòa bất an q u y một chương một trăm hai mươi lăm hầu n h i tiểu chương một trăm hai mươi lăm hầu n h i tiểu có thể nghe hiểu lời nói của ta sao lôi cửu dùng thú ngữ hỏi thăm đằng sau hai cái hầu tử thần sắc không có gì biến hóa ngược lại là la tranh năm cái kia cái hai mắt sáng ngời gặp lôi cửu ánh mắt nhìn hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu có thể nghe hiểu biết nói sao cái con kia hầu tử lắc đầu suy nghĩ một chút lôi cựu tiếp tục mở miệng hiện tại ta hỏi ngươi một vài vấn đề ngươi không cần mở miệng chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được hiểu chưa tiểu hầu t ử gật đầu lôi cựu cũng muốn hỏi đồ vật không nhiều lắm chủ yếu là xác nhận mỏ vàng tồn tại mặt khác t i ự u là cây ăn quả chủng loại cùng hầu t ử đám bọn họ phải chăng thật sự sẽ sản xuất trong truyền thuyết hầu như i ự u tuy nhiên lôi cựu hiện tại trên người kim tệ đầy đủ tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài nhưng kim tệ loại vật này nhất định là càng nhiều càng tốt không có người sẽ ngại nhiều tiền thật như vậy nói cái tiêu trên cơ bản đều là tại t h i khoe khoang về phấn hoa quả lôi cựu cái xác định hai loại hoa quả tồn tại một loại là bình thường mọi người chỗ cho rằng hầu tử tiêu chuẩn đồ ăn chuối tiêu một loại là bồ đảo bởi vì này hai loại hoa quả bên ngoài đặc thù rõ ràng trên mặt đất vẽ tranh hầu tử có thể nhìn ra về phần nói cận ôn đới bình thường mà nói không có lẽ có chuối tiêu cây sinh trưởng vấn đề lôi cựu tỏ vẻ hắn cũng không biết nguyên nhân tại la tranh đem ba con hầu tử dẫn đi lúc lôi cựu phát hiện những n à y hầu tử tay cầm đặc biệt rộng thùng thỉnh trước khi hầu tử đám bọn họ lao thẳng đến tay cầm thu nạp mà bắt đầu hắn thật đúng là không có chú ý bất quá gần g ề chỉ là tay cầm đại cũng coi như không được cỡ nào kỳ lạ quý hiếm bản thân chúng cái đầu t i ể u không bình thường kinh ngạc một lúc sau lôi k i ự u t i ể u không thèm để ý tại trong bộ lạc tìm khô giáo địa phương được thông qua một đêm sáng sớm hôm sau bọn hắn liền mang theo ba con hầu tử lên núi theo tối hôm qua trao đổi ở bên trong lôi k i ự u biết được trong núi bảy v ư ợ n ở bên trong có biết nói t h ú ngữ hầu tử cho nên lôi k i ự u quyết định trước đem ba con hầu tử đưa về bảy v ư ợ n vào núi không lâu một đoàn người chợt nghe đến rừng cây rậm rạp trong liên tiếp hầu tử tiến tê ờ không đợi bọn hắn có chỗ phản ứng rất nhiều lòng bài tay lớn nhỏ hòn đá hướng về phía bọn hắn đổ đập xuống đập phá tới. giáp nặng chiến sĩ tiến lên cử động tuấn rầm rầm rầm một hồi như gió bão mưa rào dày đặc tiếng vang về sau công kích chậm dại yếu đi xuống hẳn là bầy vượn bên kia tại nghi hoặc hôm nay đối mặt công kích của bọn hắn cầu đầu nhân bộ đội ứng đối phương thức thật kỳ quay a thừa dịp thanh em dần dần ngừng lôi cựu bên này ba con hầu tự bắt đầu xèo xèo t ê u to đổi lấy đối diện trong rừng cây không ít hầu từ đáp lại trao đổi cả buổi cái con kia có thể nghe h i ể u thú ngữ hầu tự xông lôi cựu teo to vài tiếng chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ phía trước rừng cây suy nghĩ một chút lôi cự dùng thú ngữ cười nói ra, người muốn nói bọn hắn sẽ không tiếp tục công kích rồi để cho chúng ta đi theo người đi gặp lôi cựu đã minh bạch ý của hắn hầu tử thật cao hứng vội vàng gật đầu ý niệm trong đầu đi lòng vòng lôi cựu gật đầu lại để cho b a con hầu t ử đằng trước dẫn đường chỉ là đội ngũ đội hình cũng không có cả i biến hay là do giáp nặng chiến sĩ đằng trước mở đường theo giáp nặng các chiến sĩ một lần nữa đem đại thuận nhắc tới lôi cựu con mắt rụt rụt tại giáp nặng các chiến sĩ t â m chắn phía trước hắn không có chứng kiến chút nào hòn đá hai cốt mà trong tay bọ h o à n kim cấp đại thuất lên thậm chí có va chạm dấu vết bảo tồn quay đầu hướng bên phải nam cung cùng nghi hai người gật đầu lôi cựu ngoài ý muốn n h ư ớ n g n h ữ n g mày vậy mà thật sự là nguyên tố công kích những n à y hậu tử chẳng lẽ đều là thổ thuộc tính m a thú có thể dùng nguyên tố đến ngưng k ế t thạch đạn lôi cựu phát hiện hắn tự a hồ trách lầm những cái kia cầu đầu nhân một mực không có thể tiêu diệt trên núi hậu tử có lẽ không phải bọn hắn không cố gắng mà là thực lực không đủ à. b â y khi này đám bọn chúng thực lực cũng không yếu ít nhất đối với những trang bị kia so sánh bình thường cầu đầu nhân đám bọn họ mà nói đúng là như vậy cựu vừa rồi cái kia một lớp thạch đạn mưa mặc dù là long huyết cầu đầu nhân cũng phải bị nện thương vong thảm trọng a dù sao những này thổ nguyên tố hòn g đá thế nhưng mà có thể ở hoàng kim cấp đại thuẫn bên trên lưu lại dấu vết mặc dù không phải rất rõ ràng vậy cũng căn bản không là bình thường huyết nhục chi thân thể có thể ngăn cản chịu lên một chút cốt đoạn cân gãy đều là n h ẹ đích mà ngay cả hoàng hoàng đ ả o chiến sĩ nếu như không phải mang thuẫn xuyên giáp lôi cựu cũng không dám lại để cho bọn hắn cứng rắn đỉnh lấy thạch đạn mưa công kích lôi cựu ngược lại là có chút tò mò đám này hậu tử là như thế nào khiến cái này thạch đạn có được không kém hơn ma thú lợn dừng sử dụng cái chủng loại kia đá rơi công kích p i lực đi lên phía trước không bao xa lôi cựu liền nguyên lai bị bọn hắn giải cứu đi ra cái kia ba con cũng chỉ là không có trưởng thành thẳng khỉ rõ. những n à y đứng trên tàng tây cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm h ầ u t ử từng cái có được một m bảy tả hữu thân cao cùng bình thường người trưởng thành không sai bệt lắm một đôi tay cầm đều cùng quạt hương bồ lớn nhỏ lôi i ự u hướng phía bên phải đầu những này đều là ma thú sao nam cung nhăn nhữ mày có chút không xác định không quá giống a không phải trong lúc này một cái ma thú cũng không có nghi cổ đinh trả lời khẳng định trả lời một cái cũng không phải làm sao có thể tuy nhiên ta cũng chưa từng thấy qua loại này nguyên tố lợi dụng phương thức nhưng bọn hắn trong thân thể xác thực không có ma hạch thổ nguyên tố đều là thông qua song trưởng của bọn hắn ngưng tụ thành thạch sau đó thông qua lực cánh tay vung ra thực nhìn không ra cánh tay của bọn hắn cũng không phải rất thô vung ra đến thạch đạn lại có như vậy vi lực n g h e s o nghi cổ đinh mà nói lôi i ể u vô ý thức liếc nhìn hầu tử đám bọn họ cũng không tráng kiện cánh tay sau đó i ể u không thèm để ý so bị lực lượng hầu tử đám bọn họ cùng tóc đỏ khác giống được xa hắn càng hiếu kỳ đúng hầu tử đám bọn họ cái tiêm một đôi có thể trực tiếp lệnh thổ nguyên tố ngưng hình thành th một đám trời sinh ném đá b ì n h a tại đây đường núi mười tám ngặt không n g o ặ t n g o ặ t q u ấ n quấn lôi cựu một đoàn người đến hầu tử quần lạc nhìn thấy trên cây cơ hồ nối thành một mảnh nhà gỗ về sau lôi cựu trong nội tâm cũng đã cái cái này bởi vợn ư trở thành một cái trí tuệ bộ lạc đến nối đ á i vốn lôi cựu còn tưởng rằng nắm giữ t h ú ngữ hầu tử chỉ có một hai con tiếp xúc sau mới biết được tiếp cận một phần năm trưởng thành hầu tử đều có thể dùng t h ú ngữ đến trao đổi mặc dù đối với tại hầu tử đám bọn họ mà nói thú ngữ kỳ thật thuộc về một môn ngoại ngữ nhưng bổn tộc ngôn ngữ cũng không có thể hình thành văn tự cho nên hiểu hay không thú ngữ kỳ thật cùng với nhân tộc thức không biết chữ không sai bị lắm hiểu rõ đúng lôi cựu bọn hắn cứu được ba con tiểu hầu về sau những n à y hầu tử đám bọn họ tất cả đều không có ý tứ xin lỗi bất quá đang nghe cầu đầu nhân bị rết sạch về sau b â y khỉ này xem ánh mắt của bọn hắn lại có chút k h á c t h ư ờ n g phản phất lại tại nói các n g ư ơ i như thế nào tàn nhẫn như vậy lại để cho lôi cựu im lặng vô cùng trong nội tâm suy đoán hẳn là đây là một ít thánh mẫu hầu rõ ràng tiểu hầu tử đám bọn họ đều bị bắt đi rồi. có đủ như vậy không tầm thường chiến lược đều không hạ sơn đi cứu cũng rất làm cho người ta không nói được lời nào tại kế tiếp trong lúc nói chuyện với nhau lôi cửu minh bạch hắn xem như đã đoán đúng đám này hầu tử đối với xâm phạm cầu đầu nhân mục tiêu cửu là đánh lui cái gì thừa thắng s ô n g lên a đánh chó mù đường a những này hết thệ không có lôi cửu cũng là thuyết phục rồi đầu chiến thắng phật lão nhân ra ông ta mặc dù thành phật rồi tính tình đều không có các người đám này hầu tử được rồi người thiện bị người lấn ngựa thiện bị người cưới nghe được hắn nhịn không được nói ra khỏi miệng câu này đàn k h kinh ngạc lẽ nào lại như vậy lôi cửu trực tiếp công i ệ m cái này thật đúng là một đám cố chấp cũng được hầu tử đ ầ u đều bị người chuyển bên trên b à n n ă n rồi còn đang suy nghĩ giúp mọi người làm điều tốt mà bất quá như vậy bộ lạc thu về d ư ớ i trướng ngược lại là trên cơ bản sẽ không ra vấn đề gì n g h e xong lôi cựu ý tứ bậy vượn thủ lĩnh cùng mấy cái niên kỷ khá lớn hầu tử hơi chút thương lượng không có bao lâu thời gian sẽ cùng ý nhập vào hoàng hoàng đ ả o thật sự là một đám không giống người thường hầu tử những cái tiêu trên địa cầu bậy vượn chỉ có cường tráng người mới có quyền lên tiếng nào có l a o khỉ nói chuyện phần đ ó lấy lôi cựu xác nhận mỏ vàng vị trí biết rõ ngoại trừ chối tiêu cùng bồ đảo bên ngoài trên núi còn có lê quả lê hạnh cùng quả đào vài loại hoa quả bọn hắn tính xin lôi cựu nhấm nháp tự n h ư ỡ n g hầu nhi tiểu vị thuần hậu dư vị vô cùng s ắ c thực đúng c ự c phẩm rượu trái cây không có phí bao nhiêu công v u thậm chí ngay cả hầu nhi tiểu phối liệu cùng sản xuất quá trình đều cho tới tay lôi cựu phát hiện đối với đám này h ầ u tử về sau hắn không chừng thật đúng là được chuyên môn cho bảo hộ quá thành thật có hay không hầu nhi tiểu cách điều chế cùng quá trình đúng lôi cựu chuyên môn đòi hỏi dù sao có mậu dịch bến cảng như vậy cái chuyên môn dùng để tiến hành giao dịch hệ thống kiến trúc tồn tại lôi cựu có thể không tin đây chẳng qua là cái bài trí tại giao dịch ở bên trong chân chính so sánh kiếm tiền đều là những cái kia ngươi có chia tay người không có đồ vật loại vật này bình thường bị gọi đặc sản d u n g hoàng hoàng đạo hiện tại nội t ì n h ngoại trừ không thể trực tiếp lấy ra bán qua n g minh kết tinh sợ tiết lộ thật đúng là không có gì đặc biệt có thể với tư cách đặc sản thương phẩm cho nên tại tự mình nhấm nháp qua về sau lôi cựu t i ể u đã định hoàng hoàng đạo cái thứ nhất đặc sản hầu như t i ể u q u y một chương một trăm hai mươi sáu ngoài ý muốn k i n h hỉ chương một trăm hai mươi sáu ngoài ý muốn k i n h hỉ hầu tử đám bọn chúng sách dạy nấu ăn rất tạc hoa quả quả hạch tiểu công trùng những này bọn hắn đều ăn tại một tòa hoa quả tài nguyên rất phong phú trong núi rừng có hoa quả lại có chủng b ầ y khỉ này cũng không phải tất nhiên là thức ăn vật lo lắng hiện tại liền duy nhất uy hiếp cầu đầu nhân cũng đã biến mất tương lai chỉ cần không lôi cựu không có ý định giày vò bọn hắn đám này hầu tử sinh hoạt đoán chừng sẽ rất thích ý. chờ dung hợp tòa đảo này về sau lôi cựu liền định cái ngọn núi này lưu cho hầu tử đám bọn họ sinh sôi n ả y nở rồi đương nhiên bọn hắn cần hướng ở trên đảo phát ra một bộ phận hoa quả cùng hầu nhi tiệu lôi cựu còn không có có dựa theo hầu tử đám bọn họ cho phối liệu đơn cùng sản xuất trình tự làm việc sản xuất qua hầu nhi cựu cũng không biết mình n h ư ỡ n g cùng hầu tử đám bọn họ n h ư ỡ n g có hay không trinh lệnh hoặc là có bao nhiêu trinh lệnh nếu như không sai b i ệ t lắm lôi cựu thật cũng không tất yếu đi nghiền ép một ít hầu tử nếu như kém rất lớn nha k h ú c k h ú c đều nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đã thành công hoàng hoàng đ ả o một p h â n tử hầu tử cũng không thể ngoại lệ a cho dù cái này đặc sản khả năng tạm thời còn bán không được bất quá lưu lại người một nhà uống cũng không tệ a lôi cựu đi thăm một chút hầu tử, rượu, hầu tử đám bọn họ ngược lại là thực cần cụ cái này tòa cổ thụ căn vờn quanh m à thành trong hầm rượu sợ không phải có mấy trăm hơn một ngàn tấn hầu nhi tự a cũng rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả cái chủng loại kia lộ thiên chế riêng cho hầu nhi t i ể u bất đồng những này hầu nhi t i ể u đều là dùng đảo g i n g cổ thụ căn chứa để đặt tại trong hầm rượu hòng k h ô chỗ lại nói lôi k i ự u kỳ thật một mực đều rất n g h i hoặc những cái kia lộ thiên hoàn cảnh thật có thể sản xuất ra hào i ể u lôi k i ự u bọn hắn tại khỉ con bộ lạc hầu tử đám bọn họ như thế tự xưng n g â người hai ngày đem chọn tòa đảo g i xét một lần phát hiện mỏ vàng một tòa mỏa một tòa lọt lưới cầu đầu nhân sáu cái than lôi cựu mang theo một đoàn người phản hồi hoàng hoàng đ ả o lần này t h a m dò chuyến đi thu hoạch đúng có mỏ vàng cây ăn quả hầu như i ể u nhưng cũng không phải chiến lược phương diện hơn nữa cầu đầu nhân trong bộ lạc không có chiến lược vượt qua tám mươi tồn tại cho nên tiêu d i ệ t cầu đầu nhân bộ lạc chiến đấu cũng không thể đạt được chiến dịch đánh giá có thể nói tại cầu đầu nhân trên người căn bản là không có gì thu a đúng rồi còn có cây bánh mì tại khi con bộ l ạ c lúc lôi cựu lại để cho người đi dưới núi lấy một ít cây bánh mì thử nấu nướng kết quả lại để cho hắn có chút kinh hỉ cái đồ chơi này không hỗ là hắn cây bánh mì xưng hô rất danh xứng với thực chứng đi ra cây bánh mì do bẹp trở nên xoa tung vị đạo hương vị ngọt ngào n g o n miệng bởi vì tinh bột hàm lượng không thấp cho nên bổ sung năng lượng hiệu quả cũng rất không tồi hoàn toàn có thể với tư cách một loại trưởng kỳ dùng ăn m ó n chính mặt khác trước khi cũng đã nói loại này cây bánh mì sản lượng rất cao lôi cựu đánh giá một chút ngẫu sản đại khái tại một nghìn năm trăm kg tà hữu chỉ là loại này cây bánh mì cây tuy nhiên không cao chỉ có một e m m ở suốt đầu nhưng xác thực đúng cây lâu năm thực vật thân gỗ đúng cây ăn quả không thể như l u ố mì cây nô như vậy một năm hai mảnh vụn gốc gieo trồng tổng hợp bắt đầu xem hai mặt sản lượng ăn ảnh không kém lại Cây bánh, mì, tại cây bánh mì sinh trưởng chu kỳ xác thực trường mắt nhìn thấy luống mì vụ đông đều nhanh nảy mẩm chúng mới vừa vặn thành thục đối với nhân khẩu gần vạn cầu đầu nhân bộ lạc mà nói cái này mấy trăm hectare diện bao quả thụ viên chính là bọn họ đích thực vật nơi phát ra mới là cây bánh mì cũng không thể trường kỳ cất giữ tuy nhiên chưa thử qua nhưng n lôi cựu đoán chừng chúng rất khó tại nhiệt độ bình thường hạ gắng gượng qua một tháng mà không xấu bất quá tại rất nhiều cầu đầu nhân trong nhà lôi cựu đều nhìn thấy qua bánh mì làm loại vật này trực tiếp cầm lên ai vị đạo có chút như khoai lang làm hẳn là chương chín hoặc là đ ô n x ô i về sau hong gió m à t h à n h về phần đào đất hầm cất giữ mới l à cây bánh mì có được hay không lôi cựu không được rõ lắm rồi tại cầu đầu nhân bộ lạc lôi cựu cũng không có phát hiện chỗ hầm tồn tại cũng không biết đúng cầu đầu nhân không hiểu được đào đất hầm hay là hầm cất giữ pháp đối với kéo dài cây bánh mì bảo đảm chất lượng kỳ không có tác dụng gì về sau ngược lại có thể cho người thử xem xuất trình tại bên ngoài mò mẫm đi dạo vài ngày sau khi trở về lại bận việc vài ngày đào chủ văn phòng rốt cục trùng kiến hoàn tất nhìn xem vẻ ngoài trên cơ bản tựu là tại bắt t r ư ớ c bên cạnh này tòa chức nghiệp giả đại sành nhà mới lôi cựu trong nội tâm thầm than cái này lý tuyển được rồi cứ như vậy đi dù sao đã không giống trước khi như vậy keo kiệt húng chi lý tuyển cũng là phụng chỉ làm việc dù sao lôi cựu trước khi đúng chỉ vào chức nghiệp giả đại sành giáo hơn hắn kia mà bất quá lôi cựu cũng là thật không nghĩ tới lý tuyển sẽ tiến đi ra một tòa t ỷ m ộ i lâu đến nhà t r ệ t biến nhà lầu hậu viện cái gì dĩ nhiên là không có mới đích đ ả o chủ văn phòng cao Úc, bên trong kết cấu cùng chức nghiệp giả đại sành hoàn toàn bất đồng tổng cộng phân ra tầng ba tầng cao nhất tầng thứ ba Đúng ừ hiện tại một quyển sách cũng không có tại đầu bậc thang phụ cận hai gian khá lớn gian phòng để chống với tư cách hoạt động thỉnh thoảng người phòng họp đem gian phòng công năng phân loại phân biệt thu thập một phen lôi cựu trở lại phòng ngủ mở ra hòm thư trước khi hệ thống tựu nhắc nhở hắn có một phong điều kiện lôi cựu cho rằng lại là thân bạch dạ d ộ i danh quá nhàm chán rồi mặc dù biết do hắn hồng thư vẫn không thể dùng cũng muốn phát phong thư rong dài hai câu kết quả mở ra hồng thư phát hiện không chỉ có có tín còn bổ sung ba lô ba o khỏa mở ra ba lô ba o khỏa bên trong làm một cái thẻ cầm lên xem xét lữ bố khiêu chiến thẻ lôi cựu chấn kinh rồi điều này thật sự là quá vượt quá hắn dự kiến rồi lữ bố khiêu chiến thẻ bằng tấm thẻ này có thể tại tướng hồn tháp tiến vào cấp độ s lịch sử danh tướng lữ bố khiêu chiến bí cảnh khiêu chiến sau khi thành công có thể đạt được lữ bố tướng hồn bản t h ẹ là một lần tính tạp phiến sử dụng sau vô luận khiêu chiến có thành công hay không bản t h ẹ đều muốn biến mất lữ bố nhân trung lữ bố mã trung xích thọ tam quốc diễn nghĩa dùng một câu t i u điểm ra lữ bố độc nhất vô nhị tuy nhiên la quán trung đại thần tướng lữ bố miêu tả thành công một cái thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân nhưng là lại để cho hắn vũ dung danh truyền thiên hạ cuối thời đông hán quân hùng tranh giành anh hùng xuất hiện lớp lớp vô số mạnh tướng liên tiếp lóng lánh hậu thế tại đây những người này hình manh thu bên trong lữ bố lữ phụ tiên dùng một cây phương thiên họa kích che áp đương thời không người có thể địch khiêu chiến b i cảnh bên trong đích thương vong đều là giả thuyết sẽ không ảnh hưởng đến thế giới trò chơi tại hiện đại mọi người trong ấn tượng lữ bố đồng dạng chủ yếu thoát thai tại tam quốc diễn nghĩa hữu dũng vô n g h ê u bảo thủ đương nhiên tam quốc đệ nhất manh tướng tên tuổi lại để cho lữ bố tại cái gì dùng tam quốc làm bối cảnh trong trò chơi đã thành là thụ nhất truy phủng cái k i a một n ắ m người mặc dù tại đây chút ít trong trò chơi lữ bố trung thành thủy chung đều là cái vấn đề cũng không biết tại hải đảo chiến tranh ở bên trong lữ bố tướng hồn có phải hay không cũng là loại này thiết lập kỳ thật cho dù như thế lôi cựu sẽ không để ý bởi vì hắn đã có thích hợp nhất sử dụng lữ bố tướng hồn người c h ọ n lựa vương bất cầu có lòng son dạ s ắ t thiên phú vương bất cầu độ t r u n g thành thế nhưng mà vĩnh viễn sẽ không hạ thấp lúc trước nhìn thấy vương bất cầu cái này thuộc tính lôi cựu lúc ấy trong nội tâm cái thứ nhất nghĩ đến cựu l à tiểu tử này rất thích hợp dùng lữ bố tướng hồn mừng d ỡ qua đi lôi cựu cầm lấy thân bạch dạ tín nhìn một lần thân bạch dạ trong thơ nói lữ bố khiêu chiến thể đạt được trải qua kỳ thật cũng không phức tạp thân bạch dạ một đêm phất nhanh hai vợ chồng tại châu á minh châu thành phố dừng lại vài ngày vừa vặn đụng phải một hồi người chơi cử hành đấu giá hội. Cái này trong thơ thân bạch dạ còn nói hắn còn thăm dò được người bán đem cái này tấm thẻ lấy ra đấu giá nguyên nhân muốn sử dụng danh tướng khiêu chiến thẻ đúng có danh vọng yêu cầu về phần cụ thể yêu cầu như thế nào thân bạch dạ tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng rồi lại để cho chính lôi cựu nghiên cứu trước cho thân bạch dạ trở về phong thư càng tạ đồng thời lại để cho hắn tiếp tục chú ý danh thần danh tướng khiêu chiến thẻ có bao nhiêu t i ự u cho hắn thu bao nhiêu mặt khác giúp hắn làm cho chút ít luyện thể dược liệu gửi tới thuận tiện phụ bên trên hắn hiện tại luyện thể cần thiết dược liệu tờ đơn cùng với ba khối quan g minh kết tinh hồi trở lại hết tín lôi cựu cầm lấy lữ bố khiêu chiến thẻ lâm vào trầm tư q một chương một trăm hai mươi bảy Lôi càng ử Sử u cấu khiêu chiến thể còn có danh vọng yêu cầu. phù chiến thẻ danh văn vọng trang. dụng còn n có Cái y d a h v ọ n yêu cầu đ ế nghĩ c ù n cao bao n i lại để cho đạt được lữ bố khiêu chiến thể người chơi đem hắn bán đi. ê u vậy mà đem Càng lựa đạt để được cho thẻ hắn h bố bắn n g lôi c ử u cũng xác định không được chính mình hoàng hoàng đ ả o hiện tại tổng cộng chỉ có năm trăm tám mươi năm một chút danh vọng hắn hiện tại biết thông thường danh vọng thu hoạch cách chỉ có hai cái một cái là thành tựu i ban t h ư ờ n g một cái khác tựu i là chiến tranh thắng lợi sau đạt được chiến dịch đánh giá ban t h ư ờ n g nhìn xem lại để cho người ở vào không có tiếng tăm gì g a i đoạn danh vọng đánh giá lôi cựu khẽ to mày năm trăm tám mươi năm danh vọng sẽ không, không thỏa mãn được khiêu chiến cần thiết danh vọng a trong tư sau nửa ngày lôi cựu đã song nghĩ ngợi lung tung trực tiếp chạy tới tướng hồn tháp ý định hỏi một chút tướng hồn tháp trong đại sành những cái kia thành tinh đại môn đối với lôi cựu đến đây vấn đề đại môn tinh ngược lại là không có không kiên nhẫn hoặc là phiền t h á n cảm xúc dù sao chúng mình thường xử tại đây cũng rất nhàm chán xác thực rất lớn một bộ phận danh thần Danh tuy ư ớ n g k h i ê chiến thể, tại sử dụng lúc có thẻ, danh tại dụng vọng sử ê u cầu. ầ l nhiên trước ngươi n ư thế nào không nào n có ó cho cũng Được không hiện hỏi, danh ngoại ta biết? ta ta tại trừ b Ngươi rồi, xin vấn vọng đề đây à? ngoài, khi ê nhiên u Tuy chiến thể còn có khác sử dụng hạn chế thẻ hạn khí dụng sử sao? muốn truy đối phương dừng lại nhưng lôi cựu rất rõ ràng cùng một cái đại môn đưa k h í không có gì ý nghĩa đã không có lôi cựu hiện tại đặc biệt tưởng nhớ quay người đi tìm cái bữa nói đi à cái đó bộ phận có danh vọng yêu cầu cái đó bộ phận không có cấp độ c danh thần danh tướng khiêu chiến thẻ không âm thanh nhìn qua yêu cầu cấp độ b khiêu chiến thẻ tại sử dụng lúc yêu cầu đ ả o chủ người chơi hòn đảo danh vọng không thua kém ba trăm linh đồng thời tại sở hữu tất cả đ ả o chủ người chơi bên trong đích danh vọng bài danh không thua kém một mươi vạt tên không ngờ như thế cạnh mình đều nhanh chuẩn bị cho tốt khiêu chiến tần quỳnh rồi trên thực tế căn bản liền tướng hồn tháp ở đây khiêu chiến điều kiện cũng còn không có thể thỏa mãn tần quỳnh tám trăm danh vọng lữ bố hai nghìn danh vọng ngẫm lại thần ban cho đảo tiêu diệt gỗ lìn cái kia c h ẳ n g chiến dịch được bao nhiêu danh vọng k i a m à hình như là ba mươi a đây là tại trận đầu chiến dịch có ban thưởng tăng thêm dưới tình huống khoảng cách có thể khiêu chiến tần quỳnh còn kém hai trăm mười lăm danh vọng cái này được giết bao nhiêu người mới có thể gom góp đủ a về phần cái kia danh vọng bài danh trước một vạn lôi cựu căn bản là không lo lắng tự lấy hệ thống thiết lập danh vọng thu hoạch độ、khó. trong thời gian ngắn căn bản là đừng muốn toát ra một vạn cái danh vọng vượt qua năm trăm người chơi bất quá nói đi thì nói lại như thế nào xem xét danh vọng bài danh người chơi hòn đảo lên tới bốn cấp có thể xem xét các hạng tổng hợp bài danh ồ chớ không phải là thay đổi một cái đại môn trước khi lôi cựu hỏi thăm bất luận cái gì cùng tướng hồn không quan hệ vấn đề đại môn đều là hỏi gì cũng không biết chỉ là bốn cấp hòn đảo a muốn xem xét bài danh cái kia phải đợi đến sang năm mùa xuân ly khai tướng hôn tháp lôi cựu tâm tình phức tạp một phương diện hệ thống cái này danh vọng hạn chế lại để cho hắn k ê u chiến tần quỳnh kế hoạch không thể không kéo dài về sau Vốn l ạ một phương ô n g diện khác danh vọng yêu cầu cái này cánh cửa đặc biệt là đối với cấp độ s khiêu chiến thẻ mà nói danh vọng không thua kém hai h bài danh không thua kém một cái này hoàn toàn không phải những cái kia bình thường đạo chủ người chơi có thể vượt qua không có bước qua danh vọng cánh cửa hy vọng vậy đại biểu khiêu chiến thẻ không dùng được chính mình không dùng được đồ vật b u ô n g tay trong kia tựu i là phế vật thật vất vả lấy tới một tấm thẻ bất luận cái gì một gã người chơi đều không hy vọng cho rằng phế vật nện ở trong tay đặc biệt là đối với những cái kia không có gì hy vọng nỗ lực phấn đấu đảo chủ người chơi mà nói càng phải như vậy bọn hắn có được tài nguyên vốn tựu ít đi cho nên khi biết được cấp độ S khiêu chiến thẻ rất đáng t i ề n lúc lấy ra bán hoặc là đổi lấy nhu cầu cấp bách tài nguyên cũng không phải là không thể cân nhắc sự tình trong tay cái này trương lữ bố khiêu chiến thẻ khẳng định tựu là như thế đặt được tấm thẻ này người chơi cảm giác mình không có sử dụng tấm thẻ này hy vọng cái kia còn không bằng lấy ra đổi một số tiền lớn kể từ đó lôi cựu thu hoạch khác cấp độ S khiêu chiến thẻ tỷ lệ tăng nhiều bởi vì hiện tại có lẽ không có cái nào đ ả o chủ người chơi so với hắn càng có tiền cái này lại để cho lôi cựu trong nội tâm thật cao hứng lại là phiền muộn lại là cao hứng lôi cựu cũng không biết phương diện nào nhiều một ít có lẽ đúng thứ hai à. dù sao phía trước chỉ là tiểu khó khăn hay là có được khác thu hoạch cấp độ S khiêu chiến thẻ con đường lâu dài mà nói đối với hắn càng có lợi đã có khó khăn vậy nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn không phải là t r ê n l ệ n h danh vọng sao đi đánh đi ra là được rồi bất quá ở trước đó hắn được đi trước thông thiên tháp khiêu chiến một chút tư chất đẳng cấp kinh nghiệm của hắn đầu đã đi rồi hơn phân nửa chuyên môn bồi dưỡng cái kia vài tên phủ văn cấu trang chữ khắc vào đồ vật sư vẫn còn cố gắng học tập trụ cột tri thức khoảng cách có thể trực tiếp thượng thủ cho người chữ khắc vào đồ vật còn kém xa lắm lôi cựu muốn tìm người cho mình chữ khắc vào đồ vật phủ văn cấu trang bọn hắn tạm thời còn không trông cậy được vào bất quá hắn cũng không phải không có chuẩn bị trước khi tại mỗi lần giáo sư quân dự bị phủ văn cấu trang chữ khắc vào đồ vật tri thức lúc lôi cựu đều lôi kéo nhi cổ đình cùng một chỗ nghe so sánh với những cái k i a liền học đồ cũng còn không tính là mới non có phong phú p h ù văn c h i thức cùng chữ khắc vào đồ vật ma p h á p trận kinh nghiệm ni cổ đinh muốn nắm giữ chữ khắc vào đồ vật thuật muốn dễ dàng rất nhiều chỉ là dù sao không giống với có hệ thống giúp đỡ ăn gian lôi cựu ni cổ đinh muốn cho p h ù văn cấu trang chữ khắc vào đồ vật thuật hóa thành hắn bản thân kỹ năng cần tiến hành đại lượng luyện tập đặc biệt là hắn chưa từng có tại người trên thân thể chữ khắc vào đồ vật qua phù văn hoặc là ma p h á p trận trước khi ni cổ đinh thường xuyên không thấy bóng dáng bị lôi cựu được luyện tập chữ khắc vào đồ vật thuật bức phiền rồi cũng là một nguyên nhân không thể chơi lôi kiệu ý định đi tìm n h i cổ đ ì n h xem xét một chút hắn luyện tập tiến độ kỳ thật yêu cầu của hắn cũng không cao chỉ cần có thể tại trên thân thể khắc ra nguyên vẹn có thể miễn cưỡng kích hoạt phủ văn cấu trang là được mặc dù hiệu suất thấp một ít uy lực kém một chút cái kia cũng không có cái gọi là hắn chỉ là muốn tại thăng cấp trước khi tận lực đề cao tư chất đẳng cấp thăng cấp trước tư chất đẳng cấp càng cao t i ể u tương đương với hắn thiệt thòi điểm thuộc tính nhi càng ít ừ vội và như vậy tại hình thành tài liệu bên trên chữ khắc vào đồ vật ta hiện tại ngược lại là có chút nắm chắc nhưng ở nhân thể bên trên chữ khắc vào đồ vật nhà nếu không đảo chủ đại nhân chúng ta thử xem. Vậy. thử xem a lôi c ử u tổng không có ý tứ làm người khác tới đem làm vật thí nghiệm bởi vì ni cổ đinh luyện cái này có thể nói hoàn toàn chính là vì hắn cái này đạo chủ phục vụ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đạo chủ đại nhân t h ỉ n h không nên lộn xộn ha thật có lỗi ta ha ha ta tận lực may tại đây chỉ có chính mình cùng ni cổ đinh la tranh không có ở đây ở đây nếu không không chừng trong nội tâm như thế nào vụng trộm sướng lúc trước cho la tranh chữ khắc vào đồ vật lúc lôi c ử u cũng không thiếu ép buộc bởi vì n g ứ mà lộn xộn đối phương phế đi sức lực thật lớn lôi k i ự u cuối cùng hơi chút thói quen n h u ễ n hào tại chính mình làn ra mặt ngoài chạy cái kia c ổ ngựa cảm giác ni cổ đinh rốt cục có thể an tâm chữ khắc vào đồ vật chỉ là ni cổ đinh ngươi đến cùng được hay không được ca cái này cũng đã thất bại tám lần ngươi cho ta trên người lúc vẽ xấu tường à? này làm sao có thể trách ta vốn chính là tại nếm thử mà thân là một gã đại ma pháp sư học được tốt một hồi phù văn cấu trang chữ khắc vào đồ vật thuật rồi như thế nào thực động thủ lúc như vậy kém cỏi ngươi đại ma pháp sư chức nghiệp đằng cấp giấy chứng nhận đúng mua được a ít l ạ n ạ i lần này lần này nhất định có thể thành công t r ờ i s ắ p khắc cơ hồ bị vẽ lên một bộ quần áo lôi cựu rốt c ụ c kích hoạt lên một bộ khí hệ phù văn cầu trang hai người đồng thời hít một tiếng không dễ dàng a nhìn xem chính mình cá nhân thuộc tính phù văn cầu trang khí siêu cấp suy yếu bản bởi vì chữ khắc vào đồ vật người kỹ thuật vấn đề hơn nữa bị chữ khắc vào đồ vật người thân thể cường độ này siêu cấp suy yếu bản phù văn cầu trang sinh ra đời nay phù văn cầu trang sử dụng tuổi thọ là hai ba tháng tình huống cụ thể căn cứ sử dụng tần suất mà địch ra hư hao về sau cần đối với mạch văn tiến hành tu bổ hoặc là một lần nữa chữ khắc vào đồ vật hiệu quả kích hoạt sau lực lượng 30, nhanh nhẹn 15, t h ể chất 20, công kích bổ sung 50% lôi điện tổn thương thể lực tiêu hao tốc độ 10. t a lập cái đi cái này đã không thể gọi suy yếu có lẽ gọi không c h ọ n vẹn bản đi à. hiệu quả trên cơ bản chỉ có la tránh trên người phù văn cấu trang một phần ba về phần sử dụng tuổi thọ càng là chỉ có hai cái nhiều tháng trầm m ắ t một hồi lôi cửu chỉ có thể tiếp nhận sự thật được rồi chủ yếu là hắn thật sự không nghĩ lại tiếp tục thí nghiệm đi xuống mặc dù ngày mai tiếp tục có thể hay không chữ khắc vào đồ vật một bộ rất tốt cấu trang thật đúng là khó nói à tại lôi cựu trong nội tâm một ngày mệnh t ọ c ni cổ đinh đã sắp lưu lạc là không có kém c i nhất chỉ có c à n g kém đại biểu nhân vật q một chương một trăm hai mươi tám cấp độ b tư chất chương một trăm hai mươi tám cấp độ b tư chất lôi cựu bây giờ có được tính bền d ẻ o làn da siêu tốc tái sinh đồng da thiết cốt bốn cái một không thiên bản bị động kỹ năng trong đó thiết cốt cho hắn bỏ thêm một đống lớn thuộc tính trên cơ bản đưa hắn lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất cho gấp đội tính bền d ẻ o làn da cùng đồng da lại để cho hắn trần chuồn phòng ngự năng lực trên diện rộng đề cao hơn nữa siêu tốc tái sinh năng lực thích hợp nhất lôi cựu đường đi tự làm ải cái này thủ quan người chiến đấu trực giác thật quá tốt mặc dù tại trên kỹ xảo không bằng l ô i k i ự u lại tổng có thể ở thời khắc mấu chốt tránh thoát công kích của hắn húng chi mặc dù cấp e tư chất khiêu chiến thủ quan người chiến đấu kỹ xảo không bằng hắn thế nhưng không tính rất yếu cái kia cấp độ D, đoán chừng cho dù so với hắn c h í n lệnh cũng kém không có bao nhiêu cấp độ c thủ quan người tại trên kỹ xảo đoán chừng cùng hắn tương xứng cấp độ b vượt qua hắn ngay tại hợp tình lý rồi cái kia cấp độ a chẳng phải là có thể nghiền áp hắn sao cái kia đằng sau s s, s còn có cấp độ ss như vậy tưởng tượng hắn đột nhiên thật đau lòng chính mình rõ ràng tôi luyện nhiều năm như vậy chiến đấu kỹ xảo như thế nào tổng cảm giác tốt nước ta tại chức nghiệp chiến tranh ở bên trong hắn tuy nhiên không tính là mạnh nhất cái kia một đám thế nhưng không đến mức kém như vậy à? ở trên cái trong trò chơi tông sư cấp chiến đấu kỹ xảo tại nơi này trong trò chơi cũng chỉ có thể cầm bắt được cấp độ c đánh giá lôi cựu không biết là cấp độ s trở xuống đích khiêu chiến trên cơ bản có thể phân loại là chiến đấu kỹ xảo khiêu chiến thủ quan người chỉ so với người khiêu chiến cao hơn một cấp thuộc tính đương nhiên tư chất đẳng cấp t r a n lại khiến cho thuộc tính bổ điểm cũng muốn tính cả bất quá tổng thể mà nói ngoại trừ không cấp cùng một cấp t r ê n h l ệ n h hơi có chút nhi đại bên ngoài thuộc tính bên trên t r ê n h l ệ n h cũng không tính đặc biệt rõ ràng tư chất đẳng cấp khiêu chiến chỉ có thể sử dụng thông thiên tháp cung cấp đồ trắng ngoại trừ trang bị nhân tố ảnh hưởng còn lại không ở ngoài thuộc tính chiến đấu kỹ xảo cùng kỹ năng ba dạng thuộc tính ảnh hưởng không tính lớn bài trừ thủ quan người kỹ năng phẩm chất y lực chủ yếu cùng người khiêu chiến đẳng cấp có quan hệ mặc dù theo khiêu chiến đẳng cấp bay lên kỳ kỹ có thể y lực có chỗ đề cao biên độ cũng không lớn t r a n lệch lớn nhất kỳ thật tự là chiến đấu kỹ xảo p h ư diện trên thực tế cấp độ a tư chất khiêu chiến tiểu đại biểu c h ế nếu đấu đỉnh khiêu kỹ xảo phương diện đỉnh phong phương h diện i c n n ế như có thể bằng vào kỹ xảo cùng cấp độ a khiêu chiến thủ quan người đánh ngang thậm chí chiến thắng cái kia chứng minh cái này người chơi đối với thân thể k h ô n g chế đối với chiến đấu lý giải đã đạt tới hệ thống đều thừa nhận đỉnh phong nhất lôi c ử u có loại trình độ này sao hiển nhiên không có cho nên hắn cảm giác mình sẽ bị cấp độ a nghiền áp một chút tật xấu đều không có cấp độ s và đã ngoài đẳng cấp tư c h ấ t khiêu chiến thủ quan người chiến đấu kỹ xảo cùng cấp độ a thủ quan người đúng trên cơ bản không có gì khác nhau đó bọn hắn cường đúng cường tại kỹ năng cùng thuộc tính phía trên muốn nói cấp độ s trở xuống đích thủ con người thuộc tính kỹ năng đúng tinh anh khuôn mô hình mà nói cái kia cấp độ s đã ngoài thủ con người tự là b ộ t khuôn mô hình hiện tại trò chơi n ở cờ cờ cùng bên trong cái vật sớm đã thoát ly cố định hành động hình thức không có cố định hành động hình thức chiến đấu kỹ xảo so người chơi còn cường đại hơn b ộ t khuôn mô hình đây chính là phi thường đáng sợ là có thể hoành đầy tám trăm không đối thủ tồn tại thúng chi còn muốn solo cho nên cấp độ s đã ngoài tư chất đẳng cấp khiêu chiến đúng hệ thống vì những kỹ xảo kia thuộc tính kỹ năng tất cả đều kiểu như châu bỏ về đến nhà thiên kiều đám bọn họ chuẩn bị bình thường các người chơi cũng đừng có hy vọng xa vời Đương nhiên, đối nhiên, mặt chúc ấ p độ dê t mừng ngươi trên cơ bản cơ có thể làm c toàn bộ p h ư n n g n đúng lôi thông qua được cấp độ d khiêu chiến ngươi bây giờ tư chất đẳng cấp đã bay lên đến cấp độ d rồi còn muốn hay không tiếp tục đem làm lôi cựu nhẹ nhõm đánh bại cấp độ d khiêu chiến thủ con người về sau dâu bạc lao ra ra cười tiến lên cười nói ra lần này khiêu chiến lôi cựu dùng vẫn là đ a o khiêu chiến lúc hắn còn cố ý lại để cho thủ q u a n người tại trên cánh tay chặt một đ a o tại đồng da cùng tính bền dẻo làn da song trọng dưới tác dụng làn da bên trên chỉ là lưu lại một đạo hiện ra một điểm tơ máu nhi vết á t đương nhiên cung ăn mặc áo giáp có thể hoàn toàn ngăn cản không g i g mới đối mặt một đ a o kia lôi cựu hay là muốn bị khấu trừ huyết chỉ là khấu trừ lượng hp rất ít mà thôi cái này là lôi cựu mãi từ từ cho chết cao cấp hơn thủ con người lực lượng chỗ a dùng dưới mắt hắn chỗ khiêu chiến thủ q u a n người thuộc tính đến ngự sử đồ trắng đ a o trong thời gian ngắn căn bản không cách nào trọng thương hắn trừ phi tại trên kỹ xảo mạnh hơn hắn quá nhiều có thể làm cho lôi cựu căn bản bảo hộ không được trên người mấy chỗ phòng hộ năng lực tương đối kém bạc được y ế u kém vị trí nếu không khấu trừ mất cái k i a m ộ t chút lượng hp tại siêu tốc tái sinh dưới tác dụng rất nhanh có thể hồi phục đương nhiên muốn tiếp tục ta muốn khiêu chiến cấp độ c Tốt. một tiếng, thân một Cười đáp ứng ảnh lao l ra ra thân ảnh một cộng ấ p đ g i ố nhau, cấp độ c vẫn cấp C độ lôi à như cho vậy, lại l để cựu qua dự đoán không sai biệt lắm tại trên kỹ xảo cấp độ c người khiêu chiến hắn còn có thể ứng phó thuộc về ngươi cho ta một đau ta cho ngươi một đau hoặc là một mực của nhau hoặc là giúp nhau tổn thương cái chủng loại kia thế lực ngang nhau trạng thái đương nhiên trên cơ bản đều là lôi cựu đang l i ề u ai đó đao dưới tình huống chủ động tiến công tuy nhiên hắn tại trên kỹ xảo không thua trận nhưng ở tránh né công kích cùng sát chiêu trên trực giác không bằng thủ q u a n người hơn nữa hắn thuộc tính so thủ q u a n người cao lực phòng ngự cũng so với đối phương cường có thể lựa chọn loại này đấu pháp thủ q u a n người cho hắn một đao hắn mưa lắc đất huyết hắn cho thủ q u a n người một đao thủ q u a n người mất một đoạn lượng hp trên t người còn phải treo cái chảy máu trạng thái nếu là vạch đến gân tay gân chân đối phương trực tiếp tàn phế trạng thái ra thân cho nên tuy nhiên lôi cựu trong đao số lần cơ hồ là thủ con người gấp hai nhưng thủ con người bị giết lúc lôi cửu lượng hp cái mất một phần m ộ ư ơ i da dày thịt béo chém bất động a mang theo bất đắc di cùng c à n thán thủ quan người thân ảnh biến mất cũng không biết trở về sau cá nhân đẳng cấp cao vũ khí trong tay có thể hay không đổi thành sắc bén độ rất cao dù sao đến lúc đó mặc dù không mặc giáp trong tay loại này sắc bén độ vẫn chưa tới hai mươi đ ộ t r ắ n g lao đồng dạng cũng chém bất động thủ q u a n người hai bên ai cũng chém bất động ai cái này khiêu chiến thì có một chút làm trò cười bất quá ít nhất hiện tại lôi cửu đối với chém vào động đối phương đối phương lại chém bất động hắn hiện trạng phi thường hài lòng cấp độ b khiêu chiến bắt đầu lôi cử y nguyên một bộ dốc sức liệu mạng tam lang đầu pháp chỉ là lần này thủ quan người tương đương r à o hoạn ỉ vào kỹ xảo thân pháp chiến đấu trực giác đều trội hơn hắn bắt đầu lưu cầu khâu cục đối với hắn thả diều có đôi khi muốn chém chúng đối phương một đao lôi cựu thậm chí được thân chúng mấy chục đao mai tới mai lui lôi cựu phát hiện đối phương còn lại lượng hp so với chính mình còn nhiều mỗi khi hắn muốn lui về phía sau hồi hồi huyết đối phương sẽ như kẹo ra trâu đồng dạng dính đi lên không để cho hắn cơ hội đương nhiên coi như là như vậy lôi cựu kỳ thật vẫn có biện pháp ỉ vào so với đối phương cao nhanh nhẹn thuộc tính hắn có thể một n g ụ chạy tổng có thể vùng thoát khỏi đối phương đối phương tiến lên hắn bỏ chạy không truy hắn t i ể u dừng lại dựa vào so với đối phương nhanh rất nhiều hồi máu tốc độ hồi phục một ít lượng hp t i ể u đi cùng đối phương h ả i tổng có thể mài từ từ cho chết đối phương tuy nhiên loại phương thức này rất xấu nhưng nếu như thật sự không có biện pháp nào khác rồi lôi cựu khẳng định không ngại thử một lần bất quá hiện tại hắn muốn trước thử xem phù văn c ấ u trang tại đao kiếm khôi giáp chờ trang bị lên hệ thống sẽ bảo đảm người chơi cùng thủ q u a n người nhất trí tính đối với đồng dạng bị quy là trang bị loại phù văn cầu trang không biết hệ thống sẽ như thế nào xử lý kích hoạt phù văn cầu trang lôi cựu thuộc tính lần nữa tăng lên một mảng lớn hơn nữa công kích bổ sung lôi điện tổn thương nếu như hệ thống không để cho thủ quan người khai một chút treo mà nói hắn t i ê u thắng định rồi thàng đến cấp độ b thủ quan người n g ã xuống trên người hắn cũng không có phủ văn cấu trang kích hoạt dấu vết rất hiển nhiên phủ văn cấu trang tuy nhiên bị tính toán làm trang bị nhưng cũng không có ở đây bị hệ thống cưỡng chế hạn chế trang bị công bình liệt kê tín tâm cực độ bành trướng lôi cựu trực tiếp đi khiêu chiến cấp độ a kết quả tại mở ra phủ văn cấu trang thuộc tính so với đối phương mạnh dưới tình huống bị thủ quan người thời gian ngắn đánh bại cấp độ a thủ quan người đồng dạng làm không được một đao đánh bại lôi cựu phòng n g nhưng mặc kệ hắn như thế nào trốn đối phương đ a o đều rơi xuống cùng lần trước giống nhau công kích vị trí đồng nhất vị trí không ngừng bị lặp lại đánh trúng đối với lôi cựu tổn thương lượng không ngừng nhắc đến cao hơn nữa đối phương lựa chọn vị trí trên cơ bản đều là các đốt ngón tay một loại địa phương đem làm lôi cựu chân trái các đốt ngón tay bị đối phương đánh ra gãy xương tàn phế trạng thái về sau chiến đấu tự tương đương với sớm đã xong cuối cùng nhất lôi cựu tổng cộng cũng chỉ chém chúng đối phương một đ a o tạo thành một k i a lượng hp tổn thương lúc này hắn mới phát hiện chính mình vậy mà đồng dạng phá không khai đối phương phòng ngự nhưng đối phương thuộc tính rõ ràng so với chính minh thấp đã minh mạch Cấp đối ộ A quan Ai? A. thủ quan người hoàn thành luyện bị cảnh giới tu luyện, phòng tăng nhiều. Ai? Thật sự là thảm hoàn cảnh phòng nhiều. luyện luyện, cựu u người ngự giới giác, bại Lôi là bị cảm sự m n chính mình đem c h ế n tăng lên tới cấp độ a thủ quan người cái loại này trình không muốn quan người trình cũng muốn tốn hao đại lượng thời gian khổ luyện. đấu độ độ đạt độ độ, đại Đối cấp cấp qua kỹ khổ xảo, loại hao tới thủ thật. tới thủ thời là cái Mặc A sự dù B với cái này hắn hưng thu không lớn cũng không có nhiều thời gian như vậy hắn hay là tiếp tục trồng chất bị động kỹ năng a đối với người chơi khác mà nói ngoại trừ mạo hiểm chức nghiệp bổ sung có hạn mấy cái bị động bên ngoài là rất khó đạt được bị động kỹ năng cùng chủ động kỹ năng so sánh với bị động kỹ năng càng cùng loại với trạng thái đặc tính thiên phú không thể như chủ động kỹ năng như vậy thông qua học tập đạt được cho nên có thể đại lượng trồng chất bị động kỹ năng mới được là lôi cựu tại cá nhân chiến giấy cả ổ mặt ưu thế lớn nhất đương nhiên mặc dù hắn muốn cũng phải t r ư ớ c tìm được phù hợp kỹ năng thu hoạch đối tượng mới được cho nên hắn nhiều lắm ra biển tới kiến thức một chút bên ngoài đủ loại t r ù n g tộc cùng sinh vật sau đó thông qua phân tích bọn hắn đến không ngừng cường đại bản thân cấp độ b tư chất t ă n g một cấp tám điểm tự do t h u tính thiệt thòi buôn cái bất quá ngẫm lại đằng sau khiêu chiến độ khó coi như cũng được c q một, một chương một trăm hai mươi chín bài vị khiêu chiến chương một trăm hai mươi chín bài vị khiêu chiến tháng trước đầu tháng chí tôn suy ca lên tới một cấp tháng này bắt đầu thông thiên tháp ba loại khiêu chiến bên trong đích bài vị khiêu chiến chính thức mở ra lôi cựu gần đây một mực không có tới khiêu chiến tầm đó làm cho chuyện này đem quên đi xem xét thời gian tiếp qua hai ngày tháng này t i ể u đã xong thiếu điều hơi kém không có vượt qua lần thứ nhất bài vị khiêu chiến bài danh tranh đoạt nếu như là giống nhau khởi điểm lôi cựu tỏ vẻ hắn đối với cạnh tranh trước một vạn tên năm chắc cũng không phải rất lớn dù sao hắn không giống mạo hiểm giả các người chơi đầu nhập nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực nhưng bài vị khiêu chiến lúc là có thể sử dụng trang bị hơn nữa gần đây thực lực của hắn ăn gian giống như lật ra vài phiên hắn hiện tại có thể nói tín tâm trần đấy thỉnh bảo ta lôi ngày này lôi cựu không có lập tức mở ra bài vị khiêu chiến dù sao mỗi người mỗi tháng chỉ có thể khiêu chiến một lần hắn phải hào hào chuẩy một chút không thể lãng phí cơ hội. hắn trước chạy đi tìm cơ thành t h á n mục đích đúng l ư ợ n trên người hắn quang minh thánh kỵ sĩ khải cùng cái thanh k i a tuyệt vọng thành kính lôi k i ự u hiện tại cái đầu so là tranh bọn hắn muốn thấp một ít tuy nhiên đồng dạng mang không bên trên những cái k i a đổi r ế t cơ thanh t h á n t h á n h kỵ sĩ còn sót lại quang minh kỵ sĩ khải nhưng dáng người tương đối cao lớn cơ thanh t h á n trên người cái tiêu kiện hắn vẫn có thể xuyên thẳng mặt vào nhiều lắm là là được hơi có chút nhanh lôi k i ự u đúng cái không tí người n với hắn mà nói thương bạch đích chính nghĩa không bằng tuyệt vọng thành kính dùng tốt v ậ phần nói hắn cái này đùa đích đau vô dụng thôi kiếm k tuy nhiên hạn mức cao nhất chỉ có một mươi cấp kiếm pháp vốn uy lực tựu không lớn đấy hơn nữa trước mắt đẳng cấp chỉ có không cấp càng là trên cơ bản không có nhiều uy lực đáng nói nhưng hắn vốn mục đích tựu không có ở đây này hắn muốn mượn nhờ chỉ là truyền kỳ bảo kiếm siêu cấp sắc bén độ đại lượng thuộc tính tăng thêm cùng những cái kêu kiểu, kiểu như châu bò cả tính tựa như lôi k i ự u hắn chỉ cần cầm trong tay tuyệt vọng thành tính lực lượng sẽ để cao ba trăm năm mươi nhanh nhẹn đề cao hai trăm linh khoa trương như vậy thuộc tính tăng thêm trực tiếp lại để cho hắn biến thái lực lượng thuộc tính tiếp cận hai trăm n h a n h nhẹn vượt qua một trăm h ơ n nữa cấp sử thi áo giáp cung cấp lực phòng ngự chỉ cần người chơi khác trên tay không có thần khí hắn không tin ai có thể theo trong tay hắn cướp đi cái này đ ể nhất danh cầm trong tay truyền kỳ trường kiếm mặc sử thi áo giáp lôi cựu thuộc tính cùng ba mươi nhiều cấp cấp độ bê t chất người chơi trần chuồng thuộc tính không sai bị lắm Quang Minh theo á áo giáp, n toàn thân ngay cả hai tay hai chân nhất định phòng nhất h Khải hai hai hộ, thiếu khuyết, khôi. h Kỵ Sĩ cả là làm mà tay tự một t duy có được bộ bộ vị đều đầu cơ thánh thắn theo như lời quan g minh thánh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đúng có chuyên trúc đầu khôi bất quá cái loại n à y chiến trường trang bị tại đuổi r ế t cùng bị đuổi r ế t lúc tác dụng không lớn không nói còn phải về ảnh hưởng tầm mắt cùng đầu tính linh hoạt cho nên bọn hắn đều không mang võ trang đầy đủ lôi k i ự u chỉ cần bảo vệ tốt đầu của mình có thể d ự n ở thế bất bại mặc dù là đối mặt ba gã so với chính mình đẳng cấp cao thủ quan người vây đánh hắn cũng không sợ đương nhiên mặc dù là cấp sử thi áo giáp đối với đô khí trên n công cũng cảng muốn nói lôi cửu có thể bằng vào trang bị một đường mãng xuống dưới, đó là không có khả năng. khí kích chỉ pháp chỉ thể có lôi suy suy yếu yếu có có đó ma một là là vào dưới, cửu t bị r thực tế mặc dù đồng ra kỹ năng cho hắn đã mang đến xa xỉ ma pháp k h á n g tính đem làm ba gã thủ quan người đẳng cấp đạt tới hai mươi cấp lúc lôi c ử u cũng cảm giác mình có chút gánh không được pháp sư ma pháp công kích hải đảo chiến tranh trong đúng không có bình máu trở thành lôi c ử u cảm giác mình nhanh gánh không được lúc vậy hắn khoảng cách bị thua t i ể u không xa quả nhiên cuối cùng nhất hắn tổng cộng luyện hơi lố hai mươi mức cấp ngã xuống ba tên hai mươi hai cấp thủ quan người giao mộ phía dưới nhìn thoáng qua thành tích của mình 21, 26, s ố lẻ nhi sau con số đại biểu lôi cựu đối với 22 cấp 3 a tên thủ q u a n người tạo thành thương tổn trình độ hh ắ c ắ cái c này không có người có thể vượt qua cũng không biết người khác chứng kiến thành tích của ta có thể hay không dọa c ụ c xuống lôi cựu nhỏ giọng nói thầm trong nội tâm rất hài lòng mặc dù đây là dựa vào mượn tới trang bị luyện đi lên có thể mượn đến sự thi truyền kỳ trang bị đó cũng là bổn sự không phải ngươi quá lo lắng không có người sẽ bị dọa c ụ c xuống lôi cựu nghi hoặc lao ra ra ngươi thế nào biết rõ không chuẩn đã có người ưa thích quỳ xem hoặc là nằm sấp xem ta thành tích cá nhân đích thành tích thậm chí là thứ tự chỉ có mình có thể chứng kiến cuối tháng ngày cuối cùng kết toán về sau bài danh cùng bán thưởng sẽ dùng biêu kiện hình thức gửi đi đến n g ư ờ i trong email ai như thế nào như vậy n g u y ê n like không thể bên trên tv a hệ thống có phải hay không đối với mạo hiểm giả người chơi có cái gì thành kiến bọn hắn bên trên tv cơ hội cũng quá thiếu đi chút bất chi bất giác hai hạng khiêu chiến vậy mà bỏ ra lôi cựu thời gian một ngày cơ h ồ một mực đều tại chiến đấu lôi cựu vừa để xuống tùng hạ đến trầm trọng mọi mệnh cảm giác quấn lượt trên người hắn từng cái tế bảo xem ra ba hạng khiêu chiến cuối cùng hạng nhất cực hạng khiêu chiến chỉ có thể chờ nghỉ ngơi hai ngày hơn nữa kế tiếp hai ngày lôi cựu chuyên tâm khôi phục chưa đi đến bí cảnh đi đánh quái dù sao vương cấp sở lãnh kỹ năng hắn đã đem tới tay rồi còn lại này ít điểm đẳng cấp kinh nghiệm hắn hiện tại cũng chứng mắt tối đa tìm địa phương đánh mấy lần trụ cột rèn thể quyền hắn luyện tập trụ cột rèn thể quyền thời gian đã không tính ngắn rồi nhưng trụ cột rèn thể quyền đẳng cấp cách ba cấp còn cách một đoạn kỹ năng đẳng cấp tăng lên tốc độ không thế nào nhanh mà hắn tại luyện bị cảnh giới bên trên kinh nghiệm càng là liền một phần hai mươi đều không có đi đến nếu như chỉ là dựa vào đánh đặt n Muốn vượt qua toàn bộ luyện toàn đoạn, còn vượt ra giai bộ k hôm n ngày tháng n g biết phải tới chờ ă nay à o Cho nên, lôi cửu dược thể, h nên, luyện lôi đối với dược vật luyện thể, hay là ôm lấy rất lớn ôm Hôm rất nay vọng. kỳ sáng sớm đến từ thân bạch dạ s u ấ t thập phần luyện bị cảnh giới luyện thể dược liệu gửi đến lôi c ử u không thể chờ đợi được tiến hành n ế n thử thùng lớn nấu nước thêm dược liệu sau đó đem lôi c ử u một cái để vào thùng lớn tiếng trung hỏa nấu chín mấy cái tiếng đồng hồ cuối cùng nhất luyện ra một cái hỏa nhãn kim tinh đó là không có khả năng suốt mấy cái tiếng đồng hồ dược tắm lôi cựu phát hiện luyện bị cảnh giới kinh nghiệm tăng coi chừng ba nếu như cân nhắc đến kháng dự tính đoan chừng xuống Đại khái, khái đi đi tựu tương đương với dược vật luyện thể cd nếu như không có cái này khoảng cách như lôi cựu loại này hiện tại không kém tiền nhi không chuẩn liền định ở tại thùng lương chúng không qua đến bệnh phù thể không ra thùng đến lúc đó châu á đại lục nhà tắm hơi trong phòng có thể chứng kiến mới lạ một màn từng dãy thùng lớn triển khai bên trong trồng nguyên một đám người giàu có đều là chọn dùng đương thời lưu hành nhất trong thùng bế quan hình thức một phần tài liệu giá cả tại năm trăm kim tệ tả hưu nếu như mình không luyện rèn thể quyền toàn bộ nhờ dược đến c h ố n g chất một gã người chơi cần tổng cộng gần ba năm thời gian hao phí năm vạn kim tệ mới có thể đi đến cái thứ nhất luyện thể cảnh giới luyện bị cảnh ừ nếu như không tiến hành dược vật luyện thể chỉ bằng vào trụ cột rèn thể quyền đến đ ề thăng khả năng tốn thời gian thêm nữa bất quá không cần dùng tiền đương nhiên hiệu suất tối cao hay là hai loại thủ đoạn kết hợp lại sở h ư u tất cả cảnh giới đều là càng lên cao càng khó càng lên cao tốn hao thời gian càng nhiều hơn nữa cảnh giới càng cao dược vật luyện thể cần dùng dược liệu lại càng chân quý Có tài l ự q một chương một trăm ba mươi bị con thỏ chung kết lôi cựu bỏ ra hai ba ngày thời gian nghỉ ngơi thật tốt một phen lôi cựu lần nữa tiến vào thông thiên tháp bắt đầu cực h ạ n khiêu chiến cùng bài vị khiêu chiến mỗi lần chỉ cần đối mặt ba gã thủ con người hơn nữa đánh xong một lớp mới có thể xuất hiện tiếp theo sóng bất đồng c ự c h ạ n khiêu chiến cần đối mặt đúng m g ô i sóng một trăm s ó n g mấy con quái vật hơn nữa m g ô i sóng tầm đó có luyện mới thời gian khoảng cách tại khoảng cách trong thời gian mặc dù không có thể diệt sạch trước mắt s ó n g đ ế m được quái vật tiếp theo sóng quái vật cũng sẽ trực tiếp luyện mới có thể mới gặp đánh tới cuối cùng nhất định là người chơi bị vô số quái vật trùng trùng điệp điệp vây quanh cuối cùng nhất bất đắc dĩ bị d i ệ t bất quá nếu như hắn kiên trì sóng mấy quá nhiều thời gian đủ dài chắc hẳn có thể nhìn thấy quái vật chủng loại không y ta một lớp quái chướng ộ t cấp chỉ cần đừng đụng đến ma phát quái dựa vào m mới có thể kháng không ít s o n g a hắn cảm giác trên người mình vạn hóa kỹ năng đã r ụ c dịch thông thiên tháp đi luyện cấp bí cảnh đ o á n chừng phải đợi hắn lên tới một cấp về sau mới có thể cái bên trong sợ lành toàn bộ đổi đi mặc dù hiện tại có thôn thực hóa tinh giúp đỡ ăn gian thăng cấp đi luyện cấp bí cảnh bên trong đích quái vật thay đổi thay thế tần suất cũng nhanh không đến chạy đi đâu không giống cực hạn khiêu chiến một lần có thể nhìn thấy không ít loại quái vật chỉ cần hắn có thể gánh vác được cực hạn khiêu chiến bắt đầu lao ra ra thần ẩn không chung xuất hiện một tấm bảng khoảng cách tiếp theo sóng quái vật xuất hiện không không tiếng đồng hồ không phân trong không dây sơ g à n xuất hiện những n à y sơ làm theo bình đài bốn hẻo lánh l ư ợ n ra bắn ra bắn ra thẳng đến lôi cựu mà đến đối với hiện tại lôi cựu mà nói sơ g à n đã không có giá trị cho nên hắn cũng không có ý định chậm trễ thời gian chờ sơ làm tới gần giơ tay lên trong tuyệt vọng thành kính vẽ một cái kéo một phát vài cái sở làm trên không trung nổ bung ừ nổ bung sờ làm như b ọ t nước giống như biến mất hơi mở chất lỏng văng khắp nơi tình huống không có phát sinh ở chỗ này vái vật thi thể lập tức lửa mới lúc trước tại bí cảnh ở bên trong dù cho sở làm bị giết chết chúng lưu lại dấu vết cũng muốn nhiều cái tiếng đồng hồ mới có thể biến mất lôi k i ự u mắt liếc tin tức nhắc nhở mặt bản phía trên luyện r a kinh nghiệm nhắc nhở một kiểu đều là thôn thực hóa tính kỹ năng sinh ra kinh nghiệm vừa rồi bị lôi k i ự u một đao tiêu diệt cái kia chút ít sơ lạnh một chút kinh nghiệm đều chưa cho hắn có chút tiểu thất vọng nếu như tại cực hạn khiêu chiến trong giết quái cho kinh nghiệm mà nói cái kia kinh nghiệm vẫn không thể hào hào dâng đi lên dù sao tại đây đánh quái quá tập trung không để cho tựu i không để cho a lần đầu nhìn đáng xem đỉnh đ ế m ngược lúc bài khoảng cách tiếp theo sóng quái vẫn xuất hiện không tiếng đồng hồ tám phân trong năm mươi lăm giây thời gian đầy đủ vô cùng chủ yếu là sơ lạnh tốc độ di chuyển không k h á i bỏ ra một phút mới đổi tới lôi cựu trước mặt c ự c hạn khiêu chiến bên trong đích quái vật theo một luyện mới ra đến t i ự u thẳng đến người khiêu chiến p h ả n phất cùng hắn có cái gì thâm cựu đại hận đồng dạng đánh bạc đánh mạng cũng muốn công kích hắn ngược lại là giảm đi bốn phía bôn ba khí lực sợ gần đám bọn c h ú n g dốc sức l i ề u mạng công kích biến tướng để cao lôi cựu giết chóc hiệu suất một kiếm chém bạo nhiều cái một trăm linh một cái sơ lạnh hai mươi đ ế n kiếm toàn bộ hết nợ sau đó hắn liền bắt đầu các loại bởi vì tiếp theo sóng quái vật còn có bảy phút hơn mới có thể luyện mới trong lúc lôi cựu nếm thử mở miệng n h qua chờ lợi thời gian, lập tức luyện mới tiếp theo sóng. Kết quả trên đầu cái kia khối bài bên trên đếm trên tử trên quả đầu bên ngược cái bài lúc chậm chạp mà k i ê này đ xuất xuất hắn mới chú ý tới đang trách vật thanh máu hp phía trên hệ thống đem quái vật danh tự biểu thị đi ra cái này đợt thứ hai quái là một đám ngược gà đây không phải lôi cựu đối với gà có cái gì kỳ thị mà là bọn này quái đã kêu được gà sử dụng vạn hóa kỹ năng lôi cửu ý định nhìn một chút những này cao một thước nhược gà cùng bọn họ ở trên đảo dưỡng gà đến cùng có cái gì bất đồng kết quả kỹ năng phản hồi về đến tin tức lại để cho hắn giật mình mục tiêu là hình chiếu không cách nào quất hình giả đạ hình chiếu vừa mới hắn chém bạo sợ lần lúc rõ ràng xúc cảm không tệ tại sao có thể là hình chiếu đối mặt một đám b â cánh khanh khách kêu p h o n g tới hắn ngược gà lôi cửu giơ tay lên trúng kiếm hắn mang loại lên phốc phốc đầu gà bị đoạn lập tức thi thể hai nơi nhược gà biến mất mà ngay cả nháy mắt vẩy ra huyết dịch cũng không có ảnh vô tung đem kiếm dơ lên trước mắt、ừ. s á c thực không có chút nào huyết tích hẳn là những này thật sự là hình chiếu hay sao không phải là hệ thống không hy vọng hắn lợi dụng sơ hở cấm ép cho thêm thiết lập a trong nội tâm h ồ nghi lôi cựu bị dày đặc hợp lý đem làm âm thanh kéo về thực tế ngôi lai、like, tại hắn ngây người nhi công phu hắn đã bị một đám nhược gà cho bao vây hơn mười cái nhược gà vây quanh hắn nhanh chóng ra miệng mổ tại trên khải giáp phát ra đường đường nhẹ văng lên lách vào ở ngoại vi mổ không đến lôi cựu nhược gà hơi cánh giấm nát khắc nhược gà đỉnh đầu bay nào trên xuống đem làm một tiếng tại lôi cựu trước ngực đột nhiên một mổ sau đó hạ lạc trở thành đằng sau n h o lên ngược gà đám bọn chúng đá đặt chân. dày đặc mổ tiếng va chạm lại để cho trong nội tâm vốn là không thế nào thoải mái lôi cựu càng thêm không thoải mái trường kiếm trong tay quét qua tránh ra trên người hắn lại không có gián tử mổ cái gì mổ chỉ biết há một m ổ người nhược gà đối với lôi cựu không có uy hiếp đừng nói hắn hiện tại ăn mặc áo giáp cho dù không có mặc bọn này nhược gà cũng v ẫ n bất động da của hắn thịt hắc nhưng hắn là da dày vô cùng không thể quét hình d ạ đạ lôi cựu đối với mấy cái này gà hoặc là nói toàn bộ cực hạn khiêu chiến hứng thú đ ạ i giảm thoáng quan sát một chút nhược gà công kích phương thức sẽ đưa chúng hồi trở lại quê quán ăn m m ă ăn trùng đi đất h ứ ba quái vật đúng thỉnh thoảng ma thú lợn rừng chỉ là bình thường nhất lợn rừng không nên xem nhẹ những n à y lợn rừng đem làm một trăm linh ba cái lợn rừng tập thể hướng về lôi cựu công kích lúc cái kia khí thế hay là rất dọa người tuy nhiên cuối cùng nhất chúng vẫn đang không có thể đối với lôi cựu tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng thành công lại để cho hắn bị công kích x ô n g dối loạn đầu trật tuyến dùng lôi cựu hiện tại lực lượng phán định không sợ một cái lợn rừng công kích nhưng lợn rừng số lượng càng nhiều hắn cũng có chút gánh không được nghĩ đến đối với không mặc áo giáp hoặc là áo giáp độ bền bị thật sự quá thấp người chơi mà nói cái này đợt thứ ba không quá dễ dàng sống quá đi một khi bị s n g ngược lại kết quả là rất nguy hiểm bị lợn rừng chân giết chết cái này chết tiệt pháp có chút thảm thiết chỉ cần kháng qua luồng thứ nhất công kích những n à y lợn rừng tụ tập bắt đầu dựa vào mồm heo đi cắn thời điểm tính chất uy hiếp cựu giảm nhiều mới vừa rồi bị lợn rừng trùng kích vòng vo bảy tám cái vòng mới vừa vặn ổn định tốt thân hình lôi cựu cũng không k h á c h khí vung kiếm đến tự chém heo lô thai đầu heo heo cái đôi móng heo hấp trượt thật muôn n n a đệ tứ song quái vật đúng đàn sói lại để cho lôi cựu rất bất mãn n è o cầu hệ thống vậy mà cướp đoạt ta nhân loại chính yếu nhất hai loại sùng vật xuất hiện cơ hội quả thực hơi quá đáng. mãi cho đến hơn mười sóng xuất hiện đều là g i a cường phiên bản sự thật sinh vật cánh dương bốn mươi năm m ở kênh kênh thể trọng hơn mười tấn gấu ngựa mặc dù đối với lôi cựu uy hiếp không tính lớn nhưng đối với một ít bình thường người chơi mà nói muốn kháng trụ loại trình độ này lũ t i ể u tử một loạt trên xuống đó là tương đương khó khăn nếu như không có cấp sử thi háo giáp bảo hộ lôi cựu cũng gánh không được kỳ thật chỉ là bảo vệ đầu đem hắn bận việc quá sức hơn một trăm cái cánh dương bốn mươi năm m ở kênh kênh hướng về hắn công kích cái tia trợ thế quả thực phô thiên cái đ i ệ ít nhất lôi cựu đúng chỉ thấy lông vũ không thấy ngày phía đi thật lớn sức lực mới đem những n à y che khuất hắn mắt đáng giận ra hỏa thanh lý sạch sẽ thứ mười tám sáu rốt cục xuất hiện cấp thấp ma tú h mắt đỏ con thỏ vừa bắt đầu lôi cựu cũng không biết cái này mắt đỏ con thỏ là ma tú h chỉ là có chút kỳ quái chính là một cái con thỏ mặc dù gấp đỏ mắt cũng không có tư cách á p đảo gấu hổ phía trên a thằng đến một đám mắt đỏ con ngươi t h ẳ n g n g o ắ c n g o ắ c theo dõi hắn vượt c h ầ m c h ầ m con mắt v ư ợ t hồng tựa hồ lôi cựu lại để cho bọn hắn càng ngày càng phẫn nộ cuối cùng nhét ngay ngắn hướng há miệm v vụ vụ vụ một mảnh hỏa cầu phô thiên cái đ i ệ lôi cựu thừa nhận hắn chủ q u a n rồi không nghĩ tới đám này tên côn đồ con thỏ chỉ số thông minh nhưng thật ra vô cùng cao chẳng những biết rõ tụ tập hỏa còn minh bạch nhược điểm của hắn đúng không có áo giáp phòng hộ đầu cuối cùng nhất hắn không có thể gắng gượng qua đi bị con thỏ đám bọn họ một lớp cho mang đi vạn hóa kỹ năng không thể dùng lôi cựu tịu i đã mất đi điều tra năng lực nếu như sớm biết như vậy bọn này con thỏ biết phú lửa hắn chắc chắn sẽ không trung thực ở chính giữa chờ bị tụ tập hỏa khẳng định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận thật muốn nói lên đơn thể sức chiến đấu đừng nói chừng đ ó mắt cho dù cái t r ò n g mắt chừng đi ra chúng cũng so ra kém ra cường phiên bản gấu nữa nhưng không chịu nổi đám này con thỏ công kích đúng ma pháp công kích mà c h ọ n y ế u hơn đúng chúng hội hợp làm tụ tập hỏa công kích cái này tính chất uy hiếp đi từ từ cọ thẳng t ắ p bay lên sở dĩ giải thích nhiều như vậy lôi c ử u t i ể u là muốn nói hắn đã thua bởi con thỏ đó là có lý do Uy một chương 131, bị hoàng hoàng đảo chiến sĩ chung chung một kết con thỏ. chương chiến con Chương chiến hoàng hoàng hoàng hoàng bị bị đảo chiến sĩ chung kết con thỏ. Vong du chi đảo sĩ sĩ như lôi cửu lần này có thể nhận lấy đệ một đến đệ mười bảy sóng giết b ộ t ban t h ư ở n g lần sau hắn lại tiến hành cực hạng khiêu chiến nếu như có thể giết thông đệ mười tám sóng vậy có thể nhận lấy đệ mười tám sóng giết b ộ t ban t h ư ở n g nếu như không có thể giết thông cái tia dĩ nhiên là bạch đà rồi cái gì ban t h ư ở n g cũng không có giết b ộ t ban t h ư ở n g mỗi năm sóng một cái tuần hoàn đệ một đệ hai sóng ban thưởng đẳng cấp kinh nghiệm đệ ba đệ bốn sóng ban thưởng cảnh giới kinh nghiệm đệ năm sóng ban thưởng tự do điểm thuộc tính nhi đệ sáu sóng bắt đầu một cái tuần hoàn ban thưởng đẳng cấp kinh nghiệm lôi cựu một lần đã thông m ộ ư ơ i bảy sóng cầm không ít cá nhân kinh nghiệm cùng cảnh giới kinh nghiệm ban thưởng còn có ba điểm tự do điểm thuộc tính nhi tuy nhiên khoản này cá nhân kinh nghiệm cùng cảnh giới kinh nghiệm coi như khả quan nhưng đối với lôi cựu mà nói đã không thế nào có thể vừa ý mắt tự do điểm thuộc tính nhi ngược lại là có chút ý tứ có thể chính là ba một chút cảm giác có chút thiếu bất quá phía trước những ngày sóng độ khó dù sao không tính cao hắn cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều chắc hẳn đợi đến lúc tương lai sóng số nhiều giết chết quái vật đẳng cấp cao ban thưởng điểm thuộc tính mấy sẽ có gia tăng a vài vị khiêu chiến cùng cực hạn khiêu chiến đều khiêu chiến một lần hai loại khiêu chiến khó dễ trình độ có tất cả trọng điểm b à i vị khiêu chiến mỗi tăng lên một cấp bậc thủ quan người thực lực vững bước đề cao đánh không lại chứng minh người khiêu chiến trước mắt t i ể u ở vào thực lực này giai đoạn cái này quan đánh không lại tiếp theo quan thì càng đánh không lại cực hạn khiêu chiến tắc thì bất đồng bởi vì mỗi cấp quái vật đặc thù đặc tính bất đồng có cần chiến có viễn trình có trên bầu trời bay có sẽ ma pháp đối diện với mấy cái này quái vật cần bất đồng ứng đối phương thức cầm lôi cựu đến nêu ví dụ chỉ cần đệ mười chín song quái vật không có, có thể tụ tập hỏa đích thủ đoạn mặc dù chiến lực cường đại hơn một ít h ắ n cũng không sợ chút nào kỳ thật như mắt đỏ con thỏ như vậy sẽ m a pháp sẽ phối hợp tụ tập hỏa công kích ma tú h là ở cực hạn khiêu chiến trong đệ nhị đáng ghét quái vật loại hình ngươi hỏi đệ nhất đáng ghét chính là cái gì hơn nữa một đầu biết bay vậy đệ nhất đáng ghét tổng thể đi lên nói đã bị vạn hóa cùng thôn thực hóa tinh hai cái kỹ năng dưỡng ngậm trong mồn khẩu vị lối cựu cực hạn khiêu chiến ban thưởng không phải rất có thể câu được rất tốt hứng thú của hắn cho nên vừa mới còn muốn nếm thử một lần nữa khiêu chiến hắn trong lúc đó hào hứng đại giảm chờ sau này hay nói a cũng không biết bài vị khiêu chiến ban thưởng như thế nào dù sao cũng là đệ nhất danh cũng không thể quá mức keo kỳ ta hệ thống còn chưa bắt đầu công tác thống kê lôi cựu liền trực tiếp nhận định đệ nhất danh thuộc về hắn bất quá còn muốn muốn cái này bài vị khiêu chiến mỗi tháng đều cấp cho một lần ban thưởng hắn vừa mới nóng lên tâm lại ngội lạnh xuống dưới không muốn dù sao hôm nay nửa đêm sẽ kế toán t ban thưởng đến cùng như thế nào đến lúc đó xem xét liền biết hôm sau sớm lôi cựu rời giường sau lần xem h ồ n g thư quả nhiên phát hiện bài vị khiêu chiến đệ nhất danh ban thưởng điều kiện chúc mừng người chơi cựu tiêu đạt được tháng này bài vị khiêu chiến đệ nhất danh thỉnh tại phía dưới sáu hạng trong lựa chọn một hạng với tư cách ban thưởng một kim đệ năm trăm hai kinh nghiệm ít ít ít ba tự do chủng loại bạch ngân vũ khí một tay bốn tự do chủng loại thanh đồng đ ổ phòng ngự một kiện năm hòn đảo danh vọng năm mươi đảo chủ người chơi có thể chọn sáu đem lần này ban thưởng cơ hội tích lũy đến ban t h ư ở n g chỉ, đề cao lần sau ban thưởng số đếm ồ vậy mà có thể chọn cái này hay chỉ là cái này ban thưởng quả nhiên keo kiệt có thể a đây chính là một nghìn b ạ n người chơi trong đệ nhất danh ban thưởng bất quá như vậy cũng tốt người chơi khác càng khó đạt được cao cấp trang bị với hắn mà nói lại càng có lợi t h ì ngày h hệ h t ố n đại mai bắt đầu hắn đem tiếp tục thăm dò hành trình tốt nhất gặp mặt đến mấy cái đại một chút gỗ lìn bộ lạc đánh lên mấy trận đại trận chiến tranh thủ thời gian lại để cho hắn cái danh vọng cho gom góp đủ trước khi đối với đệ tam đảo liệm dây xích vùng biển tiến hành không lên nào thăm dò vùng biển tham dò đội bởi vì lôi cựu cường địa không thể lên nào cho nên đối với đệ tam đảo liệm dây xích lên đảo tự tình báo trong tay nắm giữ h ạ minh sắc phát hiện sinh vật có chi không dấu chân chỉ có thần bàn cho đảo cùng lúc trước tiêu diệt cầu đầu nhân thu hoạch hầu nhi t i ể u cái tia tòa đảo còn lại tám tòa đảo ít nhất ở ngoại vi vùng biển cũng không có rõ ràng phát hiện cho nên sáng ngày thứ hai mọi người lên t u y ớ n lúc lôi cựu được lựa chọn một cái tiến lên phương hướng lần này xuất trinh đi theo nhân viên không có gì thay đổi cùng lần trước hoàn toàn giống nhau chỉ có điều khí trời rõ ràng không giống lần trước xuất trinh lúc tốt như vậy sáng sớm bên trên tự nhìn không tới mặt trời có có khó khăn mua lên, không có khó khăn không khăn khốn. lên, sáng mua tạo ừ những lời này giống như không phải nói như vậy k i a m à mặc kệ xuất phát một đoàn người vừa mới đạp vào mục tiêu hòn đảo lôi cựu còn không có phân p h ó ba vị đoàn trưởng dẫn đội đi ra ngoài phiền thoái cũng đã đến thăm vì tránh cho ở trên đảo tồn tại trí tuệ t r ù n g tốc lúc dễ dàng bị phát hiện lôi cựu lựa chọn lên bờ địa điểm đúng một mảnh ven rừng rậm kết quả bọn hắn vừa hạ mang thuyền trong rừng rậm cựu lao ra một đám con thỏ nhìn xem bọn này con thỏ hồng dị thường hai mắt lôi cựu nhịn không được lên tiếng mắt đỏ con thỏ đ ó lấy hắn kịp phản ứng những này con thỏ đúng cấp thấp mã thú sẽ phóng thích h ỏ a cầu hơn nữa kỹ năng thời gian khoảng cách không dài trí tuệ của bọn hắn trình độ không thấp h i ể u được tụ tập hỏa mọi người cẩn thận một chút nhi la tranh vương bất cầu cùng hàn công cử nghe vậy rơi xuống giống nhau mệnh lệnh giáp nặng chiến sĩ tiến lên cử động thuẫn phòng ngự kế tiếp cung tiến thủ tản ra công kích chiến sĩ con giết trận tự do săn giết chờ mệnh lệnh n h a u n h a u hạ đạt bọn này con thọ số lượng cùng tại thông thiên tháp trong ca ho lôi cựu mắt đỏ con thọ không sai bịt lắm một trăm mười nhiều cái bất quá đối mặt một trăm hơn nhiều tên hoàng hoàng đạo chiến sĩ nhưng lại ngay cả một chút bọn nước đều không có lật lên đã bị giết、chết. những n à y mắt đỏ con thỏ duy nhất thành quả tự la lại để cho giáp nặng các chiến sĩ dựng ở trước người đại thoát lên tràn ra mấy đoá màu đỏ pháo hoa lôi cựu xương sở nhẹ nhàng như vậy sau đó kịp phản ứng đám này binh sĩ chiến lược xa không phải hắn hiện tại có khả năng bằng được tựa như la tranh vương bất cầu mặc dù đầu bị cái này một trăm nhiều cái con thỏ tụ tập hỏa nhiều lắm là chính là lông mi tóc bị đốt r ủ i có chút đầy bụi đất mà thôi cái này là trên lệ t a ổ n ổ n cảm xúc lôi cựu tán dương một phen các chiến sĩ chiến đấu rèn luyện hàng ngày dùng che giấu vừa rồi một ít không phải chấn định như vậy biểu hiện Đối với đến với t ừ đảo chủ ca các chiến ngợi, sĩ trước ự nhiên nhận, nội hơn chút vui với tiếp nhận, mặc dù có chút nội tâm t mặc có dù o n nội n g tâm ít có h vậy nhận này nghi hoặc, cũng sẽ không biết hỏi giá khẩu. Ngược lại là sau lưng nghi đình, đảo chủ đại nhân, ngươi nhận thức những này, mắt đỏ con giá hoặc, hỏi khẩu. chủ thức thỏ. biết lại đại đảo cổ sẽ sau mắt t đỏ ư là Ừ. r khi trong thông thiên tháp giết chết một đám không nghĩ tới đảo mắt ngay tại trong hiện thực gặp được xác thực có chút kinh ngạc lôi cựu thanh â m rất ổn định tựa hồ sự thật cựu là như thế、Hắc. hắn c h ắ như thế nào sẽ nói cho đối phương biết hắn ngày hôm qua vừa mới bị một đám đồng dạng số lượng mắt đỏ con thọ cho chết luôn hay là tại ăn mặc cấp sử thi áo giáp dưới tình huống bất quá buổi tối hôm nay có thể khai chai ăn mặn sau khi hết ăn chay rồi sớm biết như vậy sẽ có nhiều như vậy con thỏ đến đây chịu chết hắn sẽ đem theo h ẳ n giờ hiệu chỗ đó thuận đến một ít đồ gia vị mang theo ai thật sự là thật là đáng tiếc vừa chờ đảo thì có con thỏ đến đây tiễn đưa thịt đúng dấu hiệu tốt hy vọng vận may có thể tiếp tục đi xuống đi ít nhất hy vọng cái này che đậy mặt trời cả ngày mây đen có thể tan thành mây khói hắn cũng không muốn lại đem làm bức xúc rồi lôi cựu không có thành ngất sũng bất quá hắn buổi tối cũng không thể ngủ thành một cái tốt cảm giác lúc nửa đêm thỉnh thoảng có ma thú đánh úp lại tuy nhiên rất nhanh đã bị thay phiên gác đêm các chiến sĩ chấn áp nhưng này chút ít ma thú bị thương gần chết lúc h i ể u hống h i ể u khiếu căn bản lại để cho người ngủ không nỡ buổi sáng lôi cựu đỉnh lấy mắt quần thâm đứng dậy nhìn xem trước người cách đó không xa yên tĩnh thần đèn tựa h ồ ngủ được rất an tâm mà ha ha đi đến trước một tay lấy thần đèn sao nơi tay lại là trả sát lại là sáng lời n h i cổ đinh rời dương ạ động đất địa cái gì c h ấ n rời giường chăm chăm vào lôi c ử u mắt quần tâm h xem xét cả buổi nghi cổ đinh nhỏ giọng lầm bầm hai câu lôi c ử u mơ h ồ nghe được nhận không ra người tốt bại hoại lần sau hắn tuyệt đối không đi theo đi ra cái gì hắn cũng không thèm để ý đem ngủ ngon giấc nghi cổ đinh bạo lực cứu tỉnh về sau tâm tình khoan khoái dễ chịu không ít chính là nghi cổ đinh đổi lại rời giường khí đại quản ngươi có phải hay không đào chủ trước cho ngươi điện cái bạo tạc nổ tung đầu nói sau chờ lôi cựu rửa mặt hoa tất la tranh ba người bọn hắn đoàn trưởng đã đang chờ hướng hắn hồi báo cho đêm qua ba cái đoàn căn cứ nhân số tiến hành cùng lúc đoạn các đêm cũng có chỗ thu hoạch cuối cùng đem ba cái đoàn chiến đấu kết quả tổng hợp một chút phát hiện gần kể chỉ là cả đêm thời gian đột kích cấp thấp ma thú số lượng vượt qua ba mươi chung dai ma thú đạt tới sáu cái trên tòa đảo này như thế nào có nhiều như vậy ma thú hơn nữa căn bản là không thấy được bình thường giã t h ú tung tích một chỉ cũng không có đêm qua đột kích cấp thấp ma thú ở bên trong có năm cái bò cạp. bò cạp bò cạp ma thú bình thường chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh ra、A. cái này phiến rừng cây thấy thế nào đều không giống như là có thể làm cho bò cạp dị biến thành ma thú đặc thù hoàn cảnh đúng vậy a huống chi tại đây cũng không phải chỉ có bò cạp giống rất phong phú hơn nữa tất cả đều là ma thú xem ra tất cả mọi người phát hiện trên tòa đảo này dị thường đừng nói là một tòa hơn trăm km vuông đảo nhỏ bình thường mà nói coi như là diện tích mấy vạn mấy chục vạn km vuông cái kia chút ít cổ thụ chi sầm ma thú mật độ cũng không có khả năng có lớn như vậy không tưởng vô ích ăn cơm ăn cơm cơm nước xong xuôi mọi người cùng nhau đi xem tòa đảo này đến cùng chuyện gì xảy ra đảo chủ đại nhân hiệu triệu mọi người tự nhiên muốn tương n g vốn này hôm qua hơn một trăm cái con t h ỏ toàn bộ tiến vào những ngày đại vị vương ngũ tạm miếu kết quả buổi tối hôm qua lại tới nữa một đám t i ễ n đưa thịt người tích cực dẫn đầu hôm nay điểm tâm cũng không cần lại gặm khô cằn lương khô v ề phần nói buổi sáng ăn thịt nướng quá đầy mỡ đối với rất ít nhìn thấy thức ăn mặn hoàng hoàng đ á o các chiến sĩ mà nói nào có chuyện này có ăn cũng không tệ rồi còn có người nào công phu còn kèn ca trọt canh húng chi những n à y đều là ma thu thịt ăn hết đối với thực lực tăng trưởng đúng mới có lợi dùng bỏ đi điểm tâm hơn trăm người đội ngũ lần nữa xuất phát xà sóc mắt đỏ con thọ sơn dương mã lục con nện Bỏ cạp, nghi rết, trên n đ ư ờ đi lân trùng tàu t ú bọn hắn đụng h p ả không không ít, cổ ó có hóa gì ngoại gì động trùng Hẳn trên này luận côn tiến hóa thành đảo cái cái Nhi lệ, là là, là tất thú. tòa bất vật thể thú. cả c đều đều ma ma đinh rất ngạc nhiên tại tiền sử hắn cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này coi như là tại một ít ma thú tài nguyên đặc biệt phong phú địa phương cũng là sẽ không thiếu khuyết bình thường động vật xem ra là rồi cũng không biết đúng cái gì làm cho loại này d ị biến bất quá rất hiển nhiên loại này d ị biến cần phải thời gian các ngươi không có phát hiện sao chúng ta gặp được những n à y ma thú chủng loại chúng tại tiến hóa thành ma thú trước khi tuổi thọ bình thường đều vượt qua một năm s a u đảo chủ đại nhân vừa nói như vậy còn giống như thật sự là a không có gặp được con mối nam cung đại nhân quan sát cẩn thận cái gì quan sát cẩn thận à các n g ư y i n g u y ê n một đám da dày t h ị t béo bình thường căn bản là không thế nào để ý con mối ta có thể không làm được cái kia chắc có lẽ không gặp được một s à o ma thú con kiến đi hả? không nhất định muốn xem trên tòa đảo này có hay không tuổi thọ dài con kiến giống rồi có chút con kiến loại mà ngay cả kiến thợ đều có thể sống đã nhiều năm kiến chúa có thể sống vài chục năm đã ngoài lôi cựu đã ở nghe nam cung phổ cập khoa học lúc trước hắn còn vẫn cho là sở hữu tất cả con kiến đều có thể sống một năm trở lên cái kia không phải là con kiến ổ a nghe được vương bất cầu mà nói lôi kiểu nghi hoặc như g đầu sẽ không trùng hợp như vậy a một cây đại thụ gốc vị trí chung quanh dài không ít nhỏ vụ n đất hạt có chút hở ra chính giữa có một cái bóng đá lớn nhỏ lỗ thủng thoạt nhìn xác thực có chút như con kiến ổ ánh mắt theo gốc vị trí hướng lên di động mọi người rất nhanh liền phát hiện con kiến tung tích không ít hơn mười cm lớn lên màu đen con kiến tại đại thụ trên cành cây bỏ lên trên bỏ xuống bởi vì gốc cây giả ra nhan sắc tương đối sâu trước khi mọi người thật đúng là không sao cả chú ý cung mặt khác ma thú so với những n à y con kiến ma thú hình thể không tính lớn nhưng là cân nhắc đến chúng vốn là thể tích có thể đạt tới hiện tại loại này thân d à i đã rất khoa trương có thể là bởi vì đồ ăn cung ứng không phải như vậy sung túc nguyên nhân cái này tòa con kiến xào kiến thợ số lượng không phải rất nhiều dù sao trên tòa đảo này côn trùng số lượng ít đến thương cảm thực vật lại không giống những n à y động vật khổng lồ như vậy hóa ma hoa thú đối với con kiến mà nói đồ ăn nhu cầu số lượng nhiều tăng nhưng nơi phát ra lại thiếu đi rất nhiều trông c ậ y vào những n à y kiến thợ đi tập kích khác ma thú đó là tại vì có chúng cũng không biết cái này tòa con kiến xào ở bên trong có hay không kiến lính nếu có mà nói số lượng đầy đủ kiến lính ngược lại là năng động kẽ động khác cấp thấp mã thú theo một đoàn người tới gần con kiến đám bọn họ tựa hồ đã nhận ra cái gì không ít kiến thợ nhanh chóng bỏ lại xào hệt u y không dài thời gian một cái lại một cái thân dài tiếp cận một em mở màu đen con kiến bỏ lên đi ra xem ra có lẽ tựu là kiến lính gặp những n à y kiến lính tại leo ra sau chỉ là vây quanh con kiến xào cửa ra vào bảy trận trợ lệnh lợi dụng trên đầu hai cái dâu không ngừng trao đổi t ự là không khởi xướng công kích lôi cửu bỏ đi giết đến tận mấy cái ý định bọn hắn hiện tại mục tiêu đệ nhất đúng thăm dò không cần phải cùng những ngày con kiến chết dập đầu mấu chốt là còn không biết cái này tòa con kiến xào tại chỗ hạ bao sâu vị trí không thể duy nhất một lần giải quyết giết đến tận một ít kiến lính không nhiều l ắ m ý nghĩa qua một thời gian ngắn kiến chúa còn có thể sinh ra một đồng đến chờ đem ở trên đảo tình huống xác minh lại đến cân nhắc thanh trừ cái này hai họa ngầm sự tình a quay người rời đi lôi cựu một chuyến tiếp tục hướng về hòn đảo vị trí trung tâm xuất phát theo bọn hắn không ngừng xâm nhập phát ra hiện ma thú thể tích càng lúc càng lớn trung d a ma thú tỷ lệ đã ở không ngừng nhắc đến cao lại để cho đội ngũ đẩy mạnh tốc độ chịu ảnh hưởng mặc dù lôi cựu một đoàn người nhiều thế chúng nhưng bọn hắn trên người không có ma thú cái loại nầy chỉ m ô i hắn có gia vị khí thức làm cho không ít ma thú đưa bọn chúng cho rằng được gà ngon miệng đích thực vật cho nên bọn hắn gặp công kích không ngừng hơn nữa sát thương ma thú sinh ra mùi máu tươi tràn lan không ít cái trướng hình thể thực lực không dài đầu góc ma thú đã bị mùi máu tươi hấp dẫn không ngừng người trước n g ã xuống người sau tiến lên tại chúng chịu chết giống như công kích xuống lôi cựu bọn hắn thẳng đến giữa trưa cũng không thể đổi tới hòn đảo vị trí trung tâm dựa theo ma thú càng đến gần trung tâm càng mạnh xu thế chắc hẳn tại nơi đó có thể tìm đến hết thẻ đ Kỳ kia hình thể khá lớn, dai ma thú ngược lại không thật thể trung thú những hình lớn ngược cần cái dai lại ma q u á chú ý, dù sao tại một í chương số ợ n g t ư đ một dưới trăm ba mươi ba miệng hang kịch chiến chương một trăm ba mươi ba miệng hang kịch chiến Vong đảo chiến Du chi hải tại r rốt a chưa nữa n Ăn xong, đội ngũ lần nữa tiến lên, h cơm cục đội t giờ về sau đây ế n hòn trung đảo vị trí t m Tại đ â đúng một chỗ s â n cốc lôi cựu khẳng định hết t h ể d ị b i ế n b o ạ n u ặ n ở này trong s â n cốc chỉ là bọn hắn muốn vào cốc đầu tiên muốn qua miệng hang cửa hải này giờ này k h ắ c này miệng hang tụ tập đại lượng bất đồng chủng loại ma tú h một ít bình thường gặp mặt sẽ đánh nhau thậm chí bản thân ngay tại đối phương sách dạy nấu ăn bên trong đích ma tú lúc này tất cả đều bình an vô sự so sánh với phần đông ma thu chuyện bên trong của hình lôi c ử u một chuyến áp lực muốn lớn rất nhiều mặc cho ai bị hẳn g hà ma thu nhìn chằm chằm chằm chằm vào cũng nhẹ nhõm không đứng dậy trước khi lôi c ử u bọn hắn giết ma thu thoạt nhìn tựa hồ rất nhẹ nhàng đó là bởi vì t r ù n g kích bọn hắn trận hình ma thu số lượng phi thường có hạn các chiến sĩ chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế mà lúc này chuột t h ỏ xà lộc heo xài lang báo h ổ gấu không trung ương tân minh trên mặt đất ngũ độc toàn bộ ma thu đội ngũ chủng loại phồn đa số lượng to lớn đại xem xét cái này chật h ế tựu lại để cho người đánh đáy lòng nổi lên một cổ quay người bỏ chạy xúc động đ ả o chủ đại nhân có bảy cái đẳng cấp cao ma thú bảy cái tại biết rõ đêm qua có vài đơn độc trong đó giai ma thú đến thăm nhà mình nơi chú có lúc lôi cựu trong nội tâm liền làm tốt rồi ở trên đảo có đẳng cấp cao ma thú tồn tại chuẩn bị bất quá hắn hay là không nghĩ tới ngắt ở miệng hang ma thú trong n ộ i ngũ vậy mà sẽ có bảy cái đẳng cấp cao ma thú bất đồng giai vị ma thú chiến lược khoảng cách khá lớn bất quá vẫn là có thể thông qua chiến lược giá trị trên đại thể tiến hành phân chia cấp thấp ma thú chiến lược bình thường sẽ không vượt qua sáu mươi lăm trung giai ma thú sẽ không vượt qua tám mươi lăm tám mươi lăm đến một trăm chiến lược tầm đó tự là đẳng cấp cao ma thú thực lực khu vực chiến lược đại tại một trăm đó là thuộc về siêu giai ma thu phạm chủ đương nhiên ma thu sẽ không mặc trang bị phương diện này thân là nhân loại trời sinh t i ể u chiếm cư ưu thế bất quá ma thu đặc biệt là thể tích so sánh cực lớn ma thu cái k i a ương ngạnh sinh m ệ n h lực cũng không phải bình thường nhân loại có thể so sánh với ừ lôi cửu chính là như vậy một cái lập chí làm không phải bình thường nhân loại người chơi hắn muốn có được ưng con mắt sói lô thai báo tốc độ gấu lực lượng còn có so siêu giai ma thu còn muốn ương ngạnh sinh mạnh lực bất quá ý nghĩ của hắn cuối cùng nhất có thể hay không thực hiện phải xem hệ thống có cho hay không mặt mũi nhìn xem ni cổ đinh v ạ c h đến bảy cái đẳng cấp cao ma thú lôi cử hai mắt nhắm lại một đầu hơn năm m cao gấu ngựa một cái thân dài vượt qua bảy m mở lộng lấy m a n hổ h một đầu thân hình t r ư ờ n g thùng nước như vậy t h u mang xà một cái có thể so với dương quá điêu hình lớn nhỏ l á o điêu một cái con nghẹ lớn nhỏ ngũ thải ba lan vàng xanh đỏ trắng đen con n ệ n một đầu gỗ t i ể u lạc cấp bậc đại thản làn cùng với một thất bạch thai chân trắng sói sám đầu lĩnh theo bảy cái ma thú chỗ đứng đến xem thân thể chiến lược thấp nhất hẳn là sói sám đầu lĩnh bất quá ai bảo người ta tiểu đệ nhiều ni thực đánh nhau nó ai cũng không sợ hãi nhìn nhìn lại cạnh mình Đùi cơ thánh tháng một cái ơ t h n tháng h một c huyết h ế tộc cao c i này lược lại, l khác, cung cái. Còn hai thần tính nam Nửa gã, đèn toán. một mặt tiểu vị, tổng cộng số lượng không đến 120 người bà cái đoàn. n cái Cái số bà không biết nếu để cho cơ t h á n h thắn g đi lên dọn dẹp sở hữu tất cả đẳng cấp cao ma thú hắn có thể hay không trực tiếp c h ở mặt trước cho mình một kiếm lôi cựu do dự nghĩ đến gặp các ma thú chỉ là giữ vững vị trí miệng hàng cũng không lao tới lôi cựu mở miệng mọi người có cái gì biện pháp tốt sao hắn hy vọng nhất chứng kiến tự nhiên là cơ thanh thắn đứng ra đảm nhiệm nhiều việc đáng tiếc quang minh cương thi đại nhân không có chút nào ý tứ này mọi người hai mặt nhìn nhau k ỳ thật hiện tại ngoại trừ từng bước đẩy mạnh song phương ngay thẳng mặt bên ngoài ai cũng không có quá tốt phương pháp xử lý dẫn xà xuất động lấy cái gì dẫn những n à y ma thú nói do cựu là tại thủ hộ trong sơn cốc một thứ gì đó thậm chí liền lẫn nhau ở giữa tự nhiên đối lập đều có thể nhịn xuống đến h o a c ô n g t r u n g quanh rừng cây xanh đun tươi tốt một c ư ớ c dấm lên đi lá rụng phía dưới đều có thể dấm ra nước đến không có đặc thù nhiên liệu muốn dẫn đốt rừng cây khả thi cơ hộ không có còn đi không biết đối diện là hay không còn có khác miệng hàng dù sao hai bên núi rừng cũng không phải lý tưởng đột phá địa hình trái lại tại nơi đó đối với những cái kia nhiều chân có cánh ngược càng sân nhà bằng ràng. thú, thế thêm Khi ma đất thật so là yêu lại rõ dù n hôn ngược biện、pháp. đáng tiếc, ở trên đảo hiện tại không có gió, tự nhiên cũng g gió, khói pháp, có lại tiếc, tại là tốt tự đảo ở sao ẽ không khẩu thượng phong gì có cái v ừ nói, chiêu này dùng ra về sau, rất có thể thương tồn nghìn. có chiêu địch thể thủ sau, Dù ra rất a về s tự đả không phải sở hữu tất cả chủng loại ma thú đều sợ một chiêu này mà hoàng hoàng đ ả o bên này quả thật đều sợ hứng khói cân nhắc đến thương lượng đi ngoại trừ cứng rắn thép ai cũng không có thể xuất ra cái gì biện pháp tốt đến được rồi cứng rắn thép tựu cứng rắn thép Thật sự c u ấ n bất quá lôi cựu chỉ có thể chủ động mở miệng hy vọng cơ thanh thắng có thể phụ trách cái kia mấy cái hình thể lớn nhất ma thú dù n g chúng hình thể đ ẳ n g cấp cao ma thú thân thể tố chất lực lượng đoán chừng đủ để đ ố i chiến sĩ đám bọn chúng trận hình sinh ra trùng kích tính phá hư vốn số lượng i ự u ở vào hoàn cảnh xấu nếu như trận hình lại bị phân cách cái này chẳng trận chiến cũng không cần đánh cho thua không thể nghi ngờ lôi cựu mới mở miệng cơ thanh thắng trực tiếp t i ê u đáp ứng phản phất cựu là đang đợi hắn mở miệng đ ồ n dạng lắc đầu lôi cựu minh bạch đây là quan minh cương thi tại biểu đạt ý nghị của mình vô tình ý dung nhập đến hoàng hoàng đạo bên trong lúc trước hắn sở hữu tất cả hành vi thủy chung quán triệt loại tư tưởng này đối với cái này lôi cựu dù cho có bất mãn thực sự không có gì biện pháp dù sao song phương hợp tác từ vừa mới bắt đầu t i ể u làm ộ t hồi nói rõ ràng nói rõ bạch giao dịch mà thôi các chiến sĩ bảo trì trận hình bắt đầu đẩy mạnh giáp nặng chiến sĩ phía trước khinh trang chiến sĩ hộ vệ hai cánh cùng tiến thủ tại sau gặp đối diện nhân loại trầm rãi mà đến canh giữ ở miệng hang c á c ma thú bắt đầu bạo động trở thành ma thú về sau trí tuệ của bọn nó cũng có nhất định được tăng lên đặc biệt là trong đẳng cấp cao ma thú tăng lên so sánh lộ ra vốn chúng cho rằng dưới mắt song phương t r ê n l ệ n h vừa xem h i ể u n g a y nhân loại một phương có lẽ biết khó mà lui mới đúng kết quả lập tức một ít tính tình tương đối dễ dàng sao động dễ dàng chịu ảnh hưởng ma thú t i u muốn trực tiếp lao tới chỉ có điều đã bị bảy cái đẳng cấp cao ma thú khí thế g à n áp không có thể thành hàng mà thôi theo hoàng hoàng đ ả o một phương triển khai chỉnh t ề trận hình chậm rãi tới gần trong lúc vô hình cảm giác khẩn trương cùng khí thế áp bách bắt đầu xuất hiện cũng càng ngày càng nghiêm trọng trong đàn ma thú bạo động tùy theo càng ngày càng rõ ràng thẳng đến một cái táo bạo mắt đỏ con thỏ chạy ra khỏi đội ngũ phóng tơi các chiến sĩ tạo thành hàng ngũ các ma thú trận hình rốt cục sụ như ong vỡ tổ bắt đầu công kích sói chạy t heo đột tương rít gào vượt gầm c h à n diện tốt hỗn loạn bất quá dù vậy trăm ngàn cái ma thú cùng một chỗ sông trận uy lực y nguyên không thể khinh thường mặc dù là dùng giáp nặng các chiến sĩ lực lượng đem đại thuẫn để địa cũng bị những này chạy nhanh lên các ma thú bị đâm cho hướng về sau bình d ì chống đỡ trên mặt đất kim loại đại thuẫn n g ạ n h xanh xanh ở trên mặt đất cày ra một loạt khe danh đi ra đứng tại giáp nặng các chiến sĩ sau lưng nhất định khoảng cách cung tiến thủ thân hình đi theo cấp tốc lui về phía sau một đoạn thẳng đến phía trước kim loại đại thuẫn giảm tốc độ dừng lại trong tay bọn họ trường cung bắt đầu phát uy từng nhánh phảng phất công thành nọ tiễn mũi tên mũi tên lóe ra hồng mang gào thét xuất hiện tại phía trước trong đàn mà thú nổ tung luyện thể thành công tóc đỏ loại nổi bật không chỉ là lực lượng cùng tốc độ còn có quái vật giống như thể lực cùng sự khôi phục sức khỏe bởi vậy tại xạ thủ trong bộ đội thường xuyên sẽ xuất hiện liên tục khai cung mềm n ú t kỳ tại hoàng hoàng đảo cung tiễn thủ trên người chúng đúng sẽ không xuất hiện mặc dù là lại để cho trong lịch sử lý quảng hoàng trung toàn lực kéo cung liên tục bắn ra hơn mười hai mươi mấy tiễn về sau bọn hắn cũng phải nghỉ ngơi bởi vì hai cánh tay của bọn hắn cần khôi phục nhưng đối với tại bất luận cái gì bước qua luyện thịt giai đoạn tóc đỏ loại mà nói loại cường độ này không dưỡng vận động còn không đến mức lại để cho bọn hắn giơ lên cánh tay khó khăn đương nhiên nếu như nói đúng trong trò chơi danh tướng lý quảng cùng hoàng trung cái kia khẳng định phải so sự thật lịch sử bên trên lợi hại hơn càng khoa chương nhiều hoàng hoàng đạo binh lính bình thường tự nhiên cũng là so sánh không bằng hai cánh cắt chiến sĩ cánh tay trái thuẫn tay phải chiến đao cánh tay thuẫn bên trên lóe ra hồ quang điện đón đỡ lúc đem đối thủ tê liệt tay phải chiến đao tại một cổ khí hệ lực lượng ra chỉ hạ vẹn vẹn ra tóc giơ tay chém xuống ma thu xông trận đặc biệt là tại không có thể phá hư trận hình của đối phương dưới tình huống không thể ngừng một khi dừng lại mất đi lực cơ động không nói còn lâm vào đối phương trận thế trong công kích như mọc thành phiến ma thú bắt đầu đâm máu chủ yếu là bởi vì chúng không có thể phá tan chính diện giáp nặng chiến sĩ phòng ngự đằng sau ma thú vẫn còn xông về trước làm cho bị kẹp ở giữa ma thú tiến t ố i không được hành động ma thú đại quân phía sau chủ lực cấp thấp ma thú căn bản gánh không được kích hoạt lên phụ văn đủ giả bộ hoàng hoàng đ ả o chiến sĩ một đao hoặc là một mũi tên mà có thể kháng một hồi chung dai ma thú trên cơ bản đều là công kích chủ lực lúc bắt đầu công kích phía trước hiện tại đang bị lách vào ở bên trong không có bao nhiêu phát huy chỗ trống chỉ có thể cùng trốn ở kim loại đại thuẫn đằng sau giáp nặng các chiến sĩ cùng một chỗ xem c u ộ c vui à chúng còn có thể gạo rú bảy cái đẳng cấp cao ma thú vừa thấy tuy nhiên không biết rõ sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy nhưng tình thế không tốt điểm này chúng hay là phi thường tin tưởng hiện tại nên đến phiên chúng lên sân khấu q u y một chương một trăm ba mươi b ố không lùi ma thú chương một trăm ba mươi b ố không lùi ma thú vong du c h i hải đảo chiến tranh bảy cái đẳng cấp cao ma thú hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang muốn kết cục ngăn cơn sóng g ữ phía trước cái con kia cẳn ở trên đường nhân loại đúng cái quỷ gì thân là quan g minh cương thi cơ t h à n h thán toàn thân nhìn không ra chút nào vong linh đặc t h ủ cho nên những n à y đẳng cấp cao ma thú còn tưởng rằng hắn là người sống mà kỳ thật thật muốn lại nói tiếp mặc dù nói cho đối phương biết cơ t h à n h t h á n đúng cương thi đám này ma thú khả năng cũng căn bản không cách nào lý giải một cỗ thi thể đúng như thế nào bằng vào ý chí của mình một lần nữa đứng lên cũng tự nhiên hoạt động không, kỳ h k thật lôi cựu cũng không phải rất lý giải giống xem ra gấu ngựa thực lực tại bảy cái đẳng cấp cao ma thú trong mạnh nhất nó giống to một tiếng khát sáu chỉ giống đúng nghe được mệnh lệnh đồng dạng trực tiếp phát động tiến công tại ma thú thế giới chỉ có thực lực người mạnh nhất mới có tư cách ra lệnh lôi i ể u đối với con n ệ n không có gì nghiên cứu chỉ biết là một ít so sánh đặc thù chủng loại rất h u n g m ánh hắn nhìn không ra cái này cái đẳng cấp cao con n ệ n chủng loại nhưng có thể nhìn ra được nó s á t thực so sánh h u n g m ánh khác mấy cái đẳng cấp cao tuy nhiên gọi thanh âm rất to rõ đồng dạng hùng hổ nhưng đừng nói hổ lang loại này bản thân tốc độ t i ể u không tầm thường mà ngay cả bay trên trời đại điệu tốc độ vậy mà đều không bằng cái này cái con n ệ n nhanh cũng không biết đúng cái này cái con n ệ n tốc độ thực nhanh như vậy hay là ma thú trí tuệ cao nội tâm cũng liền có hơn đối mặt mấy cái đẳng cấp cao ma thú mang theo đến gió canh cơ thánh t h á n mặt không đổi sắc khủ, kỳ h ụ c k thật lôi cựu thật không có thấy hắn biến qua sắc mặt cũng không biết có phải hay không là biến thành cương thi đằng sau bộ cơ b ắ p cứng ngắc làm không xuất ra cái gì biểu lộ nguyên nhân dù sao cựu là tại giả bộ giả dạng làm rồi đó là đ à m tiếu tả tả tưởng lỗ tan thành mây khói không có giả dạng làm cái kia chính là ngốc ít không biết tự lượng sức mình chê c ư i không hề tự mình hiểu lấy điển hình đương nhiên người thông minh cũng biết giả bộ cái môn này học vấn đúng muốn xem đối tượng đồng thời nó trên mông đít tơ l ử i quản phân ra hai đạo sợi tơ do nó hai cái chân trước năm lấy tính toán đợi cơ thanh thắn g bị dính chặt ngay lập tức tiến lên đưa hắn quấn thành một cái bánh trưng điều này hiển nhiên không phải bình thường con n h ệ n đi săn phương thức hẳn là cái này cái con n h ệ n tiến hóa thành mà thú sau đạt được đích thủ đoạn theo hắn phần bụng phun ra sợi tơ hiển nhiên mang theo mánh liệt dính tính chân trước kiểm giữ tơ n h ệ n tính bền dẻo rất cao đại chi chu chính t r o n g mong mà đối đãi con mồi bị dính chặt kết quả trước mặt đại người sống lập tức theo hắn trong tầm mắt biến mất đón lấy nó cảm giác thân thể đột nhiên đã mất đi chẹo trống l ệ c h cạch một chút cả người rơi xuống đất chuyện gì xảy ra chân của ta nội đây là đại chi chu mặc dù tiến hóa sau thể tích cũng rất tiểu nhân trong đại não cuối cùng hiện lên nghĩ cách lập tức ý thức của nó lâm vào h tám đằng sau sáu cái đẳng cấp cao ma thú bị kinh đà đến tầm mắt của bọn nó đại bộ phận bị đại chi chu ngăn trở đại chi chu không hiểu được cơ thánh thắn đúng như thế nào biến mất đằng sau mấy vị tự nhiên càng nhìn không tới chúng chỉ thấy đại chi chu tám chân cơ hồ là tại cùng một thời gian nứt rời mất đi chân nện trèo trống thân thể của nó rơi xuống trên mặt đất đón lấy cái tia nhân loại xuất hiện tại đại chi chu đỉnh đầu đem trong tay vũ k h í trực tiếp đem đầu của nó bổ xuống tuy nhiên mấy cái ma thú cố ý trì hoãn vài bước nhưng chúng thật không nghĩ lại để cho đại chi chu đi chịu chết chỉ là lại để cho cái này so sánh mãng gia hỏa đánh đi tiền trạng thăm dò một chút đối phương mà thôi không nghĩ tới địch nhân mạnh như vậy chỉ là trong nháy mắt đại chi chu tựu i vì thủ vệ sơn cốc mà hy sinh thân mình chín xoáy chạm đây là cơ thánh t h á n vừa rồi dùng ra kỹ năng không nghĩ tới nhanh như vậy hắn sẽ đem cần đấu khí mới có thể phát huy ra uy lực kỹ năng cho sửa lại xem ra trước khi cơ thánh t h á n dừng lại ở trên núi trong đ ỉ n h biểu hiện không phải ngủ t i ể u là ngần người cái kia đều là biểu tượng a hắn một mực tại dùng phương thức của mình khôi phục thực lực mặc dù khiếp sợ tại cơ thánh t h á n đích thủ đoạn còn lại sáu cái đẳng cấp cao ma thu không n g ừ n lại dù sao chết mất đại chi chu đúng trúng trong yếu nhất một cái hơn nữa gần đây không dùng phòng ngự tăng trưởng húng chi chúng phải giữ vững vị trí miệng hang không thể để cho những này người từ ngoài đến đi vào cái này tiêu diệt đại chi chu ra hỏa thoạt nhìn mạnh nhất có lẽ t i ể u là những người này thủ lĩnh rồi chỉ cần tiêu diệt hắn Phang, phía giáp phòng thánh thắn nhiên chạm, kết quả lại để cho các ma thú ngạc nhiên, nhìn không nhiên thánh thắn thi áo giáp phòng hộ, hắn tình không、có. hiện nhiên, chưa đánh thi ngựa va ma sau, lao của ngựa ngựa cùng ngạc bọn nó. ngực trúng còn lông lượng còn dùng gấu gấu gấu cơ các được Cơ trước cái có có, lực đột kết một tát, áo đại để đại đã đều đủ để lại bại lui quả sự sự về là sự dĩ Gấu n một tòa cái cái hơn mười thước vông tròn ngọn núi nhỏ đột nhiên tại cơ thanh thắn đỉnh đầu ngưng hình đón lấy lập tức dơi lập đồng thời khắc mấy cái ma thú nhao nhao phong thích chính mình ma pháp phối hợp phong hỏa gà o thét điện thước điểm luân minh thế m u ố những đem cơ t a mang n thắn anh. n h Tích. một lớp mang đi. Vậy công kích này dù sao đều là do nguyên tố ngưng tụ mà thành ma pháp chỉ cần bị cưỡng ép đánh bại ngưng tụ hình thể sẽ tiêu tán nếu như cơ thánh thắn lúc này không có truyền kỳ vũ khí nơi tay hắn chỉ có thể ngạnh kháng hoặc là tranh n ẽ hiện tại mà toàn bộ đánh bại cấp sử thi áo giáp truyền kỳ trường kiếm tại chiến l ự c hơn trăm cơ thánh thắn trong tay uy lực đích thật là quá lớn lôi c ử u cảm thán đồng thời trong nội tâm đã ở cân nhắc đến cùng như thế nào phòng bị loại này tuyển thủ xông vào đội ngũ của mình bên trong khai vô song nghĩ nửa này cũng không muốn ra đặc biệt tốt biện pháp trừ phi đối phương phái ra một cái đồng dạng tồn tại ngăn trở đối phương ngẫm lại cũng thế số lượng rất thưa thất truyền kỳ vũ khí không phải dễ dàng ngăn trở như vậy với tư cách chém sắt như chém bùn phá phòng thủ như chạm thảo tiên phẩm cái nào không phải bậc thầy cấp đoán tạo sư tâm huyết kết tinh đúng bị vô số cao thủ chạy theo như vị tồn tại như vậy tưởng tượng lôi cựu đối với lịch sử danh tướng thì càng thêm khát vọng rồi lịch sử danh tướng trên người trang bị không phải truyền kỳ tự là cấp sử thi muốn ngăn cản người khác cao thủ đến chính mình bên này khai vô song vậy phái càng nhiều nữa cao thủ đi đối diện khai vô song tốt rồi binh đối với binh tướng đối tướng lôi cựu đã bắt đầu chế tạo hoàng hoàng đạo binh đem mà nói còn phải nhanh lên làm đến đầy đủ danh vọng a tuy nhiên cơ thánh thán biểu hiện mạnh mà dối tinh dối mù nhưng lôi cựu đương nhiên không thể để cho hắn một mình chiến đấu h a n g hái rất nhanh gỡ rỗ nỉ nhân cung mễ lệ ngẩn tiến lên liên thủ tùy thời đánh lén giết chết đại điêu đại điêu đến chết đều không muốn minh bạch rõ ràng là hai người như thế nào đột nhiên tự biến thành hai cái đại con rơi nữa nha cầm bắt được đầu người điêu đầu hai ga huyết tộc chiến sĩ tiếp tục du tẩu cùng biên giới hai người bọn họ cũng không có sự thi áo giáp truyền kỳ trưởng kiếm Bình thường mà nói bọn thường nói hắn cùng những mà dây chuyền tia chớp ni cổ đinh hai tay vừa nhấc tia chấp tại mấy cái ma thú trên đầu lập lòe cuối cùng đủ hàng một tiếng đã rơi vào cơ thanh thắn trên đầu quan minh cương thi động tác trên tay không ngừng bất quá lại quay đầu lại nhìn thật sâu ni cổ đinh một mắt đã xong ni cổ đinh ngươi bị một cái so ngươi tiểu nhân láo ngoan đồng theo dõi ni cổ đinh quay đầu lại người vô tội nhìn xem lôi cựu ta thực không phải cố ý dây chuyền tia chớp ngoại trừ mục tiêu thứ nhất bên ngoài về sau mục tiêu cũng không phải tốt như vậy không chế cái này ta minh bạch lôi cựu gật đầu sau đó buông buông tay có thể ngươi cùng ta giải thích vô dụng a cơ thánh t h á n không hổ là từng đã là quan g minh thánh kỵ sĩ đoàn đ o à n t r ư ở n g kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hơn nữa đối với các loại ma thú công kích phương thức đặc điểm cùng với nhược điểm đều rất hiểu rõ cho nên hắn ứng phó mới như vậy thành thạo cũng không đơn thuần là bằng vào lực lượng cùng trang bị kế quan nghệ cùng đại điêu về sau đại m ạ n g xà bị chặt thành công hơn mười đoạn nó sở dĩ thành công cơ thánh thắn s a mục tiêu lôi cựu đọc t ừ n g nó muốn tìm cơ hội nuốt cơ thánh thắn hẳn là nguyên nhân chủ yếu đ ẳ n g cấp cao ma thú bảy đi thứ ba trung kích chiến sĩ hàng ngũ trong cấp thấp ma thú càng là thương vong t h ả g trọng nhưng những này ma thú vậy mà không có chút nào lui bước ý tứ cái này lại để cho lôi c ử u đối với sơn cốc càng cảm thấy hứng thú bên trong đến cùng có cái gì Quy quá du chi hải đảo chiến tranh. Ngoại trừ đang xem cuộc cửu điêu chương Chương chi chiến chiến cùng trọc cổ đinh, lôi cũng không có dối, ngoại trừ con nện cùng thân khí. thân khí. hải tranh. đinh, không nhằn nhanh không nửa nửa Vong Ngoại đang ni ngoại nện vị vị bị kịp trừ treo trừ rết xét, đảo lôi rồi, đại xem xem những này ma thú chiến lược không thấp nhưng năng lực không phải rất nhiều ngoại trừ riêng phần mình ngưng tụ ma hạch bổ sung pháp thuật bên ngoài có một cái tên là ma thú chi thân thể đặc tính đúng sở hữu tất cả ma thú đều có đủ hắn còn cố ý chọn lấy hai cái trong cấp thấp ma thú tiến hành xem xét xác thực đều có cái này đặc tính cái này đặc tính tác dụng có hai một là theo ma thú gia i vị tăng trưởng không ngừng nhắc đến cao ma thú thân hình cường độ hai là để cao cùng ma hạch tương đối ứng nguyên tố nguyên tố thích tính lôi cựu nếm thử quách ì n h gia ạ học tập cái này kỹ năng hệ thống nhắc nhở cần trước ngưng tụ ma hạch cái này lại để cho hắn rất im lặng nếu là hắn có thể chính mình ngưng tụ ma hạch còn dùng được thông qua vạn hóa kỹ năng chơi ổ cờ dạp chi thân thể chú ý tựa hồ bất kể là trong hiện thực tồn tại động vật hay là do những này động vật dị hóa mà thành ma thú rất ít có đủ đặc biệt năng lực ngược lại là như s ở làm như vậy tưởng tượng sinh vật bị hệ thống miêu tả đi ra về sau ngược lại là có đủ một ít rất đặc thù b ộ n sự tả h ư u quét vài lần nam cung tại quét sạch lẻ thẻ bay tới ý định công kích lôi k i c u phi hành ma thú h n dởi tắt thì phóng thích một ít như là cầu nguyện các loại gia trì thần thuật cũng thời khắc chuẩn bị một khi có người bị thương hắn trị liệu thuật đem trước tiên hàng lâm. Ai? hay là chỉ có thể đem làm quần chúng a trên người đã không có sự thi háo giáp hắn liền một cái mắt đỏ con thỏ đều đánh không lại phóng bắn lén ngược lại là một cái lựa chọn bất quá điều kiện tiên quyết là hắn được có thương mới thành a đương nhiên cái này là một cái tỷ dụ bởi vì mặc dù cho hắn một tay xuống trường tại cho chơi mới quy tắc xuống thương này đ o á n chừng cũng chỉ có thể đem làm cây gậy dùng viên đạn uy lực khả năng còn không bằng ná cao su không biết làm sao hối h ậ n một hồi lại ngầm đầu sinh động thân ảnh ở bên trong đã nhìn không tới cái con kia bỏ qua bỏ lại đại thàn hiện tại đảng cấp cao ma thú tiệu chỉ còn lại đại gấu n g a lộng l â y hổ cùng bạch thai s ó i sắm rồi hơn nữa chúng lúc này trạng thái cũng coi như không tốt nhất nếu như không phải băn khoăn đến gấu ngựa cái kia chiêu cùng loại với thái sơn áp đỉnh ma pháp hai gã huyết tộc đều muốn thả vứt bỏ chạy lựa chọn cùng cơ thanh thắn cùng một chỗ cường công mấy cái đẳng cấp cao ma thú ma pháp đối với võ trang đầy đủ cơ thanh thắn mà nói uy hiếp không lớn nhưng vợ rộ nị nhận bọn hắn cũng không dám coi thường nháy mắt mấy cái lôi c ử u quyết định tiếp tục thần du xuất khíu bay bay đoán chừng lần nữa hoàn hối lúc chiến đấu cựu đã xong a trên thực tế chiến đấu chấm dứt so với hắn dự tính m u ố n chấm rất nhiều bởi vì tại bảy cái đẳng cấp cao ma t h ú tất cả đều t ử vong dưới tình huống những cái kia trong cấp thấp ma t h ú cũng không có lùi bước làm việc nghĩa không được trùn chủn bước trùng kích lôi cựu bọn hắn những n à y người từ ngoài đến trận hình cả cuộc chiến đấu chấm dứt lúc sơn cốc trước đất bằng sớm được máu tươi toàn bộ nhuộm đỏ trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi lại không khả năng hấp dẫn đến bất luận cái gì ăn thịt tính sinh vật lôi cựu vừa muốn phân p h ó đội ngũ tiến lên quét dọn chiến trường công việc trở biết rõ sở sơn trong cốc tình huống nói sau kết quả đinh thế lực của ngươi đã trải qua một hồi chiến dịch đạt được toàn thắng ban thưởng tùy cơ hội rút thưởng thẻ hai danh vọng một trăm tùy cơ hội rút thưởng thẻ cái quái gì hắn đối với rút thưởng không có hứng thú hắn muốn danh tướng khiêu chiến thẻ lại nói trận này trận chiến vậy mà cũng bị tính toán làm đúng một hồi chiến dịch nay cũng có chút vượt quá lôi cựu đ o á n trước nói như vậy những n à y ma thú đều bị coi là đồng nhất phương thế lửa rồi cuối cùng nhất cho một trăm danh vọng xem ra hệ thống cũng cho rằng trận này trận chiến cũng không tốt đánh nếu như nói không có quang minh cương thi hoặc là nói không có trên người hắn trang bị cái này chàng trận chiến nhất định là đánh không đứng dậy bởi vì không có thắng lợi nắm chắc lôi k i ự u đúng sẽ không để cho giới trướng đi trùng kích miệng hàng trận chiến có thể đánh nhưng chịu chết hắn không làm nhìn xem kỹ càng chiến đấu danh sách thế lực một thú linh ma thú liên hợp quân sát thương nhân số không bỏ mình số lượng hai mươi hai năm trăm bốn mươi ba đẳng cấp cao ma thú bảy cái trung giai ma thú bốn trăm tám mươi một cái cấp thấp ma thú hai mươi hai năm mươi lăm cái thế lực hai Hoàng hoàng h lần h o nữa g Đảo. trước khi lên đường lôi cựu hay là muốn quan tâm một chút một mực chiến đấu hơn hai giờ các chiến sĩ tuy nhiên đối phương không có bỏ mình thậm chí liền trọng thương đều không có vài tên vết thương nhẹ người tại hạn giờ trị liệu thuật chiếu dọi xuống rất nhanh khôi phục nhưng cái này trình tự đúng không thể tỉnh lượt càng u cung đều đấu n tiện bọn chúng túi đựng tên đã sớm bắn không rồi. Kỳ thật mỗi tên tiện trên người, đều lưng có 100 mũi tên, ứng đối một hồi bình thường đội chấn động chiến đấu nhất định g thủ túi thật thủ một rồi, mỗi mũi đối hồi đội đám đã sớm có kỳ l đã đủ rồi, l ầ này. như n Ừ, xem h k ô phải bình thường đội chấn động、a. Càng đội A. về sau vì đ ể cao sát thương hiệu suất các chiến sĩ thậm chí có ý bỏ qua một ít tính chất uy hiếp nhỏ bé cấp thấp m a thú lại để cho đằng sau thay đổi song đoàn kiếm cung tiến thủ bộ đội đi giết tại phản hồi thăm dò thuyền trước khi cung tiến thủ đám bọn họ chỉ có thể dùng song đoàn kiếm để làm vũ khí chính cái gì thu về mũi tên không tồn tại Cung trong i ế n bọn văn thủ vật t họ chữ khắc vào đồ vật đều là hỏa hệ phù đám đồ đều cấu vào là a ra, ra n bọn hắn bắn đi ra mũi tên, g một mở mũi khi h đi ặ c là ổ t u n căn chỉnh cửu bản là không tồn hạng. ngũ trọng hoan người là lôi lái vào thu phất tại tuyệt tất, tay, Đội mọi về sơn cốc Trong sơn cốc diện tích không lớn một mắt có thể đem địa thế xem toàn bộ bọn hắn tiến vào s ắ c thực là cả sơn cốc lối ra duy nhất bốn phía bị d â y núi vây quanh bất quá dùng những này d â y núi độ cao cùng độ dốc cũng là sưng không bên trên khó có thể vượt qua bình chứa trong sơn cốc ở giữa vị trí đứng thẳng một căn cục đá rất dễ làm người khác chú ý bởi vì ngoại trừ nó cùng khắp nơi trên đất cỏ xanh bên ngoài một mắt nhìn đi cũng nhìn không tới những vật khác đội ngũ thẳng tiến thẳng đến đi vào cột đá trước dừng lại lôi cựu cẩn thận dò xét cột đá cột đá mặt ngoài điêu khắc không rõ đường vần nhìn về phía trên dị thường phức tạp mà lại tinh vi tựa như một cái quang khắc lại vô số đường vân chìm bên trong lẩn chứa ngoại nhân khó có thể đọc h i ể u nội hàm cùng công năng cái này không phải là cái gì kia thú linh a thoạt nhìn một chút cũng không giống a phân phó bọn thủ hạ bốn phía sưu tâm một chút nhìn xem có hay không phát hiện gì l ạ khác nhất là đến bốn phía đỉnh núi tìm kiếm xem có hay không sinh vật chạy trốn tung tích hiện tại đã đến vạn hóa kỹ năng xuất hiện thời khắc rồi một phút đồng hồ sau lôi cửu n h a o mắt lại dùng che giấu chính mình trong hai mắt toát ra thần thái thú thần trụ không trọn vẹn thần khí nửa hủy thần thú thần khí tại thần thú mất mạng chi dịch bị kích phá bộ phận tổn hại đại bộ phận công năng s ó i mòn khí linh năng lực thoái hóa hiệu quả với tư cách vũ khí công năng đã toàn bộ biến mất trước mắt chỉ còn lại bộ phận bị động phụ trợ năng lực có thể phụ trợ động vật tấn cấp ma thú tăng lên ma thú gia vị tối cao không thể vượt qua đẳng cấp cao hắt lôi cửu cảm giác mình thật sự mất thần khí t i ể u là thần khí mặc dù lại là không c h ọ n vẹn lại là nửa hủy cái này hiệu quả cũng tuyệt đối kiểu như châu b ò về đến nhà những thứ không nói khác đầu tiên về sau hoàng hoàng đ ả o quân đội t i ể u không thiếu ma thu t h ì t t n hết nói sau thứ này chiến lược giá trị có thể không phải chuyện bừa ví dụ như hoàng hoàng đ ả o mặc dù không có ngựa tốt nhưng có thể chính mình bồi dưỡng ma thú m à à, mà ngay cả phi mã ừ cái này giống không tốt lắm làm cho bất quá luôn đã có hy vọng không phải chỉ là tuy nhiên đúng nửa hủy trạng thái hệ thống cũng chỉ nhắc nhở khí linh năng lực thoái hóa nói cách khác khí linh vẫn tồn tại xem ra cái kia thú linh có lẽ chỉ đúng là nó thật h n trụ k sự là nơi đây không ngân ba trăm lượng nếu như nó không điều động đại lượng ma thú thủ vệ sân cốc tuy nhiên cuối cùng nhất lôi c ử u vẫn có thể phát hiện nó nhưng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy sờ lên cái cảm lôi cựu phất tay gọi là t h a n h bọn họ chạy tới thân thủ gõ thu thần trụ mặt ngoài ta xem cái này phá cây cột trụ tử không vừa mắt các ngươi bắt nó móc ra cây lót hầm cầu ngươi mới được là phá cây cột trụ tử cả nhà ngươi đều là phá cây cột trụ tử một đạo hơi kim loại cảm nhận đồng âm h ồ n hển vang lên Ô ô ồ đa xong ta cũng bị mất đi linh tức h rồi ta không nên à. Ô ô hoa ô o hoa đừng khóc và ô、oh, ô,、oh, oh. cho ta nghẹn trở về t i ế n tính chút nhi cũng ừ quả nhiên khí linh thoái hoa cũng không đơn giản chỉ công năng còn có linh ồ thành thục trình độ hiện tại bắt đầu thật dễ nói chuyện ta vốn ừ t ố t trước cùng ngươi nói tin tưởng mất đi linh tức h cái gì không có chuyện này không nên đ o á n m ỏ chính mình hủ dọa chính mình thật sự không được ta không thể tin tưởng ngươi nhân loại đều không thể tin ngươi ngốc nha ngươi bây giờ đều rơi vào tay ta rồi ta có tất yếu lửa ngươi sao hình như là có chuyện như vậy ngươi thật không có mất đi ta linh thức ý định dù sao các ngươi nhân loại đều hư hỏng như vậy ừ ngươi lại nói như vậy ta muốn cân nhắc có phải hay không muốn cải biến chủ ý ta đây không nói ừ tốt cái gì kia thần thú lôi cựu căn bản là chưa nghe nói qua theo hắn thần khí trạng thái nhìn lại giữ nhiều lành n ta lại nhìn một cái cái này khí linh thái độ đối với nhân loại chắc hẳn thần thú vất lạc ù n g nhân loại hoặc là nhân loại thần linh có rất lớn quan hệ a bất quá những này cùng hắn đều không có quan hệ gì hắn gái chú ý thế gian chiến tranh ta mặc kệ ngươi tên gì thú thần trụ hay là vẫn là thần thú thần khí những này ta đều không quan tâm ta chỉ quan tâm ngươi có thể cho ta hòn đảo mang đến cái dạng gì chốt ố t t i ể u nói nói ngươi cái này lại để cho gia thu tiến hóa làm ma thú năng lực a nói xong lôi cựu ngầm đầu mấy người các ngươi lưu lại những người còn lại đi miệng hang quét dọn chiến trường a phái mấy người ngồi thuyền trở về mang nhiều mấy con thuyền đến thuận tiện mang hộ chút ít mới mang nhiều trở về một ít mới là ma thú thịt còn lại ngay tại chỗ ướp gia vị hiện tại thời tiết còn không tính mát mẻ những n à y thịt phóng không nhiều lắm thời gian dài đều là ma thu thịt cũng không thể lãng phí nhớ do cái ma hạch móc ra phân phó xuống dưới lôi c ử u bắt đầu nghe thu thần trụ khí linh giảng thuật năng lực của mình cùng xem xét kết quả không sai biệt lắm chỉ là khí linh nói càng thêm cụ thể ví dụ như căn cứ g i ã thu chủng loại tư chất huyết mạch bất đồng tại nó ảnh hưởng hạ tấn cấp cấp thấp ma thu cần thời gian theo nửa năm đến ba năm không đợi trên lý luận trí tuệ càng cao động vật tiến hóa tốc độ lại càng nhanh về phần cấp thấp ma thu tấn cấp trung giai trung giai ma thu tấn cấp đẳng cấp cao cần thiết thời gian trên cơ bản cũng chỉ xem tư chất cùng huyết mạch thu thần trụ loại này phụ trợ hiệu quả cùng loại với lĩnh vực tại trong phạm vi nhất định có tác dụng hơn nữa càng đến gần thú thần trụ hiệu quả vượt rõ ràng hiện trên hoàng hòn đảo ngoại trừ lợn rừng toàn ra bên ngoài căn bản không có có thể cung cấp cơi động vật cho nên tại tọa kỵ phương diện cho dù tạm thời có ý kiến gì không cũng không cách nào áp dụng ngược lại là trước khi này tòa cầu đầu nhân hòn đảo bên trên bầy vượt có thể kéo qua đến thử xem b â y k h i này tính cách bên trên cùng khác hầu tử hoàn toàn bất đồng không hiếu động lớn nhất yêu thích đúng miễn cưỡng vơi nắng hơn nữa thật không tốt chiến trước khi nếu như không phải là bị cầu đầu nhân ép đoan chừng liền phản kháng đều ít có cũng không biết bầy khỉ này đúng cái gì biến chủng Chiến đương c t r nhiên n đồng t h lại mất chuyện i ế n đ này cũng không vội một là căn này thú thần trụ cũng không tốt vận chuyển nó quá nặng đi thật muốn thí nghiệm phải đợi hai tháng sau cái này hai tòa hòn đảo đều bị hoàng hoàng đạo dung hợp nói sau thứ hai lôi c ử u cũng phải trưng cầu một chút bảy vợn ư ý kiến hắn cũng không có dấu diếm ý định kế tiếp lôi c ử u chọn lấy một ít lời an ủi nói nói cho nó biết thần linh sớm đã không hề hành tẩu ở thế thậm chí liền hóa thân hiện ra đều rất ít đã xảy ra hơn nữa tại đây cũng không phải lục địa mà là mênh mông hải ngoại cho nên chỉ cần hắn hoàng hoàng đạo càng ngày càng lớn mạnh ai cũng không thể cầm nó thế nào đương nhiên hoàng hoàng đạo là nó cung cấp an toàn bảo đảm thú thần trụ cũng cần là hoàng hoàng đạo cường đại cống hiến lực lượng nói thí dụ như phụ trợ một ít hắn chỗ chỉ định động vật ma thú tân cấp không cần ta trợ giúp các nguyên h â n loại tăng lên sao có ý t chúng ta nhân loại cũng có thể có được ma hạch đúng vậy a không có khả năng mặc dù không có trợ giúp của ngươi ma thú cũng không cũng k hiếm ô n g h thấy nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe đã từng nói qua t h ầ n có ma hạch nhân loại xuất hiện q u a đó là tự nhiên bởi vì các ngươi huyết mạch đã bị thần thú trước khi chết n g u y ê n rủa trong cơ thể rốt cuộc không cách nào sinh ra ma hạch trước khi ngươi đều không kỳ quái sao những g i a thú kia bất luận cái gì c h ủ loại trong cơ thể đều có thể sinh ra ma hạch vì sao nhân loại không thể nói rất hay có đạo lý a đúng vậy a vì sao hãn làm sao lại cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới xem ra hẳn là vào t r ư ớ c là chủ nghĩ cách ảnh hưởng đến hắn bất quá liên tưởng đến từng đã là chủng tộc thông dụng ngữ hiện tại bị gọi thú ngữ đã từng tựa hồ có đủ hình thành ma hạch o tư cách nhân loại bởi vì một cái vẫn là thần linh nguyền rủa rốt của không cách nào ngưng kết ma hạch o trong lúc này nước có chút sâu cũng không biết những cái k i a chiến thắng thần linh đúng không có biện pháp loại trừ cái này người liền rủa vẫn có ý giữ lại người liền rủa lại để cho nhân loại hoàn toàn khác biệt với vật thú dù sao về sau nhân loại đã có sự cường đại của mình phương thức trong cơ thể phải chăng có thể ngưng kết ma hạch cũng không phải là như vậy quá trọng yếu ít nhất đối với toàn bộ tộc đàn phát triển mà nói là như thế này chỉ là trong cơ thể hình thành ma hạch loại thú gọi ma thú vậy có ma hạch nhân loại gọi ma nhân á c h thật là khó nghe do dự mấy trong nháy mắt lôi c ử u mở miệng lần nữa h ỏ i thăm bài trừ loại này nguyền rủa phương thức thú thần trụ khí linh đã nói ra vấn đề này nhất định là có biện pháp giải quyết giải trừ nguyền rủa phương pháp xử lý ta có thể trực tiếp giải trừ nguyên lai、like、đơn giản như vậy vừa rồi còn mở miệng một tiếng nhân loại hư hỏng như vậy như thế nào đột nhiên như vậy tích cực còn nói cho ta biết những này không phải ngươi nói để cho ta là ngươi hoàng hoàng đạo lớn mạnh cống hiến lực lượng ngươi tựu cam đoan an toàn của ta sao như thế nào ngươi đúng là ta được rồi đã quên vị này khí linh đã thoái hóa thành tiểu hài t ử rồi nơm nớp lo sợ sợ hãi lúc nào đã bị mất đi linh thức hơi lỗ nhiều năm như vậy đột nhiên có người nguyện ý cam đoan an toàn của hắn cũng tạ đã lâu k i ự u hận bông cũng liền phóng hạ a đương nhiên nếu như không phải vạn hóa kỹ năng xem xét về sau minh s á c nhãn hiệu ra thú thần trụ khí linh sớm đã thoái hóa hắn là không dám như thế dễ tin đương nhiên sẽ không cái kia về sau chúng ta là tốt rồi tốt ở chúng a hắn là k h à n g h o à như thế d c tin đương nhiên sẽ không c á t kia về s a h ú n g ta là tốt rồi tốt ở c h n g a hắc tuy nhiên ma hạch chỉ có thể giao phó một loại ma pháp nhưng lôi cựu chân chính để ý cũng không phải cái này mà là hình thành ma hạch về sau không ngừng trải qua nguyên tố tẩy lễ sau chuyển biến mà đến ma thú chi thân thể nó không đơn giản có thể trên diện rộng đề cao các chiến sĩ ma pháp k h á n g tính còn có thể làm cho vốn thân hình cựu thập phần cường đại luyện thể giả đám bọn họ càng cường đại hơn không được lôi cựu cảm giác hắn nghĩ đi nghĩ lại muốn nhẹ nhàng tranh thủ thời gian tìm một chút nhi sự t ì n h khác chuyển di ánh mắt a đúng rồi miệng hang chiến dịch thắng lợi hệ thống phần thưởng hai chương cái gì thẻ kia mà q một chương một trăm ba mươi bảy bị phá mê chi tự tin chương một trăm ba mươi bảy bị phá mê chi tự tin tùy cơ hội rút thưởng thẻ lôi cựu trong nội tâm ha ha cười cười đây là muốn khảo nghiệm ta vật khí không phải hắn t h ổ i muốn nói so những vật khác hắn tám phần đúng không hưởng so vật khí vậy hắn tự làm mười được không hư về phần tại sao muốn trong lòng cười tự nhiên là bởi vì hệ thống ghen ghét hắn lớn lên chơi cao đấu kỵ anh t à i a đem một chương tùy cơ hội rút thưởng thẻ cầm trong tay một cái là hay không sử dụng hệ thống nhắc nhở trực tiếp xuất hiện lôi cựu trực tiếp tuyển vâng tạp phiến chia ra làm sáu lơ lửng tại lôi cựu trước mắt sáu cái tạp phiến bên trên viết bất đồng ban thường tên kim tệ sáu trăm sáu mươi sáu hòn đảo danh vọng sáu mươi sáu cảm ơn tham dự lại đến một trường ma h u y ễ n kiến trúc nguyệt lượng tỉnh kiến tạo b ả n vẽ cấp độ a m u sĩ quách g a khiêu chiến thể lôi c ử u hai mắt sáng ngời thứ tốt quách g a khiêu chiến thể hắn tự nhiên phi thường m u ố n nhưng này cái gì ma h u y ễ n kiến trúc nguyệt lượng tỉnh hắn đồng dạng phi thường cảm thấy hứng thú sáu cái tạp phiến phía dưới lóe ra phải t r ă n g bắt đầu rút ra hệ thống nhắc nhở chọn cái nào tốt lôi c ử u còn không có có quyết định tự nhiên không thể bắt đầu về phần nói hệ thống nhắc nhở lại để cho chính nó ở đằng kia t r ả nga dù sao nó do sẽ không mệt mỏi trong nội tâm xoắn suýt cả buổi cuối cùng nhất lôi cựu quyết định lựa chọn nguyệt lượng tỉnh sau đó thân thủ tiểu điểm tại nguyệt lượng tỉnh tạm phiến bên trên kết quả lôi cựu chọn cả buổi tạm phiến phản ứng gì đều không có nhìn nhìn lại phía dưới lập l ò cái tia đạo nhắc nhở rút ra được rồi lúc trước hắn có lý giải bên trên có chút xuất nhập bắt đầu rút ra sáu cái tạm phiến lưng chuyển lộ ra giống nhau mặt sau sau đó cái này sáu cái bắt đầu trao đổi vị trí tốc độ do chậm đến nhanh lôi cựu hai mắt sáng n g i ha ha vốn hắn còn tưởng rằng chính mình vừa muốn dựa vào vận khí đi thắng lấy ban thường không nghĩ tới còn có phát huy thực lực cơ hội ừ không tệ trong nội tâm cao hứng lôi cựu hai mắt thẳng ngoắc ngoắc theo dòi hắn cho rằng cái kia trương nguyệt lượng t ì n h kiến trúc bản vẽ tạp phiến không công tha bất luận cái gì một lần vị trí biến hóa không dài thời gian sáu cái tạp phiến đình chỉ trao đổi vị trí chờ đợi lôi cựu rút ra tạp phiến trao đổi tốc độ do chậm mà nhanh nhưng mặc dù nhanh nhất thời điểm cũng không tới mắt người theo không kịp trình độ chỉ là sáu cái tạp phiến mặt sau giống nhau như lúc như vậy di động bắt đầu khó tránh khỏi lại để cho mắt người hoa hỗn loạn chằm, chằm vào chằm chằm vào cựu đã mất đi mục tiêu lôi cựu bất、động. h á nội đ với chính mình ánh mắt phi thường có lòng tin cựu là cái này chương lôi cựu tay thoang cái đập đến một cái thẻ lên t h m tạp phiến kia lập tức quấn hòn đảo danh vọng sáu mươi sáu chuyện gì xảy ra hệ thống ngươi có phải hay không ăn gian sao đột nhiên gặp đà kích lôi cựu có chút mất trí năng vậy mà sẽ đi chỉ trích hệ thống ăn gian coi như là một đầu kỳ văn rồi chúc mừng người chơi rút được giải thưởng lớn hòn đảo danh vọng sáu mươi sáu nhìn qua người chơi không ngừng cố gắng tựa hồ là đã nghe được lôi cựu lên án hệ thống trực tiếp căng một đầu hệ thống nhắc nhở tới chất tâm của ta nguyệt lựa tỉnh của ta quét ra khiêu chiến thẻ hệ thống ngươi đối với những người khác khóc lóc con sòm hệ thống tuyệt đối kiên trì nguyên tắc kiên quyết không d á n h mà để ý hội một bên thu thần trụ khí linh không hiểu thấu nhìn xem lôi cựu đùa người điên trong nội tâm tại hoài nghi đem cái mạng nhỏ của mình nhi giao cho như vậy một cái không đáng tin cậy ra hỏa trong tay có phải hay không có chút quá qua loa sao đáng tiếc nó không có lựa chọn bằng không đổi lại người cũng tốt ta lôi cựu không biết bởi vì biểu hiện của hắn lại để cho vừa mới bị hắn thuyết phục nửa vị thần khí khí linh đối với hắn sinh ra tín nhiệm nguy cơ vượt bậc cặp bồi lôi cựu xuất ra một cái khác trương tùy cơ hội rút thường thẻ trong miệm hừ, hừ hắn nói trong mưa gi điểm ấy đau nhức tính toán cái gì lau khô nước mắt không phải sợ ít nhất còn có một tấm thẻ sử dụng lại là sáu cái tạp phiến xuất hiện kim tệ sáu trăm sáu mươi sáu hòn đảo danh vọng sáu mươi sáu cảm ơn tham dự lại đến một trường mậu dịch khế ước bằng chứng một trường sử thi vũ khí hàn nguyện chiến đao phía trước bốn hạng đúng cố định tuyển hạng sao kém gọi nhất chính là cảm ơn tham dự kim tệ sáu trăm sáu mươi sáu bây giờ đối với lôi cựu mà nói cùng cảm ơn tham dự không sai b i ệ t lắm hòn đảo danh vọng sáu mươi sáu tuy nhiên lôi cựu hiện tại nhu cầu cấp bách danh vọng có thể sáu mươi sáu điểm xác thực không coi là nhiều lại đến một trường cái này muốn xem tình huống nếu như thật sự không có chú ý t u y ể n hạ n g cái này ngược lại vẫn có thể xem là một cái phù hợp lựa chọn mậu dịch khế đ ớt bằng chứng ừ không biết đúng làm gì dùng hàn n g u y ệ t chiến đao cái này hay rút t h ă m được cái này về sau thanh đao thưởng cho la tranh t r ù n g kích thông tin ê tháp bài vị thời điểm hắn có thể mượn tới sử dụng quyết định t i ự u là nó hàn n g u y ệ t chiến đao lôi cựu lần này là thật sự chăm chú rồi toàn bộ tinh thần đều tập trung vào hàn nguyện chiến đao tầm tạm phiến kia lên sau đó nhìn nó xoay người nhìn xem nó cùng những tạm phiến khác trao đổi vị trí nhìn xem nó ba cựu là cái này chưa trong tay tạm phiến lật qua mậu dịch khế đ ước bằng chứng tại sao có thể như vậy ai nha hắn nguyệt lựa tình hắn quách g a khiêu chiến thẻ hắn xử thi chiến nào rõ ràng có thể dựa vào vận khí kiếm cơm ăn hắn vì cái gì không nên mê tín thực lực của mình hắn hiện tại không chỉ là ruột hối h ậ n thanh rồi thâm can t ỉ phổi thận hết thể hối h ậ n thanh rồi cầm trong tay cái tia trương mậu dịch khế đ ước bằng chứng lôi cửu im lặng ngưng n g ẹ n chỉ kém bốn mươi chín danh vọng có thể khiêu chiến tần mình rồi cái này xem như một điểm ă n ủi hoặc là nói hai lần đều không có rút tham được cảm ơn tham dự cùng kim tệ 666 xem như vận khí của hắn tại l i ề u mạng đền bù hắn chủ quan phạm phải sai lầm chính mình nổi chính mình lưng lôi cửu lộ ra một bộ so với khóc cũng khó khăn xem dáng tươi cười vô vô thu thần trụ sau đó quay người rời đi khí linh nghi hoặc cái quỷ gì lập tức muốn đến cơm chiều thời gian lôi cửu ý định hóa bi vẫn là thức ăn r i ụ c mượn thịt đến quên thống khổ hồi trở lại hoàng hoàng đạo gọi người mang hộ mối u mang thuyền tới binh sĩ như thế nào cũng phải xế chiều ngày mai mới có thể dẫn người trở về sau khi ăn cơm tối xong lôi cựu lại để cho ba gã đoàn trưởng mang theo các chiến sĩ trận đấu với tư cách sau khi ăn xong tiêu thực nhi hoạt động trong trận đấu cho đúng đem một cái nguyên vẹn ma thú thi thể biến thành chia liệm ma hạch cốt thịt nội tạng xem a i tốc độ nhanh hơn về phần ban thưởng đúng tiếp theo kiện hoàng kim cấp áo giáp đạt được danh lệch người lùn bên kia hoàng kim cấp áo giáp chế tạo chu kỳ so sánh am hiểu hơn nữa thành phẩm xuất lĩnh còn không có co giải quyết cho nên ngoại trừ giáp nặng chiến sĩ bên kia các chiến sĩ khác cầm bắt được hoàng kim cấp áo giáp không có mấy người cũng may gần đây lôi cựu đã không điều ét gạ ba người bọn hắn đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi rồi. t h â ngay là à h o n hoàng đảo trong đài người lùn lâu đài trong rèn đẳng tối lâu cấp c o cho hoàng áo cái có cấp giáp người kim lùn, bọn hắn an tâm rèn, n g làm thể tâm u ệ cung cấp số lượng n số hôm i ề u là đề cao. Ngay h sau xử lý ma thú thi thể vẫn là nhiệm vụ chủ yếu đã đến buổi chiều hoàng hoàng đạo t r ợ g i ú p đã đến một đám thịt tươi bắt đầu giả bộ thuyền suốt ba mươi mấy chiếc mái c h è o thuyền trong đó kể cả hơn mười đầu thuyền đánh cá có thể nói hoàng hoàng đạo sở hữu tất cả đội thuyền đều bị đã mang đến hơn hai vạn cái ma thú ngoại trừ một ít thể tích không lớn thịt càng thiếu côn trùng loại ma thú tạo đi ra ma thu thịt chừng hơn hai tấn nặng buổi tối hôm nay trở về đi cái này một phân nhỏ phải trực tiếp dựng lên b á t tô bắt đầu nấu dựng lên đống lửa bắt đầu nướng nếu không những cái kia không có mối axit thịt tươi muốn xấu về phần hơi lỗ mối cái kia chút ít thịt mối hong gió thịt được phái người lưu lại trông coi dù sao hòn đảo tít mãi bên ngoài vẫn tồn tại một ít cấp thấp m a thú bởi vì bình thường chúng đều bị xa lánh tại hòn đảo tít mãi bên ngoài đã bị chỗ tốt xa xa không bằng những n à y chiến t ử m a thú cho nên thủ vệ miệng sơn cốc một trận chiến rất nhiều đều không có chạy đến đương nhiên trong đó cũng có không thiếu là tới không kịp chạy tới về sau lôi cựu cùng thú thần trụ khí linh hữu hảo trao đổi một phen về sau thú thần trụ cũng nhắn nhủ chúng không cần đã tới về phần những cảm giác kia đến hòn đảo trung tâm trong đẳng cấp cao ma thú khí tức đại lượng biến mất đồng thời còn có bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến cấp thấp ma thú tự nhiên bị các chiến sĩ thuận tay tiêu diệt sau đó lột ra lột ra đi xác đi xác cuối cùng hóa thành núi thịt một bộ phận hiện tại lôi cựu mục tiêu là trước đem cái này rất nhiều ma thú thịt xử lý tốt chờ chuyện này xử lý xong rồi ở trên đảo sở hữu tất cả ma thú kể cả giấu ở lòng đất côn chủng loại như trước khi gặp được con kiến xảo đào sâu ba thước cũng muốn móc ra toàn bộ tiêu diệt. nếu không hòn đảo dung hợp về sau những thứ này đều là uy hiếp đảo dân sinh mệnh an toàn thái hoàng ẩ m có thú thần trụ cái này tại chính mình trong lĩnh vực có thể cảm ứ n g được sở hữu tất cả ma thu an gian giúp đỡ tại đây những n à y ma thu không chỗ nào che giấu ở trốn sắp xếp xong xuôi hết thảy lôi c ử u phản hồi hoàng h o à n g đảo các chiến sĩ bị ở lại ma thu ở trên đảo thanh lý cấp thấp ma thu hắn chỉ có thể tạm thời yên tĩnh một chút ừ thừa cơ hội này đi tìm đám tia hầu t ử đám bọn họ hỏi một chút chúng có hay không trở nên mạnh mẽ hứng thú Quy một chương 138, phân liệt đi vào hầu tử của lạc kết quả không nghĩ tới sự tình không hề giống hắn tưởng tượng cái kia sao lạc quan hắn đi vào lúc chứng kiến không ít hầu tử đặc biệt là một ít hầu linh hơi lớn so sánh lớn t u ổ i chính là hầu tử đám bọn họ chính lời biếng nằm ở t h ả m cỏ hoặc là tán cây bên trên phơi nắng thỉnh thoảng theo dưới thân lấy ra một cây nhang tiêu hoặc là trái cây đẹp thẩm mỹ ăn thần thái nhàn nhã vừa thích c í trên núi không thiếu đồ ăn bầy khỉ này thực lực lại không tầm thường các động vật cũng không dám đến gây sự với chúng sinh hoạt an nhàn vô cùng kết quả lạnh xanh, xanh cái một đám vốn nên hoạt bát hiếu động hầu tử cấp giữa lười hiện tại liền duy nhất uy hiếp cầu đầu nhân cũng bị tiêu diệt cảm giác bầy khỉ này đã triệt để bưng tha cho trị liệu ý định mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết lôi cựu cái ý đồ đến vừa nói b ậ y vượn thủ lĩnh ngược lại là có chút ý động bất quá mấy cái hầu linh đại cùng loại với trưởng lão hầu tử đều tại phản đối hầu sinh như thế như thế mỹ diệu h ả o h ả o hưởng thụ mới được là chính kinh t ấ n cấp ma thú tăng thực lực lên lãng phí lúc kia làm gì lôi cựu thật muốn cái cái này mấy cái hầu tử ném vào trong đàn ma thú khiến chúng nó nhận thức một chút khi bọn hắn trong miệm chính là cái kia lãng phí thời gian chân chính ý nghĩa chỗ tại đây sắp phong khởi vân dũng trên đại dương bao la cũng không đủ thực lực muốn qua thoải mái à làm sao có thể mặc dù hiện tại bảy vượn đã bị hoàng hoàng đ ả o che chở bất quá như thế nào cũng phải cam đoan bảy vượn giá trị a nếu không bảy vượn về sau sinh tồn không gian chẳng những sẽ không thay đổi đ ạ i còn rất có thể sẽ dần dần thu nhỏ lại nếu như tương lai hoàng hoàng đ ả o bên trên do nhân loại sản xuất hầu nhi t i ể u s á t thực cản không nổi hầu tự đám bọn họ sản xuất cái kia còn dễ nói trái lại bọn hắn mà ngay cả cuối cùng giá trị đều đánh mất ừ nếu như tương lai bị vòng tiến vườn bách thú bị người xem xét coi như có như vậy một tia giá trị nếu như chúng nguyện ý mà nói thân thể cùng thân thể tầm đó không thể chỉ nói lợi ích quần thể cùng quần thể tầm đó cũng không thể chỉ nói cảm tình lôi cựu đơn độc tìm bầy vượn thủ lĩnh đem chuyện này đều minh sắc cùng hắn nói đương nhiên dùng từ đều tận lực vận c h u y ệ n nhưng ý tứ chính là mặt những ý tứ kia bầy vượn muốn lớn mạnh phải đề cao mình hạch tâm sức cạnh tranh a thủ lĩnh cũng nói với lôi cựu chính mình khó xử b â y khỉ này trí lực gần như nhân loại hơn nữa có dùng thú ngữ làm căn cơ chi thức truyền thừa hệ thống xã hội quân lạc cơ cấu cũng bởi vậy lộ ra phi thường tiến bộ ít nhất không giống là khắc hầu tự chủng quân như vậy sở hữu tất cả sự tình đều do thực lực mạnh nhất thủ lĩnh nói tính toán. có lẽ trong đó tồn tại như vậy vấn đề như vậy nhưng sự thật chứng minh loại này quần lạc cơ cấu càng lợi cho bảy vượn phát triển lớn mạnh bất quá hiện tại đạt được vững vàng yên ổn sinh tồn hoàn cảnh về sau một ít lao luyện thành thục hầu tử tự nhiên sẽ phản đối cả i biến hoàn toàn chính xác cái này cả i biến khả năng đối với hầu tử đám bọn họ mà nói là chuyện tốt nhưng đồng dạng cũng có thể có thể là chuyện xấu đối với một cái tộc đàn phát triển mà nói cũng không phải nói lúc ấy đối với bảy vượn có lợi cái này cả biến cự nhất định là tốt về sau thông qua bảy vượn thủ lĩnh lôi cựu còn nói thuyết phục mấy cái tương đối tuổi trẻ thực quyền phái cuối cùng song phương biểu quyết ủng hộ làm ra cả i biến chính là ủng hộ đảo chủ cái này một phương diện dùng yếu ớt ưu thế thắng được lại để cho hắn không nghĩ tới chính là những cái kia cầm phản đối ý kiến hầu tử vậy mà thà rằng phân liệt bảy vợn cũng không hy vọng cầm toàn bộ bảy vợn vận mệnh đi đánh bạc lôi cựu quả thực có chút t ứ c giận hắn tới đây mục đích rõ ràng là đến tiến đưa ôn hòa lại để cho hầu tử đám bọn họ càng cường đại hơn đương nhiên đồng thời có như vậy một ném ném hết hy vọng kết quả hiện tại tình hình này cựu thật giống hắn muốn đem bảy vợn dẫn vào vực sâu vạn trượng t ự như người chống lại hy vọng đảo chủ đem nhận ý trở thành ma thu hầu tử mang đi chúng hầu tử đám bọn họ chính mình khởi là hoàng hoàng đ ả o sản xuất hầu nhi tiểu cuối cùng nào đến bảy vợn ư phân liệt cái này thực không phải lôi cựu b ộ n ý b ấ t quá hắn ngược lại là không có gì không thể tiếp nhận như vậy hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái không tệ biện pháp giải quyết lại để cho bảy vợn ư chuẩn bị sẵn sàng hơn một tháng sau đem làm hai tòa đảo đều bị hoàng hoàng đ ả o d u n g hợp về sau nguyện ý trở thành ma thú mới bảy vợn ư đem theo hắn ly khai khỉ con núi mới bảy vợn ư còn cũng có chiếc lợn rừng t o n ra về sau đều muốn tại thú thần trụ chỗ chính là cái tiên sơn cốc phụ cận sinh hoạt chờ về s a u đã có khắc cần ma hóa thú động vật hoặc là cần tấn cấp ma thú đều điều tới đó ở lại đương nhiên vốn g i ả i hòn đảo chung quanh ba cái quân đoàn lôi cựu đồng dạng sẽ ở thú thần trụ sơn c ố c phụ cận cho bọn hắn thành lập chi nhánh quân doanh kế tiếp một đoạn thời gian lôi cựu thoáng rảnh rỗi ba cái quân đoàn đều tại ma t h ú ở trên đảo thanh lý ma thú không có quân đội hộ tống hắn có thể không có ý định đi khắc hòn đảo mạo hiểm ngoại trừ quan tâm nhiều hơn một chút do quản lý nội thành trùng kiến tiến độ bên ngoài còn lại đúng là mỗi ngày đi xem cựu ca quan tâm một chút hắn phát triển tiến độ đợi chút nữa tháng dung hợp ma thú đạo lúc i ể u ca chiến lược không sai biệt lắm cũng thành vừa được một trăm linh một rồi khi đó hắn cũng có thể đi thử xem thu hoạch tần quỳnh tướng hồn về phần còn kém cái kia bốn mươi chín một chút danh vọng tiếp qua không lâu đã đến tháng thứ hai bài vị khiêu chiến kết toán ngày rồi ngày hôm qua hắn vừa mới lại tràn một lần bài vị khiêu chiến đến kết toán lúc lựa chọn năm mươi hòn đảo danh vọng vừa vặt đủ ngoại trừ bận việc những n à y còn lại phần lớn thời gian hắn đều đang luyện rèn thể quyền cùng c u â n phong đào pháp thằng đến hòn đảo dung hợp cốt đô đi đến lôi cựu mới lần nữa đã có sự tỉnh vội vàng trước dung hợp đúng bảy vượn hòn đảo một là ở trên đảo cái k i a chút ít cây bánh mì đã đến nên hái thu chi lúc rồi thứ hai ma thu ở trên đảo ma thu còn không có có thanh lý sạch sẽ mặc dù có thu thần trụ cái này cùng loại với giả đã tồn tại những cái k i a ma thu không chỗ nào che giấu ẩn trốn nhưng còn lại một ít cùng loại con kiến xào như vậy ma thu cứ điểm muốn triệt để thanh giao nộm xác thực lên giá phí không ít thời gian cây bánh mì gặt hái được không ít dù sao có thể nuôi sống nhiều như vậy cầu đầu nhân lôi cựu phân phó hắc ăn chuyên môn lưu lại một ít diện bao quả thụ không có ngắt lấy tuy nhiên không biết cây bánh mì hạt giống là giả gì bởi vì hái xuống cây bánh mì bên trong là không phân biệt nhưng lôi c ử u vững tin cây bánh mì đúng nhất định sẽ kết loại cho nên muốn lưu một bộ phận lôi c ử u đã hướng thân bạch dạ xác nhận qua châu á đại lục ở bên trên đúng không có cây bánh mì loại này thu hoạch không đúng cũng không thể nói không có châu á đại lục cây bánh mì cây cùng trái cây cùng trên địa cầu cây bánh mì giống nhau như lúc cùng lôi c ử u phát hiện loại này căn bản không phải cùng một loại thu hoạch người khác không có còn quả thật không tệ thứ tốt tự nhiên muốn đại lực tại bồi hiện tại tuy nhiên bán không được nhưng loại này không gian ngăn cách trạng thái sớm muộn gì đều đem vỡ đến lúc đó cây bánh mì đồng dạng có thể với tư cách hoàng hoàng đạo một loại đ thu hoạch cây bánh mì một bộ phận lập tức mặt hướng đảo dân cung ứng tiêu thụ một bộ phận để vào gần đây đảo móc cỡ lớn cất vào kho hầm còn lại trực tiếp phơi nắng thành bánh mì làm dễ dàng cho cất giữ bật việc tốt một hồi cây bánh mì vẫn để rốt c ụ c toàn bộ an bài s o n g sôi kế tiếp ở trên đảo muốn bắt đầu quá đáng đông làm chuẩn bị than đá một mực tại làm dự trữ thỏa mãn qua mùa đông một chút vấn đề đều không có tiệm thợ rèn đang tại toàn lực chế tạo an toàn đốt lò than cùng sắt l á ống khói đội xây cất trùng kiến dân cư lúc trực tiếp tự lắp đặt đúng chỗ về phần nói chống lạnh quần áo cũng may vừa mới giết chết nhiều có thể l à mặt m ít ra lông áo khác ở trên đảo tạm thời còn không chuẩn bị quy mô nuôi dưỡng cựu non điều kiện sang năm còn phải lưu trồng trọt một bộ phận bông vải cùng chập trạng hiện tại đảo dân trên người chúng mang đều là vừa bắt đầu sẽ mặc tại trên thân thể một thân quần áo cũ ăn mặc ở đi lại thực cùng ở cơ bản đều giải quyết hoặc là đang tại giải quyết làm được vấn đề tạm thời bởi vì hòn đảo diện tích nguyên nhân còn không coi vào đâu vấn đề lớn chỉ có ý n g h ĩ lôi cựu tạm thời vẫn không có thể giải quyết đã có nhóm này ma thú r a lông ngược lại là giải khẩn cấp vốn lấy r a lông chỉ có thể tiêu ngạo ý áo khoác mùa hè luôn không thể mặc cái này cho nên sang năm vấn đề này phải giải quyết ý n g h ĩ phục phá may may vá v à còn dễ nói nếu là mang nát rồi cũng không thể lại để cho tất cả mọi người quan g nít ta q u y một chương một trăm ba mươi chín c ự tuyệt n i cổ đinh chương một trăm ba mươi chín c ự tuyệt n i cổ đinh lôi cựu cái này đạo chủ chỉ cần nắm chắc hòn đảo phát triển hào phong hướng gặp được khó khăn lúc do hắn đến giải quyết hoặc là làm ra quyết định còn lại cụ thể làm việc hắn mới không nghĩ quản trên thực tế cũng không cần hắn quản cho nên hắn hiện tại mới có công phu cùng ni h cổ đinh vô nghĩa n g lại để cho pháp sư đoàn cũng giải trừ thần thú nguyền r ù a đạt được ma hạch ta nói ni h cổ đinh ngươi xác định ma hạch sẽ không cùng pháp sư đám bọn họ ngưng tụ tinh thần hạt nhân xung đột sao một cái là ở đan đ i ề n vị trí ngưng tụ ma hạch một cái là tại não vực hình thành tinh thần hạt nhân tại sao có thể có xung đột nhưng này hai loại hạch tâm tác dụng đều là điều khiển ma pháp nguyên tố ai là chủ ai là thứ làm sao lại sẽ không xung đột sao trên thực tế ta cảm thấy được mà ngay cả tu luyện đấu khí chân khí những cái kia luyện khí người đều có xung đột khả năng dù sao cảnh giới cao về sau rất nhiều luyện khí người đấu khí chân khí ở bên trong cũng sẽ có đủ nguyên tố thuộc tính vì cái gì không phải hỗ trợ lẫn nhau đang tìm đến chính xác mở ra phương thức trước khi càng lớn có thể là xung đột có thể đ ả o chủ đại nhân đều không đi nếm thử như thế nào tìm đến như lời ngươi nói chính xác mở ra phương thức cho nên nói ni cổ đinh ngươi là muốn cho pháp sư đoàn làm cái này chuột bạch chuột bạch ừ c ự la vẫn thí nghiệm ý tứ tuy nhiên làm thực đi lên nói đích thật là như vậy đúng vậy nhưng đối với pháp sư đoàn không ít người đến nói đây cũng là một cái cơ hội đạo chủ đại nhân ngươi còn chưa hiểu sao đây là một cái phi thường cơ hội khó được một cái đánh vỡ cá nhân tư chất trên thực lực hạn ma chú cơ hội đối với rất nhiều khát vọng cường đại người đến nói bởi vì tư chất có hạn mà vô vọng chứng kiến rất cao phong cảnh đúng thống khổ mà thật đáng buồn vì khó như vậy được cơ hội bọn hắn sẽ không lùi bước lôi k i ử u hung hăng chừng mắt tựa hồ chân tình lưu lộ ni cổ đinh không n ú c n í c h chút nào có thể đến bây giờ mới thôi pháp sư đoàn còn không có, có bất kỳ một gã pháp sư thực lực phát triển đến hạn mức cao nhất hoặc là nói bọn hắn khoảng cách phát triển hạn mức cao nhất cũng còn rất kém xa ni cổ đinh trầm mặc một cái trước mắt đạo chủ đại nhân ngươi cho rằng đúng ta ở trong đó khuyến khích đấy sao lôi cựu ngữ khí c h ầ m dần nhưng nội dung không nhiều lắm cải biến chẳng lẽ ngươi không có tiến hành hướng dẫn ta đây chẳng qua là lại để cho bọn hắn ngươi chỉ là muốn cầm bọn hắn làm thí nghiệm ni cổ đinh đây không phải việc nhỏ một khi ma h ạ c h cùng tinh thần hạt nhân thật sự phát sinh xung đột và tìm không thấy biện pháp giải quyết cái này mấy trăm pháp sư đoàn người trẻ tuổi tiền đồ thì xong rồi n g ư ơ i xác định những người tuổi trẻ này thật sự đã làm xong đối mặt các loại khó khăn cùng kết quả trong nội tâm chuẩn bị n g ư ơ i xác định n g ư ơ i đã làm tốt sở hữu tất cả chuẩn bị ta có thể minh xác mà nói ta đối với pháp sư đoàn không có gì đặc biệt yêu cầu chỉ cần dựa theo bình thường pháp sư đoàn tiêu chuẩn đến cho quân đội cung cấp bình thường mà pháp trợ giúp là được Đối với pháp sư đoàn, luyện kim đoàn đáo đoàn với kim bồi dưỡng, lôi kiểu kim Pháp phát phòng chủ chú nhắc. Sư dưỡng, là Hoàng Hoàng có có luyện ngừa cân Luyện yếu xuất từ về phần pháp sư đoàn tương lai tác dụng nhất định vì chủ yếu là hai phương diện một là cùng loại với hiện đại thao tác các loại quân sự trang bị kỹ thuật binh hai là đại hỏa lực pháo đài trước mắt trung tâm nghiên cứu có thể thấy được động lực nguyên kỹ thuật chỉ có chạy bằng điện lực cùng ma động lực hai phương diện mà chạy bằng điện lực tại cỡ lớn di động quân bị phương diện kỹ thuật cửa ả i khó thật sự quá nhiều một cái năng lượng cao s ú c điện kỹ thuật không cách nào đ ộ t phá lợi dụng điện năng đến khu động trên biển đội tuyển không trung phi hành thiết bị cái con tia có thể là vào tường mặc dù tại hiện đại hải quân bên trong đích viễn dương đơn vị trên cơ bản đều là theo dầu mạ tốt động lực chuyển thành động lực hạt nhân không có nghe nói cái nào treo cỡ lớn bình đặc quỷ tại trong biển rộng chạy về phần ma động lực tại sơ kỳ quân bị hữu ích thiết thực cùng giữ gìn phương diện cần pháp sư số lượng nhất định không ít muốn phát triển đến người bình thường cũng có thể thao tác tình trạng lôi cựu không biết cuối cùng nhất là hay không có thể thực hiện nhưng mặc dù thực hiện đó cũng là tại ma động lực kỹ thuật gần như thành thục về sau mới có hy vọng cho nên tại tương đối dài trong một thời gian ngắn đem làm ma động lực đội tuyển ma động lực phi hành thiết bị ma động lực đại pháo lần lượt xuất hiện lúc một mực bồi dưỡng các ma pháp sư thì có đất d ụ võ đương nhiên nếu như cùng thế lực khác chinh chiến có c ầ nguyên d ù n đến ma pháp trợ g i、so、nhân chi hai đúng pháp sư đám bọn chúng thể lực rất thành vấn đề mang theo bọn hắn rất liên lụy thăm dò tốc độ lôi cựu không thế nào nguyện ý mang theo bọn hắn mặt khác nếu như tương lai cùng với h á c thế lực tiếp xúc muốn đánh hải triển đến rồi Cái kia nắm giữ công kích kia giữ nắm tóm ừ xa danh thủ trên trường, tiễn thủ một tạo thành t Pháp sư đám bọn họ cũng khẳng định phải trên chiến họ chỗ kích sách. đoạn đám đám bọn cũng cùng cung bọn cùng công Sư lại đối với lôi cựu mà nói pháp sư đúng tương lai nhất định sẽ dùng đến chuyên nghiệp tính nhân tài đ ồ i dưỡng muốn sớm làm bọn hắn chiến lược lôi cựu s á t thực cần nhưng chủ yếu là dùng để cung cấp kỹ thuật ủng hộ và hỏa lực áp chế chủ chiến t r a n g vẫn đang muốn giao cho quân đoàn đến giải quyết cũng không cần bọn hắn bước lên một ít không tất yếu phong hiểm đi g a tăng chiến lược đương nhiên nếu như có thể xác định sẽ không thất bại hoặc là thất bại tỷ lệ rất nhỏ vậy khắc nói cuối cùng nhất lôi cựu không có đồng ý nghi cổ đinh ý kiến ngoại trừ lôi cựu bên ngoài giải trừ nguyên rùa hạn chế có thể trong người hình thành ma hạch vẫn đang chỉ có ba cái quân đoàn chiến sĩ chỉ có luyện thể giả phương thức tu luyện hoàn toàn không liên quan đến đ ế nguyên n tố thuộc tính cho nên trong cơ thể của bọn họ hình thành ma hạch sinh ra tu luyện xung đột khả năng cơ hồ không có bởi vì bọn hắn cùng người bình thường khác biệt chỉ là thân thể tổ chức đã thu thần trụ khí linh nói bình thường nhân loại có thể hình thành ma hạch cái tiêu luyện thể giả nên không có gì vấn đề đào chủ đại nhân ừ nguyên lai、like、là hát căn a chuyện gì cây bánh mì kết loại rồi đây là hạt giống nói xong hắc căn đưa tới một cái cùng hạch đ à o cùng loại đồ vật lôi c ử u tiếp nhận dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo ở n h o nhéo kết cấu không có trong dự đoán cái kia sao c ứ n g rắn so hạch đ à o kém xa đi đi xem nói xong lôi c ử u cùng hắc căn tiến đến cây bánh mì lưu loại khu nếu như là khác thu hoạch lôi c ử u có thể sẽ không bởi vì muốn nhìn một chút hạt giống bỏ chạy một chuyến nhưng đối với tại muốn chế tạo thành đặc sản vật phẩm đãi ngộ đó dĩ nhiên là không giống với lúc trước đã đến lưu loại khu chỉ thấy diện bao quả thụ thắt cổ từng k h ỏ cùng trong tay hắn giống nhau như lúc hạt giống về phần trước khi cây bánh mì một cái đều không có gặp cẩn thận quan sát một hồi lôi cửu mở miệng những n à y hạt giống là trước kia những cái kia không có hái cây bánh mì trưởng thành đúng vậy đ ả o chủ đại nhân theo ba ngày trước bắt đầu những n à y cây bánh mì bắt đầu nhanh chóng mất nước sợ hãi cuối cùng c o lại thành một cái bóng hình dáng buổi sáng hôm nay t i u triệt để biến thành dưới mắt cái dạng này m ở mạnh nhìn sao cái này thật sự là hạt giống đúng vậy đó có thể thấy được rõ ràng phôi phôi nhũ dấu vết còn có thể tìm được mầm mỏ điểm hắc căn khẳng định trả lời được rồi đã hắc căn đều khẳng định như vậy về sau sở hữu tất cả bánh mì cây ngoại trừ lựa chọn lưu loại khu vực khác phải hái sạch sẽ bất luận kẻ nào không được một mình lưu loại mặt khác nghiên cứu một chút bánh mì cây phải c h ă n g có thể thông qua chiếc cây tài bồi nếu như có thể cũng muốn khống chế cảnh không nên dẫn ra ngoài làm như vậy chủ yếu là vì hình thành quy phạm bằng không đợi tương lai ở trên đ ả o diện bao quả thụ tràn lan đã có thể không tốt quản lý đến lúc đó nếu có ngoại nhân lẩn vào đến muốn thu hoạch hẳn giống thế tất sẽ dễ dàng nhiều lôi cựu không biết những n à y cây bánh mì phải c h ă n g độc nhất vô nhị nhưng đã như muốn đào tạo thành đặc sản ít nhất không thể để cho hắn quá mức tràn lan không phải biết được lại để cho cây bánh mì giao dịch giá trị cực lớn n minh đ ả o chủ đại nhân đ ả o chủ đại nhân rất xa chỉ thấy một cái tiểu tuổi trẻ chạy tới lôi c ử u n h â n thức đúng một phần của đ ả o chủ văn phòng một cái tiểu trợ lý chuyện gì ở trên đảo đã đến một cái cái gì biển sâu nhân ngư đế quốc đệ c ử u thương hội t r ư n g quầy tự a hồ làm u ố n cùng chúng ta hoàng hoàng đ ả o tiến hành giao dịch tề đại nhân đang tại tiếp đãi để cho ta tới thông chi đ ả o chủ đại nhân này biển sâu nhân ngư đế quốc đệ c ử u thương hội tin tức lượng có chút đại a q một chương một trăm bốn mươi đến từ biển sâu người cá chương một trăm bốn mươi đến từ biển sâu người cá cái này là trong truyền thuyết người cá mỹ lệ tuyệt luân không thấy đi ra bởi vì đối phương là cái lao đầu tử chỉ là bất kể thế nào xem vị này đều hẳn là một gã nhân loại a hoàn toàn nhìn không ra khác nhau chút nào tại nhân loại đặc t h ủ nhất là đối phương đạp trên mặt đất hai chân hai chân ố cái này dày t i ể u dáng không tệ a xem xét t i ể u là xuất từ đại sư tri thủ Khúc, lạc đề rồi nói đi đứng gặp vị này tuổi trẻ đ ả o chủ nhìn mình chằm chằm hai chân xem lao nhân cá cũng không phải như thế nào chú ý chúng ta nhân ngư tộc tại sao trưởng thành có thể tại thủy bộ phía trên tự do h o n đổi hai chân hình thái cùng đôi hình thái lôi cựu gật đầu c u nếu g quả thật ộ c thành công như vậy vậy hắn chẳng phải là trực tiếp biến thành người đám bọn họ quan niệm bên trong đích yêu cái sao cho nên đối với cái này loại khả năng sẽ cải biến nhân loại vẻ ngoài năng lực lôi kiệu bây giờ là xin miễn thứ cho kẻ bất tài ngược lại là cái này nhân ngư tộc thích hướng tính vậy mà như vậy sâu có chút vượt quá dự liệu của hắn đây mới thực là thủy bộ lương thê mặc kệ tại trong biển hay là trên đất bằng đều có thể sống rất tốt lôi c ử u đoán chừng nếu như không phải tại vị này trưởng quậy trong miệng cái k i a nhân ngư đế quốc ở bên trong những sinh vật khác không có biện pháp giống người cá đám bọn họ như vậy thích hướng lục địa mà nói cái k i a trên đại dương bao là những này hòn đảo đoán chừng căn bản cũng không có bọn hắn người chơi cái gì vậy rồi trừ phi bọn hắn đã thành là nhân ngư tộc người chơi bất quá nói trở lại lôi cựu rất kỳ quái không có mang người cá đúng như thế nào tại trong biển hô hấp đây này h ẳ là người cá má đúng sinh trường ở có thể biến hóa đôi cá bên trên khiếp sợ lôi cựu cảm thấy hắn phát hiện một cái khó lường bí mật nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy người nọ cá bình oxy quan cách này cái gì vị trí cũng thân cận quá đi hả? nếu là tại trong b i ể n phòng cái rắm vị đạo toàn bộ thu a đem những n à y loạn thất bát tao nghĩ cách thanh lý ra trong óc lôi cựu cười gật đầu ta đúng cái này tòa hoàng hoàng đào đạo chủ cựu tiêu xin hỏi các hạ s ư n g hô như thế nào lão hủ đúng thâm h ả i nhân ngư đế quốc đệ cựu thương hội m ã n long sơn vùng biển một trăm ba mươi năm đại khu trưởng quầy sệ lạc c n phụ trách toàn bộ một trăm ba mươi năm đại khu đối ngoại trao đổi cùng buôn bán m thâm hải nhân ngư đế quốc cùng đệ cựu thương hội cái này hai cái tên lôi cựu tuy nhiên đúng lần đầu nghe nói nhưng trong đó cơ bản ý tứ rất rõ ràng hắn cũng có thể lý giải về phần mãng long sơn vùng biển một trăm ba mươi lăm đại khu có lẽ t i ể u là người ca đám bọn họ đối với cái hải vực này địa lý phân chia rồi chỉ có điều lôi cựu trong tay không có cụ thể hải đồ không cách nào hiểu rõ cái này vùng biển đại khu phân chia riêng phần mình bao gồm bao nhiêu hải dương diện tích tóm lại từ phía trên danh hiệu trong có thể nhìn ra cái này thâm hải nhân ngư đế quốc nhất định kẻ thống trị thập phần rộng lớn hải dương diện tích về phần nói cho cùng có bao nhiêu lớn rộng rãi t đương nhiên đủ, c sự thật đến cùng như thế nào còn muốn xem kế tiếp trao đổi thật có lỗi chúng ta mới vừa vạn định cư cái hải vực này không lâu nói thật có chút cô lậu quả văn rồi đối với thống trị trong hải dương thâm hải nhân ngư đế quốc cũng không có bao nhiêu giải không biết các hạ có thể không kỹ càng giới thiệu một chút đâu chỉ đúng không có bao nhiêu giải trên thực tế liền d à n h tự hắn đều là lần đầu tiên nghe nói tuy nhiên trước khi hắn t i ể u không cho rằng b i ể n rộng mênh ngông ở chỗ sâu trong sẽ không có trí tuệ chủng tộc tồn tại dù sao nơi này là thế giới cho chơi hệ thống làm sao có thể đem như thế rộng lớn một mảnh khu vực để đó không dùng nhưng hắn cũng xác thực không nghĩ tới vừa lên đến chính là một cái đại đế quốc đến cùng hoàng hoàng đạo tiếp xúc không có sao dù sao chúng ta là lần thứ nhất tiếp xúc mà các n g ư y i n h â n loại lại không thể xâm nhập hải dương hiểu rõ t h i ế u đó là rất bình thường một sự kiện lao nhân cá ngược lại là rất tốt nói chuyện kế tiếp giản lược giới thiệu một chút sâu giới biện tình thế b i ể ngoại s â trừ o n tam đại thế lực bên ngoài rộng lớn biển sâu bên trong tự nhiên còn sinh tồn đại lượng mặt khác trí tuệ chủng tộc chỉ bất quá đám bọn hắn trên cơ bản đều phụ thuộc vào tam đại thế lực mà thôi đương nhiên sở hữu tất cả hải dương thế lực tất cả đều tín ngưỡng hải dương tri thần đối với tôn kính hải dương tri thần hòn đảo thế lực sở hữu tất cả hải dương chủng tộc đều đối với hắn ôm lấy trình độ nhất định hào cảm nếu như hòn đảo tôn kính chủ thần không phải hải dương c h i thần cái kia từng cái chủng tộc đối với hắn thái độ cũng chỉ có thể cụ thể vấn đề cụ thể phân tích cụ thể vấn đề cụ thể phân tích đối với cái này câu nói lôi cựu lý dài thành thực lực không được còn nghĩ ra biện viễn dương tại đây chút ít hải dương chủng tộc hoặc là hải thú quái vật biển trong mắt không khác thịt mỡ một khối hay là cái loại này mặc dù ăn hết cũng sẽ không có bất luận cái gì không lường được hậu quả thịt mỡ dù sao những n à y thịt mỡ lại không có gì cường đại hậu trường ồ không đem hải dương tri thần phóng tới chủ thần muốn an toàn ra biển không phải là như lôi cựu trước khi nghĩ như vậy cần tìm được một cái hải dương thế lực sau đó bên trên cống dùng cầu bảo hộ a càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng a đương nhiên tôn kính hải dương c h i thần hảo cảm chỉ là ấn tượng đầu tiên nếu như về sau song phương kết thủ thật là đánh hay là làm theo đánh bất quá cái này đã đủ rồi ít nhất lôi cựu không có tùy tiện cùng hắn tạm thời thân thủ với không tới hải dương thế lực kết thủ ý định giới thiệu xong lão nhân cá sệ là cạn biểu lộ ý đồ đến hoàng hoàng đảo tôn kính hải dương tri thần lại là toàn bộ thế giới nổi danh nhất một đám mới phát hòn đảo một trong đã thắng được thâm hải nhân ngư đế quốc chú ý cho nên hắn lần này tới một là tiến hành một phen hữu hào tiếp xúc trao đổi hai là liên hệ một chút có không được lôi cựu đã minh bạch cái này thuộc về hệ thống sự kiện thỏa mãn đem hải dương c h i thần đặt tới chủ thần vị danh vọng bài danh so sánh gần phía trước rất có thể hơn nữa yêu cầu thành lập mậu dịch bến cảng cái này hệ thống kiến trúc có thể gây ra hắn hay nói đi hiện tại hoàng hoàng đ ả o cái này cái g i á m đại một chút thực lực căn bản là không có khả năng khiến cho những cái tiêu b i ể n sâu quái vật khổng lồ chú ý vị này sẽ là cạn lời khách sáo nghe một chút là được rồi ngàn vạn đừng coi là thật bất qua cái này lòng của hắn cũng thả lại đến trong bụng trước khi trong lòng của hắn một mực cẩn t h n lo lắng có phải hay không hoàng hoàng đ ả o trong tay có một cái không nhỏ quang minh kết tinh mỏ công việc bị những này biển sâu thế lực đã biết muốn tới c ấ p đ o ạ n tuy nhiên biển sâu chủng tộc cũng không cần quang minh kết tinh thứ này nhưng đã nhân ngư đế quốc lớn như vậy rất hợp châu á đại lục là có thêm mậu dịch liên hệ nếu là lấy tới nhóm này quang minh kết tinh nhân ngư đế quốc thế nhưng mà có thể theo quang minh giáo hội đổi đến không ít thứ tốt hai cái quái vật khổng l ồ t â m đó là có thêm ngang nhau giao dịch tư cách không giống lôi cựu còn phải vụ trộm thông qua đấu giá đến trung chuyển cẩn thận từng ly từng tý sợ bị phát hiện tóm lại lôi cự đã minh mạch hoàng hoàng đạo không có bị nhìn chằm chằm vào đúng tốt tin tức hai nếu là gây ra sự kiện vậy hẳn là xem như một loại quyền lợi cái kia chắc hẳn vị này sẽ lạc ả n lần này có lẽ dẫn theo không ít thứ tốt tới thì ra là thế không biết sẽ lạc ả n các hạ lần này đều dẫn theo mấy thứ gì đó thứ tốt lại hy vọng theo hoàng hoàng đạo đạt được cái gì nói thật các hạ cũng nhìn thấy đảo của ta tự diện tích lại lớn như vậy đoán chừng rất khó thỏa mãn các hạ nhu cầu nếu có sai biệt phải chăng có thể dùng kim tệ đến giao dịch đương nhiên có thể kim tệ tại biển sâu đồng dạng đúng thông dụng vạn áp hệ thống một chút chỗ trống đều không cho trốn vào lôi cựu vừa rồi câu nói t i ế c nhưng thật ra là tại thăm dò thăm dò hoàng kim tại đây chút ít hải tộc trong mắt giá trị hắn nhớ rõ tại nhà người ta trong trò chơi những n à y biển sâu chủng tộc căn bản là không nhìn trọng hoàng kim tùy tiện làm cho chút gì thứ đồ vật có thể trao đổi trở về cả thuyền cả t hoàng u y ề n h kim đến hắn tại đây biển sâu làm sao lại đồng dạng lưu thông kim tại sao Ai? kia, tiểu Cái Vét lớn một trong hết lớn nghĩ cách nghĩ sắn trong đầu cũng không, trong kia, không một số cách đánh chết hạ trong đầu thiệu trứng nước. là này hay quý phương Người tiếp không cần nhìn công dụng chỉ từ danh tự đã biết rõ những thứ này đều là ăn hết có thể trực tiếp tăng trưởng nhân vật kinh nghiệm đích thực vật chỉ là bên trong tựa hồ lẫn vào đi một tí cũng không thể ăn thứ đồ vật những vật này nếu như là tại đạt được thôn thực hóa tinh kỹ năng trước hắn khẳng định phải đại mua đặc biệt mua đối với hiện tại không kém tiền lôi cửu mà nói dùng kim tệ đổi thời gian hay là có lợi nhất bất quá hiện tại đã có thôn thực hóa tinh cái này rất nhanh tăng lên kinh nghiệm năng lực những này giá cả cũng không lợi ích thực tế kinh nghiệm đồ ăn với hắn mà nói cũng có chút g ầ n cả ừ cuối cùng hắn quyết định nếu như đằng sau không có quá lại để cho lòng hắn động đồ vật vậy mua một ít kinh nghiệm đồ ăn ý đồ đến từ một chút dù sao người ta đại thật xa chạy tới cái gì cũng không mua thì có một chút không thể nào nói nổi kế tiếp ba kiện đồ vật thật ra khiến lôi cửu hai mắt tỏa sáng Trăm năm hơn ả nữa còn có thể đạt được một cái tên là thanh tâm bị động kỹ năng có thể cho người chơi tại lúc tu luyện tâm không không chuyên tâm cụ thể hiệu quả là kinh nghiệm thu hồi năm cái này bị động tuy nhiên không thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu nhưng đối với người chơi mà nói hay là tương đương lợi hại năm tuy nhiên không nhiều lắm nhưng sau này thời gian còn dài mà tích lũy tháng ngày phía dưới cái này năm phần trăm cuối cùng nhất biểu hiện ra ngoài hiệu quả hay là rất rõ ràng danh sách trong trăm năm hải tâm liên b à o giá đúng một mươi kim tệ quý sao nếu như gần kề chỉ là cấp độ c phía dưới tư chất tăng lên một cấp đến cấp độ c lôi cựu cho rằng không rẻ đoán trừ ngoại trừ những cái kia không kém tiền nhi người chơi những người khác đúng sẽ không mua nhưng tăng thêm thanh tâm bị động hiệu quả một vạn kim tệ cũng rất đáng giá đương nhiên cũng cựu nhà giàu mới nổi lôi cựu dám nói như vậy hiện tại trong tay có thể có một vạn kim tệ người chơi lại có thể có mấy cái mặc dù có như vậy mấy cái hiện tại lại để cho bọn hắn đào một vạn đi ra mua năm kinh nghiệm bờ uff bọn hắn cũng phải suy nghĩ một chút đúng theo lâu dài cân nhắc khẳng định thiệt thòi không được nhưng hiện tại người chơi trong tay kim tệ số lượng thật sự thiếu có chút đáng thương thứ này nếu là đặt tại một trăm n ă m sau lấy ra một vạn kim tệ cái kia người chơi vẫn không thể đoạt điên rồi ngàn năm thủy mẫu tâm tổng cộng ba cái kỳ chân phục d ụ n g sau có thể để cao tư chất tại cấp độ b trở xuống đích người chơi tư chất đẳng cấp một cấp nói cách khác hạn mức cao nhất đúng để cao đến cấp độ b tư c h i ế dùng ăn sau đồng dạng có thể đạt được một cái bị động kỹ năng tên gọi tránh nước cái này kỹ năng ta nghĩ căn bản là không cần giải thích theo danh tự có thể nghe được nó hiệu quả nói cường nó không có thể mạnh bao nhiêu nhưng đối với một ít có đặc thù nhu cầu cần thường xuyên đối mặt thủy vực hoặc là biển cả người chơi mà nói cái này là t h ầ n kỹ ngàn năm thủy mẫu tâm danh sách bên trên định giá đúng mười vạn kim tệ vạn năm hải nguyên quả cũng chỉ có một loại thần chân phục dụng sau có thể để cao tư chất tại cấp độ s trở xuống đích người chơi tư chất đẳng cấp hai cấp sau khi tăng lên tư chất hạn mức cao nhất không được vượt qua cấp độ s phục dụng sau đạt được bị động kỹ năng hải nguyên chứng kiến hải nguyên cái này bị động năng lực hiệu quả lôi cự trong mắt đều thẳng kỹ năng cái này đặc biệt m à o chính là thần thông a hải nguyên c u n g biển cả đồng nguyên có thể tự do ở trong biển rộng thông suốt tốc độ di chuyển một nghìn c u n g biển cả đồng nguyên tại trong biển rộng đạt được cường đại khôi phục năng lực tánh mạng thương thế thể lực chờ khôi phục tốc độ một nghìn c u n g biển cả đồng nguyên tại trong biển rộng đã bị tổn thương sắp bị nước biển chỗ chia sẻ bất luận cái gì loại hình cuối cùng nhất tổn thương năm mươi c u n g biển cả đồng nguyên tại trong biển rộng người đúng không cái chết tại triệt để thoát ly nước biển trước khi vô luận đã bị rất mạnh ngoại lực tổn thương cơm chế giữ lại cuối cùng một giót huyết Chú thích. tại trừ biển cả bên ngoài khác thủy vực top ba hạng hiệu quả cắt giảm mười lần đệ tứ hạng không có hiệu quả hải nguyên cái này kỹ năng so với tránh nước không biết kiểu như châu bò gấp bao nhiêu lần bởi vì nó bản thân tự bổ sung hoàn toàn tránh nước hiệu quả tại trong hải dương hiệu quả càng là khoa trương đến lại để cho lôi cựu đều có chút không thể tin được trình độ đương nhiên như thế kiểu như châu bò đồ vật giá cả cũng đồng dạng kiểu như châu bò một nghìn vạn k i n tệ phải nói không hổ là thần chân sao một cái đằng trước lôi cựu bái kiến đánh dấu là thần chân vật phẩm đúng thao thiết huyết tinh thông qua đó lôi cựu nắm giữ thôn thực hóa tinh năng lực cái này lại để cho lôi Tại hải đảo cũng h i không phải nói hắn khẳng định người khác đều không thể gặp được cùng loại quang minh kết tinh mọt như vậy bảo tàng chỉ là giai đoạn trước có thể phát hiện loại này bảo tàng nhất định có hệ thống an bài thủ vệ bốt như cơ thánh thắn như vậy lôi cựu tin tưởng đúng những người khác mặc dù may mắn tìm được bảo tàng cũng đánh không lại thủ quan buốt chỉ có thể nhìn qua bảo sơn mà tay không hồi trở lại cái này định giá kỳ thật tương đương với biến tướng tuyên bố cái này quả thần chân vạn năm hải nguyên quả thuộc về hàng không bán ừ kỳ thật cái kia ba cái đơn giá mười vạn ngàn năm thủy mẫu tâm cũng kém không nhiều lắm tương đương với hàng không bán dù sao cho dù những cái kia mặc dù có rất nhiều mạo hiểm giả người chơi trèo chống đ ả o chủ người chơi hiện tại trong tay có thể có cái một vạn kim tệ tiền mặt t i ể u cao nữa là như rồi đây là nói những người kia nhiều thế chúng cỡ lớn t h lực dù sao bằng vào không cấp người chơi tiểu thân thể muốn kiếm tiền thật đúng là không phải một kiện rất chuyện dễ dàng cho nên như vậy tưởng tượng kỳ thật cái kia năm kinh nghiệm b ở uff trong năm hải tâm liên mới được là hệ thống chân chính cung cấp cho người chơi mua sắm đồ vật dừng lại không có tiếp tục nhìn xuống lôi cựu chỉ vào cái này ba dạng vật phẩm hỏi sẽ là cản các hạng cái này ba dạng thứ đồ vật quý phương phải chăng c ó thể cung cấp thêm nữa sẽ là cản để sắt vào nhìn thoáng qua lôi cựu ngón tay vật phẩm thật có lỗi kỳ thật không chỉ mà còn cái này ba dạng còn có danh sách phía trên cái kia chút ít giao dịch phẩm cũng không phải do chúng ta nhân ngư đế quốc cung cấp cụ thể nơi phát ra ta cũng không rõ ràng lắm cho nên danh sách bên trên nhãn hiệu bao nhiêu số lượng cái kia tồn kho cũng chỉ có nhiều như vậy kỳ thật từ nơi này ba dạng vật phẩm phía dưới bắt đầu mới được là do chúng ta thương hội cung cấp những vật kia tại cung ứng lượng bên trên ngược lại là có thể thương lượng thì ra là thế nói cách khác danh sách phía trước liệt đi ra những này mới được là do hệ thống cung cấp đấy sao ngẫm lại cũng thế loại này xem xét tự là chuyên môn là các người chơi chuẩn bị đồ vật s á c thực như là hệ thống xuất phẩm nói cách khác toàn bộ nhân ngư đế quốc có thể lấy ra cùng người chơi giao dịch tổng cộng cũng chỉ có mười gốc trăm năm hải tâm liên ba cái ngàn năm thủy mẫu tâm cùng một gốc cây vạn năm hải nguyên quả rồi lôi cựu tiếp, tiếp tục hướng xuống quét phát hiện nhân ngư đế quốc bản thân cung cấp giao dịch phẩm chủng loại có thể nói là đủ loại nhiều mặt trong đó tối đa cựu là sâu dưới biển các loại khoáng vật cùng tài liệu lôi cựu đối với mấy cái này rất cảm thấy hứng thú bởi vì đã có những ngày nam cung luyện kim đoàn có thể khởi công rồi sẽ không giống như trước kia cả ngày chỉ có thể dựa vào không tưởng đi nghiên cứu đủ loại bờ hữu -F, f loại khôi phục loại ma dược còn có cùng loại với minh tưởng phấn như vậy trợ giúp tu luyện luyện kim thuốc nước cũng có thể đầu nhập sản xuất mặt khác mang thiết sơn người lùn rèn lâu đài đã có các loại khoáng vật trèo trống chắc h ẳ n chế tạo hoàng kim cấp trang bị độ khó sẽ hạ thấp rất nhiều a không chừng không lâu về sau chính hoàng hoàng đạo sản xuất đệ nhất kiện cấp sử thi trang bị sẽ sinh ra đời ồ đây là cái gì khổng lồ phi toan ngư một loại hình thể cực lớn đặc thù cá loại kết cấu thân thể đặc thù cả đời đều tại phi tốc tiến lên bên trong bởi vì bọn hắn tiến lên động lực là do hô hấp chỗ sinh ra phi toa ngư thể tích tuy nhiên cực lớn nhưng chúng hô hấp sinh ra đ ẩ y mạnh lực thập phần cực lớn cho nên tốc độ y nguyên nhanh đến q u o a trường cho nên bắt độ khó khá lớn thịt chất ngon chỉ là giá cả so sánh đắt đỏ nhìn cái này phi toa ngư giới thiệu vẫn tắt lôi cựu hai mắt sáng rõ thuyền biển mới đ ộ n g lực đã có